c h ư ơ n một trăm năm mươi ba quỷ ấn truyền kỳ tiểu hữu thân ngươi trung quỷ ấn nếu như không ai chỉ điểm ngươi chắc chắn phải chết vô phương lão ma không gì sánh được nghiêm túc nói rằng hồ phong trong lòng rõ ràng rồi lão ma theo như lời quỷ ấn cùng tiểu hoàng nói quỷ sát xác nhận đồng nhất vật hai người đều nói không thể hóa giải xem ra này dấu ấn quả thực khó chơi ừ chê cười ta chỉ cần luyện thành ta lôi viêm phong tuyệt học tuyệt đối có thể thoát khỏi quỷ này ấn dây dưa trong lòng tuy là trầm trọng thế nhưng hồ phong nói cái gì cũng không sẽ ở trước mặt địch nhân biểu lộ nhược điểm lão ma xứng sở sau đó nghĩ tới điều gì vẻ mặt trận thì ra là thế ngươi là lôi viêm phong thiên lôi lá quỷ nhất mạch ha ha ha ha buồn cười ngươi cũng đã biết ngươi quỷ này ấn chính là thiên lôi lá quỷ cho ngươi bỏ xuống cái gì hồ phong chấn động trong lòng tu vi tuyệt đ ỉ n h oan n i ệ m sâu nặng võ đạo cường giả ở sau khi chết hữu cơ sẽ nương âm khí trọng tố thần hồn bất quá thần hồn đã cùng thường nhân rất là bất đồng rồi loại này biến dị thần hồn bị võ đạo giới trở thành quỷ hồn lao ma dừng một chút nói tiếp thiên lôi đạo nhân tu vi cao thâm tại phía sa bạch vân tổ sư trên đã từng tung h à n h tây sở mấy không đi thủ hạn chế bạch vân tông vốn có muốn cùng xuyên vân điện bá vương lĩnh một phần cao thấp c hồ ỉ là l sau phong có chút nghi hoặc hỏi hhh hắc hắc, thiên lôi đạo nhân quá mức lợi hại năm đó ở bá vương thần cung trung từ tây sở chư vị trong tay cường giả cấp đi rồi thánh giai tột u cùng mỹ kiếp thái thủy tam nguyên kinh tàn quyện cho là thật uy phong bác diện bất quá lòng tham thiên lôi đạo nhân muốn nâng cao một bước sau khi về núi liền âm thầm tu tập thái thủy tam nguyên kinh thế nhưng một quyển tàn q u y ể n có thể khởi nhiều đại tác dụng vì rồi tu thành thần công kia thiên lôi đạo nhân hạ rồi đánh cực, thế nhưng cuối cùng vẫn thảm bại tao vạn lôi c ứ c đỉnh mà chết sau đó bạch vân tông dần dần chuyển ra rồi lôi viêm phong chuyện ma q u á i nói đến tây sở các đại thế lực đều đẩy chắc thiên lôi đạo người cũng chưa chết tuyệt mà là hóa thành rồi q u ỷ thể cậu thả tồn tại trên đời bạch vân tông có thể chống nổi rất nhiều nguy nan có người nói cũng là thiên lôi lão quỷ ở sau l ư n g phù hộ những tông môn khác không dám bức chi quá thân ta là lôi viêm đệ、tử. thiên lôi lão quỷ vì sao phải hại ta hồ phong vẫn còn có chút không giải thích được hh ắ c ắ c đây chính là quỷ vật bản tính rồi truyền thuyết từng cái hóa quỷ cường giả đều sẽ đối với sống sót võ giả có mang ghen tị nhất là thiên tài bọn họ hận không thể mỗi một cái thiên tài cũng như thủ lĩnh cùng hắn môn như vậy luyện công t ẩ u hòa nhập ma chết khốn kiếp t h ế thảm tiểu hữu ngươi dĩ nhiên người mang huyết mạch thiên phú hàng tỷ trung khó tìm một cái tự nhiên là lão quỷ hạ thủ hàng đầu nhân tuyển hồ phong lắc đầu luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy bất quá vô phương lão ma nói xong quả thật có vài phần đạo lý sai hắn không biết rốt cuộc có nên hay không tin tưởng làm sao có thể tẩy rửa quỷ này ấn lão ma cười hắc hắc tiểu hữu ngươi phải đáp ứng b ông tha ta mới có thể ngươi đã đối với ta hạ rồi t ử thủ rồi ta chẳng lẽ còn muốn kẻ thủ t ổ thế vô phương lão ma liền vội vàng giải thích không không không, tiểu hữu vừa rồi đều là lầm với ta tiểu hữu ngươi thiên phú t u y ệ t đình thật sự là trong thiên tài thiên tài nhân kiệt trung nhân kiệt nếu như khả năng lão phu thật muốn đi theo ở sau lưng của ngươi tương lai ngươi tung hoành thiên hạ lúc cũng tốt sao thượng lao phu đoạt đường ừ ngươi nhưng thật ra tính toán thật hay bất quá ta tin ngươi rồi không giết ngươi đó là nói mau giải thích như thế nào ngoại trừ quỷ này ấn tiểu h ư u muốn giải trừ quỷ ấn chỉ có một biện pháp đó chính là thỉnh cổ ma xuất thủ hóa đi cái này quỷ sát hồn nguyện vội lực cổ ma hồ phong nướng mày tuy là chưa nghe nói qua cổ ma là vật gì thế nhưng lập tức cảm giác không là thứ tốt gì không phải nói tu luyện thái thủy tam nguyên kinh cũng có thể hóa giải sao những thứ khác thánh gia bí kíp có phải hay không cũng có thể tiểu h ư u ngươi thật coi thánh gia bí kíp là r a u cải trạng a húng chi có thánh gia bí kíp ngươi có thể tu thành sao từ cổ trí kim thiên tài yêu nghiệt không thể đếm thế nhưng có sự ghi chép cuối cùng phá giải rồi quỷ ấn cũng chỉ có một người mà thôi là ai đánh đấm thiên thần hoàng lao ma gần từng chữ nói rằng hồ phong cả kinh chính là cái kia được xưng ngũ đại c h u y ể n kỳ đứng đầu võ đạo vô địch phách thiên thần hoàng không sai chính là người này phách thiên thần hoàng quật khởi vu thượng cổ những năm cuối tà hoàng ẩu thế lúc hắn lũ kinh đau khổ một đường sát phạt cuối cùng đánh lần thiên hạ không đ ị c h thủ tự xưng là siêu quỷ càng thần liền thượng cổ cựu hoàng cũng không bị hắn không coi vào đâu sau đó tự hào thần hoàng thế gian cũng chỉ có năm đó đánh rét rồi tà hoàng long chủ có thể làm hắn kiên kỵ vài phần quả thật cận cổ thời đại đến nay công nhận đệ nhất thiên hạ cường giả vạn năm trước khi đến trăm ngàn năm trước thời đại là thượng cổ một vạn năm trước tới ngàn năm trước được xưng là cận cổ thời đại tuy là cường giả vẫn như cá giết sang sông không thể đếm nhưng là khi đắc khởi đệ nhất cũng chỉ có ba thiên một người tiểu hữu ngươi cảm giác mình nhất định có thể còn hơn phách thiên thần hoàng sao thiên phú huyết mạch tuy là hy có không gì sánh nổi thế nhưng phách thiên thần hoàng đánh giết huyết mạch đại thành giả sổ đều đ ế m không hết rồi trừ phi ngươi tự tin có thể siêu việt cái này ngũ đại c h u y ể n kỳ đứng đầu bằng không lão phu là tuyệt đối không đề nghị chính ngươi hóa giải quyến hồ phong sắc mặt nang h a m nhưng vẫn n ũ không muốn chịu t a tà tu vi còn thấp kém rồi phách thiên thần hoàng không biết mấy phần. căn bản k hồ ô không n nào tương tương còn thiên thần hoàng. Ha ha, tiểu hưu cố tình là tốt, bất quá hiện nay còn cần cùng ngươi như vậy mà có cái gì khác nhau g gì, gì thể Bất ta việt tiểu tốt, bất rốt vật chưa chắc hội phách Ha ha, hưu khác chớ? là vào là mà cơ đối. cố lai siêu cái quả quả lâu, cuộc lực. dựa ma ma có cổ Cổ các có vậy phong vừa hỏi vô phương lão ma lập tức tức giận vẻ mặt tiểu hữu ngươi cảm thấy lão phu là ma sao lão phu ngoại trừ rồi sinh ra được không chút ngũ hành ám linh tây đâu cùng thường nhân bất đồng rồi hả lão phu khổ tu tám mươi năm chưa làm hại nhân mạng sao lại không chịu nổi huy ma điện chủ tịch tỉnh gia nhập vào rồi huy ma điện cũng không lâu lắm đã bị các người những thứ này hay là chính đạo thiết kế bắt quan đến nơi này ngày đêm làm đ ủ rốt cuộc ai mới là ma hồ phong bị hắn hỏi sửng sốt rồi sinh ra được cám linh cây chính là nhân vật cũng không phải ít như lúc trước mặt hồ thành cùng lâu ngạn đều là như thế tu luyện ra được không phải là bị s ư n g là tà khí chính là ma khí thế nhưng bàn về đến bọn họ và thường nhân lại có khác biệt gì vốn là đồng căn sinh bộ dạng dán cần gì phải quá mau lão phu là nhân không phải ma vô vương lão ma lần thứ hai cường điệu qua một lần cổ ma cũng là như vậy đều là bị những thứ này tự xưng là chính đạo người đoan luồng Cổ ma n n h ư y theo ậ t lời ngươi nói cái này của ma thật có sức mạnh to lớn hóa giải quỷ ấn hồ phong không có dây dưa với hắn cái này mà chi chân ý lập tức rời đi rồi trọng tâm câu chuyện đó là tự nhiên thiên địa chi linh vừa ra tay chính là thiên địa thần lực quỷ sát hồn nguyền rủa lại quỷ dị t một gã Quy khởi không r quy thanh niên áo bào tím tiến lên có người nhìn chỗ ngồi lão giả dâu bạc trắng nói ra sư tôn dịch thu vân việc đã tra rõ rồi Thanh mặt niên này n ô lão giả có n g t chút n chính h huy là đ ngoài ý mớn trần vũ quân chi đệ trần tiểu quân mấy ngày trước ở nhập môn trong thực tập bị dịch thu vân sở giết trần vũ quân ghi hận trong lòng liền bày độc kế hại dịch thu vân p cũng k nên sai cái này chờ côn đồ biết được ở ta bạch vân tông mọi việc hay là muốn coi quyền thủ lĩnh nắm tay đại tài là chân lý lao giả nói vừa xong phương luân định lập tức gật đầu nói phải thằng mặc sắc mặt xấu xí thế nhưng trưởng lao đã có sợ quyết đoán hắn cũng không tiện nói gì rồi đúng lúc này đại điện đột nhiên bị xuyên thủng một luồng hoa quang như lưu tinh truy điệu đánh thẳng chỗ ngồi hình phạt điện chủ dưới l à i người người biến sắc lại không kịp tiến lên ngăn cản hình phạt điện chủ sắc mặt đại biến bàn tay to hướng thiên chống một cái hồn hậu t r ư ở n g khí n g ạ n h sinh sinh đứng vững rồi đạo này hoa quang dĩ nhiên có thể phá hình phạt điện kết giới là ai có thực lực mạnh như vậy phương n ô n định quá sợ hãi đạo này công kích nhìn như sắc bén không gì sánh được làm sao sẽ bị trưởng lão ngăn cản dễ dàng như vậy tăng mặc cũng xem không hiểu rồi chỉ là chỗ ngồi hình phạt điện chủ sắc mặt không gì sánh được xấu xí hữu trưởng về phía trước này ra sáng lên ở rồi hai gã đắc ý môn sinh trước mặt của hai người lập tức trường đại r ồ i con mắt chỉ thấy trường mãn vết trai triệu rộng bàn tay to ở giữa từng đạo vết thương tung hoành sắp hàng tiên huyết lộ vẻ chưa ra huyết vết đỏ tích rõ ràng cấu thành rồi hai chữ to thả người phương ngôn định cùng tặng mặt thấy như vậy một màn đều bị cả kinh nói không ra lời đây là cần gì phải chờ lực đạo tinh diệu k h ô n g chế vừa có thể uy hiếp điện chủ có thể vững vàng ở trong bàn tay hắn viết biên nhận hết thể tất cả không chỉ là thực lực sâu không lường được còn có hoàn mỹ tinh kế gia chiêu chi tế đem điện chủ đến tiếp sau phản ứng đều toán rồi đi ra hình phạt điện chủ thật sâu thở dài nói là thái thượng trưởng lão cái này dịch thu vân tuy là thiên sinh thần lực thế nhưng thiên phú cực kém không nghĩ tới lại bị thái thượng trưởng lão xem trong đó rồi quả nhiên nắm tay đại tài là chân lý a phương luôn định cảm khái một cái câu lập tức bị hình pháp điện chủ h u n g h ă n g chừng mắt một cái hắn ngượng m người c nhanh lên lui tăng mặc nhanh đi thả rồi dịch thu vân chỉ mong hắn còn chưa có chết bằng không lão phu cũng phải làm phiền trước mắt rồi phải tu á m nhà tù bên trong hồ phong đang khoanh chân tu luyện có rồi cánh tay trái trợ rút hơn nữa tự thân thần tốc giữa đêm tu vi của mình một lần nữa đặt lên rồi khai nguyên lục trọng nên tu luyện tu luyện vũ kỹ năng rồi hồ phong vũ kỹ không ít thế nhưng ngoại trừ rồi kiếp trước vũ kỹ đem ra được chỉ có huyết ảnh hồ phong truyền xuống bại huyết ngón tay cùng với ở hồ g i a địa dưới mật thất tiếp nhận tiên nhân trưởng truyền thừa chỉ là cái này hai chiêu hắn đến bây giờ cũng không có học được bại huyết ngón tay thâm độc đ ơ cắt luyện làm một thân huyết khí cái này muốn học được khống chế huyết dịch toàn thân đi qua cải biến tự thân tốc độ máu chạy đi về phía ô n độ các loại điều kiện đ ạ t thành bất đồng trình độ huyết khí đi qua cái này một cổ vô vật bất phá mạnh mẽ huyết khí lại do cánh tay huyết quản lao ra hóa thành một đạo vô kiên bất tồi tia máu từ bản thân đầu ngón tay bắn ra muốn kích chính là ở tự thân vốn có huyết quản trên căn bản mở lại thông một cái chuyên môn dùng cho thi triển võ học thông đạo hồ phong khẽ cán ngôi k ế t lực khống chế tâm thần nếm thử thao túng huyết dịch trong cơ thể lưu động thế nhưng nếm thử một lúc lâu cũng chỉ có thể hơi chút cải biến tốc độ máu chảy cái này khống chế huyết dịch p h á p môn thật sự là quá khó khăn luyện rồi môn vũ kỹ này hẳn là khó ở khống chế đối với thân thể lực ta tuy là đã sớm có thể đem lực lượng khống chế không công nghệ thế nhưng trong cơ thể khí quan huyết dịch khống chế lại là chưa từng có luyện qua đây cũng là hạng nhất lâu dài công trình rồi khống chế huyết dịch việc không đội ngược lại có thể ở sinh hoạt hàng ngày chung không ngừng đốt luyện hồ phong nghĩ thông suốt rồi điểm ấy lập tức cải tu khởi tiên nhân trưởng đến hoàn chỉnh tiên nhân trưởng gần thương khung thủ uy lực tự đại cần khai thông toàn thân bảy trăm hai mươi huyện quan trú lực lượng của toàn thân mới được thế nhưng phiên bản đơn giản hóa lại không nhiều như vậy yêu cầu có người nói tư chất bất đồng lĩnh ngộ thương khung thủ là bất đồng túc lao tiên nhân trưởng tuy là cũng có chút lợi hại thế nhưng hẳn không có ta lĩnh ngộ hoàn toàn sở dĩ vũ kỹ của hắn tu luyện cũng không dùng mở ra một trăm linh tám huyện hồ phong phiên bản đơn giản hóa tiên nhân trưởng cũng có nhiều loại phương chiêu thức thả ra đầu tiên muốn câu thông giữa bụng ngực năm mươi sáu miếng chân h u y ệ t thứ nhì lại chạy qua cánh tay hai mươi sáu chỗ chân h u y ệ t hoàn thành toàn bộ thả ra quá trình cho nên phải muốn tu luyện hoàn toàn song trưởng tổng cộng muốn mở ra năm mươi hai chỗ chân h u y ệ t toàn bộ phiên bản đơn giản hóa liền mở ra một trăm linh tám chỗ chân h u y ệ t chân khí vận động hồ phong đan đ i ề n toàn bộ vận chuyển chân khí đứng lên cấp tốc chạy xuôi ở ngực bụng năm mươi sáu chỗ chân h u y ệ t trong trải qua tầng tầng x ú c lực một cổ bàng đại hồng thủy lập tức chạy qua cánh tay phải hai mươi sáu chỗ chân huyện chân khí không ngừng áp sức bên ngoài trung ẩn hàm năng lượng càng ngày càng đại ngay cả hồ phong bản thân đều cảm giác được có chút kinh cuối cùng cái này bảng đại năng lượng một lần hành động phá tan quân hải sông lòng bàn tay phun trào ra đến một đạo nửa trượng dài trong suốt trường ấn gào thét nhằm phía rồi phía trước vô phương lão ma đang đ a nghỉ n g ngơi đột nhiên chứng kiến trường ấn bay tới lại càng hoảng sợ ẩm trường ấn ở giữa vô phương lão ma quanh thân xích s á t vẫn ổn lập bất động lao ma lần đầu bị đánh hoảng yếu h o à n g trường khí dần dần tiêu tán lộ ra rồi lao ma kinh ngạc khuôn mặt thật là lớn uy lực lao ma giật mình nói rằng phải biết rằng k h ô n chói lao ma xích xác không phải là phạm vật mà là chuyên môn khắc chế cường giả dùng loại này x i ề xích trung gia nhập vào rồi hiếm hoi hấp không thạch có thể hấp thụ chân khí. p h o n g ngừa cường giả dùng chân khí đánh gây xích s á t bởi vì xiềng xích chất liệu đặc t h ủ hồ phong một trường này uy lực như thế nào chính hắn cũng không rõ ràng lắm thế nhưng quanh thân chân khí cánh bị một trường này tiêu hao sạch sẽ, sẽ thật sự là quá mức dọa người hồ phong thở gấp thở dốc lần nữa khôi phục chân khí lúc này hắn mới phát hiện mình tốc độ khôi phục cần gì phải chờ kinh người nhất là cánh tay trái trực tiếp đem không khí t r u n g quanh hấp thành một cái vòng xoáy bất quá mấy hơi thở thời gian một thân chân khí dĩ nhiên khôi phục t ấ t t ấ t bắt bắt rồi thấy vậy vô phương lão ma mục t r ư n g k h ổ n đốc thiên phú này quá lợi hại rồi lão ma liên tục c à n thán Ngắm lại bản lại chương â n một đ một trăm năm mươi lăm lôi viêm thay đổi ẩm ẩm bóng tối nhà tù đông nhiên truyền đến một tiếng văn g lớn định đá vụn bị chấn đắc đều hạ xuống lao ma thân một dạng như là nhảy dây giống như bị quật bay lao cao không ngừng chập trờn đau đau lao ma thử nổi nha liệt liệt t r u y nói rằng tiểu hữu chân khí này không khỏi quá lợi hại rồi bị xích sắt đánh sơ sát dư k ì n h mà ngay cả ta tiên tiên chi thể đều có thể thương tổn được hồ phong kích động đuốt ve tạ trưởng vẻ mặt hưng phấn vừa rồi một trưởng kia chính là hắn dùng cánh tay trái phát ra sự thực chứng minh một chiêu này uy lực ít nhất là cánh tay phải gấp hai ba lần tà tay phải có trưởng tay trái có lao sau đó còn có cái gì đáng sợ đang ở hồ phong kích động chi tế chợt nghe lao cửa mở ra thanh âm dịch thu vân ngươi tự do rồi theo ta ra đi lao ma k ỳ quái nhìn hắn một cái muốn không đáo tiểu hữu mặt trên còn có người à thật là không có nghĩ đến tiểu hữu sau khi rời khỏi đây ngàn vạn lần chớ quên rồi lời nói của ta hồ phong c a o mày một cái sau đó gật đầu một lần nữa đứng dậy đi ra ngoài ra một chút cũng không có gian điện đại môn ánh mặt trời một lần nữa chiếu xạ trên mặt hồ phong một thời có chút khó thích ứng con mắt bị đâm phải không mở ra được hắn lập tức vươn tay ngăn cản cửa điện bên ngoài một thân hồng bảo tặng mặt trong tay đang cầm một thanh hẹp trưởng bảo đau đứng lặng lặng chính là hồ phong thiên ky đao hiệu do biến thành miêu đao. Trả lại ngươi. tay hắn ném đi trường đao bay tới hồ phong nhúng tay tiếp được một lần nữa vác tại rồi phía sau các ngươi làm sao cam lòng cho thả người chẳng lẽ không muốn đùa chết ta sao hồ phong vẻ mặt hài hước hỏi chân tướng điều tra rõ rồi ngươi vô tội tăng mặc chính là lời nói hoàn toàn không có chuyện xương ngắn gọn há kỳ quái rồi không phải nói trước để cho ta bị tội sau đó lại t r a sao có người bảo cây ngươi anh hồ phong không n g ờ rằng tăng mặc nói thật không n g ờ t r ắ n g ra cũng không n g ờ rằng sẽ là như vậy đáp án ở bạch vân tông vẫn còn có người giúp mình nhất là đối phương thần thông q u ả n g đ ạ i dĩ nhiên có thể can thiệp hình phạt điện quyết đoán người này là ai đây hắn làm sao cũng đoán không được được rồi ta đi về trước đi chậm đã n g ư ờ i đây là cái gì đ a o t ă n g mặc cũng là một tiêu chuẩn vũ si đối với chưa từng thấy qua đ a o hình đ a o pháp vô cùng hiếu kỳ bằng không không có việc gì hắn cũng không sẽ nói thêm mấy câu m i ê u đ a o giải thích thế nào mầm giả tu trưởng vậy như nhỏ và dài thiếu nữ thon thả độc nhân hào danh hào đ a o ta nhớ ở rồi hồ phong khinh thường đ ĩ môi đau là chết đau người là người sống nhớ đau giả tiểu thừa người, người. Tăng m ặ chỉ giận dữ, t ế nhưng nghĩ Phong nói cùng Binh binh người dùng, không có mạnh nhất binh thấy Hồ hữu khí cho thì khí khí, h gì, lại, lại lời lý. lời là tạo cảm cấu có có c tốt ít vô dù đều có Chỉ mạnh hơn người.、Chỉ、là hắn muốn biết rồi đạo lý này thời điểm hồ phong đã lên tàu gió chu biến mất ở rồi phía chân trời hồ phong trở lại lôi viêm phong thời điểm lập tức cảm giác được rồi quá dị thường lui tới nơi đây coi như không ai luyện công cũng sẽ có người phơi nắng mặt trời nhưng là hôm nay xuất kỳ an tĩnh trở về đến gian phòng của mình cũng không thấy đến triệu nhị xuất e rằng ngày hôm nay có cái gì còn lại hoạt động chứ đợi được hồ phong rửa mặt một phen thay bộ đồ mới một lần nữa đi ra lúc vẫn là nhìn không thấy một đạo nhân ảnh hắn càng cảm thấy sự tỉnh có chút không đúng rồi hồ phong phòng một dạng là một tòa tứ hợp viện hồ phong căn phòng là t ò a b ắ c triều nam triệu nhị xuất ngay đông gian nếu nhìn không thấy người hồ phong liền tự mình đi tìm đẩy cửa một cái hồ phong đã nghe đến một cổ nồng đậm thuốc nước vị liếc mắt liền thấy rồi nằm ở trên giường triệu nhị xuất hai xuất ngươi làm sao rồi triệu nhị xuất vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh trên thân bọc vải trắng thật g i y vết máu phía trên có thể thấy rõ ràng hồ phong lập tức chạy vội tới trước giường triệu nhị xuất bị hắn giật mình tỉnh giấc ngẩng đầu vừa thấy là hồ phong trên mặt tái nhật lần thứ hai đ ổ i thành rồi thần thái lão đại người rốt cục đến rồi chúng ta hai ngày này qua được thật thê thảm a chuyện gì xảy ra ngày hôm trước sau khi đi không bao lâu thường cười liền mang theo vạn kiếm phong hơn mười tên đệ tử đến đây náo h sự từng cái luân phiên điểm danh khiêu chiến đem lôi viêm phong từ trên xuống dưới đều đánh qua một lần ta cũng ở đó là bị đả t h ư ơ n g rồi hôm qua bọn họ lại tới náo h sự dẫn đầu còn là một khai nguyên bắt trọng nội môn đệ tử nghe nói là trần vũ quân chân chó một dạng hai vị mới vừa chạy về nội môn sư m i n h cũng bị hắn đánh thành rồi trọng thương nếu không phải là ngoại ý muốn chạy tới mộ dung thanh sư m i n h xuất thủ lôi viêm phong có thể phải bị thua thiệt rồi bất quá dù vậy hôm nay toàn bộ lôi viêm phong từ trên xuống dưới cũng tất cả đều là bệnh nhân rồi mọi người ở trong phòng dưỡng tương đ â y cái gì lại có việc này cái này chết tiệt trần vũ quân thật coi ta là bùn nạn sao hồ phong nhất thời tức giận trùng tiêu lão đại ngươi là thế nào đi ra nghe nói ngươi bị hình phạt điện giam giữ rồi các vị sư h u n h đều gấp giống tiến bỏ trên trạm nóng thật vất vả chờ đến rồi hy vọng cũng không thể lúc đó tiêu tán rồi đáng tiếc thực lực chúng ta thấp mình cũng không để ý tới rồi chớ đừng nhắc tới giúp ngươi rồi hồ phong lắc đầu nói ta không sao nghe nói có trưởng lão nhìn chúng tiềm lực của ta rồi đem ta bảo vệ rồi thật vậy chăng vậy là tốt rồi rồi sau đó lão đại không cần buồn bị đám người kia làm khó dễ rồi triệu nhị xuất vẻ mặt mừng rỡ hai vị nội môn sư h u y n h còn ở trên núi sao ta nghĩ đi gặp hắn một chút môn được ta dẫn ngươi đi thương thế của ngươi không có việc gì chỉ là ngực bị chặt rồi mới đau có thể đi lôi viêm phong hai gã người chủ sự là lục minh cùng bình xa hai người đều là mười phần người hiền lành lúc này mới ở tấn chức nội môn đệ tử sau đó còn thường xuyên trở về sơn giáo đạo sư đệ không giống còn lại ba vị nội môn đệ tử tấn chức nội môn đệ tử sau đó liền triệt để cùng lôi viêm phong nói tái kiển đến rồi cả ngày tại ngoại tu luyện n h ư không tất yếu là tuyệt đối sẽ không trở về lôi viêm phong một lần lục minh hai người nơi ở cũng là cả ngọn núi t r u n g tốt nhất so với hồ phong tiểu viện còn đại thêm vài phần hồ phong lần này tới phải vừa vặn hai vị sư huynh cùng cùng một chỗ tụ ở trong sân nhỏ nghị luận chút gì vừa lúc mất đi rồi hồ phong tìm kiếm võ thuật lục minh bình xa hai người thấy hắn vẻ mặt ngoài ý mới cái này vị huynh này n ha ha, nhạt nhạt sư đệ ngươi không nên như vậy khi dễ vạn kiếm phong thường cười hôm nay đối phương tìm tới cửa ta sơn trung đệ tử trên cơ bản đã là người người mang thương rồi hồ phong cũng mặt có xấu hổ lôi viêm phong những người này đợi hắn vẫn không tệ cái này hai gã sư h i n h thái độ cũng là một cách lạ kỳ được ngược lại là bản thân cho hắn môn mang đến rồi phiền p h ư ớ c sư h i n h ngươi lời này mặc dù cũng có chút đạo lý thế nhưng lẽ nào chúng ta chỉ có thể bị bọn họ vẫn khi dễ hay sao ai vậy có biện pháp gì đây người nào bảo chúng ta thế yếu đây sư h i n h không biết các ngươi có nghe hay không quá nhân thiện bị nhân khi dễ mã thiện bị người cưới đạo lý chúng ta càng là tỏ ra yếu kém đối phương ngược lại càng sẽ dẫm lên mặt m ũ i hồ phong mở thủy giải thích đạo lục minh lắc đầu chúng ta đánh không lại hắn môn ạ sư h u n h xà lệ hại sao ngoại trừ rồi răng nanh còn có cái gì thế nhưng một khi bị gian cắn mười năm sợ tỉnh thẳng cố sự nói vậy ngươi cũng biết đi chỉ cần chúng ta có thể hung hăng l i ề u mạng một hồi trước đánh cho bọn họ nhắc tới chúng ta liền sợ như vậy sau đó liền sẽ không có phiền v á i nhiều như vậy rồi lục minh hai người nghe được có chút ý động thế nhưng hai người thực lực hữu hạn nhãn thần rõ ràng do dự bất định hồ phong trong lòng thở dài biết việc này không phải thời gian ngắn gian có thể khuyên bảo được đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên chuyển đến hô to lôi viêm phong đều đi ra cho ta chúng ta vạn kiếm phong đệ một dạng đến đây lành giáo võ nghệ chương một trăm năm mươi sáu bạch vân quy củ đỉnh núi trên bình đài ba bốn mươi vị vạn kiếm phong đệ một dạng dắt tay nhau mà tới người người tay cầm trường kiếm vẻ mặt hung á c lôi viêm phong hơn mười vị đệ tử trên cơ bản đều bị đánh qua một lần lúc này ngoại trừ rồi bị thương nặng người còn lại không đến hai mươi vị đệ tử chiến chiến nguy nguy đi ra h ắ c h ắ c lôi viêm phong chư vị sư h i n h chúng ta lại có một ngày không gặp rồi ta chờ thế nhưng ngày nhớ đêm mong muốn cùng chư vị cắt nữa tham một phen a một gã hoàng ý vì thiếu niên đi tới kêu lên lôi viêm phong chư vị đệ tử nhữ mày một cái vẻ mặt bất đắc dĩ đối phương đánh lên ra một n rồi mà bản thân lại cứ thiên không còn cách nào chống lại vị sư h u n h này ngươi đến luận bản một chút đi hoàng y chỉ thiếu niên thủ một ngón tay điểm một cái đang võ giả ngực lôi viêm đệ tử bị hắn điểm chúng người vẻ mặt phẫn nộ lại tự biết bị thương nặng không địch lại khuôn mặt quăng tới không nhìn hắn nữa sư h i n h chớ không phải là không để cho mặt một dạng thấy lôi viêm phong tên kia đệ tử không đáp lời hắn lập tức lộ ra rồi hung tướng trên lệch ba cấp bên trong luận bàn là không thể cự tuyệt xem chiêu nói hắn liền rút ra trường kiếm trực tiếp đâm tới lôi viêm đệ tử nhìn thấy tình thế hung hiểm vội vàng lui lại đáng tiếc thương thế trầm trọng động tác thong thả vẫn bị ám sát một cái kiếm ngực nhất thời tổn thương càng thêm tổn thương sư h u n h thử lại lần nữa ta đây chiêu như thế nào nói đến đây thiếu niên lần thứ hai nâng kiếm xông tới không có lễ phép thứ gì đó khiêu chiến sư minh trước quá ta đây quan vay lôi vậy thanh âm truyền tới một thanh trưởng đao trong nháy mắt bay vụt mà đến thanh niên mặc áo vàng đã bị tập kích sợ đến vội vàng lui lại một thanh hẹp trưởng bảo đao dán chặt hai chân của hắn cắm ở rồi trên sàn nhà còn không chờ tên đệ tử phản ứng kịp một đạo nhân ảnh trong nháy mắt l ẹ n đến trước người của hắn một trưởng đánh ra lập tức đem cái này hoàng y thiếu niên đánh bay m ư ờ triệu ở ngoài trực tiếp rơi đã hôn mê người là người phương nào v、so、sư minh người đầu dĩ nhiên trở về rồi sư minh không ít nghe nói ngươi bị hình phạt điện quan dạy rồi chưa làm sao nhanh như vậy được thả ra rồi hơn mười vị lôi viêm phong đệ tử vừa thấy hồ phong vẻ mặt mừng rỡ có rồi hồ phong bọn họ sẽ không buồn sau này tu hành vô phương rồi bây giờ hồ phong chính là hắn môn lôi viêm phong quật khởi lần nữa hy vọng hồ phong thấy mọi người không có ghi hận hắn mang tới p h i ề n phức ngược lại hỏi hàn đ ân cần trong lòng cũng rất có cảm động càng kiên định hơn rồi thủ hộ lôi viêm phong tín h i ệ m nguyên lai、like、ngươi chính là dịch thu vân nghĩ không ra ngươi còn có thể từ hình phạt điện đi ra cũng tốt hôm nay đã đem ngươi mang về vạn kiếm phong giao cho trần sư huynh thẩm phán thái trường xuân trên mặt một mảnh ngoan lệ thượng bắt hắn lại hồ phong hít một hơi thật sâu nói trời làm bậy còn có thể sống tự gây nhiệt không thể sống các ngươi nhiều lần nhìn kỳ tông môn pháp quy như không hôm nay ta sẽ phải bị các ngươi một cái dạy dỗ khó quên để cho các ngươi lao đại trần đầu đất biết đắc tội ta hậu quả chính là khai nguyên lục trọng dĩ nhiên cũng dám mắng trần sư h u n h người muốn chết nghe được hồ phong như vậy nục mạ trần vũ quân thái trường xuân cũng không nhịn được nữa rồi ngày đó hồ phong cùng t ă n g mặc nhất quyết tuy là bại lộ rồi thực lực thế nhưng vận dụng rồi linh bảo mới bắt hồ phong hình phạt điện trên mặt không ánh sáng cho người vây xem hạ rồi phong cầu lệnh sở dĩ cái này thái trường xuân chỉ biết là hồ phong đánh bại quá thường cười giết chết quá trần tiểu quân hôm nay thấy hắn khai nguyên lục trọng thực lực ngược lại cũng có thể giải thích thông bất quá trong lòng không khỏi đối với hắn bất tiết nhất cố thái trường xuân vung tay lên một gã khai nguyên lục trọng tột cùng đệ tử lập tức hồ phong nhắm lại rồi con mắt nhàn nhạt nói ra võ đạo l u ậ n b à n thất thủ khó tránh khỏi ở bạch vân tông l u ậ n b à n chung chỉ cần không phải áp ý sát nhân vậy cũng là vô tội ngươi ở đây lời nói điên khùng cái gì tên này đệ tử cũng mặc kệ hồ phong là trợn mắt vẫn là nhắm mắt trường kiếm không ngừng nghỉ chút nào đâm tới ta là nói thổn thương rồi ngươi đừng bắn ta lời vừa dứt, nhãn vừa mở lãnh mang hiện ra trường đao l ó e lên huyết tuyến phun một chỉ cầm kiếm cánh tay phải đã bay cao giữa không trung a vô cùng thê thảm chu lên vang vọng toàn bộ đỉnh núiên huyết không lấy tiền tựa như tự đoạn cánh tay trung phun ra cái gì thái trường xuân sắc mặt biến đổi đột ngột trăm triệu không nghĩ tới trong nháy mắt hai người liền phân ra được thắng bại mà phe mình đệ tử dĩ nhiên trả giá rồi một cánh tay lại giới n g ư ơ i n g ư ơ i m u ố n chết thái trường xuân tức giận tới mức run run dịch mũ học nghệ không tinh xuất thủ không có c ó t r ư ờ n g mực xin hãy tha lỗi hồ phong nói xin lỗi ngữ như vậy bình thản càng là khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá dám đả thương sư đệ ta ta muốn giết rồi ngươi một vị khắc khai nguyên lục trọng vạn kiếm phong đệ t ử vọt tới rồi hồ phong cánh tay nhỏ bé thu nhàn nhạt, nhạt nói ra bạch vân luật sắt điều thứ bảy tự vệ sát nhân vô tội đang nói rơi thái trường xuân lập tức cảm thấy không lành còn chưa kịp phản ứng một cái đầu lâu đã bay cao cần cổ tiên huyết ư ớ c t r ư ờ n g phun ra rồi cao nửa trượng s á c nhân rồi s á c nhân rồi một cái mạng ở trước mắt biến mất người tính k ý tốt hơn nữa cũng sẽ không ngừng được phẫn nộ húng chi vốn là nóng nảy vạn kiếm phong đệ tử giết hắn đi giết hắn đi vạn kiếm phong người một cái một dạng x ô i sùng sục đoàn người điên cùng rồi lại cũng không kịp cái gì quy củ đạo lý như gong vỡ tổ phải vào tới không được thái trường xuân sắc mặt biến hai người suy tàn sai hắn rõ ràng phát giác rồi hồ phong cường đại những thứ này đệ tử tùy tiện xông lên lỗ sẽ bị thua thật nhiều đều đến đều chết hồ phong đôi mắt như vô tình lệ quỷ dỡ lên trường đao càng giống như lấy mạng vô thường nhất đao quét ngang thông thường tình cương trường kiếm đâu đương đắc ở hồ phong thần lực phối hợp thiên k ỳ đao hiệu y lực quét xuống một cái kiếm kiếm đứt từng khúc trong đó còn mang theo mấy chỉ cụt tay đ ư a tay một thời gian kêu rên nổi lên bốn phía vô cùng thế thảm a a xem ta không giết rồi ngươi thái trường xuân rốt cục nhịn không được rồi thông qua trường kiếm liền vào tới đoàn người vây lên rồi hồ phong thái trường xuân không còn cách nào thả ra viễn trình công kích chỉ có thể dán thân một dạng công qua đây ai tới đều là giống nhau phạm ta dịch thu vân thần ma khó cứu hồ phong đao phong né qua mấy phổ thông đệ tử công kích đánh thẳng thái trường xuân hồ phong lúc này chân khí tràn đầy bao trùm toàn thân lập tức khởi động một cái đạo khí cháo chưa tới hối lưu không thể có đa n tuyển tự nhiên không có tự phát phòng ngự khí cháo thế nhưng hồ phong tốc độ khôi phục kinh người mặc dù vẫn chủ động thả ra khí cháo thì như thế nào dựa vào hầu như liên tục không ngừng đích thực khí ngăn cản cái này khí cháo phòng ngự không chút nào thấp hơn hối lưu cảnh hiệu quả từng đạo kiếm quan khó khăn sẽ rách rồi hồ phong khí cháo đánh vào rồi hồ phong trên người kiếm thế trải qua tầng tầng suy yếu nếu như có thể thường tổn được thân thể như thép như sắt hồ phong chỉ nghe từng tiếng len k e n rung động từng trôi trường kiếm vô công n h ư phản ẩm hồ phong toàn lực nhất đao một tay lấy thái trường xuân phách lùi lại mấy bước người sau sắc mặt cực kỳ khó coi lúc này mới ý thức được nghiêm trọng xem nhẹ rồi hồ phong thực lực a lại là mấy tiếng kêu thảm thiết hô lên bất quá lui lại mấy bước võ thuật vạn kiếm phong lần thứ hai thảm v o n g mấy người thái trường xuân mắt thấy màn này tuy có ý sợ hãi thế nhưng các sư đệ không ngừng bị thương nặng không ngừng thảm vòng hắn cũng chỉ có thể kiên trì lần thứ hai xông lên c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy đặc phá vạn kiếm thượng. k i ế một q u a n hơi ư cầu vồng, xuyên vân phá nghịch n lết phun g nơi cổ họ. t ra n m thái, thái trường xuân thân một dạng vô lực rơi xuống đất hồ phong trong nháy mắt khí thế n h ắ t lại khí cháo trở lên một nấc thang nương không có gì sánh kịp sự khôi phục sức khỏe cường mở khí cháo coi nhẹ những thứ này khai nguyên ngũ lục trọng đệ tử mỗi một lần công kích hắn nhất thời như ngạ h ổ đánh dê không ngừng tàn sát từng cái đến gần vạn kiếm phong đệ tử thái trường xuân trường kiếm cắm địa r u n g răng đứng lên nhìn một màn trước mắt này nhất thời nhãn tỷ sắp đứt giờ k h ắ c này cái gì mưu cái gì tính toán đều bị quên mất chỉ còn dư lại một cái tín nhiệm giết hắn đi n h a hắn gào thét lớn tiến lên kiếm thế một đi không trở lại chân khí sắc bén khó anh hôm nay mượn người thì chiêu mắt thấy, thấy thái trường xuân lần thứ hai tiến công hồ phong trường đao cắm địa lạnh kháng chu vi vạn kiếm đệ tử công kích cả người chân khí hăng hái vận chuyển trong chớp mắt liền đi qua vô số chân h u y ệ n từ h ư u trưởng p h ú n ra ngoài hảo chiêu muốn lưu danh thiên nhân phá thư khung linh nghĩ thuận di vô cùng chiêu lưu danh thiên nhân phá thư khung nửa trượng lớn cự trưởng trong nháy mắt bắn ra kim quan g vặt trượng rực rỡ trói mắt lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh vàng lóng ánh lại không một vật chiêu v ừ a thái trường xuân ánh mắt bị đoạn không có thể thấy mọi vật lo nghĩ gian trưởng đã l ớ n người ẩm quá nhanh không kịp khám phá mê trướng một tiếng vang thật lớn đã tuyên cao kết cục kim quan không gặp bóng người khó tịm kết cục sau cùng không có, có ngoài ý mới hết ý chỉ có chết bụi bẩm không giữ một dưới lòng bàn tay thái trường xuân nổ thành mảnh vỡ ngay cả bắn tóe dòng máu đều bị bốc hơi địa nhìn không thấy mảy may lôi viêm phong đệ tử kinh ngạc đến n gây người rồi vạn kiếm phong đệ tử cũng kinh ngạc đến n gây người rồi lục minh cùng bình s a cũng chừng một mạch rồi nhãn dù cho bị bức phải lại ngoan bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến muốn tàn nhẫn như vậy hạ sát thủ giờ khắc này bọn họ không khỏi để tay lên ngực tự hỏi có phải hay không chỉ có như vậy mới không ai dám để khi phụ mắt thấy bốn phía vạn kiếm đệ tử từng cái ngã trong vũng máu còn sót lại vài cái người hèn nhát sớm đã sợ vỡ mật hò hét kêu thảm té nổi chạy xuống núi bốn bề v cũng không nhất định ngăn cản việc đã đến nước này che lấp cũng là vô dụng còn không bằng oanh oanh liệt liệt một hồi không đến chỉ chốc lát lần này lên núi vạn kiếm phong đệ tử đã chết chết chạy đã chạy hiện trường không có người nào chứ hàng lôi viêm phong đệ tử cả kinh nói không ra lời lục minh cùng bình xa hai người chiến chiến nguy nguy đi ra chỉ và o hồ phong thân ảnh run run rồi nửa ngày đều không nói ra lời hồ phong xoay người lại nhìn nhóm người này d ạ i ra rơi lôi viêm phong đệ tử không biết nên nói cái gì cho tốt lão đại ngươi sông đại hòa rồi triệu nhị xuất lúc này cũng bị dọa đến vẻ mặt chẳng bệnh hồ phong mạnh hơn tử rồi mọi người dự liệu hồ phong ngoan càng là viễn siêu tất cả mọi người ước đoán giận dữ tàn sát chúng máu chạy thành sông như vậy thật sự tốt sao ta làm như vậy ngoại trừ rồi cho các ngươi xả giận cũng là vì tự ta quá nhiều ta cũng không nói rồi hiện tại ta muốn đi vạn kiếm phong đá núi có theo ta cùng nhau sao lôi viêm phong đệ tử một thời sắc mặt khác nhau có nhau nhau muốn thử có thấp p h ỏ m lo âu có do dự không chừng khoe miệng co quất động mâu tử chiếu sáng n h ã n thần l á y ra sắc mặt biến đổi lột một một thời gian chúng bộ dạng lộ ra hồ phong thủ n m đi phong chu m â vô í hắn nhảy lên một cái không người nói tự ta đi rồi ta đi triệu nhị xuất k h ẽ cắn môi người thứ nhất đi theo còn có ta bị đánh lâu như vậy ta nhất định phải nhìn dịch sư minh làm sao giáo h ơ n bọn họ một vị trên vai c u ố n quýt lấy băng vải lôi viêm đệ tử đi ra còn có ta cùng lắm rồi đã chết sợ cái gì đi một chút đi với hắn môn l i ề u mạc rồi lại bị bọn họ khi dễ xuống phía dưới ta cũng không muốn sống rồi đoàn người càng ngày càng xúc động p h ấ n nộ từng cái nghiến răng nghiến lợi một bộ cùng kẻ thù đồng quy vô tận tư thế tâm tình thứ này dễ dàng nhất kích động triệu nhị xuất một cái tân nhập môn tạp dịch đệ tử cũng dám cùng đi bọ những người này lại sao được bị làm hạ thất đi Húng chi những người này theo ừ n Vạn g cái Kiếm đều bị p o cho Phong loại bảo n nhiều lần, tức giận tích lũy tháng ngày, càng ngày càng mạnh không nay này cũng tránh g khi khó khỏi. tích Hồ hôm phát h dùi việc dễ lý làm, là tức t có Được. mẽ, ta ta muốn sai vạn kiếm phong biết ở thiên hạ này làm chuyện sai lầm luôn luôn cần phải trả hồ phong vung tay lên phong chu phiêu động hơn m ộ ư ơ i người lôi viêm phong đệ tử vẻ mặt thấy chết không sờn hạo hạo đáng đáng nhằm phía rồi vạn kiếm phong vạn kiếm phong là bạch vân tông đáng mặt đệ nhị đại phong sơn trung đệ tử ba ngàn người cao thủ như vân trần vũ quân là cả nội môn quần anh bảng đệ nhị cao thủ thực lực gần với bạch vân phong nhất mạch đại sư huynh nghi ngờ c ố c phong ở vạn kiếm phong hắn là tiêu chuẩn đệ nhất cao thủ vô số đệ tử trong lòng thần linh vậy đại sư huynh phong chu vừa mới chở mọi người đến vạn kiếm phong địa giới lập tức khiến cho vô số đệ tử chú ý không có cách nào ở bạch vân tông chỉ có thực lực tiến nhập hối lưu cảnh giới hạch tâm đệ một dạng mới sẽ bị phát phong chu mà đệ tử nòng cốt rất thưa thớt phổ thông đệ tử một năm đều không nhất định có thể nhìn thấy lượng trở về vạn kiếm phong đệ tử rất nhiều võ tràng cũng mở rồi hai nơi chia làm bán sơn võ tràng cùng đình phong võ tràng trong đó bán sơn võ tràng diện tích rộng nhất đỉnh phong võ tràng quy mô muốn ít hơn nhiều bất quá có thể đi vào cũng chỉ có nội môn đệ tử hồ phong một đường tới phong chu đi tới bán sơn võ tràng đứng ở trên thuyền la lớn thường cười ở đâu chân khí phối hợp thanh â m chấn động một tiếng gầm này liền chuyển khắp rồi bán sơn bán sơn võ tràng vô số võ giả đồng thời ngầm đầu liếc nhìn rồi phong chu lên hồ phong trong đám người một gã thon g ầ y kiếm khách chứng kiến rồi hồ phong biến sắc ngón tay một ngón tay la lớn hắn chính là dịch thu vân cái kia khi dễ ta dịch thu vân chư vị sư huynh phải giúp ta a bán sơn võ tràng tuy là đại đ a số đều là khai nguyên hậu kỳ trở xuống. nhưng cũng không phải tuyệt đối lúc này thì có vài tên thực lực thâm hậu nội môn đệ tử lúc hướng dẫn tân nhập môn đệ tử thường cười một tiếng kêu lập tức sai đám người chung quanh cảnh giác nhìn về phía không trung phong chu sắc càng ngày càng bất thiện người ở đây là tốt rồi ta hôm nay muốn tìm ngươi lập u bàn đến đây đi hồ phong nhảy nhảy xuống rồi phong chu trường đao lập tức ra khỏi vỏ thuận thế chém xuống dưới ta cự tuyệt thường cười không chút suy nghĩ liền lui về phía sau người ta đều là khai nguyên lục trọng cự tuyệt cũng là vô dụng hồ phong nhất đao không được tiếp tục đuổi theo sư minh giút ta thường g â i hoảng sợ gầm rú kinh động rồi mấy nội môn đệ tử một người trong đó lập tức ngăn lại rồi hồ phong tìm chỗ khoan dung mà độ lượng l u i ra đi ta và hắn l u ậ n bàn mắc mơ gì tới ngươi muốn l u i chính là ngươi muốn chết nội môn đệ tử ỉ vào thân phận mình tôn quý làm sao có thể nhận được rồi hồ phong cái này đệ tử ngoại môn vũ đ h ụ c người này không chút suy nghĩ ngừng đầu lên chính là một trường hồ phong chờ chính là như vậy cơ hội đao mang trợn nổi lên nhất đao đ o ạ t tay a tên này đệ tử căn bản không có chăm chú cũng thật không ngờ hồ phong xuất thủ sẽ tàn nhận như vậy ngươi có ý định làm tổn thương ta, ta tự vệ vô tội hồ phong tiếp tục một cước đạp bay rồi cái này chỉ lo khoanh tay cánh tay nội môn đệ tử ngay sau đó đuổi theo thường cười đến chiến đấu c h ư ơ n một trăm năm mươi tám đạp phá và kiếm c h ú n g một gã nội môn đệ tử thủ bị cắt mở nằm trên mặt đất loạn đạ biến cảnh tượng như vậy lập tức kinh ngạc đến ngây người rồi bán sơn võ c h ẳ n g vô số người vài tên nội môn đệ tử không chút suy nghĩ đồng thời đuổi theo rồi hồ phong dám ở ta vạn kiếm phong đả thương người bắt hắn lại vạn kiếm phong phá hư ta và thường cười kết đấu dẫn đầu ra tay với ta ta tự vệ vô tội hồ phong nhảy lên một cái đi qua rồi ba gã nội môn đệ tử vây quanh nhảy đến rồi thường cưới trước m sư huynh cứu a cầu cứu ngôn ngữ còn chưa nói xong thường cười cánh tay phải đã rời hắn mà đi rồi tiến lên năm cái này ác đổ ba gã nội môn đệ tử một tiếng thét to nhất thời vô số đệ tử đồng thời vây lên thối lui hồ phong trường đao đổi được tay phải t r ư ờ n g d ư n g lên một đạo bàng đại kim s ắ t t r ư ờ n g ấn giật bắn ra thiên nhân phá thương khung kim quang trong nháy mắt liền đâm bị thương vô số đôi muốn vây công đệ tử con mắt bàng đại trưởng lực đánh tới giữa đám người lập tức cầm ầm một bạo nổ trong t r ớ c mắt cụt tay cụt chân bay loạn hơn mười tên đệ tử bị cái này bàng đại sóng xung kích dao động thành trọng thương bị đánh chung quếm quẳng mà hồ phong bản thân thì nhận cơ hội đao thức khai hạp liên tục đả thương địch thủ đợi được kim quang tán đi trên mặt đất ước chừng nằm xuống rồi trên trăm vị không biết sống chết vạn kiếm phong đệ tử cái này máu tanh tràng diện lập tức chấn trụ rồi mọi người ngay cả ba gã nội môn đệ tử đều vẻ mặt kinh sợ không dám lên trước trận này luận bàn hoàn tất nên đổi lại địa phương rồi hồ phong nhảy thượng rồi phong chu lần thứ hai hướng về đỉnh núi bay đi bán sơn võ tràng nội môn đệ tử sắc mặt tái nhật lúc này mới nhớ tới cái gì đi nhanh đi thông chi trường lão gần sát đỉnh núi hồ phong lập tức hai tay trống ở bên mép hình thành rồi hình kẹn quắt to lên trần vũ quân ngươi cái v ư ơ nếu g bắt đạn, đi có loại đi ra q u y t đ ấ Ta thu là dịch v â như giết ngươi rồi em trai em d ị c thu vân. Muốn báo thủ quang minh tránh đại đến. Đừng tận chơi chút minh chơi không chứng muốn quang vân, liền đến, đừng n báo đại g ờ i làm sự t ì n hôm Trần、vũ、Quân, ngươi nếu như Vũ h nay không dám ra đến ngày khác đi ta lôi viêm phong chịu đòn nhận tội đều đã m u ộ n phong chu lên mấy trong lòng người run run một cái một cổ nhiệt huyết chạy vào đến rồi vạn kiếm phong những người này đã có chút thanh tỉnh nhìn hồ phong từng bước náo đại càng phát giác không thể tưởng tượng nổi đồng thời trong lòng càng ngày càng cảm thấy t h ư n g k h á i thế nhưng hồ phong làm việc càng ngày càng thái quá vừa mới đánh xong rồi bán sơn võ tràng một nhóm đệ tử lập tức muốn g i ế t tới đỉnh núi nội môn đệ t ử chỗ cái này cũng chưa tính dĩ nhiên lập tức mắng rồi đối phương nhân vật lãnh tụ đây không phải là tìm đường chết sao bất quá hồ phong khí thế chính thịnh bọn họ cố tình quên can lại sợ xúc rồi đổ chân mày cứ như vậy tâm thần bất định bất an nhìn tình thế không ngừng phát triển hồ phong kiêu ngạo vô cùng tức giận mắng một tiếng tiếp tục một tiếng một tiếng so với một tiếng khó nghe vạn kiếm phong trên dưới đồng thời biến sắc ở đâu ra càn rỡ tiểu tử cũng dám đến ta vạn kiếm phong não sự chúng ta đi sẽ hắn một sẽ đi cùng nhau nhìn hào hào giáo hơn hắn một trận vạn kiế một đám đang tu luyện nội môn đệ tử lập tức bị cả kinh xuất đọc rồi trần vũ quân thế nhưng đại sư huynh của bọn hắn bọn họ làm sao có thể cho phép trong lòng trí cao vô thượng đại sư huynh mặc cho người bốn đỉnh núi đã đến hồ phong nhảy xuống thanh âm liên tục không ngừng chửi mắng tiểu tử câm miệng dám vũ nhục đại sư huynh của ta muốn chết một gã hồng bào nội môn đệ tử nâng kiếm chính là ba đạo kiếm khí bổ tới hồ phong không n g không tránh chân khí bạo phát mạnh sinh chống được rồi lần này công kích có chút bản lãnh ngươi là người phương nào lôi viêm phong ngoại môn đệ tử dịch thu vân đến đây khiêu chiến vạn kiếm phong trần vũ quân không quan hệ giả thối lui. khẩu khí thật là lớn ngươi cho rằng đại sư huynh là ai đều có thể khiêu chiến bạch vân tô n quy ba cấp bên trong t r ê n lệch khiêu chiến không thể cự tuyệt ta hôm nay khai nguyên lục trọng trần vũ quân khai nguyên cự trọng vì sao không thể không thể khiêu chiến hồ phong bay đầu hỏi ngược một câu người này lập tức bị sạc rồi lập tức nói xạo đại sư huynh tuy là còn đang khai nguyên cự trọng thế nhưng hắn đã bước vào rồi khai nguyên đệ tứ cảnh há là ngươi có thể so sánh hắn vào hối lưu rồi không? không có vậy hắn liền không thể cự tuyệt ta khiêu chiến bớt đi nhau sự cúc vệ nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương mắt thấy vạn kiếm phong vây lên rồi người tới càng ngày càng nhiều liền một cái khai nguyên lục trọng tiểu bối đều thuyết phục không rồi tên này nội môn đệ tử trên mặt lập tức không nhịn được rồi lúc này không k h á c h khí tông quy như vậy người quyết định chính là bạch vân tổ sư cùng với lịch đại trưởng môn ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn khu trục ta ngươi là muốn nhìn kỹ môn phái quy củ như không sao ngươi là nhìn kỹ trưởng môn như không sao ngươi là nhìn kỹ bạch vân tổ sư vì không có gì sao hồ phong không chút khách khí cho hắn cài nút một cái đỉnh đại mũ một dạng người ngươi giữa lúc cái này nhân khí phải nói không ra lợi lúc vài tiếng gào thét từ trên sơn đạo truyền đến bán sơn ba gã nội môn đệ tử rốt c u c không chế đạc sư minh hắn giết rồi vạn kiếm phong rất nhiều đệ tử không thể bỏ qua hắn cái gì hồng bào kiếm khách biến sắc còn muốn tới tìm sư h i n h p h i ề n p h ứ c nguyên lai、like、ngươi chính là đến gây chuyện dám giết ta vạn kiếm phong người muốn chết nộ thượng đôi lông mày lại không lời nói cần phải hồng bào kiếm khách lập tức phát động rồi công kích hắn thân một dạng xoay tròn quanh thân huyễn hóa ra từng đạo kiếm luân gian tùy nổi trường kiếm trong tay một ngón tay từng đạo khí kiếm bay vụt m à tới hồ phong trường đao xoay tròn đinh đương rung động đỡ rồi tất cả công kích nếu là các ngươi phá rồi tâm quy ta đây cũng không khách khí rồi đao mang tái khởi hồ phong nhảy lên một cái. hai tay cầm đao ra sức đánh xuống ngũ kiếm cùng thiên ngũ đạo kiếm khí như du xả một dạng quay quanh người này quanh thân hộ lên đỉnh đầu hán trường kiếm đồng thời đâm một cái đối diện hồ phong mi tâm hồ phong quanh thân chân khí đại thịnh tầng tầng cái bọc trường đao thế đi không thay đổi một kích như bữa bổ hoa sơn uy lực khó ngăn cản giang giác lại tựa như lôi đ ỉ n h phích lịch rung động ngũ kiếm cùng ngày hộ thân t h u ậ t bị lập tức phá vỡ đối phương trường kiếm đâm rách rồi chung điểm khí cháo điểm ở hồ phong mi tâm chi tế thế đi đã kiệt mà hồ phong lương đau quặn bụng dưới lật đạo khí thế chính thịnh nhất đao bổ ra rồi đối phương ốc, đem chém r vây quanh ở hai bên nội môn đệ tử đồng thời biến sắc không nghĩ tới vừa mới xuất thủ liền phân ra được thắng bại hơn nữa lấy một vị khai nguyên bắt trọng nội môn đệ tử chết làm là kết cục tiến h lên cùng nhau bắt hắn lại các ngươi thật muốn hư rồi môn quy hồ phong hấp hối vẫn cứ không hái sợ m ặ t không đổi sắc hỏi ít nói nói thừa dám giết ta vạn kiếm phong thì không thể sống sót mà đi ra ngoài đấy ha ha ha ha giỏi một cái vạn kiếm phong nhìn kỹ môn quy như không lạm dụng hình phạt riêng các ngươi nên có này một kiếp tiến lên bắt hắn lại mười mấy tên nội môn đệ tử cùng nhau vào tới hồ phong hai tay nắm chặt trường đao thân một dạng xoay tròn phá vỡ l i ề u thủ luân gian thế tiến công lập tức mãnh liệt hơn công kích không ngừng đánh tới khi cháo c u ồ n c u ộ n không dứt mở ra thế nhưng vẫn có chút chưa đủ đối thủ quá rất nhiều hơn nữa đều là nội môn đệ tử hồ phong lập tức ngã vào rồi tuyệt đối hạ phong nha nhận lấy cái chết phía trước n h ấ t mấy nhân vũ khí đồng thời đánh xuống hồ phong toàn lực n h ấ t ngang trường đào đón đỡ đường đường đường liên tục hơn mười thanh trường kiếm trước sau đè ép xuống hồ phong ngay cả phản ứng thời gian cũng không có lập tức đều ép tới quỵ hai chân xuống suýt nữa quỳ xuống chương một trăm năm mươi chín đập phá và kiếm Các đây là cái này, chơi chỗ chuyển Các có ngươi này phong thanh đến. ngươi dẫn với đây âm âm là lửa. Hồ phong âm thanh âm từ chỗ thấp đến, các hấp dẫn hổ khí, có thể có tử ở hổ tử trầm từ dũ k có ở ẩm u giác ngộ. ở âm thanh vừa rơi xuống lực vượt một mươi ngàn quân toàn lực bùng nổ hồ phong một lần hành động tạo ra rồi vòng bên trong hơn m ộ ư ơ i người ép xuống binh khí dẫn động kim cương độ mục ngươi chờ quỷ thần khó cứu ẩm hồ phong một c ư ớ c trùng điệp dâm xuống dưới chân đại địa hở ra phụ cận đoàn người thân một dạng một k h u n h mà hồ phong thừa này cơ hội tốt hai chân dùng sức đạp một cái nhảy trên cao cái này ra sức giật mình đầy đủ cao ba mươi triệu hồ phong trường đao thu ở phía sau lưng toàn thân chân khí để đến cực hạ vô tận năng lượng không ngừng áp xúc sau đó mới lần ngưng tụ ở trên cánh tay trái cánh tay trái nhất thời quan g hoa tái khởi như đại nhật quang chiếu uy nghiêm vô lượng hồ phong thân một dạng không dừng lại rớt khí thế càng ngày càng mạnh đầu hắn hướng xuống dưới chân hướng lên trời tay trái áp ở tay phải trên cổ tay toàn thân năng lượng không giữ lại chút nào xử ra phía dưới đoàn người chứng kiến giữa không trung hồ phong kim quang đại tác phẩm lập tức phát hiện không hay kiếm khí không biết vị ấy vạn kiếm sư huynh hét lớn một tiếng phía dưới mười mấy tên nội môn đệ tử đồng thời bắn ra một đạo kiếm khí trùng thiên mà lên trung tiêu trang nghiêm vừa hô sau đó một chỉ đầy đủ ba trượng lớn màu vàng đại thủ ấn từ hồ phong bàn tay bay ra thủ ấn trông rất s ố n g động như phật đà m ộ t trường uy đức vô lượng thế có thể kính thiên phía dưới đoàn người tuy nhiều thế nhưng tự mình chiến đấu chân khí tán loạn tuy là kiếm khí rầm rạp như mưa quyển bàn công nhưng là uy lực chân chính hết sức có hạn sự thực quả như hồ phong sở liệu tán loạn kiếm khí căn bản đỡ không được trải qua cánh tay trái thiên phú thêm được tiên nhân m ộ t trường ấn chưa rơi xuống đất khổng lồ khí áp đã ép tới mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh phía dưới trực diện trường ấn các vị nội môn đệ tử khuôn mặt đều bị kính ph ẩm. trong phút chốc kinh thiên một bạo nổ vung lên m ư ờ i t r ư ợ n g cắt đ u ô i mặt đất hoàn toàn mông lung thấy không rõ tình huống cụ thể lập tức từng đạo bóng người như là bị lực sĩ vứt lên một dạng bị quăng đến bốn phương tám hướng tiên huyết ở giữa không trung tùy ý rơi bóng người ở trường thiên bất lực bay ngang đợi cho bụi bầm lắng xuống hơn m ư ờ i tên nội môn đệ tử ngã trái ngã phải một mảnh trực diện trường ấn hơn m ư ờ i người trực tiếp bị đánh thành rồi nhục m ạ t cũng tìm không được nửa nửa điểm tồn tại vết tích trên mặt đất một cái đầy đủ m ư ơ i triệu phương viên cự đại trường ấn thật sâu hạm ở đại địa tri chúng đầy đ ủ nửa trượng sâu uy lực cường đại chấn động rồi giữa sân mọi người. may mắn còn sống s ó t vạn kiếm phong đệ tử người người k i n h sợ giữa không trung phong chu lôi viêm đệ tử cả kinh cười toét t ó ngay cả hồ phong mình cũng bị cái này uy lực cường đại kinh ngạc đến ngây người chỉ chốc lát tạ tử ngươi dám tức s ù i bọt mép thanh â m từ phía chân trời chuyển đến một c h ỉ cự đại vân tức bay vút mà đến vạn kiếm phong ngũ đại trưởng lao thứ ba trong chớp mắt phủ xuống vạn kiếm phong đ ỉ n h lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết hồng vạn kiếm phong trưởng lão cũng con mắt cũng bị nhiễm hồng rồi không nói lời gì sẽ triển khai mãnh liệt nhất công kích các ngươi dám làm như vậy nói ta hôm nay liền san bằng vạn kiếm phong hồ ph vì sao đến ta sơn nháo sự vì sao giết ta phong đệ một dạng một gã nhìn qua lánh tính chút trưởng lão ngăn lại rồi hai người khác xuất thủ động tác cấp tốc hỏi một câu bất quá ngự trong lửa giận có thể không chút nào thiếu trần vũ quân vu hoan hãm hại ta b à y độc kế muốn đẩy ta với tử địa càng phái người khi dễ ta lôi viêm p h o n g ta lôi viêm phong trên d ư ớ i không có một không bị hắn đầu độc sâu như vậy t h ủ ta há có thể không báo chê cười trần vũ quân thân phận bực nào há lại sẽ vu hoan hãm hại cùng ngươi thân phận cao có ích ta trong thực tập giết hắn đi thân đệ đệ hắn không là giống nhau nổi điên rồi hạ thì ra là thế cái này trưởng lão trong lòng hiệu ra gần nhất quả thực nghe nói trần vũ quân tăng đệ đau lòng cái này giải thích địa thông rồi bất quá có cựu h o á n g ngươi tìm hắn chính là vì sao giết ta phong đệ một dạng ha h a ta tới tìm trần vũ quân quyết đấu không nghĩ tới hắn là rùa đen rút đầu người của các ngươi đã cho ta dễ khi dễ từng cái g i à n h trước đối với ta sinh ra hoàn toàn không để ý bạch vân tông quy ta tự vệ xuất thủ có tội gì miệng lưới chân chu xảo nôn lệnh sắc xem trang diện này ngươi ở đâu là tự vệ rõ ràng là tàn sát giết ta phong đệ một dạng ha hả ta làm sao biết đại danh đỉnh đỉnh vạn kiếm phong không chịu nổi một kích sớm biết rằng ta hay dùng điểm nhẹ lực đạo rồi tiểu tử nghỉ lại nói xạo ta chờ hôm nay đã đem ngươi bắt giữ đưa đến hình phạt điện có lời gì ngươi và hình phạt điện chủ đi nói xạo đi hồ phong b i ế n sắc ta vô tội thân ngươi bằng cần gì phải bắt ta thật muốn b u ộ c ta đừng trách ta vô tình lão phu chính là b u ộ c ngươi thì như thế nào một gã hắc y i trưởng lão trường đầy quanh thân viêm lưu cấp bách l ù i một viên thùng nước lớn nhỏ hỏa cầu trực tiếp bay tới hồ phong hai chân bắn ra thân một dạng hướng về sau nhảy tránh thoát rồi một cách này cái này ba tên trưởng lão bất quá hối lưu thất bất trọng còn không có ly thể ngự khí bản lĩnh tự nhiên không thể phát sinh cái loại này truy tung tính công kích hồ phong tránh thoát sau một kích không gian mang theo người sáng lời lập tức lấy ra một cái chỉ phá dương gỗ một dạng n g ư ơ i muốn chơi ta liền chơi với ngươi theo cái này phá một cái dương nhẹ nhàng mở ra đối diện ba tên trưởng lão vẻ sợ hai biến sắc chỉ thấy rách mướp dương gỗ một dạng tầng dưới chót b ả y một loạt ngân quang lập lệ viên cầu dậm dạp đầy đủ trên trăm miếng đây không phải là khác chính là lần trước đại bại hồng thiên quân sau đó còn thừa lại hơn trăm miếng phích lịch đạn thứ này một cái đã uy lực không tầm thường trăm viên tể phát cái này vạn kiếm phong đỉnh núi cũng không biết có thể giữ được hay không ta ngược lại muốn nhìn một chút là các ngươi xuất thủ nhanh hay là ta bỏ rơi、nhanh. cùng lắm rồi cũng chết hồ phong vừa nói ba tên trưởng lão lần thứ hai đồng thời lưu lại chẳng biết lúc nào chu vi lần thứ hai vây lên rồi rất nhiều vạn kiếm phong đệ tử những thứ này đều là nghe tin tới rồi tiếp viện đệ tử mới vừa đến đến lập tức chứng kiến trưởng lão tránh lui không khỏi không khỏi kinh hãi đó là đồ chơi gì trưởng lão dường như có chút sợ dạng một dạng một gã mới tới đệ tử kiến thức không nhiều lắm còn không biết hồ phong cầm là cái gì cấp miệng nhỏ giọng một chút đó là phích l ị c đạn nhiều như vậy vùng xuống phía dưới làm không tốt toàn bộ vạn kiếm phong đều phải bị nổ banh lửa đoạn bên cạnh hắn một gã lớn tuổi chính là đệ tử lập tức khuy phích lịch đạn thứ này cuối cùng là nghe được nhiều thấy rõ thiếu mặc dù ba vị bạch vân trưởng lão cũng không biết kỳ cụ thể uy lực thế nhưng truyền thuyết chúng quy sẽ khen đại sự thật bọn họ nghe được về phích lịch đạn nghe đồn kinh khủng hơn thế cho nên nhìn thấy hồ phong cái này trăm viên phích lịch đạn bị dọa đến không dám ra thủ ta nghĩ ta không có có thể hào hào nói chuyện đi tiểu tử ngươi muốn như thế nào nói mau ta chỉ cần cùng trần vũ quân quan minh chính đại nhất quyết sinh tử đại thượng xem hư thực ừ bà ngươi làm sao hắn không dám được lão phu thay hắn đáp ứng ngươi rồi trần vũ quân ra ngoài thực tập ngắn thì ba ngày lâu là một tháng lao phu nhất định sai hắn và n g ư ờ i quang minh chính đại nhất quyết cái này còn không đi người nào không biết các ngươi vạn kiếm phong âm hiểm xào trá ngươi nhìn ta một chút phong chu thượng những sư huynh kia người nào không phải là bị các ngươi cưỡng bức luận b ả n đánh gậy tay chân ta các ngươi phải cam đoan ở trần vũ quân cùng ta quyết đấu trước khi không có thể cho ngươi môn môn hạ đệ tử đi lôi viêm phong quấy dối còn nữa ta lôi viêm phong đệ tử nếu là ở nhà mình đỉnh núi xảy ra ngoài ý mớn toàn bộ đều có thể coi là ở các ngươi vạn kiếm phong trên đầu tiểu tử ngươi quá vô lý rồi ba tên trưởng lão toàn bộ đều dẫn đến miệng núi khói bay đáp ứng còn không đáp ứng ta chỉ cần một câu nói. hồ phong lập tức lại bước một cái câu lao phu đáp ứng ngươi rồi c ú t nhanh lên vạn kiếm phong khi nhìn các ngươi có thể rất thành thật hồ phong nói xong xoay người liền muốn ly khai chấm đã ngươi không là ưa thích luận bàn sao cùng ta đánh một trận đi một tiếng khét kêu từ phía chân trời chuyển đến như tuyết thân ảnh lập tức rớt xuống chương một trăm sáu mươi vô ý khổ tranh phong đây là từ phi hiến đại sư tỷ sư tỷ đến rồi ta xem người này làm sao còn cắn rỡ từ sư tỷ cùng trần sư huynh giống nhau là ta vạn kiếm phong coi chừng hai gã nội môn còn anh trước mười cao thủ có nàng xuất thủ thằng ngãi này nhất định tuyết điêu t ư ờ n g không từ phi yến t r ầ m rãi rớt xuống chỉ thấy nàng tráng nga mi răng trắng môi đỏ bước liên tục nhẹ nhàng chân ngọc nhỏ và dài bộ phong đài đúng như thu hồng nhãn đ n h đến ta tới đánh với ngươi như thế nào đôi môi khé mở cũng khí phách tên u nôn hồ phong sắc mặt của trở nên càng ngày càng khó coi càng ngày càng cổ quái chứng kiến sự xuất hiện của nàng lập tức cảm giác trong lòng một trận khổ sáp hắn lắc đầu nói ta không muốn cùng ngươi đánh nghĩ không ra từ biệt ba ngày ngươi dĩ nhiên từ khai nguyên nhị trọng nhảy đến rồi khai nguyên lục trọng thực sự là ngoài dự liệu của ta ta hôm nay cũng bất quá khai nguyên cựu trọng n g ư ơ i ta kém còn ở ba cấp bên trong ngươi không thể cự tuyệt ta khiêu chiến ta không muốn cùng ngươi đánh không nên ép ta từ phi đ ế n l ắ t đầu ta không có khả năng không ra tay ngươi ở đây ta vạn kiếm phong trắng trận sát phạt để cho ta không thích thân là vạn kiếm phong đại sư tỷ ta không thể ngồi nhìn kỹ ngươi bình yên ly khai nơi đây vạn kiếm phong này g chi t i ế p tất cả ngày xưa chi ác ngươi vạn kiếm phong đệ tử là nhân lẽ nào ta lôi viêm phong thì không phải là rồi không ta lôi viêm phong mỗi năm đều có mấy vị bị đánh trọng thương không chị hai ngày này các ngươi vạn kiếm phong càng là làm tầm trọng thêm đem ta lôi viêm phong t ừ trên xuống dưới tổn thương qua một lần lẽ nào ta cũng muốn ngồi xem mặc kệ sao t ừ phi yến chân mày to cao lại ngươi nói ta không thấy được ngươi làm ác ngay trước mắt ta ta chỉ biết là người ta trong lúc đó miễn không một cái chàng t ỷ đấu được rồi so thì so nếu như ngươi không nên như thế hồ phong hít một hơi thật sâu đạo được ta cũng không bắt nạt ngươi ba chiêu quyết thắng dáng không hồ phong gật đầu đến đây đi chỉ thấy từ phi yến ngón cái đỉnh đầu tay phải nắm trường kiếm lập tức bay ra vỏ kiếm bị nàng giữ tại h ư u trường trung thu nguyện say v â n kiếm am hiểu nhất phòng thủ chiêu này mây đen bế nguyện cũng ngoại lệ nàng ngôi đỏ mọc l ú c ních quang minh tránh đại giới thiệu chỉ thấy cổ tay nàng k h ẽ động kiếm hoa lập vãn t ầ n g t ầ n g thủy khí ngưng vì mây đen trong chớp mắt ba đạo màu xám đen vân khí kéo cái đuôi thật dài xuyên qua đến ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi tự lấy ta dịch ra tổ chuyển chiếc âu、oh、mai ba chiêu thức ứng với ngươi chi chiêu tam i ể u thiên lãnh dạo phong hàn hắn nhắc tay một cái chân khí ngưng trưởng k h é vỗ dùng động x in c h i ế u mai ba chiêu thức vốn là huyền giai hạ phẩm chi chiêu thế nhưng hồ phong quanh thân trăm huyệt đều là t h ô n g vận chuyển chân khí vượt xa quá chết ô、oh、mai ba chiêu thức rất ít mấy chân huyệt mang tới uy lực cái này một chiêu thức uy lực đã khó có thể phán đoán rồi vân khí chiến đấu thiết trưởng trong đánh mắt chạm nhau trước mắt chân khí bạo tán bốn phía đoàn người đồng thời tránh lui hồ phong liền lùi lại bốn năm bước mới khôi phục thân hình trái lại từ phi yến khuôn mặt không hồng tim không đập mạnh khí tức ngưng thật khí thế chỉ tăng không giảm ta có một n g ó n tay không phải kiểu không phải n u trái lại kiên cường bá đạo tên là toàn tâm ngón tay nàng nhấc tay một cái ngón trỏ n ư n xương lãnh mang l o ạ lên một đạo băng hàn quang mang trước mắt liền tới không khí cũng vì đó ngưng kết mơ hồ phát sinh kéo kẹt giòn vang minh n g u y ệ t huyền tuyết dạ sưng ngưng hồ phong khởi trưởng đ ẩ y ngang chân khí cấp bách vận cả người trưởng khí nối thẳng ngày hai mươi sáu chân h u y ệ t chiêu này dùng như vậy ra mặc dù so ra kém tiên nhân t r ư ờ n g nhưng là đủ mạnh lớn kim sắc canh kim chi khí xuyên vân là o ạ vụ trưởng gia kinh hà n thiên ẩm hai chiêu tương bính hàn ngón tay động kim t r ư ờ n g hồ phong ở bên trong thân thể hà n khí thân một dạng cứng nở dưới chân từng khúc ngưng xương kim trưởng mặc dù chế nhưng không thay đổi quy tích ở giữa từ phi yến từ phi yến kiệt lực vận khí chống lại vẫn như cũ có chút không kiệt lại ph từ h â n dạng liên một t i phi yến sau khi bị thương lui đoàn người lập tức kinh ngạc đến ngây người rồi ba vị trưởng lão đều có chút lo lắng hồ phong cường đại thực sự sai bọn họ khó có thể tin khai nguyên lục trọng tu vi dĩ nhiên có thể một trưởng có khai nguyên đệ tam cảnh nội môn thiên tài thổ huyết như vậy công kích làm sao có thể xuất hiện ở đây sao cái thiếu niên vô danh trên người may mắn bọn họ cũng không rõ ràng lắm hồ phong mấy ngày trước đây vẫn là khai nguyên nhị trọng trình độ nếu không tuyệt đối sẽ càng thêm giật mình trên bầu trời một đoàn bạch vân từ từ bay tới đám mây trên thình lình đứng lưỡng đạo thoát tục thân ảnh một người trong đó là vị diện trắng không dâu trung niên nam một dạng nhãn như sao sáng thâm thúy khó giỏ một đầu tuyết trắng sợi tóc chỉnh tề địa bàn ra một cái đạo thật cao đạo kế lưỡng sợi bạch sắt dây cột tóc lướp nhưng tướng mạo như trước phi thường tuấn lãng một thân nửa trắng nửa đen âm dương bảo chân đạp huyền hát sắc bản t ơ tưởng vân lý toàn bộ nhân khí hơi thở trầm như cổ huyên thâm bất khả c h á c phía sau hắn một ông già đầu bạc thương nhan hai hàng lông mày nhập tấn nhãn thần â m lãnh hắn vừa mở miệng tiếng như cồn thạch r ỗ lìn h sơ tồn rơi xuống đất thùng thùng rung động trường giáo thiếu niên kia đó là vạn kiếm tam lão trong miệng dịch thu vân rồi trung n i ê n nam một dạng gật đầu một cái nói bạch vân tông trưởng lão càng ngày càng không có ý chí tiến thủ rồi mấy ngày trước xuất chiến kê thương thành tiểu gia tộc bị đánh thất bại tan tác mà quay trở về. hôm nay tam đại trưởng lão đều xuất hiện thậm chí ngay cả cái ngoại môn đệ tử đều bắt không được còn muốn truyền tin cùng ta muốn có ích l i gì lão giả trên mặt có chút xấu hổ trưởng giáo cây thương hổ ra tiềm tàng người thực lực bất phàm có thể đơn giản ở linh giai độ cứng vũ khí thượng lưu chữ cẳng có thể thấy được tu vi sâu thực sự không cần thiết vì rồi vài cái đệ tử ngoại môn chết mà gây chiến còn như thiếu niên này dĩ nhiên có nhiều như vậy phích lịch đạn thật sự là khó có thể tin tam lão cũng là sợ xảy ra bất chắc vạn nhất vạn kiếm phong bị một cái ngoại môn đệ tử nổ bành rồi đỉnh núi bạch vân tông thế nhưng ném đại nhân rồi bạch vân trưởng giáo phong vân nhẹ cười ha ha. ngươi chỉ thấy phích lịch đã ạ sao ta tỏ m ò là đỉnh núi mặt đất lưu lại đạo kia t r ư ờ n g ấn to khoảng mười trượng nửa trượng sâu t r ư ờ n g ấn cái này chờ sức bật đã sánh ngang hối lưu hậu kỳ lực công kích rồi hắn còn tuổi nhỏ bất quá khai nguyên lục trọng như thế nào phát sinh uy lực như vậy lao giả cho mày thiếu niên này quả thực bất phàm vừa mới một trưởng có nội môn thứ bảy từ phi hiến thổ huyết cái này chờ bạo phát thật là kinh người dùng nhân kiệt hình dung hắn đều có chút không đủ hắn là tiêu chuẩn yêu nghiệt nhân hùng phong vân khẽ gật đầu nay một dạng chiến lực kinh người nếu hảo hảo bồi giữa một phen tất nhiên không giới trong đệ tử nồng cốt cô thiên hà cùng lương n g u y ệ n sắc hai người tương lai hữu cơ sẽ trở thành bạch vân chân truyền đệ tử cũng không phải không có khả năng bất quá này một dạng tính cách quá mức cực đoan có t h ù tất báo còn cần chen ép một phen từ phi yến lui rồi thất bát bộ mới đứng vững thân hình chân mày to cao lại sắc mặt có chút tái nhợt vừa rồi hồ phong một trưởng kia nhìn như bình thường lại uy lực và quân lấy khai nguyên đệ tam cảnh thực lực đều có chút không đ ỡ được nghĩ không ra ngươi lại có thực lực như thế xem ra trước đây ta là làm điệu thừa rồi từ phi yến có chút tự r ễ cười một cái câu hồ phong cũng một lần nữa ổn định rồi thân hình lắc đầu ta đã nhiều ngày có chút cơ duyên mới thực lực đ ạ i tăng lúc đầu toàn do ngươi tương trợ rồi tình hình như thế chỉ có bản thân rõ ràng trong này khổ sắc rồi nói t h ừ a bất nói một chiêu cuối cùng ta dùng là thanh hồng phá n g u y ệ t k i ế m quyết chiêu này hung ánh ngươi lại chú ý đến chương một trăm sáu mươi mốt chỉ vì khuynh thành cố nửa đêm bạch vân tiêu tán tẫn một lân u gian minh n g u y ệ t chiếu đại xuyên theo một tiếng âm định từ phi yến quanh thân thủy khí này xanh thanh quang đại phóng vô tận thủy khí ở đỉnh đầu của nàng ngưng làm một lân gian thủy nguyện hư không rung động một chút chiêu chưa phát khí thế đã kinh người di thanh hồng phá nguyện kiếp quyết công kích sắc bén không gì sánh được cái này nữ hoa tử bình lúc bất h i ệ n sơn lộ thủy không nghĩ tới tu vi ngược lại không tệ dĩ nhiên đem chiêu này hương nguyệt phá trường xuyên đều luyện xong rồi bạch vân lên lão giả nhịn không được khen ngợi hồ phong nhìn trước mắt giai nhân xúc lực n g ư n g chiêu tâm loạn như mà nên làm như thế nào phóng xuất tiên nhân trưởng vạn không nghĩ qua là đánh người chết làm sao bây giờ tiêu cực chống lại mình bị đánh chết rồi làm sao bây giờ hắn thở dài cánh tay lần thứ hai giơ lên một điểm kim mang nhảy lên đầu ngón tay trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu khởi chết mai ba chiêu thức cổ phổ chung nội dung của trang cuối cùng n g ư ơ i từng nói qua yêu nhất cái này trong đêm tuyết bạch mai hoa thế nhưng ta cuối cùng lấy tu luyện làm lý do c ự tuyệt cùng ngươi cùng nhau phần thưởng ô、oh、mai ước định ngươi đi rồi lòng lại vô ích rồi vẫn say đắm ở trong tu luyện ta lần đầu tiên không tĩnh tâm được ta nghĩ rồi ngươi yêu nhất cái này một đám trong đêm tuyết bạch mai hoa vì vậy ta tới rồi tam cửu thiên tuyết g i ạ hạ trăng sáng treo cao lãm sơn chiết mai chỉ mong ngươi dưới suối vàng biết tha thứ ta qua lại vô tình đây là chiết mai sơn trang tổ tiên tuyết dạ chiết mai nguyên nhân thực sự bản này nhật ký cũng là khi đó lựu truyền tới nay chỉ có mất đi mới biết đi qua mỹ hảo tuyết dạ c h i mai chỉ vì y nhân c h ế t đắc không phải ô mai là một luồng phiền não sợi thủ không phải hàn là trái tim một luồng chân t ì n h hồ phong trong lòng đột nhiên hiện lên rồi phen này hiểu ra c h ế t mai ba chiêu thức dụng ý thực sự không phải đả thương người mà là thủ hộ thủ hộ nhân gian chân t ì n h từ phi đến hai tay nâng cao chống không xuất hiện viên nguyện trong miệng một tiếng khét ê u thương nguyện phá trường xuyên viên nguyện treo cao âm thanh lạc nguyệt r a dậy sóng đại thế p h ả n cửu t i ê n c h ế t mai đệ tam thức chỉ vì k h u n h thành cố ngón tay cứng như tinh kim lợi như thần phong hai ngón tay vật ra h ư không dung chuyển liệt không đoạn nguyệt b à n g bạc năng lượng sở hóa hư tháng nhất thời bị hai ngón tay dạch ra đang lúc này chợt thấy hương nguyện p h á thoái bên trong một đoàn thanh hồng như kiếm trước mắt đã bắn tới rồi trước ngực hồ phong hai ngón tay linh tê nhẹ nhàng kẹp một cái cầu vồng kiếm hơi bị nẹt sau đó lõe lên xuyên thân m à qua p hồ ú c h phong phun ra một ngụm máu tươi thân một dạng liền lùi mấy bước trước người phía sau bị một đạo kiếm khí xuyên thủng huyết dọ dỉ m à c h ạ y người thắng rồi khoe miệng hắn mỉm cười nói rằng thắng rồi đại sư tỷ thắng rồi ta đã nói đại sư tỷ so với hắn lợi hại nhiều rồi ha hả cái này tiểu từ ngông cung như vậy còn chưa phải là b ạ i rồi từ phi yến thắng rồi luật b ả n lại không thấy chút nào sắc mặt vui mừng tại sao phải làm như vậy vì một cái đám rất rời ư không đáng giá ngươi ta liệu mạng thượng sinh tử người ta chỉ không duyên gặp qua một lần ngươi không sợ thất thủ chết trong tay ta thật nếu như thế đó là ta mệnh hồ phong xoay người không hề nhìn tấm tiêu nghiêng nước nghiêng thành gương mặt của kéo thương thế lảo đi ra từ phi yến nhìn hồ phong lung lay sắp đổ b ó n g lưng trong lòng đống nhiên chấn động sau đó nàng vội vàng lắc đầu bị xua tan rồi cái này sợi tặc n i ệ m ta mục tiêu là võ đạo điên phong không nên có còn lại tâm tư vô luận n g ư ơ i là chân tình hay là giả dối ta chỉ có thể nói xin lỗi rồi trên bầu trời nhị vị bạch vân tông cường giả đỉnh cao sắc mặt quái dị nghĩ không ra cái này tiểu tử ngược lại là một đa t ì n h thời khắc mấu chốt vừa rồi nếu không từ phi yến khó thắng bạch vân trưởng giáo cười ha ha một tiếng đạo lao giả gật đầu từ phi yến dung mạo kinh thế từ đánh bại m ạ n h bướm khôi phục hình dáng sau đó người theo đuổi quá mức chúng cái này tiểu tử biểu hiện như thế ngược lại cũng bình thường không cần nói thừa rồi nên chúng ta lên sân khấu rồi trung n i ê n nam một dạng lời vừa r ư ớ dưới chân bạch vân p h i động trong nháy mắt liền vượn qua rồi trăm trượng khoảng cách hồ phong mặc dù tổn thương nhưng khôi phục thần tốc bất quá hơn mười bước rộng rời thần ngoài vết thương đã khép lại tuy là khỏi hẳn còn cần thời gian thế nhưng đã sẽ không lại chảy máu rồi ngần đầu nhìn bầu trời phong c h u hồ phong đang muốn mẻ lên chợt nghe trên cao hét lớn một tiếng tiểu tử giết người đã nghĩ đi như vậy rồi không tiếng như hồng trung uy c h ấ n tập phương đoàn người vô cùng kinh ngạc lúc lưỡng đạo tuyệt thế thân ảnh phủ xuống vạn kiếm phong đ ỉ n h tham kiến t r ư ở n g giáo phó tông vạn kiếm tam lão nhìn thấy người đến dẫn đầu thi lễ hồ phong trong lòng vị kinh hai người này dĩ nhiên là bạch vân tông trưởng giáo phong vân nhẹ cùng phó tông ngụy sùng cùng lúc này còn lại đệ tử cũng mới vừa phản ứng kịp đều hành lễ tham kiến trưởng giáo phó tông đều đứng lên đi trung gian nam một dạng vung tay lên một cổ vô hình lực lượng bao phủ toàn bộ đỉnh núi mọi người lần thứ hai khôi phục rồi thân hình dịch thu vân ngươi có biết tội của ngươi không trường my nhập tấn lão giả huống hỏi xin hỏi phó tông ta có tội gì hồ phong không tiêu ngạo không xiềm định ngừng đầu lên trực diện vị này tóc bạc hoa dâm phó tông tàn hại vạn kiếm phong mấy trăm đệ tử tử thương khó tính toán ngươi dám không nhận tội ta vô tội thử nói năng b ậ y bạn lão giả tay h áo dương lên mấy đạo chân khí hóa thành xiến xích trực tiếp trừ đến rồi hồ phong trên người đến hình phạt điện giải thích đi dịch sư minh lôi viêm phong đệ tử nhìn thấy màn này đều biến sắc ha ha ha ha. thân một dạng bị khóa hồ phong không những không giận mà còn cười đứng lên xin hỏi trưởng giáo bạch vân tông có thể có quy củ tự nhiên có luật sắc như núi không thể thiệt đuổi ta đây tự vệ đả thương người quyết đấu thất thủ có thể có lỗi bạch vân trưởng giáo phong vân nhẹ hơi n h ữ mày nhàn nhạt nói ra theo luật vô tội vậy ta còn có gì tội ngươi chứng minh như thế nào ngươi là tự vệ ngươi có thể có bằng chứng lao phu chỉ thấy ngươi t r u n g quanh đả thương người đầy đất chảy máu lẽ nào những người này đều đ i ê n rồi chủ động công kích ngươi lao giả lông mày trắng nổi giận nói ha h a bọn họ thật đúng là cùng chó điên không sai bịt lắm ta nếu có thể cầm ra chứng cứ xin hỏi ta có hay không vô tội vô liêm sỉ nghe được hồ phong đem mình sơn trung đệ tử so sánh chó điên vạn kiếm tam lão nhất thời nhịn không được rồi tiểu tử minh minh c ự là ngươi ra tay trước chúng ta vạn kiếm phong mấy trăm ở đây đệ tử đều có thể chứng minh một tên trưởng lao mới vừa nói xong lời này lập tức quay đầu xem hướng về sau phương vạn kiếm đệ tử trong đám đoàn người lập tức hội ý đồng thời gật đầu đủ rồi phong vân rất nhỏ nộ tùy phía sau nói ra nếu thật có thể chứng minh ngươi là tự vệ đả thương người cái này tự nhiên không phải lỗi bất quá lôi viêm phong đệ tử cùng vạn kiếm phong đệ tử cũng không thể làm làm bằng chứng phong vân nói nhỏ được viên này lưu thanh âm thạch liền là của ta chứng cứ hồ phong vừa nói xong từ trong lòng lấy ra một viên hình tròn hòn đá đây là linh rèn láo tổ nghiên cứu một loại lưu thanh âm bảo vật đi qua chân khí kích phát tùy thời có thể đi lại thả ra thanh âm đây cũng là một loại hy hữu vật phẩm hồ phong cũng là ở huyền giản trong chữ vật giới chỉ tìm được rồi cũng chính là hôm nay mới tính đưa đến rồi tác dụng dĩ nhiên là lưu thanh âm thạch nghĩ không ra ngươi còn có thứ này phong vân nhẹ n g o à i ý muốn xem rồi hồ phong liếc mắt hồ phong thủ vỗ màu vàng canh kim vẹt ừ từ dưới vào cái này lưu thanh âm trong đá từng đạo thanh âm dần dần từ đó truyền đến chính là khai nguyên lục trọng dĩ nhiên cũng dám mắng trần sư h i n h ngươi muốn chết dám đả thương sư lệ ta ta muốn g i ế t rồi ngươi chuyện buồn nguyên nhất thời hoàn toàn bày ra ở trước mặt mọi người Vạn kiếm phong kiếm đệ tử s chương n t thời càng ngày càng khó coi, bởi vì trong này coi, khó thanh bởi vì một trăm sáu mươi hai c h ệ u hình long lửa đậu thế nào ta cũng không nói gì lời nói dối đi tông môn quy củ ta là nhớ k ỹ rõ rõ ràng ràng ta mỗi một lần xuất thủ đều là bị buộc bất đắc dĩ bọn họ giống chó điên giống nhau nhìn thấy ta sẽ cắn ta cũng không có cách nào chỉ có thể ra tay toàn lực tổn thương rồi nhiều người như vậy ta cũng là không muốn trường giáo phó tông đại nhân ngài nói ta còn có tội sao hồ phong hai tay ôm ở trước ngực cả hạ mà đợi từ từ nói ra những lời này lao giả lông mày trắng sắc mặt xấu xí trung nhiên nam một dạng cũng có chút bất đắc dĩ lưu thanh âm thạch thanh âm chuyển khắp rồi toàn bộ đỉnh núi chuyện b u ồ n nguyên tự nhiên không được phép làm bộ trường giáo ta phong đệ một dạng thế nhưng tử thương thảm trọng a cái này dịch thu vân rõ ràng là bởi vì cùng trần vũ quân có đ ụ n g trạng cố ý khơi mào phân tranh ừ phong vân nhẹ có chút ngoài ý m u ố n hắn còn không biết cái này nguyên do trong đó lập tức nhìn về phía rồi lao giả lông mày trắng phó tông ngụy sùng cùng lập tức giải thích trần vũ quân bảo đệ trần tiệu quân tham gia kim thi hương luyện cùng dịch thu vân sản sinh rồi ngụy sùng cùng chỉ nói rồi một câu như vậy phong vân nhẹ lập tức biết rồi rồi hắn từng trải phong phú tự nhiên không khó biết đã xảy ra chuyện gì trần tiểu quân n ư ơ n g minh trưởng y thế diệu võ dương ai đắc tội rồi dịch thu vân hết lần này tới lần khác dịch thu vân là một lòng dạ độc c á c manh nhân không để ý thân phận của hắn mạnh mẽ chém rồi hắn trần vũ quân vì đệ báo thủ tự nhiên trăm phương nghìn kế thiết kế dịch thu vân bất quá dịch thu vân hôm nay vui vẻ trần vũ quân mưu kế tự nhiên thất bại rồi phát hiện chủ mưu d ị c thu vân tự nhiên sẽ một đường đánh tới vạn kiếm phong đến hai người việc nhưng liên lụy nhiều như vậy đệ tử hai người đều có tội vạn kiếm tam lão trong lòng lộ bộ cảm giác có chút không hay phong vân nhẹ ngắm nhìn một phía không do dự ở nơi này trước mặt mọi người nói thẳng trần tướng trần vũ quân vì đệ trả thù thiết kế dịch thu vân vi phạm bạch vân tông quy ngươi chờ thương tích phải có phân nửa toán ở trên đ ầ u h ắ n bản giáo hôm nay tuyên bố trần vũ quân tương lai ba năm phúc lợi sẽ bị toàn bộ cất đoạt bị tước đoạt bộ phận đem chia đều cho này lần bị thương này đệ tử lần này tử vong đệ tử đồng dạng từ trần vũ quân phụ trách làm lo hậu sự phong vân nhẹ một câu vừa mới dứt lời lập tức dẫn phát rồi mãnh liệt phản ứng vạn kiếm phong đệ tử một cái một dạng náo đào đ rồi cái gì nhiều như vậy đệ tử tử thương đều là bởi vì đại sư huynh ở sau lưng len lén, lén hãm hại dịch thu vân đại sư huynh cũng quá không trôi nói rồi hãm hại rồi người đi ra ngoài thực tập rồi dịch thu vân lại đem hỏa thiêu đến chúng ta trên người rồi h ã n toán cái nào m ô n một dạng đại sư huynh ta xem chúng ta vạn kiếm phong thống nhất nghe đại sư tỷ thật là tốt rồi đúng chúng ta gặp chuyện không may rồi đại sư tỷ người thứ nhất chạy tới thay chúng ta đả thương dịch thu vân đại sư tỷ mới nên là chúng ta vạn kiếm phong đầu lĩnh trần vũ quân thiết kế dịch thu vân sự tình một chuyên gia lập tức dẫn phát rồi kịch liệt nhất tiếng vọng cái này đến bây giờ không có hiện thân vạn kiếm phong đại sư minh lập tức đã bị rồi m á n h liệt dùng ngói bút làm vũ khí mà từ phi yến ở thời khắc mấu chốt nâng lên đại lương thay vô số vạn kiếm phong đệ tử thở một hơi hai phe một đôi so với mọi người lập tức đối với từ phi yến sùng kính đầy đủ thấy như vậy một màn hồ phong khoe miệng dần dần lộ ra rồi tiêu ý cái này phong vân nhẹ làm việc vẫn đủ đáng tin yên lặng phong vân q u á c khẽ đoàn người tranh luận dần dần bình tức hắn mới tiếp tục nói ra dịch thu vân tự vệ đả thương người vốn vô tội nhưng là thủ đoạn vô cùng tàn bạo tạo thành đại lượng đệ tử, tử thương bổn tọa đem thêm vào Cái này, trưởng giáo vẫn còn có chút bất công. Cái c giáo này trưởng vẫn bất gì phong đoạt trần vũ quân vũ p ú c trách lợi, phụ trách thương v đệ tử hậu sự, đ â y đều là l dám ớ n một chút sự tình, sự khép ô n nửa điểm tính n g g có thực chất điểm i h ê h thân tuy là nghiêm ạ t Bản quay đầu nhìn về phía rồi hồ phong nói ra dịch thu vân ngươi đả thương đánh chết đệ tử vô số thật luận tội quá giết ngươi m ộ ư ơ i lần đều không quá đáng bất quá ta cũng không phải là không người hiểu rõ lý lẽ tuy là biết rõ ngươi cố ý lợi dụng môn quy lỗ thủng hành sự ta cấp cho ngươi một cái cơ hội sống hay chết vương xem viên ý hồ phong trong lòng có chút b ấ t an không nghĩ tới muốn ổ nào n đến không biết sinh tử trình độ cái này bạch vân nhẹ rốt cuộc cho hắn cái gì xử phạt nghiêm trọng như thế n g ư ơ i là lôi viêm phong đệ tử phải nuốt vào này cái huyền âm đan ta sẽ đem ngươi nuốt vào lôi viêm phía sau núi long viêm động sống hay chết liền xem phần số của ngươi rồi phong vân nhẹ nói lấy ra một cái miếng trắng tinh đan hoàn phủi ném đi qua là huyền âm đan băng cốt đông lạnh thủy không có thuốc nào c h ữ a được huyền âm đan vạn kiếm phong một tên trưởng lão lấy làm kinh hãi không sai huyền âm đan không có thuốc nào chửa được băng cốt đông lạnh thủy chỉ có nhiệt độ cao môi trường có một chút hy vọng sống ta sẽ đem dịch thu vân dẫn vào lòng viêm động hắn phải thâm nhập trong đó mới có thể hóa giải trong cơ thể hà nội đ bất quá lòng viêm động vô cùng nguy hiểm đi được sâu rồi khó giữ được tính mạng sống hay chết thì nhìn hắn dịch thu vân tạo hóa rồi ta đây hạ nghiêm phạt các ngươi phục sao vạn kiếm phong trưởng lão vội vàng gật đầu đồng ý bọn họ từng cái đắc ý nhìn hồ phong ánh mắt kia giống như là nhìn người chết hồ phong nuốt này cái ẩn ẩn lộ ra hàn khí đa d ư ợ n trong lòng bất ổn ta có thể cự kiệt sao hồ phong chính là lời nói có nhàn nhạt khổ xác thực lực của ngươi mạnh hơn ta là được rồi phong vân nhẹ n h ạ t vừa cười vừa nói được rồi ta ăn ngựa đầu một cái viên đan d ư ợ c kia bị hồ phong nuốt vào rồi trong bụng ngoại trừ rồi nhàn nhạt cảm giác mát cái gì k h á c cảm giác cũng không có theo ta đi không chờ hồ phong phản ứng phong vân nhẹ bàn tay hiện một cổ hấp lực nhất thời đem hồ phong dẫn dắt đến bên người của hắn chỉ thấy bàn tay hắn tiếp tục đập một cái hồ phong nhất thời mất đi rồi toàn thân l ự c đạo phản kháng không được thực lực thật là mạnh nhất cử nhất động gian ẩn ẩn giật tản một k i a chân khí đều có thể đem ta toàn thân k h n g chói không thể động đậy bạch vân chừng giáo quả nhiên bất phàm phong vân nhẹ mang theo hồ phong cùng ngụy sùng cùng nhảy lên một cái một đoá bạch vân nhất thời xuất hiện ở dưới chân bọn họ chở ba người nhanh chóng hướng về viễn thiên vào tới trường giáo quả nhiên thâm bất khả chắc dĩ nhiên có thể cưới mây đ ạ c gió ta muốn là cũng có thể phi hành là tốt rồi rồi nghe nói chỉ có sơ hà vũ tông mới có thể hư không phi hành trường giáo chẳng lẽ là vũ tông cường giả cần phải không phải đâu không phải nghe nói là tiên thiên cựu trọng thực lực sao vạn kiếm phong đệ tử nghị luận không n g t lại không người biết đạo cụ thể tình huống dù cho vạn kiếm phong ba vị trưởng lão cũng không rõ ràng lắm trưởng giáo thực lực rốt cuộc đến rồi một bước kia rồi cưới mây bạ đây quả thực là thần tiên thủ đoạn hồ phong lập ở trên đám mây nhìn phía xa phong cảnh tầm thần câu dao động nghe dư nghĩ phải nói quá chỉ có sơ hà vũ tông mới có thể treo trên bầu trời phi hành lẽ nào trưởng giáo là vũ tông cường giả hồ phong tâm nghi không nớt tò mò nhìn về phía phong vân nhẹ phong vân nhẹ tựa như khám phá rồi hắn suy nghĩ trong lòng trả lời bạch vân tông tuyệt học bạch vân hư diễn chân quyết có thể diện hóa vân vụ thủy hệ linh căn cẳng có thể lợi dụng công pháp này sớm đảng vân phi hành tốc độ thậm chí còn ở sơ hà vũ tông trên thật là lợi hại thần công ha hả ngươi nếu bất tử sau đó có thể còn có cơ hội học được môn công pháp này. Trước hơn trăm năm t h u trước lôi viêm phong mặc dù cũng không như bạch vân phong vậy cường thịnh nhưng cũng là một đại chủ phòng thủ tọa phong vân sợ chính là phong vân nhẹ bảo hình thiên chi phí tuyệt diễm vẫn còn hiện giữ trưởng giáo phong vân nhẹ trên đáng tiếc có một ngày tiến nhập long viêm động thâm nhập phía sau liền cũng không trở về nữa bạch vân chở hồ phong mấy người tới phía sau núi lúc hồ phong lập tức chứng kiến một cái màn kỳ quá i hình ảnh một toà một trượng động khẩu lớn nhỏ xuất hiện ở nơi giữa sườn núi nhập khẩu một mảnh xích hồng cùng quanh mình môi trường không hợp nhau mơ hồ có một cổ khói đen không ngừng từ đó toát ra long viêm động vốn là thiên nhiên hình thành sau lại thiên lôi tổ sư thu được nhất thiên thần công bí pháp vì rồi tu luyện phương pháp này ở ngoài động phủ lại thêm một cái tầng chất pháp có thể dùng bên trong trung hoàn kỳ càng l à ác liệt chỗ sâu nhất ngay cả tiên thiên vũ giả đều phải dừng lại ngươi lượng sức mà đi đi phong vân nhẹ vừa mới dứt lời hồ phong chỉ cảm thấy một nguồ sức mạnh đầy cùng với chính mình nhạy chăm trượng hung hăng ng còn không có đứng dậy, lại t hay đá lớn đập tới. Một tiếng ẩm văng nổ, cả cái ả c này động viên n đá lao n Tảng chăm chú che lại rồi. Tảng đá k trên có ta tiểu từ độc rượu khủng bố ta đi vào bên trong đi nơi đây thật đúng là đủ nóng ngực lạnh thân thể nhiệt cái này cảm giác kỳ quái làm người ta vô cùng khó chịu thế nhưng vì rồi mạng sống hồ phong lại phải tiếp tục đi vào bên trong nơi này c h â n khí thật là nồng nặc hồ phong vừa mới đi mấy bước lập tức phát hiện một cái món làm hắn giật mình sự thực cánh tay trái còn đang không ngừng mà hấp thu c h â n khí cái này tốc độ hấp thu so với ngoại giới nhanh rồi gấp hai cũng không chỉ hồ phong vội vàng dồn khí đ a n điển bắt đầu thôn hấp chu vi năng lượng hồ phong mặc dù là kim linh c a n thế nhưng không có nghĩa là nó không có thể hấp thu những thuộc tính khác năng lượng chỉ là hấp thu tốc độ chậm rất nhiều nơi đây nhiệt độ không khí cực cao lại là hỏa thuộc tính năng lượng thiên hạ hồ phong bản thân hấp thu năng lượng rất bị hạn chế nơi này năng lượng cực kỳ côm bạo một cổ nhiệt khí vào cơ thể thể nội tạng phủ liền giống bị khai thủy năng quá một lần tựa như cực kỳ thống khổ thế nhưng rất nhanh một cổ cảm giác mát từ trái tim chuyển đến đổi đi hơn phân nửa n h i ệ t ý sai hắn có thể kiên trì bản thân tốc độ hấp thu quá chậm thế nhưng cánh tay trái không có hạn chế rất mau đem từng cổ một nhiệt khí chuyển hóa thành vô thuộc tính năng lượng vào vào bên trong cơ thể cùng hắn khu xử long viêm động nhìn qua cực kỳ rộng mở hồ phong vẫn đi vào trong rõ ràng cảm giác được bản thân lại không ngừng xuống phía dưới nhiệt độ chung quanh càng ngày càng nóng thế nhưng tương đối cổ bạo linh khí cũng càng ngày càng đậm hơn đi rồi không đến nửa canh giờ cánh tay hấp thu năng lượng tốc độ ước chừng lại tăng lên gấp đôi. Hử, phong vân nhẹ chờ xem ngươi nhất định sẽ không biết ta có thiên phú trong người lúc này đây ngươi bản tính sai rồi c h ờ ta từ nơi này đi ra chính là ta thực lực đại tăng c h i khắc đến lúc đó lây trước ngoại môn số một lại vào nội môn ta rất muốn nhìn ngươi một chút sắc mặt biến đổi đột ngột phấn khích biểu hiện hồ phong càng muốn phong vân nhẹ cách làm càng là sinh khí đây không phải là rõ ràng đang thiên vị trần vũ quân sao đang lúc đánh giá não hải truyền đến rồi hư thần thanh â m chủ nhân ngài có nghĩ tới hay không cái này phong vân nhẹ có thể là đang giúp ngươi hắn cho ngươi uống thuốc sẽ đem ngươi đưa đến nơi đây nương hàn độc sai ngài có thể đi vào chỗ sâu hơn tu luyện tăng lên trên diện rộng thực lực hồ phong vừa nghe trong lòng cả kinh thêm mấy phần n g h i hoặc bất quá ngoài miệng vẫn là chết không thừa nhận tuyệt đối không khả năng lao kia tiểu t ử híp híp mắt tại sao có thể có cái này chở hào nhát quang bạch vân phong đình trường giáo phong vân nhẹ cùng phó tông ngụy sùng cùng đã một lần nữa trở lại rồi đỉnh phong nạo xương đài nhìn phía dưới vội hồ vân hải phong vân nhẹ k h ẽ thở dài một cái trường giáo người đối với tiểu từ không khỏi quá tốt rồi dùng một viên huyền băng hộ tâm đan lấy giả đánh cháo phụ trợ hắn ở lòng viềm động tu luyện chỉ là người này căn bản không nhận biết huyền bang hộ tâm nói không chừng tâm lý còn đang chửi ngài đây ngụy sùng cùng đột nhiên mở miệng nói phong vân nhẹ mỉm cười hắn có đáng giá ta bồi dưỡng địa phương trần vũ quân gần sắp mở ra một trăm miếng chân huyện tiềm lực không nhỏ bất quá là coi như hắn thành tựu toàn bộ chân huyện như trước so ra kèm cái này dịch thu vân trong lòng ta giá trị h ả như thế vì sao thầy ta từng nói tổ sư tu luyện thái thủy tam nguyên kinh thất bại nguyên nhân rất lớn là vốn sinh ra đã kém cỏi đến tiếp sau lôi viêm phong nhất mạch cũng không có người tu thành đại ca của ta năm đó tài hoa kinh thế như trước kém một cái sợi hôm nay ngã vào lòng viêm động ở chỗ sâu trong đã có trăm năm sợ rằng thi cốt đã hàng rồi cái này dịch thu vân là ta cái này hơn một trăm năm qua sợ kiến quá thể phách thiên chi phí đủ nhất một người nương không có gì sánh kịp thiên phú có thể hắn có thể giúp ta tìm đến đại ca thi cốt thậm chí luyện thành quyển thái t h ủ y tam nguyên kinh cũng có thể thì ra là thế ngụy s u n g cùng gật đầu đáng tiếc muốn thâm nhập l o n g viêm động chỉ nhìn thể phách bất luận tu vi nếu không phong vân sợ thủ tọa sinh tử ta chờ đã sớm đi xác nhận rồi ai chỉ mong cái này tiểu tử có thể có thu hoạch coi như lần này không được ta còn sẽ an bài lần sau nhất định phải đem tiềm lực của hắn toàn bộ ép đi ra đúng vào lúc này đột nhiên nhất đạo lục quang phá toái hư không kéo thật dài lục sắc quang vĩ, giống hoa phá thiên tế giống như sa băng bắn thẳng đến ngạo xương n à i phong vân nhẹ lần đầu kinh hãi ngụy sùng cùng chợt lách người ngăn cản ở trước mặt của hắn song t r ư ừ n g đầy mấy đạo kim mang nổ bắn ra r a một mạch tiếp lục mang sắt ngay cả phản ứng thời gian cũng không có trong thời gian ngắn lục mang trực tiếp phá vỡ rồi ngụy sùng cùng thế tiến công bắn thẳng đến ngạo xương trên n à i ẩm toàn bộ bạch sơn đều liên tục giao động rồi ba g a o động phong vân k i n h thân một dạng liên tục xoay rồi vài lần mới ổn định thân hình vẻ mặt kinh hãi tình huống gì thiên tháp rồi vẫn là địa bạch vân phong là cả bạch vân phong nhất tinh anh đệ tử chỗ ở thế nhưng này vô số người tinh nhuệ đệ tử cũng bị cả kinh nhìn chung quanh muốn dò rõ chuyện nguyên do chỉ là lấy tu vi của bọn họ chủ động có thủy vô chung rồi lúc này chỉ thấy ngạo sương đại đ ỉ n h một viên lục diệp tinh nằm yên t ĩ n h ở tuyết bạch sắc sơn mỏng đá thượng mặt trên không gặp một chút dấu vết hoàn toàn giống mới từ ngọn cây tuột xuống lá xanh một diệp truyền thư vạn dặm xuyên giới chém vô ích phá hư thần ma khó ngăn cản đây là kiếm bại đồ huy hoàng thủ đoạn ngụy sùng cùng vẻ mặt khiếp sợ kiếm bại lại muốn đến ta bạch vân tông rồi phong vân nhẹ tự trăm năm thất bại phong kiếm l á n h đời truyền thuyết nhân vật lại muốn đến ta bạch vân tông rồi đây đối với ta bạch vân tông mà nói có lẽ là tốt cơ hội ngụy sùng cùng đột nhiên hai mắt sáng lời hảo giống nghĩ tới điều gì phong vân nhẹ bất t r ợ t biến sắc không được ngụy lão ta bạch vân vô cùng diễn ngày sắp tới ta muốn bê quan tu hành kiếm bại lúc tới muốn lao người tiếp đ á i rồi cái gì ngụy sùng cùng đột nhiên cả kinh làm sao sẽ trùng hợp như vậy ai tu luyện bạch vân hư diễn mười năm một lần luân hồi muốn bắt đầu rồi ta không thể bùng tha kiếm bại lúc tới toàn dựa vào ngụy lao tiếp đáy rồi được rồi lao phu biết rồi, rồi. Kiếm bại ế đ năm đây, bạch Vân Bạch không rồi một trận phong khởi Vân Tông miễn trận một thủ vệ đệ tử vội vàng tới rồi cho ta mệnh năm nay ba lân u gian đại bị toàn bộ sớm ngoại môn thi đấu đem ở một tháng sau cử hành mặt khác thông chi các phong thủ tọa kiếm bại đồ quang huy đem ở một tháng sau phủ xuống bạch vân tông toàn tông trên dưới cần phải quét dọn giường chiếu đón chào người nào nếu chậm trễ rồi quý khách sắp vô xá phải c h ư ơ n một trăm sáu mươi b ố sân vũ dục lai thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được ngay bạch vân tông thu được kiếm bại đ ổ quang huy vạn dặm chuyển thư chi không lâu sau kiếm bại gần sắp giáng lâm bạch vân tông tin tức giống bao nhiêu gió cuộn sạch hơn phân nửa cái tây sở từng cái bù câu đưa tin chi mưng rất nhanh xuyên qua từng đạo bí mật đưa tin thủ đoạn không ngừng phóng xuất v ừ a mới nửa ngày toàn bộ bạch vân địa giới trong vòng ngàn dặm đều chuyển khắp rồi ba ngày sau hơn nửa tây sở đều được rồi tin tức này có nghe nói không kiếm bại đồ quang huy lần thứ hai xuất sân rồi bạch vân địa giới xa x ô i nam lăng tri địa cũng bắt đầu nghị luận phong kiếm trăm năm một mươi năm lần này hắn chọn rồi bạch vân tông không biết lần này có thể không có người may mắn bái nhập kiếm bại muôn hạng ôi chao ta xem huyền ở đâu kiếm bại thu đồ đệ không nhìn bầu trời phú bất kham n ộ tính nghe nói chỉ cầu một cái duyên chữ này cũng tiêu rồi trăm năm đồ đệ rồi còn không nhận lấy một cái ta xem lần này cũng khó bất kể nói thế nào ta chờ cũng muốn đi trước thử một lần e rằng chúng ta chính là kiếm bại người h ư u duyên đây đúng đúng chúng ta cùng đi gặp xem nếu là có thể đạt được kiếm bại uy bát tây sở c h i đại đâu không thể đi kê thương thành hôm nay cả tòa thành trì đều ở hồ g i a trong lòng bàn tay bất quá hồ nguyên sử cũng không có trường khống kê thương ý tứ tòa thành trì này vẫn là trước sau như một v ậ n chuyển ngoại trừ rồi không ai dám t r e o t r ọ c hồ g i a khắc cùng trước đây không khác nhau gì cả hồ g i a tàng thư lâu trước lưỡng đạo thân ảnh đang đứng dưới tàng cây nói chuyện với nhau gió nổi lên rồi thổi rơi rồi trên cây lá khô k i n h phiêu phiêu rơi vào rồi túc lao trong tay kiếm bại đồ q u a n huy tây sở trăm năm phong kiếm truyền thuyết thực lực vẫn còn tây sở ngũ kiếm trên là tây sở không thể nhất trêu chọc tàn tu ngay cả bá vương lĩnh xuyên vân điện cũng không dám đắc tội hắn hôm nay ki lại miệng không một cái lần phong khởi vân dũng túc lao vớt d â u một cái nói rằng hầu nguyên sử đang đi bộ bước nhỏ dưới tảng cây đi tới đi lui nghe đến lời này mở miệng nói ta nghĩ đi bạch vân tông sẽ sẽ người này thế nhưng nghe nói người này tuệ nhãn thông thần chỉ hắn dò xét phá ta hư thực ai ta cũng đi không rồi thân phận của ta là thủ còn phải tránh hắn nếu không phiền phức không nhỏ túc lao thở dài tuệ nhãn thông thần yêu ma tránh lui nay cải trang hóa hình tà ma yêu đạo chỉ cần không phải ngốc một dạng đều biết đi tránh được kiếm bại tuệ nhãn túc lao gật đầu đông nhiên nghĩ tới điều gì có thể nên để cho ta h ồ gia đệ tử đi xem đi bạch vân tông tổ tiên x a lưu lại sáu đại thần phú hiện nay chỉ có h ồ phong hữu thần phú dấu hiệu nếu như hắn ở đi bạch vân tông có thể có thể làm h ồ nguyên sử trầm ngâm nói túc lao lắc đầu không nói đến h ồ phong không có khả năng đi bạch vân tông chính là đi rồi cũng không có thể bị kiếm bại nhìn chúng hắn một thân đao thuật kinh diễm tuyệt luân chỉ sợ là sáu đại thần phú trong đao sương thần phú đã định trước một thân tập đao kiếm bại không phải mù m ộ dạng không có khả năng thu cái đao thuật đồ đệ cái này lại không còn hắn ta từng dùng tiên cơ đại diễn đo lường tính toàn quá hổ gia lục thần phú yên lặng lâu lắm. t hiện hiện、e、ừ chỉ có thể như vậy rồi lục thần phú chính là tổ tiên sa tù vì thông tiên làm phúc cho đời sau di truyền huyết mạch tổ tiên sa am hiểu nhất trưởng pháp cùng đạo thuật lục thần phú lấy tiên thủ cùng đao xương là nhất tộc của ta nếu như có thể có người d i á p tình một tương lai thế cục lại ác cũng sắp có ta hổ ra nhỏ nhoi ở bạch vân địa giới phương bắc thương nhai sơn gian chính là ba đại phái một trong thương nhai động nơi dừng chân dư nghĩ phải đã nhiều ngày đang thấy buồn chán đột nhiên thu được một gã thủ vệ đệ tử bầm báo động chủ mời hắn lên điện nghị sự kỳ quái rồi lão đầu t ử chưa bao giờ để cho ta trước mặt người khác khoe khoang hôm nay là thế nào rồi hả sẽ gọi ta là đi vào nghị sự mang theo đầu đầy nghi vấn hắn tới thương vũ phi thuyền một phì thượng rồi thương nhai cổ đậu trong đậu phủ một gã ngăm đen ngang ngược trung niên nam một dạng đang ngồi ở, ở giữa đùi phải n ế c lên đang k h o t lên bảo tọa một bên ánh mắt đông lại một cái đó là vô tận uy nghiêm dư nghĩ phải cười ha hả cùng nhau đi tới chứng kiến trong động hơn mười tên đệ tử chỉnh tề đứng ở hai bên trong lòng có chút kỳ quái tham kiến thiếu chủ dư nghĩ phải tuy là rất ít ở thương nhai động ném đầu lộ diện thế nhưng hắn làm động chủ đệ tử thân phận t ô n quý tự thân tin tức sớm bị những thứ này đệ tử mò thấy rồi yêu đây không phải là con người mới bảng tốt năm chữ hoa năm sao ôi chao cái này là nội môn anh kiệt bảng trước mười triệu một đêm lao đầu tử ngươi tại sao gọi nhiều như vậy thiên tài ở đây lẽ nào ngươi rốt c u c nghĩ thông suốt rồi nguyện ý sai bọn họ và ta đánh một trận khi phách nam một dạng vừa thấy dư nghĩ phải liền c a o mày n h u chặt cơm miệng lần này có chính sự ngươi cho ta đàng hoàng một chút ồ chính sự gì khó có được ngươi như thế chính kinh nói chuyện với ta thương ngai động chủ dư một cồn một thấy hắn như thế thái độ liền tức lên kiếm bại đổ quang huy tái hiện tây sở một tháng sau sắp xuất hiện bạch vân tông ngươi không phải vẫn ghét bỏ thương ngai động kiếm quyết không thật lợi hại sao kiếm bại thật lợi hại đi lần này ngươi cho ta lăn đi bạch vân tông không thể bãi kiếm bại vi sư cũng đừng trở về đến cho ta mất mặt rồi dư nghĩ phải vừa nghe thần tình chấn động thực sự kiếm bại tái hiện tây sở muốn ở bạch vân tông chọn đồ thực sự là quá tốt rồi người này là theo như đồn đái tây sở kiếm đạo đệ nhất nhân quả thật có tư cách làm sư phó của ta ôi chao bạch vân tông hồ huynh đệ là ở chỗ này ha ha ta có thể quang minh tránh đại đi rồi những thứ này đệ tử cũng muốn cùng nhau đi tới một tháng sau bạch vân tông tuyệt đối cao thủ như vân bọn họ coi như không thể bị kiếm bại nhật đồng tốt xấu có thể ở bạch vân tông xem xét các mặt của xã hội sẽ sẽ còn lại thiên tài biết rồi lão đầu từ ngươi đi xuống đi nơi đây giao cho ta chỉ huy là tốt rồi、Cút. dư một ngông cùng đến sắc mặt p h ư n g hồng d ơ tay lên một đạo trưởng ấn liền bay đi thế nhưng dư nghĩ phải cần gì phải chờ g i a n xảo nói xong mạnh miệng lập tức nhanh như chấp chạy ra rồi cái đ ộ n c ầ u thần bí lãnh nguyệt sơn đại lương sơn một bên kia đại phái hôm nay kiếm bại tin tức truyền khắp hơn nửa tây sở lãnh nguyệt sơn thượng đồng dạng một mảnh nhảy nhót sáng ngời lãnh nguyệt hàn núi điện trên một gã tóc bạc hoa dâm láo giả đối diện phía dưới quỵ lập thiếu nữ ân cần giáo hấn kiếm bại thu đồ đệ nam mất quá nhập ngũ hôm nay lãnh nguyệt sơn cái tuổi này kiếm đạo đệ nhất nhân chính là rồi hiểu nhi đi mạch vân tông nhất định phải biểu hiện t kiếm bại tuy là tán tu thế nhưng n ú c nhích tây sở đều phải run dày ba run r u dày nếu như ngươi có thể trở thành là đệ tử của hắn một dạng ta lãnh n g u y ệ t sơn lo gì không t h ỉ n h hành lang hiểu biết rồi rồi thiếu nữ ngẩng đầu lên đầu lâu lộ ra một cái trương thanh lệ mặt mũi một đôi mâu t ử tỏa sáng lấp lánh ngoài núi gian khổ một tới bên trong động vẫn là một mảnh khô nóng hồ phong vào động càng sâu năng lượng càng là sự dư thừa bên trong cũng là càng ngày càng nóng sơn động v á i thạch đá lầm trợm thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một cụ khô cốt dọc theo đường đi hồ phong nhặt lên rồi bốn thanh thiết kiếm còn có những thứ khác chừng nào tiêm thương các loại đây đều là đã từng chết thảm ở trong động đệ tử bọn họ xác nhận phổ thông đệ tử sở dĩ cũng không có chữ vật vật phẩm bảo tồn vũ khí cũng là chất lượng kém hồ phong nhìn một chút lại ném rồi trở lại chân khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều chút bất chi bất giác đã bước vào rồi khai nguyên thất trọng tầm thứ hai tháng sau ngoại môn thi đấu ta khẳng định sẽ đoạt được đệ nhất rồi đang âm thầm hưng phấn hồ phong không biết chút nào đạo ngoại giới sớm đã phong khởi vân dũng bạch vân tông ngoại môn thi đấu cũng vì vậy sớm một cái tháng đang đi về phía trước gian hồ phong đột nhiên thần tình biến đổi phía trước môi trường khác thường đ á lợm trầm vách động không còn làm màu đỏ thấm ngược lại có chút màu tím đen loang thoáng càng nóng bỏng khí tức không ngừng đánh tới chương một trăm sáu mươi lăm thái thủy tam nguyên kinh nhìn trước mắt từng mảnh một màu tím đen vách động hồ phong một thời do dự một chút đến phía trước nhìn qua cũng có chút không bình thường nếu do với không khí tức nguy hiểm không ngừng chuyển đến ngực băng lanh như trước xem ra huyền âm đan d ư ợ c hiệu còn chân xa hơn trong tiến n h ậ ợ đi hồ phong trầm ngâm gian cước bộ dần dần bước trên rồi mảnh này xa lạ chi địa một cước đạp cực độ nhiệt độ cao chuyển đến dày một dạng trong nháy mắt bốc cháy lên hồ phong vội vàng khí rót gan bàn chân, thổi tắt rồi muốn mặt đất quá nóng bước này xuống phía dưới hắn lập tức cảm giác được lòng b à n chân bị bị phòng rồi điểm ấy đau nhất tính là gì tiếp tục chân khí không ngừng vận chuyển duy trì liên tục đuổi đi sắp sửa thiêu đốt quanh thân nhiệt độ cánh tay trái không ngừng run dậy đó là cảm giác hưng phấn t ừ n g cổ một mạnh mẽ vô cùng nhiệt năng đi qua rất nhanh rót vào cánh tay không ngừng chuyển hóa thành tinh khiết chân khí dưới vào hồ phong quanh thân hồ phong khí tức càng ngày càng mạnh mẽ bây giờ tốc độ tu luyện một ngày sợ rằng phải còn hơn ngoại giới mấy ngày rồi đi về phía trước rồi bất quá chỉ chốc lát hồ phong liền phát hiện dưới chân có vài món tạp vật hoàn nơi đây ôn độ rất cao t h i cốt sợ rằng đều bùi hóa rồi còn có thể thừa lại cái chữ vật giới chỉ đã rất tốt rồi tâm thần chỉ bảo mở ra xem một chút hồ phong giật mình phát hiện cái này trong chữ vật giới chỉ lại có không ít đan dược tồn tại di máu huyết đan thật nhiều huyền giai vũ ký trung phẩm xem ra chết ở chỗ này ít nhất là vị hối lưu vũ sư rồi hồ phong thuần thuộc thu rồi tài vụ vừa tẩu biên lấy ra máu huyết đan hấp thù hiểm long ma nhàn đối với máu huyết đan từ trước đến nay là tới già không hái sợ vị này hối lưu vũ sư máu huyết đan số lượng chút nào không thua huyền d ạ n cất giấu thậm chí chút bất quá hiểm long ma nhãn cấp hai lên tới cấp ba tiêu hao rồi đợi được toàn bộ máu huyết đan hao hết sạch rồi cũng bất quá bổ sung rồi ba phần dưới năng lượng cùng trước k i a đánh sát yêu thú thu hoạch máu huyết tốc độ vừa so sánh với hồ phong nhất thời cảm thấy vẫn là đánh sát yêu thú tới cũng nhanh một ít dù sao yêu thú bằng đại máu huyết sung túc một viên máu huyết đan không qua một cái nho nhỏ đan hoàn t o n chứa không rồi quá nhiều máu huyết ngay hồ phong còn đang là tinh huyết phát buồn chi tế hắn đ ỗ n g nhiên lại có rồi phát hiện kinh người đi lên trước nữa màu tím đen trên vết động không còn là vắng vẻ một mạch rồi hai mươi khắc đầy rồi chữ viết trước vài cái chữ to thiết hoảng ngân câu cứng cắp mạnh mẽ. hồ phong liếc mắt đã bị hút lại rồi tâm thần ngực liên giống bị tảng đá lớn b a n trúng hung hăng chấn động rồi vài cái chỉ thấy phía trước trên vết động thình lình có khắc vài cái chữ to thái thủy tam nguyên kinh dĩ nhiên là cái này tuyệt thế bí tịch làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hồ phong đ ộ i vàng tới gần t r a xét rõ ràng nhất thời phát hiện phía dưới xuất hiện rồi mấy hàng chữ nhỏ dư thở nhỏ mẫn mà hiếu học cùng tám tuổi có thể diễn kiếm quyết trăm nghìn phá chiêu hơn vạn hai mươi tuổi chiến đấu lần tây sở anh kiệt khó gặp gỡ đi thủ trăm năm phía sở đã cùng tây sở còn hùng xưng huynh đệ nhưng tiền chi phí có thiếu lại ba mươi năm không mấy tiến thêm phía sau ngẫu nhiên được thái thủy tam nguyên tàn quyển sợ vì thiên thư là bế quan khổ tu thế tất công thành trước mắt trăm năm phí thời gian công thành chi tế nghĩ sai thì hỏng hết tàu hỏa nhập mà trăm năm khổ tu hóa thành một sáng thái thủy tam nguyên cuối cùng vô duyên dư lòng có không cam l ò n g mình không thể muốn thành cho người khác sau đó hơn thế động lập được kinh văn toàn bùn phải toàn bộ văn tắc công thành có kỳ ngắm hậu thế nhất kiệt có thể cảm tiên h địa chi đạo được không thế chi cơ dư d ư i xuôi v à biết nhất định có thể cảm hoài đạo nhân tiên lôi lập nhìn xong rồi toàn văn hố phong lúc này mới biết rồi nguyên do nguyên lai là thiên lôi tổ sư lưu hắn năm đó thiếu chút nữa thì thành công rồi không t â m lòng ở đây viết xuống toàn văn hy vọng hậu bối có thể trò giỏi hơn thầy học được cái này quyển cổ kinh phải toàn bộ văn tắc công thành có kỳ đây là ý gì lẽ nào hắn muốn hậu nhân làm cho đều còn lại tàn quyển đây chính là thánh giai tội cùng công pháp nào có tốt như vậy góp đủ hồ phong cảm thán rồi hai câu vội vàng đem ánh mắt tập trung ở kinh văn thượng tỉ mỉ xem một chút cái này dĩ nhiên chỉ câu có, có Võ đạo tu, duy tinh khí thần nhĩ. Hồ Phong tu, tinh thần duy nhĩ. khí Hồ sờ sờ tinh khí thần thuyết pháp này kiếp trước cũng là có chỉ nói rồi câu này ai biết nên tu luyện thế nào đột nhiên hồ phong nhãn thần sáng lời nghĩ tới điều gì lập tức hướng về bên trong động ở chỗ sâu trong đi tới quả nhiên bất quá hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách trên vách động lập tức xuất hiện rồi câu nói thứ hai thiên đạo vông ân nhân đạo có k ỷ thành thần chứng đạo xưa nay cũng hy thì ra là thế cái này thiên lôi tổ sư sẽ không như thế đơn giản đem toàn bộ kinh văn tiết lộ ra ngoài bí tịch đều khắc vào trong thạch động này chỉ không hề ngừng thâm nhập mới có thể thu được đến mức hoàn toàn kinh văn thế nhưng càng đi ở chỗ sâu trong càng là nguy hiểm hồ ó nói có có có trách thể thu toàn thì thành thư, thể được cơ cái có được hắn hội kinh văn luyện này quyền toàn xem ra b phong một đường đi về phía trước căn c h ặ t hàm răng nén đủ lực không ngừng thâm nhập người có tam nguyên tinh tồn cốt đ h ụ c dồn khí đăng điển thần du t ử c u n g tinh giả tam nguyên khởi n g u ồ n vạn đạo chi cơ võ đạo một đường như cô b u ồ n m ộ t biển sinh cơ mịn mù độ thuyền bình phục yên thuyền đi càng ổn cuốn này c h u y ê n thụ luyện tinh c ấ nguyên phương pháp được không phá đi cơ đại đạo khả kỳ thằng đến nhìn đến đây hồ phong mới tính dần dần biết rồi cái này thái thủy tam nguyên kinh là làm gì đây là nhất bộ vô thượng t h ầ n công truyền thụ rồi tinh khí thần tam bảo cực hạn tu hành c h i pháp bất quá thiên lôi đạo nhân lấy được một quyển này chỉ là luyện t i n h quyển kỳ thực nói trắng ra rồi chính là nhục thân tu luyện c h i pháp đoạn đường này đi tới hồ phong đã hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi thế nhưng phong phú thành quả sai hắn thích thú muốn ngừng mà không được đoạn đường này không chỉ là giống như thiên thư vậy c h â n kinh còn có trên mặt đất thỉnh thoảng lộ ra chữ vật giới chỉ có thể kiên trì người tới chỗ này đã cực kỳ hy thiếu thế nhưng từng cái đều thực lực thâm hậu cất dấu pha phong chỉ máu huyết đan h ấ m nhất hồ phong đã đem điểm lòng mắt tầng thứ ba khôi phục rồi hơn tám phần mười rồi vũ kỹ khắc công pháp cũng có vài bản huyền giai trung phẩm huyền giai thượng phẩm chỉ chưa thấy đến cái này cũng không kỳ quái dư nghĩ phải thân là t h ư ờ n g nhai động chủ sử dụng lợi hại nhất chiêu chiêu thức cũng bất quá huyền giai thượng phẩm nhanh đến cực h ạ n rồi ta có chút gánh không được rồi đối với rồi nếu như tu vi tiếp tục để thăng vậy còn có thể vào sâu hơn một điểm muốn biết rồi rồi điểm này hồ phong cũng không nóng nảy rồi nơi này năng lượng quá mức c ồn bạo hắn không còn cách nào hấp thu chỉ có thể sai cánh tay trái không ngừng hấp thu rồi đi tới rồi nơi này năng lượng chi sung túc đã siêu việt rồi ngoại giới thập đội mặc dù hồ phong bản thân không tu hành dựa vào cánh tay trái chuyển hóa cũng so với tại ngoại tu luyện nhanh rồi gấp mấy lần trái phải vô sự hồ phong tiếp tục tu luyện khởi vũ ký đến hắn trên người có quá nhiều cái gì cũng muốn tu luyện rồi bại huyết ngón tay cần khống chế huyết dịch toàn thân bại huyết chỉ tu luyện tiền để chính là muốn tự do khống chế huyết dịch toàn thân điểm này hồ phong vẫn luôn rất miết cưỡng hôm nay cuối cùng cũng rút ra điểm thời gian đến không ngừng nếm t h ử rồi huyết dịch phải thế nào khống chế đây cái này chết tiệt hồ phong chính là không nói cho ta di đối với rồi tim đập nhanh rồi huyết dịch tốc độ chạy cũng sẽ tăng nhanh sở dĩ bí quyết hẳn là đang khống chế trái tim cũng chính là không chế tim đúng còn có những phương pháp khác đối với rồi là tức hơi thở hiện trường vận động nhân khí hơi thở rũ trường tim đập rất chậm thể chất hư nhược người thường thường khí thở gấp liên tục tim đập cấp tốc hô hấp chỉ cần khống chế tốt hô hấp liền có thể thay đổi tim đập huyết dịch khi hắn cố ý dưới sự khống chế dần dần nhanh hơn rồi tốc độ chạy nhưng là muốn một lần nữa khiến nó chậm lại sẽ rất khó rồi hữu hiệu, hiệu bất quá ta còn kém hơn quá nhiều phải nhiều hơn lúc luyện tu luyện không có ngày đêm ở nơi này một mảnh màu tím đen bên trong không gian hồ phong cũng không biết qua bao lâu truyền thuyết tu vi cao thâm người có thể dựa vào hấp thu năng lượng mà duy trì thân thể cơ năng không ăn bất tử bất quá hồ phong cũng không cái này cảnh giới cũng may chữ vật không gian chữ hàng rất nhiều ở chỗ này ở thêm cái m ư ơ i ngày nửa tháng cũng không có vấn đề buộc một dạng bắt đầu thầm thì gọi hồ phong dần ngừng lại rồi huyết dịch khống chế v u ấ n luyện trong nháy mắt cảm giác toàn thân đều s ố t xuống tới rồi một cái một dạng ngựa mặt nằm xuống a mệt mỏi hồ phong quên rồi mặt đất nóng hổi phía sau đều suýt nữa nóng ra máu ngâm nước bại huyết chỉ thực sự là khó a dùng tốc tắc bất đạt việc này không gấp được chờ chút hay là tu luyện sẽ chân khí đi theo đối với chân khí lý giải càng sâu hồ phong cũng coi như biết rồi rồi các hạng vũ kỹ huyền bí kỳ thực vũ kỹ bất quá từ lưỡng hạng cấu thành một giả lưu thông kinh mạch cùng chân h u y ệ t điểm này từng vũ ký yêu cầu mặc dù không cùng nhưng là mục đích căn bản đều là để thằng chiêu chiêu thức bí lực điểm này trong cơ thể khai thông rồi mấy trăm chân h u y ệ t hồ phong có quyền lên tiếng nhất hắn có thể mặc kệ chiêu chiêu thức lưu thông chân h u y ệ t rồi hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình đi không đoạn hoàn thiện vũ ký vận hành lúc chạy qua huệ vị một cái khác liền phức tạp nhiều rồi liền là chân khí vận hành độ cái này độ hết sức phức tạp nói đơn giản chính là vận hành chân khí phương pháp dường như phạm nhân gia quyền có người xử suất toàn lực nắm tay về phía trước một bữa Sẽ điểm đem chiêu thời ứ c n g ư gian như g sẽ c bàn g n tay cắt sông trong lúc lơ đảng đã xói mòn hơn phân nửa hồ phong liền đình ở chỗ này một bên chịu nhịn băng cùng hỏa giày vỏ một bên không ngừng mà tập luyện hô hấp và chân khí khống chế phương pháp nếu như nói hồ phong lấy một ngày t r ư ớ c gian có thể hấp thu đủ một cái chân h u y ệ t đích thực năng lực số lượng ở chỗ này một đêm cũng đủ hấp thu năm chân h u y ệ t năng lượng rồi bất chi bất giác nửa tháng sau hồ phong đã tích lũy rồi một trăm năm mươi cái chân h u y ệ t năng lượng rồi hơn nữa phía trước lục trọng tu vi ước trừng khai thông rồi một trăm tám mươi cái chân h u y ệ t năng lượng rồi chân khí cần thời gian lắng động cùng tôi luyện ta tuy là số lượng lớn đủ chân khí cũng rất tinh khiết nhưng là chân khí còn chưa đủ h ư n g hậu dù vậy ta hôm nay một thân chân khí tổng sản lượng cũng tương đương với trăm huyện câu thông khai nguyên tứ cảnh điên phong rồi hợp với tiên nhân trưởng cái này nhất sát chiêu khai nguyên cảnh đã không được chân khí tích lũy cũng đủ rồi hồ phong đối với động này bên trong suốt cao môi trường chống lại năng lực cũng tăng cường thật nhiều rồi tu luyện vũ kỹ cũng không nhất thời vội vã vì vậy hắn tiếp tục bước trên rồi không biết chỗ một câu tiếp một câu thái thủy tam nguyên kinh văn không ngừng xuất hiện hồ phong đã dần dần phải biết rồi cái này quyển n ụ c thân tu luyện c h i pháp n ụ c thân là tối trọng yếu tu luyện bất quá là gân quốc bì cái này thái thủy tam nguyên kinh n ụ c thân t i ê n chính là đem ba hạng này tu luyện đến mức tận cùng phương pháp gia minh xương t i ệ n gân văn đây là kinh thư thượng nhắc tới cực hạ dị t ư ợ tam nguyên kinh n ụ c thân tu luyện coi trọng bên trong ngoại giao vội vã ngoại tại đức luyện chịu đòn Chịu được nghiêm khắc nghiêm môi theo r ư ờ n nội tại cần dùng g tại c â thân n toàn nội ngoại, ngũ tạng lục phủ. Sai thịt, xương không quên, hoàn khí phủ. thịt, chế h cỏ lục cốt, cơ không một quên, chế tạo hoàn mỹ đạo cơ. rửa ra Sai một tạo t đạo bắp mỹ cái này kinh thư thuật lại chịu đòn là tốt nhất ngoại luyện phương pháp mặt trên còn cung cấp một cái bộ tá lực phương pháp phần đầu tiên là thu lương rời lực bí quyết pháp quyết này sau khi luyện thành có thể không toàn thân r a thịt chân mềm như n ê t h u lương có thể mang gây ở trên người lựa đạo thân pháp nhất nhất rời chuyển luyện đến đại thành lúc vừa gặp phải công kích da thịt liền sẽ tự động thi lực đem công kích rời chuyển cùng hộ thể khí cháo cũng không bộ dạng trên dưới rồi Ta kiếp trước kiếp sau ở học tá lực chi pháp lực tá d n tinh n h hóa vì liễm g y ê đó hồ phong một đường hành tẩu xá cốt đạo lực bí quyết long ngân chuyển lực bí quyết cũng bị hắn nhất nhất tập được chỉ là hắn bây giờ còn chưa có năng lực đang chiêu thức tu luyện nhục thân thiên xa cốt cùng long gân hai thiên chỉ có thể lui về phía sau nữa thả thả rồi khi long gân chuyển lực bí quyết xem hoàn tất lúc hồ phong đột nhiên phát hiện phía trước dị t r ạ n g bên trong động tái biến rồi trước cửa hang phương xuất hiện một cái chỗ đoạn ngay hồ phong đi tới phía trước vừa nhìn rung động trong lòng không ngớt phía dưới là một chỗ trong lòng đất h ỏ a sơn đoạn ngay phía dưới từng nhánh cự đại thạch trụ cao cao đứng vững thạch trụ để đoan tất cả đều là một mảnh hỏa hồng thế giới từng cổ một hắc khí không ngừng từ trong nham tương nô ra đỏ ngầu nham thạch nóng chạy tầng o à i thỉnh thoảng toát ra từng cái b ọ khí hồ phong vẫn là lần đầu tiên khoảng cách như vậy chứng kiến nham thạch nóng trong lòng chấn động có thể nghĩ cái này vẫn chưa xong khi hắn chứng kiến trong nham tương tản ra nhàn nhạt kim quang vật phẩm lúc hắn lần thứ hai trường đại rồi hai mắt vẻ kinh dị khô lâu không sai trong nham tương tâm hai cỗ toàn thân khiết mạch như ngọc khô cốt đang nằm ở nham thạch nóng chạy tầng ngoài dường như giữa sông sắc chết trôi tĩnh mà không nói khô lâu xương cốt trong suốt như ngọc ẩn có trong suốt vẻ tầng ngoài từng vòng màu vàng tự phụ dập dạp t r ẳ n g trị tre ở phía trên ngọc cốt kim triện đây là sương triện cảnh giới hồ phong một cái một dạp nhận ra được đây là tam nguyên kinh trung n ụ c thân phương pháp nhắc tới sương triện cảnh giới khô cốt không biết chết đi bao lâu rồi. ra thị t cơ bắp sớm đã không gặp thế nhưng cái này xương cốt thế nhưng thứ thiệt xương triện cảnh giới bạch vân tông lại có hai vị đem tam nguyên kinh tu luyện tới sâu đậm cảnh giới cường giả sẽ là ai chứ thiên lôi đạo nhân một người khác thì là ai đây nham thạch nóng chạy không thể hóa đi cái này xương cốt cường độ không phải bằng cái loại này cảnh giới xương cốt đủ để sánh ngang đứng đầu khoáng thạch rồi cái này tam nguyên kinh quả nhiên bất p h ẳ m xem ra ta sau đó cũng muốn trọng điểm tu luyện rồi còn có nó hồ phong nghĩ đến rồi trên cánh tay mình cái kia q u y ấn truyền thuyết tam nguyên kinh có thể phá ngoại trừ quy sát hôm nay xem ra quả thật có chút đạo lý tuy là hư thần nói quỷ s á t không thể gây tổn thương cho ta thế nhưng trong lòng chúng quý có chút bất an cái này ta nguyên kinh ta nhất định phải luyện thành hồ phong trong lòng tâm tư đều nhãn quang cũng dần dần hướng về bốn phía chỗ hắn quan sát đột nhiên hắn sát mặt k ỳ biến thần tình hoảng sợ có người ở này c h ư một trăm sáu mươi bảy phong vân sợ dung nham trên trong đó một chỗ thạch trụ trên một đạo thần bí mật quỷ dị thân ảnh đang khoanh chân tọa ở phía trên cái này cũng chưa tính cái gì là m người ta khiếp sợ nhất chính là người này thân một dạng dĩ như nước chừng tiêu thất một cái nửa ngay cả đầu cũng không ngoại lệ bên cạnh huyết nhục bên cạnh xương chỉ là xa xa xem một chút cũng làm người ta thấy sợ nổi da gà sợ run lên cái này là một vị nam tử trung niên thân hình xương cốt cường kiện trắng kiện t ầ n t ầ n lộ ra nhàn nhạt k m vết đỉnh đầu hắn có phân nửa khu vực đều lộ ra rồi bạch cốt tầm ù nửa gương mặt cũng như vậy chỉ dựa vào lộ ra mặt khác nửa gương mặt cùng bản nhìn không ra hắn nguyên bản d i á n dấp càng xem càng cảm thấy khiếp người cái này nam một dạng còn dư lại bên cạnh thân một dạng cường tráng không gì sánh được cường kiện bắp thịt của như một khối trăm luyện tinh thép ự hắc phát sáng lên cổ đồng sắt trên da thịt đang không ngừng chạy hồ phong chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đây là người nào a như vậy còn không chết đông dưng khoanh chân tại thạch trụ trên trung niên g nam một dạng mở mắt ra một đạo kim quang như điện bắn ra hồ phong bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau rốt cục có người đến nơi này thở dài một tiếng từ trong miệng của hắn truyền ra nửa há miệng lộ ra rồi cốt thanh âm của hắn cũng không rõ như là hai khối nham thạch mài đi ra âm điệu kéo kẹt kéo kẹt điệu vô cùng khó nghe lúc này hồ phong chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là quay đầu bỏ chạy cái này nhân loại quá kinh khủng rồi há miệng vô tận năng lượng ngoài tiết loại cường độ này năng lượng so với bạch vân trưởng giáo còn còn đáng sợ hơn hơn nữa người này nửa người bạch cốt mà không chết không biết có phải hay không là cái gì yêu ma quỷ quái ở loại cường đại này không biết tồn tại trước mặt hồ phong căn bản không có dơ đao phân chiến dục vọng bởi vì đó là tiêu chuẩn tìm đường chết hồ phong muốn chạy trốn lại phát hiện hai chân như là bị đinh ở một cái dạng vô hình năng lượng k h ố n tỏa hắn quanh thân đừng nói cất bức rồi nói đều được rồi vấn đề đúng lúc này cánh tay trái không an phận bắt đầu hấp thu này cổ phong tỏa quanh thân năng lượng tham làm cánh tay trái mới vừa dùng tài hùng biện người nọ lập tức ngạc nhiên ổ lên một tiếng sau đó hồ phong chỉ cảm thấy phong tỏa quanh thân năng lượng cấp tốc biến hóa tựa hồ đầu đôi tương liên một vòng tiếp một vòng cấu thành một cái viên hoàn hoàn toàn cách trở r ồ i cánh tay trái hấp lực ngược lại đem hồ phong k h ổ n c h ó i địa chặt hơn hơn rồi bao nhiêu năm rồi bùn tọa đều nhanh quên rồi mình là người nào rồi người tuổi trẻ xuống tới bồi bùn tọa một xe đi nam tử thủ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hồ phong chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ đ ố n g lại bị cái này cổ thần kỳ lực lượng mang rời khỏi rồi mặt đất chậm dại hướng về hạ phương thạch trụ p h i u tới thẳng đến hồ phong thân một dạng rơi vào rồi chỗ này thạch trụ đỉnh chót đứng ở rồi cái này nam một dạng trước mặt cổ năng lượng này mới dần dần tiêu tán hồ phong vẽ mặt c ư ờ i khổ đá này trụ cách cách sơn động đỉnh số ít có cao trăm trượng hắn coi như s ử suất toàn lực cũng không thể đi lên lên rồi lúc này chỉ có cẩn thận đ ư n g đ ố i tiền bối tại hạ bạch vân tông đệ tử dịch thu vân ngoài ý muốn đi tới này động không muốn quáy giày rồi tiền bối thanh tu chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi hồ phong vội vã chắp tay một cái thiểu tâm rực rực nói rằng bùn tọa không ăn thì người đừng sợ nam một dạng biết miệng cười từ tốn nói chỉ là nửa mặt bắt quất như vậy nụ cười phản lộ vẻ dữ tợn ai biết ngươi sẽ sẽ không ăn người hồ phong mồ hôi lạnh c h ả y dòng đương nhiên lợi như vậy đánh chết hắn cũng không dám nói chỉ có thể trong lòng yên lặng thầm nghĩ tiền bối có gì phân p h ó văn bối có thể làm được địa phương nhất định làm hết sức bổn tọa không có cần gì chỉ là hồi lâu không ai bồi ta nói chuyện rồi muốn tìm một người tán gẫu một chút nam tử trường thở dài một cái há thì ra là thế không biết tiền bối tục danh văn bối nên s ư n g hô như thế nào hồ phong trong lòng hơi chút buông l ò n g một chút lâu lắm rồi bổn tọa ngay cả tên đều nhanh quên rồi để cho ta suy nghĩ một chút đối với rồi ta nghĩ ra rồi, rồi. bổn tọa dường như gọi phong vân sợ nam một dạng v u a hót một cái nhất thời sợ một trận rung động sợ đến hồ phong trái tim loạn nhảy không ngừng phong vân sợ h ả o tên quen thuộc hồ phong tự l ầ m bẩm đột nhiên hắn khuôn mặt biến đổi ngươi và bạch vân trưởng giáo phong vân nhẹ là quan hệ như thế nào phong vân nhẹ phong vân nhẹ phong vân nhẹ là ta bảo đệ a ngươi nói cái gì t r ư ở n g giáo đệ đệ ta thành rồi t r ư ở n g giáo đây là thật sao nam một dạng muốn một cái sẽ mới nhớ phong vân nhẹ là đệ đệ hắn muốn đến đệ đệ mình trở thành rồi trường giáo hắn lập tức kích động rồi đó là đương nhiên tiền bối ngài là bạch vân trưởng giáo thân ca ca quả thực không thể tưởng tượng nổi phong vân nhẹ trưởng giáo kế thừa đại thống đã sắp trăm năm rồi ngài lẽ nào ở chỗ này rồi trăm năm quan g âm rồi hả hồ phong vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cái này quái nhân dĩ nhiên ở chỗ này lâu như vậy thật là khiến người khó có thể tin lâu lắm rồi bổn tọa một người ở đây sớm đã quên rồi thời gian quan niệm chỉ biết là cực kỳ lâu lâu đều nhanh quên rồi sự tồn tại của mình nam một dạng đ a n g khi nói chuyện đột nhiên sắc mặt tài biến cấp bách vội vàng hỏi đệ đệ ta thật là bạch vân trưởng giáo rồi hả thực sự khi rồi trăm năm trưởng giáo rồi hả đương nhiên rồi việc này bạch vân tông mọi người đều biết vãn bối sao dám lựa hồ phong hơi nghi hoặc một chút, đệ đệ mình khi rồi trưởng giáo, hắn vì phản ứng gì như thế、lại. Phong vân sợ chứng kiến Hồ Phong không giải thích được, lần thứ hai thở rồi giáo, đại. kiến giải trưởng ứng vân lần gì được, một đệ đệ vì sợ do n g pháp c ngươi biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hồ phong do dự o d một chút cuối cùng vẫn nghe theo rồi phân phó của hắn người này thực lực quá mạnh nếu là có tâm giết mình mình tuyệt đối không có lực phản kháng chút nào hồ phong tay nhẹ nhàng khoát lên rồi hắn cánh tay trái huyết nhục chi khu đỡ trước lúc chuyển đến một cổ kỳ lạ xúc cảm sai hắn dần dần mê thất rồi trước mắt tất cả bất quá nháy mắt công pháp hồ phong lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại cảnh vật trước mắt đã phát xanh biến hóa nơi này là cái động khẩu phía trên một đạo cao đại thân ảnh đang khoanh chân tu luyện hắn cương nghị trên gương mặt vẫn có thể nhìn ra vài tia quen thuộc hắn nét mặt góc cảnh rõ ràng hát mày như kiếm mắt như sao sáng lúc này hắn chỉ một cái quần ở trần nỗ lực tu luyện bốn phía vô tận nhiệt có thể không ngừng r ũ n g manh vào thân thể của hắn từng cổ một h a n khí không ngừng bốc hơi hắn sát mặt nghiêm túc thái dương đổ mồ hôi hiển nhiên tu luyện tới rồi khẩn yếu con đầu đây chính là đã từng phong vân sợ tiền bối quả nhiên khí chất b hồ phong vừa mới cảm thán một câu một luồng hắt mang từ phong vân h o à n g sợ phía sau bốn mà đến vẫn trầm tâm tu luyện phong vân sợ đột nhiên giật mình tỉnh giấc xoay người lại một trường để ở rồi phía sau lanh lén chỉ là mạnh mẽ gián đoạn rồi khẩn yếu quan đầu tu luyện hắn cả người năng lượng phản p h ệ một ngụm máu tươi lúc này phu n tới Các、cả. phong vân sợ quả nhiên là một nhân vật lợi hại đáng tiếc người đặc lập độc hành một mực long viêm động tiềm tu cái này vừa lúc cho chúng ta cơ hội thanh âm hạ xuống ba đạo nhân ảnh từ bóng tối bên trong huyệt động đi ra cổ hơi thở này là ma khí phong vân sợ biến sắc bạch vân tông sơn môn chỗ có hoán ma luyện tâm trận bên ngoài đạo ma thủ lĩnh tiến nhập khẳng định man không rồi bạch vân tông người các ngươi đến tột cùng là làm sao tiến bảo ha ha ha ha phong vân sợ ngươi cho rằng chính là đại trận là có thể phòng vệ ta trở vì rồi làm thì ngươi chúng ta vạn tương ma tông thế nhưng tiêu hao một cái khỏa lập giới châu phong vân sợ ngươi chết cũng đ á n g rồi chương một trăm sáu mươi tám vạn tương của ma g â y tởm các ngươi vạn tương ma tông tất nhiên ở ta bạch vân tông cảnh cắm rồi nội ứng nếu không không có như vậy xác thực tình báo đáng tiếc ngươi biết quá đã muộn hai gã vạn tương ma tông trưởng lão lập tức xông tới một người dùng đao một người cầm kiếm đao đi cưng m ánh kiếm đi linh động tê phong gào rít giận dữ chiến khí trung tiêu hai người phối hợp với nhau phong vân sợ phản vệ bị thương nặng phía dưới lập lộ vẻ nhanh kém cỏi dĩ nhiên xuất động hai gã tiên thiên cựu trọng trưởng lão đối phó ta vạn tương ma tông thật đúng là để mắt phong mỗ hh ắ c ắ c đó là tự nhiên người nào không biết bạch vân tông bên trong phong thị huynh đệ lợi hại thiên phong lao đạo hai gã đích truyền đệ tử hạ nhiệm trưởng giáo đứng đầu nhân tuyển zếp dồi ngươi đối với ta vạn tương ma tông thế nhưng có tác dụng lớn phong vân sợ một bên kiệt lực ngăn cản một bên nhìn về phía bên trong động đứng thẳng bất động thần b í bóng đen bên kia vị bằng hữu kia chẳng lẽ còn không ra tay sao phong mô tự biết sẽ chết thế nhưng cũng muốn chết cái biết rồi phong vân sợ bị hai vị ma đạo cao thủ đánh cho liên tiếp lui về phía sau bên trong động người vẫn không có chút nào bày tỏ ý tứ ta biết rồi rồi phong vân sợ đột nhiên thở dài đao kiếm ra thân hắn dĩ nhiên không tránh không né tùy ý công kích rơi vào hắn trên người mắt thấy đối thủ sẽ chết hai vị vạn tương ma tông trưởng lão mặt thượng đều lộ ra rồi thắng lợi vui sướng đột nhiên đao kiếm ám sát thân thất không vào được không được l ư ỡ n g tên trưởng lao sắc mặt biến đổi đột ngột đã thấy một đôi to lớn quả đấm to như song long xuất hải h é t giận dữ mà đến hai người không kịp né tránh bị trực tiếp đánh bay hơn mười t r ư ợ n g đập ầm ầm ở vách động bên trong ở trên tường thật sâu in lại rồi hai cái có hình người dấu ấn phế vật vẫn đứng lập bất động ma ảnh rốt cục lần đầu lộ ra tiếng thanh âm âm thanh không ngừng trong sơn động quanh quẩn tuyên truyền giác ngộ ma ảnh chân v ừ a bước thân lủi mười t r ư ợ n g sau một khắc đã gần kề rồi phong vân hoảng sợ thân thể một quyền đập tới phong vân sợ nghệ cao nhân đ à g đại ỉ vào một thân thái thủy tam nguyên kinh nhục thân thành công không để ý địa phương công kích bàn tay to trực tiếp hướng về đối phương bao phủ ở trên người đấu đồng màu đen trộm tới vô luận như thế nào hắn nhất định phải thấy rõ đối phương rốt cuộc là người nào bàn tay to được như nguyện nắm rồi đối với phương thân thượng áo choàng lúc này nắm tay cũng hoàn toàn bắn trúng rồi phong vân hoảng sợ thân thể、Phúc. phong vân sợ phun ra một ngụ máu tươi biến sắc con ngươi một dạng đều nhanh đột rồi đi ra hiển nhiên thừa nhận rồi vô biên thống khổ hắn thân một dạng cũng đồng thời bị hung hăng đánh bay ra ngoài、Xoẹt. phong vân sợ bị đánh ra ma ảnh áo chẳng cũng bị xé vỡ lộ ra rồi tiềm tàng thật lâu hình dáng đó là một cái gì thân thể à, quanh thân vô tận hát thủy liên tục chạy xuôi hắn toàn bộ thân một dạng hoàn toàn đều là từ thủy làm thành đen giống như là mực nước phong vân sợ xé vỡ áo của hắn thậm chí còn khi hắn thị xương thượng lưu lại rồi nhàn nhạt rung động ngươi là của ma phong vân kinh thần sắc kinh hãi ôm một thân không t â m l ò n g bị đánh ngã vào rồi rung nham trong ma ảnh lạnh lên một tiếng trên người hát thủy trong chớp mắt cấu thành một cái phó mới diện mạo rõ ràng là trước khi phong vân hoảng sợ d u n mạo hai gã bị thương trưởng lão lúc này cuối cùng từ v đại nhân thần uy bạch vân tông kế hoạch lần thứ hai bước một bước dài bất đ ì n h h ó t ma ảnh phong vân sợ lạnh r ê n một tiếng n g h ĩ biện pháp đem phong vân sợ bị nhốt hoác l í n h sơn tin tức chuyển tới phong vân nhẹ trong lỗ thai b ồ n tọa muốn đem hắn cũng giết chết thiên phong lao đạo không có mấy năm thọ nguyên rồi chỉ phải trừ hết rồi hai gió chúng ta là có thể hoàn toàn nắm giữ bạch vân tông rồi hình ảnh dần dần không rõ ma ảnh thanh â m vẫn còn ở hồ phong trong lỗ thai q u a n quẩn chỉ phải trừ hết hai gió chúng ta là có thể hoàn toàn nắm giữ bạch vân tông rồi hồ phong bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người trăm triệu không nghĩ tới ma đạo ng vậy bây giờ bạch vân tông trưởng giáo rốt cuộc là người nào là phong vân nhẹ vẫn là thần bí của ma hơn một trăm n ă m đi qua rồi bạch vân tông rốt cuộc phát sinh rồi bao nhiêu biến hóa người nào có thể nói rõ năm đó b ù n tọa ngã vào dung n h a m trong nếu không phải ta nguyên kinh đã có một chút thành tựu ta tuyệt đối thập tử vô sinh rồi tuy là may mắn tử trong dung n h a m g bỏ ra thế nhưng b ù n tọa hơn nửa bên thân một dạng bị nung chạy đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại phong vân sợ ung dung nói rằng vạn bối lôi viêm phong ngoại môn đệ tử hồ phong gặp qua thủ tọa không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên là lôi viêm phong đã từng thủ tọa phong vân sợ ngoại giới đều nghe đồn ngài đã mất tung trăm năm rồi hồ phong hai tay ô quyền có người xuống thi lễ một cái lúc này hắn mới biết rồi phong vân sợ cái danh này quen thuộc nguyên do hơn một trăm năm trước lôi viêm phong mất tích tên kia thủ tọa không phải là phong vân sợ sao chỉ là không nghĩ đến người này dĩ nhiên là trưởng giáo huynh trưởng ngươi dĩ nhiên là ta lôi viêm phong đệ tử thực sự là duyên phận lôi viêm phong lại có người có thể đi tới cái này lòng viêm động ở chỗ sâu t r o n xem ra bổn tọa không có ở đây trong cuộc sống lôi viêm phong càng là phát triển không được rồi phong vân sợ mặt lộ ý m ư n g đạo hồ phong v ẹ mặt xấu hổ cuối cùng vẫn hướng hắn nói rõ rồi tình huống hôm nay thường câu nói liên tục phong vẫn sợ sắc mặt càng ngày càng khó coi ai là bổn tọa lầm rồi lôi viêm phong vân nhẹ hắn dĩ nhiên đối với lôi viêm xuống dốc không quản không hỏi xem ra hắn tám phần mười cũng ra rồi sự t ì n h hồ phong ngươi phải cẩn thận bây giờ trường giáo hắn rất có thể đã là tà ma biến thành bổn tọa hôm nay ta nguyên kinh khốn tại bình cảnh nếu có thể lại lên một tầng nữa c h ữ a t r ị thương thế liền không nói chơi rồi thế nhưng hôm nay ngươi vô luận như thế nào không thể bại lộ rồi bổn tọa tồn tại hồ phong v ẻ mặt nghiêm nghị bạch vân tông chết sống vốn có không có quan hệ gì với hắn thế nhưng hôm nay ma ảnh phân phân nhiễu nhiễu muốn điên phúc thiên hạ hắn cũng không khỏi không phỏng tiền bối yên tâm văn bối nhất định sẽ bảo thủ bí mật hồ phong bổn tọa hiện tại thân có bất tiện không thể ra ngoài ngươi có thể đi tới nơi này nói rõ cơ duyên ở đây tương lai bạch vân chi k i ế p còn cần ngươi tới chống đỡ hảo hảo tu hành như vậy mới có thể ứng phó tương lai lung tung kia cục diện nơi đây tuy là môi trường hiểm ác đáng sợ nhưng là lại là tu luyện bảo điệu ngươi không ngại ở đây nhiều hơn tu hành nếu có nghi vấn bổn tọa tùy thời có thể giải đáp cho ngươi Hồ phong Đại Hỷ, vân ộ i vã v cảm ơn. Phong sợ trăm năm thanh tu ở con đường tu luyện có rất nhiều thường nhân khó có thể có kinh nghiệm tỷ như hắn nói cho rồi hồ phong dám chân láo tổ đề cập tới thân thể ngũ hành luận đặt song song ra đi một tí chân huyệt sợ ở trong người thuộc tính nếu là có đối ứng ngũ hành linh vật phụ trợ phá vỡ những thứ này chân huyệt tốc độ đem sẽ có thể rất nhiều tương tự còn có chân khí phương pháp ngoại trừ rồi tiến hành các loại bất đồng chân khí công kích còn có thể mê hoặc kẻ thù k h ô n c h ó i kẻ thù tu luyện tới chỗ cao thâm còn có chân khí ngưng sợi truyền âm chân khí hóa hình đối địch v v hồ phong như một khối khô đét hải miên cấp tốc hấp thu trong đầm nước linh tuyển bất quá ngắn ngủi mấy ngày phong vân sợ truyền thụ cho nhiều loại kinh nghiệm đã bị hắn mò thấy rồi bất quá bởi cánh tay trái thiên phú khả năng quá mức kinh người hồ phong ở phong vân sợ trước mặt cũng không dám bại lộ vẫn kiệt lực khống chế được không khiến nó hút thêm năng lượng mà bại huyết chỉ cùng tiên nhân trưởng loại cường đại này kỹ năng hắn cũng dù sao hắn đối với người này biết quá ít v ạ nhất n đối với hắn có rồi ý tưởng khác vậy hắn không muốn không xong rồi thân cư bảo địa lại không thể ra tốc tu luyện hồ phong l ò n g nóng như lửa đốt đem trước mặt tu luyện nghi v ấ n toàn bộ hỏi rồi lần phía sau hồ phong lập tức hướng phong vân sợ cá o biệt chuẩn bị trở về bên trong động c h ỗ không người lại t i ề m tu một phen chương một trăm sáu mươi chín thủ tọa đệ tử c h ờ một chút phong vân sợ đúng lúc gọi lại rồi hồ phong ừ tiền bối còn có chuyện gì hồ phong hơi nghi hoặc một chút ai b u ổ tọa nhiều năm qua khốn ở đất này một thân sở học ngay cả một truyền nhân y bắt cũng không có các ngươi có thể lần nữa gặp nhau cũng là duyên phận bổn tọa nhìn ngươi thiên phú phi phạm tương lai phải là bạch vân đống lương tài không biết ngươi có thể nguyện b á i ở bổn tọa môn hạ cái này hồ phong trong lòng hơi trầm âm lập tức nhãn tình sáng lên cái này phong vân sợ thân phận tôn quý nếu như tương lai có thể xuất hiện trùng lập l o n g viêm động tất nhiên là bạch vân tông đại nhân vật nếu là có hạnh b á i ở môn hạ của hắn tương lai muốn miết bản chuyển sinh đan còn chưa phải là chuyện một câu nói văn bối có tài đức gì có thể được tiền bối ưu á i văn bối dịch thu vân gặp qua sư tôn lòng có định hướng hồ phong con người xuống sá một cái hào rồi không cần câu n ệ tục lễ phong vân sợ khoát tay áo tiếp tục hỏi ngươi dùng đao ừ đệ tử bất tài học qua mấy năm đao pháp hồ phong khiêm tốn nói câu phong vân sợ thủ vùng một thanh hình thủ kỳ lạ bảo đao lập tức từ hắn chữ vật không gian t r u n g bay ra cắm tại thạch trụ trên đao này hồ phong lấy làm kinh hãi đao này vô phong quanh thân khiết như bạch ngọc một đạo đạo cốt á m sát cải giang l ư ợ c thình lình một thanh cốt đao đao này chính là đại yêu chi xương chế tạo là bổn tọa nhiều năm cất giữ t ự c phẩm bổn tọa không thiện đao pháp t ú n g chi là cái này hình thủ kỳ lạ thú cốt đao hôm nay cuối cùng cũng tìm được rồi cái thích hợp truyền nhân đa đạo i chi yêu x ư này g càng càng chính là có linh vũ khí phải hoàn toàn phát huy thực lực của nó ngươi cần ngày đêm dùng chân khí vẩn dưỡng khả năng sẽ làm lỡ chân khí của ngươi tiến cảnh bất quá nó có thể mang cho ngươi tới lực lượng cũng viễn siêu tưởng tượng của ngươi ngươi phải nhớ kỹ trọng bảo không thể tùy tiện bại lộ không đến thời khắc mấu chốt không được sử dụng vật ấy đệ tử biết được rồi n g ư ơ i sở đi đạo cùng bổn tọa là bất đồng công pháp v õ kỹ năng cần nhờ chính ngươi đi không đoạn n ỗ i được rồi ngươi có thể đi tới nơi này tam nguyên kinh đại thành có hy vọng bổn tọa hiện tại liền chuyển cho ngươi thái thủy tam nguyên kinh trong tàn quyền cuối cùng nhất thiên ngũ hỏa luyện thể chi thuật nhìn ngươi sau này có thể chăm chỉ tu luyện ừ đệ tử không phải đã đến nơi này chẳng lẽ còn không có học hết cái này một tàn quyền tự nhiên năm đó thiên lôi tổ sư đem tam nguyên kinh nhất hậu bộ phận giấu ở rồi cái này trong dung nham bù tọa nếu không có cơ duyên xảo hợp bị đánh xuống dung nham cũng sẽ không biết bí mật này lôi viêm phong các đời thiên tài nhân kiệt không thể luyện thành hoàn chỉnh tam nguyên kinh e rằng chính là nguyên nhân này không biết thiên lôi tổ sư vì sao như thế lẽ nào sợ người khác học được hoàn chỉnh bí kíp sao ha h a không thể nếu thật như vậy sẽ không sẽ lưu lại cuốn này kinh thư thiên lôi tổ sư đây là đối với hậu nhân khảo nghiệm hảo rồi không nói rồi vi sư phải tiếp tục khổ tu rồi ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi dạ sư tôn đệ tử sinh á o lui hồ phong xá một cái phong vân sợ phất ống tay háo một cái một lần nữa đưa hắn đưa rồi bên trong đậu hồ phong đi trở về chỉ chốc lát liền không nhịn được toàn lực mở ra cánh tay trái thiên phú thường cổ một cực nhiệt năng lượng lần thứ hai dưới vào thân thể hắn đã lâu cảm giác xuất hiện lần nữa hắn sảng khoái phải suýt chút nữa thì gọi ra ngay tại lúc đó hồ phong lần thứ hai cổ đạm chân khí k h ô n g chế khởi chân khí đến đồng thời trong miệng hô hấp không ngừng điều khiển huyết khí vận chuyển tu luyện vô nhật t h á n g không biết qua bao lâu hồ phong hơi cảm thấy chân khí thao túng vô cùng thành thạo vận chuyển do tâm hơi động lòng khí đã phát đến tận đây chân kh b ạ i huyết chỉ tu luyện cũng bắt đầu có rồi đột phá tính tiến triển đi qua không ngừng điều chỉnh hô hấp tiết ấ u hồ phong dần dần khống chế rồi tiết ấ u kết hợp kinh nghiệm tiếp trước hắn sang tạo một cái loại đặc thù hô hấp phát môn tạm định danh hành cấp một mạch pháp thư một cái một h trong t lúc đó mũi một dạng một hít một thở trong miệng một thở một hít quanh thân huyết dịch ở loại nhịp điệu này hô hấp hạ cấp tốc bốc hơi t ư ơ n g cổ một nồng hậu huyết khí dần dần xuất hiện hồ phong kiệt lực bình tĩnh lại tâm thần khống chế này cổ huyết khí không ngừng vận chuyển dần dần hướng về cánh tay lưu động đ ạ n g tiếc sự tình không có đơn giản như vậy tuy là có thể thành công vận chuyển huy hồ phong thao túng chỉ chốc lát còn không có đem này cổ huyết khí chuyển hướng đầu ngón tay nếu như cùng người đã đấu đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần rồi cái này bại huyết chỉ thực sự là quá khó khăn rồi cũng không biết hồ phong là làm sao tu luyện thành công hồ phong cảm thán một câu nghỉ ngơi chỉ chốc lát lần thứ hai nắm lên trường đao tu luyện từng cổ một chân khí không ngừng dưới vào trong đao hồ phong đao phong vũ động bốn phía dần dần gió nổi lên thổi chúng bên trong động viêm lưu tứ nhảy lên theo chân khí năng lượng càng ngày càng dày đặc hồ phong đao thế càng ngày càng nặng nề nhất cử nhất động đều là có vô cùng lực lượng đi trước ờ n g đao, đao, đao h từng có từ trước Ẩm. phương bất biết nhiều khoảng cách xa bên trong động sơn thạch nổ t u n g không biết hư hao thành cái gì dạng một dạng hồ phong đôi mắt thấy viết phương hai mắt dạng ngời rực rỡ rời đao ý lại tiến một bước vũ ký một đạo sâu như cổ huyên thường nhân dốc cả một đời cũng khó mà thấu triệt vũ ký đệ một cái cảnh giới chính là lực phát huy lực lượng vô luận là thể lực vẫn là chân khí đều là lực lượng một loại phát huy lực lượng vô tận hình thành vô cùng ý lực đây chính là trụ cột nhất vũ ký đi chiêu v ậ n lực lực tràn đầy mà thành thế đây chính là võ đạo đệ nhị trọng cảnh giới rồi có người nói nào đó một cái võ đạo danh ra bắt đầu đấm quyền hổ hổ sinh uy như một bộ h á t hổ quyền đối phương vũ đ ộ n g lúc đúng như bỗng nhiên hổ d i c t đạo làm bộ muốn lao vào đây chính là võ đạo luyện được rồi thế cảnh giới thế là lực đạo hoàn mỹ phát huy biểu hiện từng chiêu lực đạo r ồ i r à o vừa đúng như vậy mới có thể hoàn mỹ thể hiện vũ kỹ đặc điểm tự nhiên mà vậy luyện được rồi mỗi một chủng vũ kỹ ứng hưu khi thế mà bao trùm ở thế trên cảnh giới đó là ý rồi chiêu chiêu thức vận dụng cho dù tốt nếu không phải có thể đem tự thân ý chí cường đại giới vào trong đó đó cũng là uy lực hữu hạn lĩnh ngộ rồi ý chí võ đạo đem cổ ý chí này d u n g nhập chiêu chiêu thức trong đó chính là thành rồi ý hồ phong kiếp trước đã ban đầu ngộ đao ý thế nhưng không có chân khí phụ trợ đao ý cũng không có đặc thù uy năng chỉ có thể nói so với người bên ngoài đi chiêu uy lực càng sâu khác cũng không có cái gì rồi từ học được liêu chân khí hồ phong vận chuyển chân khí thủy t r u n g không như ý lực lượng không thể hoàn mỹ dung hợp có thể dùng hắn lần thứ hai té xuống rồi cảnh giới một thân lực lượng không thể hoàn mỹ phát huy tự nhiên không thể đạt được ý tình trạng thế nhưng hôm nay chân khí dần dần không câu nệ nhất thể hồ phong đao thế cũng dần dần hoàn mỹ không bao lâu h ắ n tất nhiên có thể trở lại đao ý cảnh giới rồi hồ phong say mê long viêm động trong tu luyện hồn nhiên không biết ngoại giới sớm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời c h ư n một trăm bảy mươi vạn kiếm cửa hàn g đạo bạch vân sơn thượng phong khởi vân dũng từ kiếm bại gần sắp giáng lâm bạch vân sơn tin tức truyền ra tây sở vô số cao thủ đồng thời hướng về nơi đây xuất phát hôm nay một tháng kỳ hạn sắp tới vô số người lưu không ngừng chen trúc tiến n h ậ p bạch vân sơn một thời gian cường giả con chú thiên tài như vân toàn bộ bạch vân sơn náo nhiệt phi phạm sơn môn nhập khẩu nhìn từng nhóm một không ngừng chen vào trong núi võ giả thủ môn đệ từ k i ế một bại phủ x càng càng tiên tiên ngày này t sáng sớm sáng sớm thảo lộ mùi vị còn chưa tiểu tán phía chân trời còn chưa sáng lên bạch vân sơn dưới chân đã đứng đầy rồi rậm rạp chẳng trị bóng người trước một người đầu bạc thương nhan chính là bạch vân phó tông ngụy sùng hòa khi hắn phía sau ước chừng đứng rồi ba mươi bốn vị bạch vân công trưởng lão ngụy sùng cùng phía sau một người hỏi hắn nhìn qua người đến trung niên khi tức thấm hậu nội lực hùng hồn cũng là một gã tiên tiên cao thủ chính là bạch vân phong thủ tọa lam nghi sơn ngay ngày gần đây cụ thể thời gian ta cũng không biết ngụy sùng cùng lắc đầu cao nhân sẽ rời giường sớm như vậy sao vạn nhất người khác đợi được chạm vạ người đến chúng ta chẳng phải là muốn đứng một ngày còn có thể thế nào ngụy sùng cùng chừng mắt liếc hắn một cái lẽ nào chúng ta đều trở lại ngủ ngon vạn nhất kiếm bại đến rồi không người nên tiếp chọc giận rồi hắn chúng ta bạch vân tông bị diệt cũng chỉ ở một tối lam nghi sơn ngượng một cười ta liền chỉ đùa một chút nếu không tiếp tục chờ đợi như vậy nhiều buồn chán h ừ nhỏ giọng một chút kiếm bại đại nhân cảnh giới không phải chúng ta có thể đo lường được vạn nhất bị hắn nghe được ngươi liền h ế rồi bạch vân tông cao tầng pi là hơi có phê bình tín áo thế nhưng xem toàn thể đi tới vẫn là rất an tính lễ độ thế nhưng ngoại vi các địa vũ giả còn kém rất nhiều rất nhiều người cãi nhau không hề cố kỵ dư nghĩ phải nằm ngoài núi một cây đại thụ trên nhanh cây khoe miệng ngậm một cọn g cỏ cây liên tục ngai nổi dưới tàng cây một đám thương nhai động đệ tử khoanh chân ngồi tính toạ thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc hắn một cái đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ cái này lĩnh đội không khỏi cũng qua không có chính kinh rồi k i ế m bại lao đầu làm sao còn chưa tới sai bản thiếu ra chờ lâu như vậy người cũng chỉ có hắn một cái rồi không cần hỏi dám nói như vậy nói cũng chỉ có dư nghĩ phải một người rồi thiếu chủ nhỏ giọng một chút một gã thương nhai động tinh nhuệ đệ tử vội vàng nhắc nhở hai bên trái phải sùng bãi kiếm bại đại nhân võ giả nhiều đều hằng hà đừng nói hối lưu vũ sư ngay cả tiên thiên cao thủ cũng có một đống ngài vẫn là khiêm tốn một chút đi Dư ữ nghĩ phải thở dài ta tận l ự c đi kỳ thực giống như ta vậy người xuất sắc vô luận thế nào đều không che giấu được trong lúc lơ đ à n g thả ra huy hoàng đồ q u a n huy lẽ nào tên ý tứ chính là nhìn ta như vậy thiên tài dưới tàng cây thương ngai đệ tử sợ đến vẻ mặt m ồ h ô i lạnh không dám trả lời cũng vậy kém chút quên rồi tên hắn lai lịch gặp chiến đấu thất bại từng bị cười xưng chung thân chỉ có thể mắt thấy người khác q u a n huy hắn không cho là n h ngược lại cho là quang v n h từ nay về sau tự hào đồ quang huy vân thâm bất chi sử hai đạo nhân ảnh lăng không hư lộ hành tàu ở cái này bạch vân sơn bầu trời chung quanh du đẳng một người trong đó thủ lĩnh đai phương khăn thân xuyên thanh sam một bộ ăn mặc kiểu thư sinh một người khác khôi ngô cao lớn phía sau có một chi màu đồng thủ lĩnh đại chủ y riêng là trong lúc lơ đảng lộ ra khí thế đã đầy đủ c h ấ n nhiếp nhân tâm rồi rõ ràng có thể trực tiếp xông qua bạch vân đại trận ngươi hết lần này tới lần khác muốn cải trang thành ngoại giới võ giả tầm thường trà t r ộ đến đại hán bất mắn nói cái này gọi là tình thú ngươi cái này tục nhân không hiểu thanh niên thư sinh lắc đầu nói bách khẩu thư sinh miệng của ngươi vẫn là độc như vậy ta rất ngạc nhiên ngươi có thể dùng miệng bà s á t n h n sao việc rất nhỏ ngươi liền tiếp tục khoác l á c đi a đối với ngư không thể đánh đàn đối với ngươi khoác l á c vô dụng thư sinh nhất thanh niên nhìn phía dưới bạch vân quân sơn thán một cái câu nơi đây còn thực là không t ồ i không hổ là năm đó thiên lôi lao đạo địa bàn nghe đồn thiên lôi lao đạo sau khi chết hóa thành quỷ thể vẫn như cũ bảo vệ bạch vân sơn ta khuyên ngươi chính là thiếu đánh nơi này chú ý ha <cười> hả bách khẩu thư sinh nhẹ nhàng cười vật của ta muốn chỉ cần n h n g tay đi lấy có thể rồi cho tới bây giờ cũng không cần cướp cái này gọi là trí khí ngươi không hiểu trí khí đại sở hoàng cung cái gì ngươi đều đoạt rồi không biết bao nhiêu rồi còn không thấy ngại nói trí khí đại hán bịu môi khinh thường nói lấy của bọn họ là vinh hạnh của bọn hắn không gặp đại sở hoàng đế chứng kiến ta vẻ mặt hân hoan nhảy nó sao rõ ràng là vẻ mặt cầu xin cũng khó trách ngươi gọi đồng võ cũng chỉ hiểu võ rồi không hiểu lòng người khó dò không nói cho ngươi rồi cãi nhau ngươi thắng ta gấp trăm lần ngần đầu nhìn trời hai người ánh mắt nhìn về phía rồi không biết viết vương kiếm này bại cái một dạng thật đúng là lớn a so với ta còn biết bài phổ xem ra cũng là người trong đồng đạo ngày khác ta nhất định phải đăng môn tỉnh giáo thư sinh đột nhiên nói rằng ha ha ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó bị đánh thành đầu heo trở về ngươi không tin ta ta tin tưởng mọi người thuyết pháp kiếm bại thực lực ở ngũ kiếm trên ngươi bất quá là ngũ kiếm một trong ẩn kiếm bách khẩu thư sinh làm sao có thể chiến thắng thất bại kiểm chứng kiếm kiếm bại ha ha ta tên ẩn kiếm tự nhiên là biết thu liễm hì mang ngoại nhân làm sao biết thực lực của ta p h i còn khoác lác ta xem ngươi đừng gọi ẩn kiếm rồi gọi dâm tiện bắn rồi thanh niên sắc mặt lần đầu biến đổi nghiêm túc nói ra đ ư n g võ ngươi có phát hiện hay không một sự thật cái gì theo ta ngươi trở nên thông minh rất nhiều ngươi muốn nộp học phí hai người đang đang lúc nói chuyện bách khẩu thư sinh đột nhiên biến sắc đến rồi khí thế thật là mạnh người này quả thật là đáng sợ đồng võ cũng là vẻ mặt chấn động bạch vân tông sơn môn ở ngoài gió to trợn nổi lên tầng mây biến đổi đột ngột dưới chân núi vô số võ giả lập tức p h â n chấn kiếm bại đại nhân giá lâm rồi ngụy sùng cùng trong lòng đông lại một cái hô lên lúc này nhưng thấy viễn phương phía chân trời tầng mây vội v a đột nhiên một đạo kiếm khí xuyên phá vân tiêu thẳng tắp đi qua bạch vân sơn đỉnh núi bạch vân tông vẫn vẫn lấy làm t i ê u ngạo hộ sơn đại trận ở kiếm khí phía dưới lại thùng rông kêu to xa phương tiên vân xạ phá đại nhật quang huy lập hiện tại một luồng kim mang bắn thẳng đến bạch vân s ơ n thượng ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba vô cùng vô tận kiếm khí không ngừng xuất hiện từng đạo kiếm khí bắn thẳng đến phía trước đi qua rồi bạch vân phong đ ỉ n h ở bạch vân sơn cùng xa xa phía chân trời đạt được một cái tọa kiếm khí chi cầu thân như tật ảnh chạy như bay tới sắc trời phá thự vạn kiếm cửa hàng đạo. kiếm bại phô trương thật lớn bạch vân sơn bầu trời bách khẩu thư sinh kinh ngạc nói rằng t r ư ớ c 171, ngoại môn thi đấu trên bầu trời một tòa hàng tỷ kiếm khí xếp thành hồng tiểu ngang hư không một đạo thân xuyên áo tơ trắng trung niên nam một dạng chân đạp vô tận kiếm khí ngự không mà đến vừa đến gần bên kiếm khí lượt vòng hóa thành một chỉ kiếm khí khổng lồ hàng d à i ở nam tử trung niên không ngừng bước lượt vòng kiếm khí toàn phi hóa hàng d à i thương long vừa hô phá vân thiên long ngâm qua đi kiếm khí dần dần tiêu tán long ảnh trung quy biến mất nam tử thân ảnh cụng tử trên trời cao chậm rãi rơi xuống. phía dưới vô số nhân ảnh sớm bị một màn này chấn động phải nói không ra lời mấy vạn đôi con mắt đều trận tròn rồi rất sợ bỏ qua rồi một chút nhỏ ngụy s u n g cùng nhìn dần dần rơi xuống thân ảnh thần tình n g h n g trọng hãn thân một dạng một thân thể bái một cái xin chào kiếm bại đại nhân phía sau bạch vân chúng lập tức theo không lưng c u c cung xin chào kiếm bại đại nhân xin chào kiếm bại đại nhân ngoại vi rất nhiều bóng người lúc này cũng từ trong rung động tỉnh táo lại rất nhiều người không chút nghĩ ngợi lập tức không người xuống một dạng bái lên kiếm thất bại có thể thế có thể kình thiên ở đâu hùng tráng đại hán đồng võ cảm t h ắ n nói bách khẩu thư sinh bi ta đây cũng có thể làm được chỉ là không nghĩ tới giống hắn cái này làm bộ làm t ị c h dạng lại có lớn như vậy lực c h ấ n n hiếp đúng lúc này một đạo nhân ảnh vượt qua đám người ra giống to một tiếng đồ quang huy lao tử khổ tu nhiều năm thành cựu tiên thiên cựu trọng hôm nay liền muốn hướng ngươi phát sinh khiêu chiến đoàn người một trận ngạc nhiên thật không ngờ lại có người như thế có gan chứng kiến đồ quang huy phong độ tuyệt thế còn phải tiếp tục khiêu chiến người nọ là điên một dạng hay sao thiên thiên cựu trọng nào có n g u n g ố c có lẽ là muốn nổi danh đi thiêu chiến k ế bại dù cho thua rất khó nhìn chuyến đi cũng là lần có mặt mũi mới vừa vừa xuống đất trung niên nam tử kiếm bại đồ quang huy khe to mày tránh ra có thể sống đơn giản bốn chữ sớm đã chứng cứ rõ ràng kiếm bại tuyệt đối tự tin tiên tiên h vũ giả sắc mặt giận dữ nói chúng ta luận bàn một phen điểm đến thì n g ư n g điểm ấy mặt một dạng cũng không cho ngươi không có bại ta khả năng ừ ngươi không khỏi quá lời còn chưa dứt đầu người đã mất lưu lại một bức vẻ giận dữ không biến đoàn người một trận ngạc nhiên đồng thời lui rồi mấy bước một gã tiên tiên h cựu trọng võ giả chết rồi đồ quang huy làm sao xuất thủ đều không ai có thể chứng kiến xa xa quan nhìn kỹ dư nghĩ phải vẻ mặt kinh hãi xoa xoa thái dương m ồ hôi lạnh thấp giọng nỉ non một cái câu ta vừa rồi l ầ m b ầ m lầu bầu nói hắn không nghe được ca dưới tàng cây thương ngai động đệ tử bỗng nhiên không nói trên mặt như cũ vẻ mặt chấn động k i ế m bại cách không làm tức giận bản lĩnh dùng xuất thần nhập hóa tiên thiên cựu trọng đều không có dấu hiệu nào liền chết thảm tại chỗ quả thật là đáng sợ đồng võ nhìn phía dưới nằm xuống tiên thiên vũ giả thi thể trong lòng cũng có chút trầm trọng này bắt khẩu thư sinh ngươi chuyến này không phải là đến khiêu chiến hắn sao còn không mau thượng b ắ khẩu thư sinh sắc mặt cũng có chút nghiêm bỏ đi rồi không nội hắn không phải đến thu học tr vậy chờ hắn cất xong thời điểm lại khiêu chiến đi đến lúc đó khi hắn mới thu đệ từ trước mặt đánh bại hắn nhìn hắn sau đó có còn hay không mặt như vậy trùng quanh trang bức cách kiếm bại đ ổ quang huy vô thanh vô t ứ c chém giết một cái tên tiên tiên cựu trọng võ giả giữ mắt nhìn hướng b ố n phía mở miệng lần nữa rồi đ ổ quang huy vốn không phải là cao điệu người thị võ cũng không phải ta mong muốn chuyến này chỉ vì thu giai đồ nào đó không thích c ù n g người lập u bản nhưng sẽ không để ý động thủ giết người không có bại ta khả năng vẫn là lui ra đi c ậ y mạnh chị sẽ chết xấu xí lời này vừa nói ra nguyên bản còn có chút dục dịch người lập tức hành quân lạng lẽ rồi hiện trường chỉ có thể nhìn được một đôi tràn ngập k í n h lý hai mắt kiếm bại đại nhân mời vào bên trong ngụy s u n g cùng vội vàng mời được kiếm bại đ ổ quang huy ánh mắt quét về phía hắn ngươi là bạch vân trưởng giáo phong vân nhẹ ngụy s u n g cùng vẻ mặt lúng túng vội vàng giải thích trưởng giáo đang bế quan không biết đổ quang huy đại nhân tới này tin tức lần này bạch vân tông sự vụ từ ngụy mỗi toàn quyền xử lý hữu chiêu đợi không chu toàn chỗ mong rằng kiếm bại đại nhân thứ lỗi không sao cả có người quản sự là được rồi bạch vân phong diễn vũ tràn thượng lúc này sớm đã người đông nghịt muôn người đều đổ xô ra đường đổ quang huy nhìn bốn phía đầy tràn đoàn người. không nói gì ngụy sùng cùng thức thời đem chủ vị lưu cho vị này thực lực sâu không lường được cao nhân đành phải phía dưới vài tên bạch vân tông trưởng lão cũng là chiến chiến căng căng ngồi xuống rất sợ ra rồi bất luận cái gì c ả b ấ y kiếm bại đại nhân các đệ tử sớm đã chuẩn bị xong rồi xin hỏi bây giờ có thể bắt đầu ngoại môn thi đấu rồi không ngụy sùng cùng tiến lên hỏi lại có bao nhiêu người trở về kiếm bại đại nhân ta bạch vân tông có ngoại môn đệ tử hơn một mươi ba ngàn người bỏ không có báo danh dự thi đệ tử còn có hơn chín ngàn người đồ quang huy nhữ mày nói quá nhiều người rồi hắn đứng dậy hướng về bốn phía đoàn người nhìn lại lần này cho đô thực lực cũng không phải là duy nhất nhưng xem hữu vô duyên phận bất quá không có có một tia bản lĩnh là không có tư cách trở thành ta đệ tử hắn tiếng nói vừa dứt ngón tay chỉ khởi đi về phía trước hư không một theo nhất thời hư không dung chuyển oanh lôi rung động một đạo hình tròn to lớn sóng xung kích cấp tốc hướng về bốn phía khuyết t á n đi sóng xung kích khuyết t á n cực nhanh trước mắt đã bao trùm rồi cả đỉnh núi đoàn người bị đạo này trùng kích cực lớn song chấn động lập tức phản ứng khác nhau thực lực mạnh đại giả nhất thời cảm thấy không có chút nào dị dạng thế nhưng thực lực nếu người nhỏ yếu trực tiếp bị đánh bay trên cao không đến chỉ chốc lát hơn vạn tên thực lực quá mức nhược t i ể u chính là võ giả trực tiếp bị q u ả n g trên cao kiếm bại đồ quang huy ngón tay hướng chân núi một ngón tay trong chớp mắt lực lượng vô hình mang theo những võ giả này cấp tốc xuyên qua nghìn trượng khoảng cách trong chớp mắt đem các loại người ném ra đến rồi chân núi thật là mạnh lực k h ô n g chế có thể đem tự thân năng lượng chia làm hơn vạn cổ đồng thời thao túng hơn vạn đạo chân khí vận chuyển o à n người cách xa trên đồng võ bị g i a o động phải sắc mặt đại biến bạch vân phong thượng vô số cao thủ nhìn một màn này đều mắt lộ ra kinh hãi cũng không dám nữa nhiều lời liền nhìn như vậy đồ quang huy yên lặng xuất thủ cái này từ thanh sạch rất nhiều đ ổ quang huy nhàn nhạt nói câu bắt đầu đi cho ta xem xem bạch vần tông năm nay có hay không kiệt xuất nhân tài nóng gian long viêm động chung hồ phong vẫn ở chỗ c ũ n khắc khổ tu luyện khoảng cách bị phạt long viêm động như trước qua đi tới một cái tháng rồi hôm nay hắn một thân chân huyệt ước chừng bổ đủ rồi hai trăm ba mươi chỗ coi như những thứ này chân khí rèn luyện không đủ cái này khổng lồ số lượng cũng đã sớm siêu việt một cái vậy khai nguyên cựu trọng coi như rồi đã thông rồi gần trăm huyệt khai nguyên đệ tứ cảnh so với hắn là như vậy rõ ràng không bằng hẳn là có tầm một tháng đi tu luyện lâu như vậy trên người thức ăn dự trữ đều nhanh dùng hết rồi hôm nay hồ phong thực lực đại tiến khí thế r ồ i r à o đối với xuất động sớm đã phá không kịp đợi rồi huyền âm đan lương khí sớm đã tan biến không còn dấu tích ta hiện tại cũng có thể xuất động rồi sư tôn đệ tử có việc xin được cáo lui trước rồi đợi ngày sau hữu cơ sẽ trở lại t h ă m n g à i hồ phong đi tới dung nham cái động khẩu cùng phong vân sợ lên tiếng chào hỏi thấy đối phương nhưng đang nhắm mắt khổ thu hắn lập tức hai chân như bay đi nhanh hướng về ngoài động chạy đi ẩm một tiếng vang thật lớn trưởng giáo phong vân nhẹ bao ở cửa động đá lớn bị một trưởng đánh thành rồi mạnh vỡ trong bụi mù một đạo lam lũ thân h n h xuất hiện ở ngoài động ta dịch thu vân rốt cục đi ra rồi t h i ế t thủ tranh hùng bạch vân phong thượng trận đấu hừng hực khí thế từng cuộc một n g o ạ i môn đệ tử l i ề u mình t ư ơ n g bính so với d i vang đối chiến kịch liệt rồi nhiều lắm cũng tàn tật khốc rồi nhiều lắm nguyên nhân vì tất cả mọi người biết nếu như biểu hiện cũng đủ được có thể bọn họ có thể một bước lên trời trở thành tây sở cường giả đỉnh cao đệ tử toàn bộ tây sở đều nhâm bản thân đi ngang trên lôi đài hai vị vóc người to lớn võ giả đồng thời lên đài một tên trong đó võ giả vừa nhìn thấy đối thủ trong lòng cả kinh vẻ mặt khổ sáp thản nhiên sư h u n h không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải ngươi đối diện một gã h ắ c y gì thanh niên to con lanh k h ó c không gì sánh được nhìn đối thủ bất đắc dĩ chỉ nhẹ nhàng nói một câu nhận t h u a đi không s a o đó quả ngươi không đánh nổi thản nhiên sư h i n h tuy là ngươi một mực thật cao chiếm tân tú đầu bảng thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi lần này cơ hội dù cho sẽ chết ta cũng muốn liều mạng một lần tên này đệ tử hét lớn một tiếng trường đao ra khỏi vỏ nhảy chém tới quá yếu rồi thản nhiên trường thương vừa nhấc một phát súng điểm tới trong nháy mắt đâm thủng rồi đối thủ đầu vai hắn lại dùng l ư ợ vùng tên tia bạch vân đệ tử lập tức hướng diều đứt dây một dạng bị quẳng xa xa thản nhiên sư h i n h quả nhiên lợi hại xem ra lần này ngoại môn đệ nhất lại đem rơi vào thản nhiên sư h i n h trong tay rồi ai cùng những thứ này thiên tài cùng một chỗ thực sự là đã kích người a trên đ à i cao một trung đội trưởng lao cấp chính là nhân vật ngồi ngay ngắn trên đó đ ổ quang huy đang ở ở giữa đần độn vô vị nhìn từng cuộc một chiến đấu kiếm bại đại nhân tên này gọi thản nhiên đệ tử trước khi vẫn chiếm cứ ngoại môn tân tú đầu bảng vị trí người xem hắn như thế nào ngụy sùng cùng n g h i ê n g thủ lĩnh tiểu tâm dực dực hỏi một câu đồ quang huy cau mày một cái nhàn nhạt phun ra hai chữ phế vật ngụy sùng cùng biến sắc sắc mặt nan kham tật cùng đường đường bạch vân tông ngo ở đồ quang huy trong mắt đánh giá dĩ nhiên chỉ là phế vật hai chữ mà thôi phu cận mấy trưởng lão cũng có chút sắc mặt giận dữ thế nhưng kiếm bại đồ quang huy thực lực cỡ nào bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì vẻ mặt cười làm lành ngoại môn chỉ là quá độ thời gian dài ngây người ở ngoại môn không phải phế vật là cái gì đồ quang huy thấy hắn môn không giải thích được nhàn nhạt nói một câu bạch vân trưởng lão lúc này mới hiểu long không cùng x a ở thản nhiên lâu ở ngoại môn chỉ có thể là một cái nhỏ x a rồi lôi viêm phong đoàn người người đơn thế mỏng bị chen trong góc cái này gọi thản nhiên ra hỏa thực sự là càn rỡ nếu như ta lão đại ở đây k cũng, cũng không biết lão đại hiện tại đến đã thế nào rồi lão viêm động như vậy hưng hiểm không biết sẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn cũng không biết dịch sư đệ thực lực không phải chuyện bừa làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết vẫn cũng đúng lão đại từ trước đến nay bách chiến bách thắng triệu nhị xuất cười hắc hắc tuy hậu đạo nhìn ra hỏa đắc ý như vậy thực sự là khó chịu đừng nói lão đại Chính lục à làm mộ một mộ mộ mượn ốm hôm dung dung dường huynh huynh huynh Trung. thanh cũng hấn hắn trận. thanh không có tới? Ta nghe nói mộ huynh đệ mượn cớ ốm xin nghỉ rồi, hôm nay dường như không ở Bạch Vân Tông giáo Gì, tới thể tới. Ta Bạch sao sư sư đây rồi, đệ có có cớ l ở minh đạo thật là hôm nay chính là đại bị lúc người người ước gì chui vào hắn cái ngược còn xin nghỉ bệnh hắn cường giả loại này đâu sẽ có bệnh hắn sẽ không phải là nữ giả nam trang đi hôm nay nhất định là nghỉ lễ đến rồi triệu nhị xuất không nghĩ ra nguyên nhân liền sinh lòng hèn mọn g ư ờ i hát hát nói lục minh vẽ mặt tác hàn nhanh lên cách hắn xa rồi mới bước thật không biết người này trong đầu rốt cuộc chứa chút gì ngoại môn thi đấu duy trì liên tục rất nhanh tiến hành rất nhiều tư chất thật tốt đệ tử không ngừng về phía trước đột phá vòng đ â y bởi đồ quang huy tồn tại lần thi đấu này không chỉ là kịch liệt quả thực huyết tinh không gì sánh được người người l i ề u mạng không ngừng k i ế n g i ế t mặc dù tranh đấu kịch liệt thế nhưng ngoại vi các nơi tán tu võ giả vẫn là thấy vậy buồn ngủ trong bọn họ rất nhiều người đều là hối lưu vũ sư thậm chí dẫn cử tiên tiên mặc dù kém đi nữa cũng có khai nguyên hậu kỳ thực lực không có hai thanh soát một dạng bọn họ làm sao dám t h y tiện thượng bạch vân sơn sở dĩ những người này đối với như vậy khai nguyên đê g i a đệ tử t ỷ đấu không có hứng thú chút nào. nếu không phải lần này có rất khốc liệt bọn họ sớm liền ngủ mất rồi thản nhiên là trước kia bạch vân tông bên trong thời gian dài đứng hàng ở ngoại môn tân tú đệ nhất nhân thực lực ở ngoại môn khó gặp gỡ đối thủ trên căn bản là các trưởng lão trong lòng nhận định đệ nhất thế nhưng sự tình không có tuyệt đối một cái tên là thiết thủ ngụy cùng sinh ngoại môn đệ tử đánh vỡ rồi mọi người nhận thức cắm ở khai nguyên lục trọng t ộ t cùng võ giả cũng không hề ngụy cùng sinh tuy là tu vi tinh xảo nhưng hắn một tân nhân vốn nên không hề ưu thế thế nhưng ngụy cùng sinh giống như là trời xanh máy chiến đấu giống nhau có thể rất nhanh tốc độ phân tích đối thủ đấu pháp dùng c ù n bạo nhất thủ đoạn đi ứng đối tất cả binh hành hiểm chiêu. rất nhanh chiến thắng rất nhanh ngoại môn thi đấu cuối cùng một hồi mọi người ở đây ngoại ý muốn c h u n g bắt đầu rồi tỷ đấu song phương chính là đã từng ngoại môn đệ nhất thản nhiên cùng với khóa này tân đệ tử hát thủ ngụy cồn g sinh thế nào nhìn ra không có ai có thể thắng so với nhưng là thản nhiên sư huynh hắn có thể trường kỳ chiếm tân tú bảng số một há lại sẽ là người bình thường thản nhiên sư huynh thực lực thâm bất khả chắc cùng nội môn đệ tử đều xư n huynh gọi đệ loại trình độ này tự nhiên không phải chúng ta có thể đo lường được rồi ngụy cồn sinh quả thực lợi hại bất quá lợi hại hơn nữa cũng có một hạt độ hắn một tân nhân là vô luận như thế nào cũng không có thể đánh bại thản nhiên sư h u n h thản nhiên người cũng như tên vẻ mặt thản nhiên hắn con mắt nhìn chằm chằm phía trước mang một đôi hát thiết thủ bộ thanh thiếu niên nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi rất tốt có thể tới một tuần này thường n g à y không ít bỏ công sức bất quá cũng dừng ở đây rồi bản thân đi xuống đi nếu không ta sợ ngươi không chịu nổi ngụy cùng sinh biếm môi ngươi đáng là gì thản nhiên b i ế n sắc trường thương trực tiếp đâm ra như một chỉ hát sắc giao lòng lộ ra rồi kinh khủng lợi trào phế chỉ nghe ngụy cùng sinh một tiếng quát o tay phải một kích phách về phía rồi hát sắc đầu t ư ờ n g một cái một dạng đánh cho trường thương n g lượn bán súng đục chặt đồng thời hắn bên phải bước tới trước một vào tay trái thiết trưởng ra lại cùng thản nhiên tả trưởng hung hăng đối một kích hai người toàn lực bạo phát thản nhiên đột nhiên biến sắc liên tiếp lui về phía sau khí lực thật là lớn ngụy cùng sinh cũng không đáp lời chân to một vào vừa x à i bước đếm rõ số lượng trượng lần thứ hai đi tới rồi thản nhiên bên người chỉ thấy thản nhiên vẻ mặt cười nhạt ngươi nghĩ rằng ta chính là dựa vào chút bản lãnh này chiếm lấy tân tú đệ nhất sao v u a cười ẩm thản nhiên hùng hồn chân khí bạo phát tường đạo chân khí màu vàng đất từ trong cơ thể nộ bắn ra đến trong nháy mắt ngăn trở rồi ngụy cùng sinh thiết trưởng cái gì một quốc bất bất gia s n h vốn đã tiêu hao chân khí lần thứ hai tiêu giảm không ít đệ nhị chân xuất hiện thời điểm chân khí trực tiếp bị đà tán thản nhiên vội vã ngang tay đó nữa ngụy c ờ n g sinh đệ tam chân đang đạp ở trên bờ vai hắn thản nhiên chi rắc vai tê dần thân một dạng trầm xuống bị một cước này đạp quỷ xuống đất hắn còn chưa kịp đứng lên một dạng một k í c h trọng k hữu tay hung hăng đập trúng rồi đỉnh đầu của hắn một trận nồng đậm cảm giác hôn mê chuyển đến thản nhiên rốt cục c h ố n g đỡ hết n ổ i mất cái gì dĩ nhiên thua rồi cái này ngụy cổng sinh thật đáng sợ kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy chiêu chiêu thức kinh ngạc không gì sánh được đổ quang huy hai mắt hơi sáng khoe miệng lộ ra mỉm cười này một dạng không sai ngụy sùng cùng liền vội vàng gật đầu x ứ n g phải âm thầm đi lại rồi ngụy c ổ n sinh tên này đệ tử đến tận đây ngoại môn thi đấu đã hoàn mỹ kết thúc rồi tài phán trường lao đứng ở lôi đài trung gian g i ngụy cổng sinh hát sát thiết thủ hô lớn ta tuyên bố đang tiến hành ngoại môn thi đ hạng nhất chính là ngụy c h ờ một chút còn có ta một thanh trường đao như là xuyên qua không gian một dạng từ trên cao một mạch c ắ m m ặ t đất đang bắn vào ngụy cùng u sinh dưới chân chương một trăm bảy mươi ba ba miếng kim diệp trường đao cắm địa phía chân trời phong chu rất nhanh bay tới bóng người lõe lên đã rơi vào rơi vào lôi đài cắm trường đao trên hồ phong hai chân vững vàng dẫm ở trên cá đao hắn hai tay thả lòng phía sau b ạ t h đi tung bay tóc dài phi dương khí thế như h ồ n g cái này tiểu tử rốt cục đến rồi quan chiến một lát dư nghĩ phải rốt cục nhắc tới rồi tinh thần hắn dĩ nhiên sống lại rồi xem ra lo lắng của ta là dư thừa rồi trong đám người từ phi yến chứng kiến hồ phong đến nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhổm nói cái gì cái này tiểu tử lại vẫn không chết vạn kiếm tam lão tể cùng chấn động sợ huyền âm đang cùng long viêm động khủng bố bọn họ lại quá là rõ ràng rồi nhưng là đối phương lại vẫn không có việc gì hơn nữa tu vi ẩn ẩn nâng cao một bước rồi vạn kiếm phong hơn một nghìn đệ tử chứng kiến hồ phong đến lập tức xôi trào rồi từng cái chửi bậy không ngừng chứng kiến thâm cựu đại địch không phát hiện chút tổn hao nào bọn họ từng cái tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi đây là đâu vị ngoại môn đệ tử dường như có rất mạnh nhân khí giống như đ ế t ử tây sợ các nơi võ giả có thể không rõ ràng lắm hồ phong đệ tế chứng kiến bạch vân phong chúng có không ít đệ tử phản ứng quá mức kịch liệt còn tưởng rằng hồ phong là bạch vân tông vương bài đệ tử đâu thú vị người này phô trương mới là lớn nhất đều tranh tài xong rồi mới lên sân khấu trên bầu trời bách khẩu thư sinh cười nói đồng võ gật đầu cái này tiểu tử thực sự là ngoại môn đệ tử d u n g nổi đến phong chu thực lực c ẩ n ẩn đến rồi khai nguyên tứ kỷ quả thực không giản đơn đoàn người kinh ngạc tài phán kinh ngạc chi tế trưởng lão thỉnh chờ chờ ta còn không có tham gia trận đấu hồ phong tiến lên lần thứ hai cường điệu qua một lần lúc này hắn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm lúc trước ra rồi long viêm động trực tiếp trở lại lôi viêm phong thượng rửa mặt một phen mới phát hiện rồi bạch vân tông dị dạng trên đường mới biết được ngoại môn thi đấu đã tiến hành được thời khắc sau cùng rồi hắn vội v à n g một đường tới phi thuyền v ọ t tới duy một cảm thấy kỳ quái chính là lần này bạch vân phong đi lên rồi nhiều lắm ngoại nhân sai hắn có chút không mỏ ra đầu não không biết đã đã xảy ra chuyện gì ngươi là cái nào phong đệ một dạng cái này ngoại môn thi đấu đã kết thúc rồi không biết sao tài phán trường lao thấy hồ phong hỏi lập tức hỏi một câu khai khái tại hạ dịch thu vân lôi viêm phong đệ tử bởi bị bị trưởng giáo đánh vào long vi cho nên tới phải chậm r ồ i chút xin hãy trưởng lao khai ân ngoại môn thi đấu đệ nhất danh quan hệ đi tàng thư điện xem một thiên thư tịch quyền lợi đối với hồ phong mà nói trọng yếu phi thường hắn phải ra mặt d à y lên năn nỉ đứng lên không được ngoại môn thi đấu phải ở tái ba ngày trước bên trong sớm báo danh ngươi không có báo danh chẳng khác nào bung tha rồi tham gia cơ hội há lại có thể cho ngươi hiện tại bù vào cái này đệ nhất danh chính là hắn sao ngụy công sinh có thể dám đi ra đánh một trận người thắng chính là lần này ngoại môn số một ừ dịch thu vân ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao đến đây đi ta chờ đợi ngày này thật lâu rồi dứt lời ngụy cùng sinh vén khởi rồi tay háo một dạng liền muốn ra tay thế nhưng bị trưởng lão kéo lại rồi các ngươi đem ta bạch vân tông trở thành cái gì rồi tông quy không thể phá dịch thu vân ngươi nhanh đi ra ngoài dây dưa nữa liền trực tiếp đánh vào khang kích h điện h ừ ai nói tông quy không thể phá thật nhiều bạch vân tông sư huynh đều phá qua chỉ bất quá sau lại bị phạt rồi liền vâng p h ú c ha ha ha ha! cái này tiểu tử thật b u ồ n cười ngoại vi lập tức chuyển đến một trận cười vang các địa vũ giả thấy hồ phong thẳng thừng như vậy cũng không nhịn được bật cười tại phán trường lao sắc mặt nan kham tục cùng q u ắ to nhanh lên xuống phía dưới lưu lại nữa tự、so、g、so so so、á ngay h hậu song phương xung đột gần bạo phát chi tế vẫn ngồi ngay ngắn trên đài cao ngụy sùng cùng trên mặt cũng không nhịn được rồi dịch thu vân ngoại môn đệ nhất bất quá hư danh mà thôi ngươi muốn có ích lợi gì nếu là thật có thực lực có gan liền tham gia nội môn đại bị ngược lại thực lực ngươi cũng là cũng đủ rồi ồ、oh. hồ phong nhất thời sắc mặt sáng lời vẫn đem mục tiêu tập trung ở ngoại môn hạng nhất thượng nhưng thật ra sai hắn quên rồi nội môn đại bỉ nội môn đệ tử đệ nhất danh cái danh này có thể sánh bằng ngoại môn đệ nhất vang dội rất nhiều nói vậy thường cho cũng sẽ phong phú rất nhiều hh ắ c ắ c phó tông đại nhân xin hỏi nội môn đệ nhất cũng không thể được vào tảng thư điện xem c ủ n thư hồ phong vẽ mặt san cười hỏi ngụy s u n g cùng s ư ớ n g sở tuy hậu đạo như thế không có vất quá nội môn đệ nhất thường cho thế nhưng có huyền giai vũ khí cùng huyền giai vũ kỹ trung phẩm công pháp còn có huyền giai đan dược v, v. so với t r ư ớ c tàng thư điện cơ hội chân quý hơn nhiều cái gì ta đây không nên rồi ta sẽ ngoại môn số một ta muốn vào tàng thư điện đọc sách khái khái ngụy sùng cùng một cái một dạng bị sặc ở rồi vô số vây xem võ giả cũng sửng sốt rồi cái này tiểu tử thực sự là đầu toàn cơ bắp là ngốc một dạng không được người nào thưởng cho hảo đều không phân rõ người người cho ta cút lại không để cho m ở lão phu lại đem ngươi phong vào lòng viêm động không sai trừ phi ngươi để cho ta đi tàng thư điện đọc sách được a tiểu tử phản người rồi ngươi rồi ngụy sùng cùng cũng bị hồ phong dẫn ngất rồi d i ơ tay lên sẽ ra chiêu lúc này vẫn không có tiếng t â m gì đổ quang huy đột nhiên nhàn nhạt tẳng háng một cái nam giả yêu cầu không thể đ ạ thành t chỉ sẽ rơi chậm lại bọn họ tính tích cực một cái tông phái muốn lớn lên dựa vào là không chỉ là luật sát còn có biến báo thanh âm của hắn không đại ngữ tóc nhẹ nhàng chậm c h ạ m thế nhưng ngụy sùng cùng lại nghe đầu đầy mồ h ô i lạnh vội vàng gật đầu xứng phải hồ phong vẻ mặt kinh ngạc lúc này mới chú ý tới ngồi ở ngụy sùng cùng người bên cạnh cũng không phải trưởng giáo phong vấn nhẹ mà là một gã nhìn qua ba bốn mươi tuổi trung niên nam một dạng hắn tướng mạo bình thường không hề đặc điểm đam nói duy nhất có thể khiến người ta nhớ chính là một đầu hơi có chút hoa dâm tóc dài người này là ai hãn tùy tiện nói một câu nói dĩ nhiên sai phó tông khẩn trương như vậy ngụy sùng cùng sát xoa xoa gương mặt m ồ hôi lạnh sạch rồi sạch t ả n g một dạng hô dịch thu vân kiếm bại đại nhân nói có lý bản tông quyết định sẽ cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu có thể trở thành là nội môn số một bản tông sẽ tặng cho ngươi trở đáng giá những phần thưởng khác phần thưởng này từ ngươi tự quyết định thực sự quá tốt rồi phó tông đại nhân nội môn đại bị khi nào cử hành ta muốn g i dan hồ phong vẹ mặt mừng rỡ đồng thời không quên nhìn hơn rồi trên đài tên kia nam một dạng nghi ngờ trong lòng càng sâu rồi kiếm bại cái này nhân loại rốt cuộc là lai、like、lịch gì đ ổ quang huy nhìn rậm rạp chẳng c h ị bóng người lắc đầu nói không cần so với rồi quá phiền phức rồi cái gì hồ phong trong lòng cả kinh bạch vân tông các vị nội môn đệ tử trong lòng cũng là mắt lạnh mắt thấy lập tức có thể ở kiếm bại trước mặt biểu hiện rồi ai biết kiếm bại dĩ nhiên không muốn xem rồi lẽ nào hắn đã lòng có tương ứng rồi không bên ngoài sân đa hồ nào có tương ứng rồi không bên ngoài sân đa hồ nào hư không thủ vùng ba miếng kim sắc lá cây xuyên phá hư không t r ớ c mắt tiêu thất phía chân trời cái này làm cái gì vậy vô số võ giả nghi vẫn không giải thích được hồ phong nhan thần dùng mình l a n g không hư độ người này ít nhất là đã thông ba mạch sơ hà vũ tông cấp bậc cờ giả chương một trăm bảy mươi bốn bại kiếm truyền thuyết ba đạo lưu quang trước mắt rồi biến mất đ ổ quang huy ngắm nhìn bốn phía cao giọng nói ra ba mảnh kim diệp ba cơ hội cái này ba miếng kim diệp đã bị ta ném tới rồi h o à n g thương sân mạch hai tháng sau ta sẽ lại đến bạch vân sơn đạt được kim diệp giả có trở thành ta đệ tử cơ hội đang nói phủ lạc kiếm ngân vang đại tác phẩm đồ quang huy ngựa như kiếm quang bà bán một mạch bay đến chân trời t r ớ c mắt biến mất phía dưới đoàn người sửng sốt rồi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự t ì n h đột nhiên sản sinh loại biến hóa này đi mau đi hoàng thương sơn trong đám người không biết người nào giống một cái câu lập tức đưa tới một số đám người phản ứng một thời gian toàn bộ bạch vân phong lên võ giả như là kiến bỏ trên c h à o nóng t ứ tán bước đầu hồ phong ngẩn ra một chút còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì kiếm này bại ném diệp tử làm cái gì muốn thu đồ sao nhiều như vậy bên ngoài địa vũ giả sẽ không đều là muốn bái ông ta làm thầy đi còn không có muốn biết rồi một đạo thân ảnh đã rơi vào rồi trước người của hắn dịch minh đệ từ biệt mấy tháng trong h ự lực c c năm thất bại một cái vẫn thất bại kiếm khách vì sao sẽ bị người tôn sùng đầy đủ hồ phong không giải thích được đổ quang huy không dễ dàng cùng người giao thủ cái này thất bại đều là hắn chủ động khiêu chiến đối thủ người khác khiêu chiến vượt cấp đều h i ì n thấy đ ổ quang huy khiêu chiến vượt cấp đều ngại không đủ trận chiến đầu tiên hắn còn đang thối thể kỳ liền chọn tới rồi ba gã hối lưu vũ sư bị bại vô cùng thê thảm đệ nhị chiến đấu hắn mới vừa vào hối lưu liền đoạt rồi đại sở vương chiêu gì đó bị trăm tên i tiên tiên truy giết suýt nữa tử vong sau đó mỗi một lần khiêu chiến hắn đều bại thật thê thảm thế nhưng tiếp theo hắn tái nhậm trước thời điểm thế nhân đều có thể nhìn đến hắn cường đại hắn một lần cuối cùng khiêu chiến đã là trăm năm trước rồi lúc đó đỗ quang huy đồng thời khiêu chiến tây sở ba đại vương cấp thế lực thủ lĩnh bá vương lĩnh quân ty vô mệnh xuyên vân điện xạ nhận đại quân đại sở vương chiêu sở giang vương bốn người chiến đấu rồi ba ngày cuối cùng một trận chiến này đổ quang huy lấy kém nửa chiêu bại trận cuối cùng hắn nói một câu từ nay về sau tây sở không người đáng giá hắn xuất kiếm từ đó phong kiếm trăm năm đến nay chưa từng ra lại một kiếm bất quá hắn cường đại lại truyền đi càng ngày càng thần thế nhân ẩn ẩn coi hắn là làm rồi tây sở đệ nhất kiếm khách không người có thể siêu việt cường giả tuyệt thế hồ phong nghe được n h ậ p thần vượt cấp khiêu chiến đều n ạ i không đủ đây rốt cuộc lại như thế nào kiếm khách t khiêu chiến sẽ hết mình toàn lực khiêu chiến căn bản không khả năng thắng lợi chiến cuộc mỗi một lần đem hết toàn lực đánh vỡ cực hạn của mình cái này nhân loại chỉ cần bất tử nhất định sẽ sai thế nhân chấn động lao đại người rốt cuộc sống lại rồi triệu nhị xuất chẳng biết lúc nào chạy tới hai cánh tay hắn mở làm bộ muốn lao vào bị hồ phong một c ư ớ c đoán rồi trở lại biến lao tử không thích nam nhân khai khái lao đại ngươi trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi không động một tháng dường như đã có mấy lời hồ phong tái kiến trư vị lôi viêm phong đệ tử nhất thời sinh lòng cảm khái mọi người hàn huyên một hồi cái này bạch vân phong lên võ giả đều đã tiêu thất nửa dư rồi thương ngai động hơn mười vị kiếm đạo thấp giọng nhắc nhở chờ biết không đ ổ i hoàng thương sơn cách nơi này địa chân có mấy ngàn t r ò n không gấp được hơn nữa kim diệp tử há lại sẽ dễ dàng như vậy bị tìm được hai tháng thời gian còn sớm nhất hồ phong nghe xong cười cười nói dư m i n h sẽ không cũng chạy kiếm bại chuyển thừa tới đi đương nhiên trừ hắn ra tây sở còn có ai xứng làm sư phụ ta dư nghĩ phải vẻ mặt tự ngạo thương ngai động đệ tử sắc mặt tái xanh một câu nói này rõ ràng đem hắn môn nhà mình sư phụ đều mắng qua một lần d ị c minh lần này người ta liên thủ đem những n à y kim diệp tử đều đoạt vào tay như thế nào người là đao khách m u ố người nó n vô d ụ qua đây bản tông có chuyện hỏi ngươi hai người đang nói chuyện với nhau gian hồ phong đột nhiên nghe được phó tông ngụy sùng cùng thanh âm dư huynh ngươi lợi ta chỉ chốc lát ta đi một lát sẽ trở lại trên đại cao bạch vân tông các vị trưởng lão đã rời chỗ chỉ có ngụy sùng cùng một người còn ngồi ngay ngắn trên đó xin chào phó tông đại nhân ngụy sùng cùng nhãn thần liếc về phía rồi hồ phong trong mắt ngươi còn có ta cái này phó tông sao dạy mãi không sửa dĩ nhiên tại kiếm bại đại nhân trước mặt làm cản cũng biết cho bạch v â n tông mang đến nhiều phiền phái lớn phó tông đại nhân ta cảm thấy phải kiếm bại đại nhân nói rất đúng tông môn có đôi khi cũng muốn biến báo người xem là cái lý này sao ừ cái này đẻ xuống không đề cập tới ngụy sùng cùng lạnh dên một tiếng tiếp tục hỏi ngươi ở đây long viêm động chung ở một tháng tu vi nhưng thật ra tắc mạnh sợ rằng đều tiến nhập rồi khai nguyên cựu trọng đi lão phu thực sự muốn thật không biết một người không có linh căn chi bởi vì sao sẽ như thế tiến bộ thần tốc hồ phong trong lòng căng thẳng bình phục một cái hạ tâm cảnh nhàn nhạt, nhạt nói ra nô、no、công ty u có b á c h tốc thế nhưng tốc độ lại kém xa thường nhân linh căn tuy tốt cũng phải nhìn dùng ở người nào trên người cho chó lợn mỗi ngày đút đồ ăn đã l ư ợ c nó cũng không thể trở thành cờ giả tất cả bất quá sự do người làm mà thôi r ồ i một cái sự do người làm lao phu tạm thời tin ngươi là thông minh tuyệt đỉnh tuyệt thế đại tài việc này tạm thời đ ạ xuống ta hỏi ngươi ở long viêm động có thể có phát hiện gì không có ngoại trừ rồi ta Còn hồ phong một mực phủ nhận đã tiến vào long viêm động ở chỗ sâu trong hôm nay bạch vân tông có biến hắn không dám quá mức tin tưởng cùng trưởng môn cùng một ruột phó tông há lao phu biết rồi ngụy sùng cùng trên mặt lộ ra rồi nhàn nhạt thất vọng phó tông đại nhân Kiếm khả bại thực lực thâm bất thực ta t chắc, lực ô ngươi nếu n là có g ờ i kim diệp biết có được thể tử, không ư n g sẽ như tiểu h thường cho. ế nào n ư g Ừ, ơ t i tử không phải học đ a u sao vì sao sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú phó tông đại nhân ta nếu có thể thay tông môn c ư ớ p được một viên kim diệp ngươi nguyện ý cầm tưởng thường gì ta ngụy d u n g cùng nhìn hắn vẻ mặt tự tin trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút hắn ở đâu ra tự tin chỉ cần ngươi có thể c ư ớ p được tàng thư điện tốt năm tầng mặc cho ngươi xem thời gian không giới hạn hồ phong trong lòng hơi động sau đó lắc đầu nói còn chưa đủ ừ tiểu tử đừng được một tấc lại muốn tiến một thước phó tông đại nhân tại hạ có người bạn thân thân mắc bệnh nặng nghe nói muốn miết bản chuyển sinh đan mới có thể giữ được tính m ệ n h đan phong đan linh tử không biết đúng hay không có này thuốc tốt ngụy sùng cùng nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên tiểu tử ngươi cũng đã biết miết bản chuyển sinh đan giá trị bao nhiêu bạch vân tông không có cái này chờ thần dược ta đây chỉ cần đan phương có thể rồi dược liệu ta có thể bản thân tìm không có đan phương ta chỉ cần đan phương nhìn hồ phong ánh mắt kiên định ngụy sùng cùng sắc mặt tài biến ngươi tử đâu phải chi bạch vân tông có đan phương ta nghe quá đan vận tử truyền thuyết ngụy sùng cùng trầm mặc chỉ chốc lát nói ra ta muốn xin chỉ thị trưởng giáo Trường giáo làm sao không giáo sao làm Hồ ở. phó o cao n trong lòng g cái, c mày một c h ú tông bất bế bại bại bế Trường tu tới tiếp gật trong thì toàn tuyệt thế trường tránh tuyệt thế t an. đang quan. Lao quan ra luyện khẩn con Phong Nhưng lòng hoàn lạnh này cường đến đến hơn cường nhắn rồi rồi, rồi, chờ giáo giả giáo giả đại kiếm mới kiếm cái lại pháp lẽo, sao. yếu đầu, Phu. đầu. là là Hồ cố Sở ở dĩ Phó ý đại nhân t r ư ờ n g giáo đối với ta ấn tượng quá kém ta không tin được khó đạo đan linh một dạng đại nhân không có quyết định toa thuốc quyền lợi sao đan linh tưởng nếu như đồng ý lao phu cũng sẽ không can thiệp được ta đây hay dùng một mảnh kim cũng đổi lại một lần cùng đan linh t ử đại nhân đối thoại cơ hội cùng với tự do xuất nhập tàng thư điện quyền lợi được lão phu chuẩn ngươi rồi c h ư n một trăm bảy mươi lăm gặp lại lương tiểu khiết trên bầu trời một con thuyền hoa lệ phong trú rất nhanh phi hành t h ậ p mấy đạo thân ảnh đứng ở trên đó sắc mặt l i n h túc mai kiếm sát trưởng hồ phong nhìn phía dưới tốt s â n hà trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi đến từ bốn phương tám hướng c ư ờ n g giả t ề tụ một cách người nào mới thật sự là thiên tiêu nhân kiệt dư nghĩ phải nghiêng người dựa vào nội thân thuyền n g a đầu được một hớt rượu đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như thế Ta ở m u ố người n n h ữ thứ tới t chạy hoàng h này vội vã ơ n sân n g g ư khổ k cực buôn ba, ế thuyết quả là cũng c ỉ là liên là là tràng. nào công chúng trước nhiên, người người nghĩ giã đối phải tự ta thủ, ta thủ. trả Ha ha, a Dư sẽ s như cuồng vọng. h Người một t u kiếm bại danh c h ấ n tây sở sẽ có hay không có ba đại vương cấp thế lực môn nhân đến đây tranh đoạt loại tình huống này là hồ phong hiện nay lo lắng duy nhất bá vương lĩnh xuyên vân điện đại sở vương triều cái này ba đại thế lực các hơn sa bạch vân tông thương nga i động môn hạ đệ tử khẳng định càng thêm ưu tú chỉ là không biết sẽ lợi hại đến mức nào dư nghĩ phải biết môi khả năng sẽ có thế nhưng cũng sẽ không quá cường ba đại vương cấp thế lực cũng phải cần mặt bọn họ cũng không hy vọng cửa của mình người bái nhập kiếm bại thủ hạ thế nhưng ở ba đại thế lực thất bại người liền không nói được rồi bất quá lẽ nào ngươi sợ ba đại trong thế lực phế vật sao ha h a đừng nói bọn họ chính là ba đại vương cấp thế lực chính thống truyền nhân đến rồi ta cũng không sợ bây giờ hồ phong thiên phú mở ra chân khí hùng hồn có tuyệt đối tự tin đang khi nói chuyện hồ phong đ ố n g nhiên biến sắc Dư ữ vinh nhanh đi vào trong đó ở long viêm động hồ phong không biết nhặt được rồi bao nhiêu máu huyết đan hoàn toàn tiêu hao sau đó tiệm long ma nhăn đã gần sẽ tiến vào tầng thứ ba hồ phong thị lực cũng so với trước đây cường không ít km khoảng cách ra cái gì cũng thấy vậy thập phân rõ ràng trên mặt đất sáu gác bạch vân tông ngoại môn đệ tử đồng thời đuổi theo một gác hắc bảo thiếu niên vài tiếng không ngừng chửi mắng từ trong miệng bọn họ truyền ra tiểu tác trùng cũng dám dạ thám cung sư minh tầm cung ngươi không muốn sống rồi nhanh lên dừng bước lại không dừng lại chúng ta đuổi tới ngươi nhất định phải đưa ngươi thiên đào v t quả truy đuổi bạch vân ngoại môn đệ tử càng là chửi bậy hắc bảo thiếu niên chạy càng nhanh sau một lát hắc bảo thiếu niên thể lực cực nhanh trượt dần dần bị phía sau đám người kia đuổi theo rồi chạy a n g ư ơ i chạy a ngươi không phải rất nhanh sao đoàn người đem hắc bảo thiếu niên vây vào giữa không ngừng trêu tức khiêu khích mắt thấy đào sinh không cửa hắc bảo thiếu niên vẻ mặt tuyệt vọng móc ra rồi bên hông tiếp phiến trong nháy mắt xông tới vài tên ngoại môn đệ tử đều có khai nguyên ngũ lục trọng tu vi nhìn thấy thiếu niên tiến lên đ ộ n g thủ đều lộ ra tiêu ý từng cái xuất ra vũ khí tùy ý thi triển thỏa thích trêu đ ù a nổi thiếu niên mặt đen không bao lâu thiếu niên đã vết thương trồng chất rồi tiểu tử lão tử chơi chắn rồi cái này trước phế bỏ ngươi đến lúc đó lại đem ngươi mang tới cung sư huynh trước mặt linh công trường kiếm nhất chiêu đâm tới thiếu niên khí lực t i ệ m thất tuyệt vọng không gì sánh được đột nhiên một đạo thiểm quang từ phía chân trời bắn ra xuất kiếm ngoại môn đệ tử không kịp phản ứng bị trực tiếp bắn thùng tại chỗ thừa ra vài tên ngoại môn đệ tử đồng thời biến sắc khi hắn môn chứng kiến cắm ở tên kia ngoại môn đệ tử sau l ư n g trường đao lúc lập tức vô cùng kinh hãi tây đao này là dịch thu vân hắn dĩ nhiên không chết hắn đến rồi phong chu từ thiên nhi h à n g hồ phong n ả y xuống mắt lạnh vào qua vài tên bạch vân đệ tử lập tức xoay người bỏ chạy chết hồ phong một trưởng vung ra năm đạo đao khí t r ớ c mắt đã áp sát năm tên bạch vân đệ tử bị trên người hết u y vụ phiêu tán đồng thời ngã xuống đất mà chết tiểu khiết ngươi không sao chứ thiếu niên thần hồn vừa định lúc này mới ý thức được bị hồ phong cứu rồi dày vò hồi lâu phía dưới rốt cục nhịn không được rồi ngã xuống rồi lương tiểu khiết dần dần mở cặp mắt m ô n g lung chứng kiến rồi trên thuyền khoanh chân hơn mười bóng người đây là nơi nào nàng t h ì tha o hỏi ngươi chịu đều là chút ngoại thương dư minh đã cho ngươi ăn vào rồi đan d ư ợ c khép lại rồi vết thương chỉ là thân thể ngươi suy yếu còn cần nghỉ n ơ i hai ngày hồ phong thanh âm từ phía sau nàng truyền ra là ngươi tái kiến hồ phong lương tiểu khiết hai mắt lập tức sáng lên ta nghĩ ra rồi rồi là ngươi đã cứu ta xách sách n g ư ơ i thiếu niên này cũng quá bất cận nhân tình n g ư ơ i dùng chữa thương đan dược thế nhưng huyền giai trung phẩm cái này cũng đều là b ả n thiếu gia tư tàng dư nghĩ phải cũng đã đi tới a huyền giai trung phẩm đan dược các ngươi cho ta dùng là huyền giai trung phẩm đan dược ta ta chỉ là điểm bị thương ngoài ra a vậy có biện pháp gì dư nghĩ phải lắc lắc dịch huynh nói ngươi là hắn huynh đệ ta có thể không thể khinh thường lương tiểu khiết nhất thời trong lòng ấm áp sắc mặt biến thành hồng nhẹ giọng nói rồi âm thanh cảm ơn ngươi dịch sư h u y n d ị h u y n chúng ta đây là đi đâu trả về bạch vân tông sao dư ơ nghĩ n g phải hỏi đi mây khói c h ấ n là được rồi h ả tùy ngươi ngược lại hiện tại cũng không gấp đi hoàng thương sơn t ớ i phong chu lại về mây khói c h ấ n hồ phong đoàn người lập tức khiến cho rồi dân chân chú ý lần thứ hai trở lại đã từng ở qua khách sạn bình dân lương tiểu khiết không khỏi sinh lòng cổ quái thương thế của ngươi thế chưa lành ta còn muốn đi hoàng thương sơn không giành gian chiếu cống ư ơ i ngươi tới nơi này ta mới có thể yên tâm hồ phong giải thích sau đó thùng thùng đập rồi hai cái môn là ai bên trong gian phòng lập tức chuyển đến rồi lao giả thanh em hùng hậu là ta đổ dịch thiếu ra bên trong lão giả cả kinh vội vàng mở cửa phòng ra không phải đơn minh còn có ai thời khắc này đơn minh khôi phục rồi toàn thân áo trắng khí tức bí hiểm bên người ẩn ẩn có một t ầ n g không nhìn thấy chân khí vân quanh hồ phong hơi kinh hãi h ỏ i đã lão thế nhưng vào rồi tiên tiên h đơn minh vẻ mặt tiểu ý thắt rồi công tử phúc lão phu mở rồi trăm huyện nhảy vào rồi dẫn cử kỳ di vị này công tử không phải đã từng cùng thiếu ra cùng phòng cái vị kia lương t i ể u khiết hai mắt chừng một mạch trăm triệu không nghĩ tới đã từng nhìn như nô bục lão giả dĩ nhiên là vị tiên tiên vũ giả cái này so với bạch vần tông rất nhiều trường lão còn lợi hại hơn còn dịch thu vân sẽ lợi hại như vậy bên người lại có loại cao thủ này chỉ điểm nhàn thoại thiếu tự vào trong nói ba người vào rồi bên trong phòng hồ phong lập tức hỏi tiểu khiết những người đó vì sao truy giết ngươi ngươi rốt cuộc đang ẩn nút nổi bí mật gì chẳng lẽ còn không thể nói cho ta biết không ừ đơn minh biến sắc khí thế nhắc tới tập trung rồi lương tiểu khiết đan lão vật nộ nghe n à n g nói lương tiểu khiết hít một hơi thật sâu dịch sư minh hôm nay bên cạnh ngươi có lợi hại như vậy trợ lực ta ta cũng không gạt ngươi rồi kỳ thực ta tới bạch vần tông chỉ là vì rồi điều tra một cái cử nhân là ai hắn gọi lương thang sinh là cha ta dữ tử cũng là của ta cựu nhân giết cha hồ phong nhữ mày không nghĩ tới lương tiểu khiết trên người còn có nặng như vậy gánh một dạng ta làm sao chưa nghe nói qua nhân vật như thế ta trước kia chỉ biết là hắn bái nhập rồi bạch vân tông lần này ta bằng mọi cách điều tra rốt cục cha được rồi manh mối hắn hiện tại đã là bạch vân tông hạch tâm đệ một dạng hơn nữa ở trong đệ tử nồng cốt xếp hàng thứ hai thực lực thâm bất khả chắc ta cha được nội môn đệ tử cung thân tú đã từng từng đi theo hắn sở lấy ở cung thân tú trong phòng tra xét sau lại bị cung thân tú chân chó một dạng phát hiện ra rồi sau đó chính là ngươi thấy một màn kia rồi Trước 176, m hắn. Hắn ừ hắn g h chẳng lẽ có ba đầu sáu tay không phải ngươi hãy nghe ta nói phụ thân ta là kiếm phong môn chủ lương nghiêm t h u ậ Hắn kiếm phong môn bất quá một tiểu môn phái cha ta thực lực cũng chỉ có hối lưu trung kỳ sáu năm trước ta mới một ư ơ i tuổi đêm hôm đó nổi bật biên cố phụ thân bị lương n g u y ệ t sinh đánh lén chết thảm mậu thân cũng bị hắn một kiếm đâm thủng rồi ngực ta lúc đó đang cùng thị nữ chơi c ú t bắt may mắn tránh được một cái cướp đêm hôm ấy ta thấy hắn cả người quấn vòng quanh hắc khí hai mắt phát h ồ n g rất là do a người n ta lúc đó không hiểu sao lại mới biết được đó là ma khí có một cái hắc y nhân cùng hắn tiếp xúc nói hắn thiên phú không tệ hơn nữa có thuộc sở hữu ma tông ý nguyện quyết định phái hắn đi bạch vân tông làm nội tuyến cái hắc y nhân dung mạo rất do người thanh âm cảm là khó nghe ta sợ vô cùng rồi không dám nói lời nào không dám lá gọi Liên t cái gầm n gì chạy nước mắt, ám khẩu hiệu nói hồ phong ngay cả vội vắng hỏi da bất tử vạn bộ dạng bất diệt cái gì đây là vạn tương ma tông mặc dù cũng chưa nghe qua câu này khẩu hiệu thế nhưng dựa vào bây giờ đối với thế cục lý giải hắn một cái một dạng đoán được rồi câu trả lời chính xác vạn tương ma tông tay đưa cũng quá t r ư n g rồi ngoại trừ rồi cao tầng ngay cả đệ tử một khối cũng bị bọn họ cành cắm rồi nổi t i ế n cái này bạch vân tông rốt cuộc còn có bao nhiêu người là chân chính bạch vân tông môn nhân hồ phong trong lòng n g h n g trọng đối với ma tông lại kiên kỵ rồi mấy p h ầ n ta nếu trực tiếp chống lại lương người sinh sợ rằng sẽ bị sau lưng hắn vạn tương ma tông tìm tới vạn tương ma tông thâm bất khả chắc nhất là phía sau còn có một cái có thể thiên biến vạn hóa vạn tương của ma vô cùng khó chơi dịch sư h u n h ta không hy vọng ngươi báo thủ cho ta ta hy vọng dựa vào cùng với chính mình lực lượng đi báo thủ tuy là có thể phải thật lâu thế nhưng ta không sợ chờ lương tiểu khiết n ắ m chặt rồi n ắ m tay chăm chú nói rằng đơn minh cũng là sắc mặt ngưng trọng nói ra vạn tương ma tông lao phu cũng từng nghe qua nghe đồn năm đó toàn bộ tây sở n h ấ t lên đ ả n g ma phân phong trào vô số ma môn bị phá hủy ngũ đ ạ i ma tông bị ép xé chắn ra lẻ giấu ở tây sở các nơi nghĩ không ra hắn môn tiềm tàng trăm năm hiện tại đã đem quân cờ cảnh cắm vào bạch vân tông bên trong rồi không biết những tông môn khác sẽ có hay không có ma môn đệ tử rồi hồ phong biến sắc trước khi hắn cũng chỉ là đưa ánh mắt quan tâm đến bạch vân tông bên trong vạn tương ma tông người hôm nay nghe đơn minh vừa nói lập tức nghĩ đến rồi ngũ đại ma trong tông còn lại tứ đại ma tông vạn tương ma tông một mực bạch vân tông phụ cận hoạt động còn lại tứ đại ma tông đang làm gì đấy thương ngay động lãnh n g u y ệ t sơn chờ chờ sẽ sẽ không cũng bị ma tộc lẹn vào rồi hả tây sở ba đại vương cấp thế lực lại có hay không có ma tông gian tới đây hồ phong đột nhiên cảm giác được mình đã ở vô hình trung rơi vào một cái lưới lớn hiện từ ngũ đại ma tông bệnh cự đại ma võng hiện tại thế cục bình tĩnh nhìn không ra dị trạng vạn nhất có một ngày đêm phát xanh biến hóa ma môn không ngừng s u ố i rục phía dưới toàn bộ tây sở khả năng đều sẽ rơi vào vô tận chiến loạn hảo rồi hôm nay tới đây thôi tiểu khiết ngươi ở nơi này gian khách sạn trước ở đi có sự tình đan lão sẽ giúp ngươi đan lão hôm nay đã là tiên thiên cương giả coi như lương n g u y ệ t sinh tự mình đến rồi cũng muốn thất bại tan tắc mà quay trở về ta còn có việc muốn cùng dư m i n h cùng đi hoàng thương sơn lương tiểu khiết bất đắc dĩ gật đầu một cái nói dịch sư m i n h cảm ơn ngươi hồ phong lại đưa ánh mắt chuyển hướng đơn minh trong tay đưa qua rồi một tràn giấy đơn minh tò mò tiếp được rồi đây là cái gì đan lão vũ ký của ngươi còn, còn có chỗ thiếu hụt ngươi dựa theo ta cho đề nghị của ngươi cải thiện uy lực tuyệt đối có thể tăng cường không ít tiểu khiết liền lao ngươi nhiều trong năm rồi đơn minh s ắ c mặt chấn động vội vàng mở ra xem càng xem trên mặt càng lá kích động tu luyện vũ kỹ này hơn mười năm hắn cũng có giải thích của mình nhưng là có chút địa phương làm thế nào cũng cải tiến không rồi thằng đến xem rồi hồ phong viết ra kiến nghị lúc này mới chợt h i ể u đại nộ trong lòng đối với hồ phong càng là sợ vì thiên nhân ám than mình sống tạm gần trăm năm cũng liền lần này đi đối với dồi cờ thiếu ra yên tâm lão phu tuyệt đối sẽ không sai lương công tử gần một nửa cọn lông măng được có ngươi ta liền yên tâm rồi sau đó hồ phong lại ăn nói rồi vài câu cùng hắn môn cáo biệt sau đó thẳng đến khách sạn bình dân ở ngoài dư nghĩ phải cùng thương nhai động mọi người còn đang chờ hắn làm sao rồi hả đưa đi này tiểu tử ngươi liền mất hồn mất vía ngươi không biết là thích tiểu tử đi dư nghĩ phải rêu rêu nói khái khái dư h i n h ngươi quá sẽ nói cười rồi hồ phong lắc đầu cũng được ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi hoàng thương sơn cách nơi này mấy ngàn dặm ta thương vũ phi thuyền cũng phải một ngày thời gian mới có thể chạy tới ừ dư h u n h cũng muốn nhiều chuẩn bị thêm một chút mới tốt chúng ta chuyến này muốn chơi liền chơi lớn đem tất cả kim diệp đều thu tới tay c h u n g vô luận là người nào muốn thu được kiếm bại chuyển thừa cơ hội đều muốn hỏi quá chúng ta mới được đó là tự nhiên chúng ta xuất thủ tự nhiên không nói chơi khoanh chân ngồi tính t o a vài tên thương nhai động đệ tử ẩn ẩn có chút khinh thường hồ phong thực lực dưới cái nhìn của bọn họ bất quá khai nguyên cựu trọng mà thôi dư nghĩ phải ở thương nhai động so với khá nổi danh cũng là cồn vọng mà không phải thực lực sở dĩ những người tài giỏi này sẽ cảm thấy bọn họ là lưỡng kẻ ngốc tụ với nhau hô phong h á n n ũ đối với rồi có một chuyện ta ta cũng không gạt ngươi rồi dư nghĩ phải tiến tới góp mặt nhìn một cái nói rằng hả cái gì sự t ì n h hồ phong thấy hắn thần tình trịnh trọng không khỏi có chút ngạc nhiên dư nghĩ phải quanh thân chân khí vừa để xuống một đạo hình tròn khí cháo đem hai người bao phủ ở chính giữa đây chẳng qua là cái tiểu thủ đoạn không có cường đại phong ngự chỉ là vì rồi cắt đứt thanh â m truyền bá trên thuyền còn lại thương nhai động đệ tử vừa thấy lưỡng người nói chuyện cách gần như vậy còn mở cách t ấ m cháo nhất thời sắc mặt cổ quái vừa nghĩ tới giữa hai người khả năng tồn tại quan hệ cá biệt đệ tử trên mặt lúc trắng lúc xanh trong bụng liên tục quần quận sắc mặt hết sức cổ quái ta ở vũ hầu trong mộ phải một cái phần bảo đồ là đại hao tổ lăng lộ con đồ gần nhất ta và hai vị khác bảo đ ồ người cầm được đánh qua rồi đối mặt rồi ồ hai vị khác là hồ phong trong lòng vị kinh tổ lăng lộ quan đồ hắn từng nghe đơn minh nói qua chia ra là m bà phân biệt ở dương nghĩ lâu ngạn mặc hổ thành ba người trên người lâu ngạn người biết còn có một cái một thân hắc ý ỉa nhìn không thấu để tế bất quá thực lực rất mạnh ta ẩn ẩn cảm giác so với hắn lâu ngạn còn lợi hại hơn chúng ta cùng nhau nghiên cứu rồi bảo đồ cuối cùng đưa ra kết luận thiên thời chưa đến có ý tứ đại hao tổ lăng mở ra cùng đại lương sơn một giáp tử sáu mươi năm một lần t i ê n tượng dị biến có quan hệ hiện tại thời cơ chưa đến có rồi bảo đồ cũng không thể mở ra phải tới lúc nào có thể đợi được dị tượng nhanh rồi đến lúc đó hắc ý nhân sẽ cho chúng ta biết dư nghĩ phải đột nhiên cười hắc hắc đến lúc đó ta thông báo tiếp người chúng ta cùng đi đem tổ lang đoạt hết sạch Trước 177, sinh động 6 bút. hoàng động bút. h thương sơn cũng không phải là nhất sơn trên thực tế là một chỗ núi non nó là bạch vân tông hạt khu một chỗ cấm địa nơi đây thiên phong mạnh mẽ tú thẳng đứng vào trượng linh khí mười phần đáng tiếc núi tuy tốt cũng yêu thú thiên hạ trong núi lang trùng hồ báo nhiều không thể đếm hoàng thương sơn mặc dù bị liệt vào cấm địa là bởi vì chỗ này trong dãy núi có thật nhiều đẳng cấp không thấp y ê u thú trong tin đồn núi này ở chỗ sâu t r o n g còn có làm người ta nghe tin đã sợ mất mật lục giai đại yêu sánh ngang nhân tộc vũ hoàng cường giả tồn tại nếu thật như vậy bạch vân tông cường giả đều xuất hiện cũng đừng nghĩ bắt hoàng thương sơn đồn đái liền là như thế người ta nói rất nhiều t i ể u thành liêu chân hoàng thương sơn lịch sử so với bạch vân tông càng đã lâu bạch vân xây tông sau đó cũng có một chút thực lực cao thâm trưởng lao tới đây săn sát yếu thú chỉ là thâm nhập sau đó không khỏi gặp phải cường hãn yếu thú bạch vân tông trưởng láo hao tổn rồi mấy đợt sau đó cũng không dám xâm nhập quá sâu nơi đây sở dĩ hoàng thường sơn có đại yêu tin tức là càng chuyện càng thần hồ phong cùng dư nghĩ phải đoàn người hành tàu ở nơi này chỗ trong rừng núi che trời cổ thụ tùy ý có thể thấy được sơn lâm thâm nhập thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thu hống lại tựa như đang cảnh cáo những thứ này xa lạ người xâm lăng t â y khô chi cùng tái diệp đầy đất một cước đặt đi kéo kẹt văng lên cái này địa phương linh khí học chân ở đây tu luyện so với ở bạch vân tông cũng không sai chút nào rồi hồ phong cảm khái một cái câu đáng tiếc nơi đây yêu thú nhiều lắm không nhỏ tâm tính mệnh đ đâu còn có thể t ĩ n h tâm tu luyện dư nghĩ phải than thở hồ phong cười cười không có nói tiếp chỉ có chính hắn biết rồi cánh tay trái hấp thu năng lượng năng lực cũng không cần tận lực khống chế hoàn toàn có thể tự chủ hấp thu nơi đây đơn giản là cho hắn chế tạo riêng tu luyện bảo địa nhất là yêu thú rất nhiều đánh giết chết phía sau đang dễ dàng bổ sung nghiệm long ma nhãn thực sự là một lần hành động có nhiều dư minh nơi đây như thế đại chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau cũng khó mà tìm được mục tiêu không bằng phân tán ra đi được đúng hợp ý ta dư nghĩ phải gật đầu thương ngai động mọi người nghe lệnh các ngươi tự hành tổ đội thăm dò một có tin tức lập tức dùng thương n g a i lệnh liên lạc phải thương n g a i động đệ tử đã sớm không muốn cùng dư n g h ĩ phải cùng đi rồi nghe rồi hắn mệnh lệnh từng cái lập tức mừng rỡ đáp ứng dính minh hai chúng ta cùng nhau đi hồ phong cười ha ha nói không cần rồi dư minh ta cảm thấy phải ngươi chính là tiếp tục một người trang phục yếu kê tương đối khá vừa có thể tìm cái gì còn có thể phản cướp điểm tài vật k h á i k h á i nói thế nào đây ta mỗi lần cũng đều là người bị hại mỗi lần đều bị khi dễ đi rồi ngươi đức hạnh gì ta làm sao sẽ không rõ ràng lắm chúng ta cái này tản ra đi được cái này cho ngươi vật gì vậy hồ phong nghi ngờ tiếp nhận lệnh bài thương n g a i lệnh chúng ta thương n g a i động hạch tâm đệ một dạng mới sẽ được trao tặng lệnh bài hàng ngái rồi phong chủ lao tổ nhất tân kỹ thuật có thể ở lệnh trung lưu lại văn tự tin tức phụ gần trăm dặm bên trong có thương n g a i lệnh người đều có thể tiếp thu được tin tức ngươi sử dụng thời điểm chớ quên rồi tiến hành ký tên nếu không chúng ta không biết đạo tín hơi thở là ai lưu hồ phong vẻ mặt kinh ngạc vẫn còn có cái này chờ thứ tốt cái này phong chủ lao tổ thật là không bình thường cái này cũng có thể phát minh rõ ràng là tin nhắn ngắn a ừ cái gì tin nhắn ngắn khai khai không có gì dư minh chúng ta lúc đó xa nhau đi gặp nguy hiểm nhớ kỹ nhắn lại sẽ không có ha ha ngươi so với ta còn cuồng hoàng thương sơn bầu trời hai gã lăng độ hư vô ích bóng người lần nữa đi tới chính là bách khẩu thư sinh cùng đại hán đồng võ vừa nhìn thấy hoàng thương sơn tình thế bách khẩu thư sinh một mạch lắc đầu kiếm này bại đổ quang huy thưởng thức cũng quá kém rồi lớn như vậy một vùng núi ném rồi ba mảnh diệt tử so với b i ể n rộng tìm k i m cũng không kém là bao nhiêu thực sự không thú vị từ trong miệng ngươi nói ra được người khác đều giống như n ố c một dạng chỉ một mình ngươi thông minh đồng võ không cam lòng nói bách khẩu thư sinh cũng không nói ngoa chỉ sẽ trần thuật sự thực thổi tiếp tục thổi sẽ không thấy ngươi lộ mấy thủ thật được đồng võ ngày hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút bách khẩu thư sinh thủ đoạn h ả thực sự đồng võ nhãn tình sáng lên xem trọc rồi chỉ thấy bách khẩu thư sinh chân trái m ộ t khúc đùi phải bàn khởi dựng bên chân trái trên thành hư ngồi tư thế hắn tay phải một tá hương chỉ phía sau họa quyển lên tiếng trả lời bay ra bày ra ở trên đ ổ i hắn tay trái chẳng biết lúc nào xuất ra một cái cái lớn bút lông ở giữa ngón tay rất nhanh lượn vòng rồi vài cái sau đó rất nhanh trên giấy gật liên tục loang lộ nét mực không ngừng xuất hiện ở họa trên giấy đây là nhìn không ngừng tăng nhiều điểm đen đồng võ có chút không mỏ ra đầu não bách khẩu thư sinh cũng không đ á p lời tiếp tục rất nhanh vung bút giấy lát hắn bút lông vung một lần nữa thu nhập chữ vật không gian tay trái mang tới bên hông hồ lô rượu nguyên lành rót rồi vài hớp phức một ngụm rượu đều đều thổ ở họa u ầ n trên chỉ thấy trên giấy đồ án cấp tốc biến hóa từng mảnh một cây diệp lập khắc sôi nổi trên giấy lúc này bách khẩu thư sinh chân nguyên một t h ú ố c dục đến nét mực cấp tốc biến làm sinh động sáu bút trông rất sống động tiếng nói vừa r ư ớ Diệp lập khắc kín cái khắc bịt một kín t ầ này g v n ánh, sinh g lão bách khẩu thư t a run một cái t r ê này bức bay tức chui họa trăm nghìn không trăm trời, miếng kim lượn ngừng diệp lập đầy v o Hoàng thương phương hướng. à Sơn bốn n tắm Cái này, cái này, rốt cuộc là thật hay là giả đồng võ vẻ mặt khiếp sợ ha h a như vậy mới có ý tứ những võ giả này tìm được kim diệp từ đơn giản nhiều rồi bách khẩu thư sinh ha h a cười nói như vậy chỉ sợ sẽ liều cái đầu rơi máu chảy rồi đến cấp đồ nên có bị cướp g i ắ n g ộ không phải sao nhưng vào lúc này hoàng thương sơn ở chỗ sâu trồng một đỉnh núi một thân ảnh k h a n h chân ngồi ở đỉnh núi hắn một thân áo tơ trắng t ó c hoa dâm ở trong gió mất trật tự bay lượn không phải đổ quan g huy còn có ai hắn ngẩng đầu lên nhìn viễn vương phía chân trời nhàn nhạt, nhạt mở miệng rồi chuyện thân bút pháp quả nhiên danh b ấ t hư chuyển bách khẩu thư sinh tây sở ngũ kiếm quả có chỗ độc đáo nói xong hắn tiếp tục nhắm lại rồi con mắt phóng phật hết t h ể đều dâu rĩa như vậy cũng tốt để cho ta có thể nhìn càng thêm rõ ràng rời rồi dư nghĩ hồ phong một đường rất nhanh tiến lên thẳng đến hoàng thường sơn ở chỗ sâu trong lần này hồ phong nhóm ngồi phi thuyền mà đến ở mấy vạn tên võ giả tới đều còn sớm chu vi rất khó nhìn đến người khác dù sao phong chu không phải là phạm vật một dạng trí ít hối lưu kỳ ở trên mới có cơ hội lấy được phổ thông tán tu thường thường có hối lưu thực lực đều khó có cái này chờ đồ vật nơi đây yêu thú rất nhiều không có đi bao xa hồ phong liền gặp phải gặp m ộ thực cái c ỉ khai nguyên cửu trọng thực lực yêu t hôm ú Hồ Phong thực h lực hôm nay cùng vốn không sợ cái này đẳng cấp yêu thú chém ra một đ a o yêu thú trực tiếp bị phách thành rồi hai nửa c u ộ n c u ộ n máu huyết hóa thành nhàn nhạt, nhạt khói hồng rất nhanh chui và o hồ phong trong cơ thể giờ hiểm lăng mắt lên tới tầng thứ ba còn có không đến hai không phần trăm nhiều giết một ít hối lưu cảnh yêu thú hẳn là liền không sai biệt lắm rồi đột nhiên một mảnh kim diệp l â n l â n hạ xuống đang rơi vào hồ phong trước người dưới một cây đại thụ hồ phong trong lòng cả kinh vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tuy nói ta hấp rồi không thiếu long khí thế nhưng vận khí cũng không nên tốt như vậy đi đi lên liền nhặt được một mảnh lá cây đây cũng quá nghịch thiên đi trong ư c bích nhãn hồ. kim qua t r đầu tuy là nghĩ như vậy hồ phong động tác lại không chậm chút nào mấy bước nhảy qua tiến lên nắm lên rồi kim diệt tử hồ phong toàn lực vận khởi hiểm long ma nhãn quét xuống một cái nhất thời nhận thấy được một ít dị trạng giả người này làm giả thủ đoạn rất lợi hại ta muốn là đại ú mà lại nhìn không ra hư thực đây rốt cuộc là n g ư hồ phong đang lúc chầm tư ba cái bóng người lập tức đưa hắn vây vào giữa mau mau giao ra kim diệp bằng không khó giữ được tính mạng hồ phong vẻ mặt bất đắc dĩ hắn cũng không muốn gây chuyện giơ tay lên liền đem mảnh này hàng giả vứt xuống rồi xa xa hả rồi cái này một dạng có thể đi ba gã võ giả sắc mặt vui vẻ lẫn nhau đánh rồi vài lần ánh mắt nhất thời quyết định rồi chú ý tiểu tử đơn giản như vậy liền giao ra rồi bảo vật nhất định là hàng giả chúng ta hoài nghi ngươi đem thật đông tây tặng ở chữ vật không gian rồi mau mau giao ra người trên người tất cả vật phẩm chúng ta điều tra do thật giả sau đó tất nhiên sẽ trả ngươi đấy hồ phong lắc đầu cái gì đã cho ngươi rồi không nên coi như rồi nói xong hắn xoay người liền muốn rời khỏi đứng lại tiểu tử chúng ta hoài nghi sau lưng ngươi trường đao có chứa ẩn nút chữ vật không gian nhanh giao ra đến cho chúng ta xác nhận một chút ba gã võ giả tiếp tục quát hồ phong thở dài nói Các ngày ư i thực sự l quá co tài rồi, hôm nay liền bắt các ngươi luyện đau rồi hồ phong đau khí lại thuốc giục đến cả người sắc bén như lao phong mang tất lộ địa xuống tới đối thủ ba người có thể sớm như vậy đi tới đều là hối lưu sơ kỳ vũ sư bất quá hồ phong chân khí hùng hồn sợ gì ba người này một thời gian đao khí bắn ra b ố n phía hàn mang c h ấ p loạn ba người liên thủ như trước bị hồ phong làm cho liên tục bại lui không được mọi người nhanh chóng thách ra mà chạy một tên trong đó vũ sư giống to một tiếng lập tức rời khỏi rồi vòng chiến nhảy lên một cái vải ra một cái chiến thuyền phong chu còn lại hai gã vũ sư thấy thế đồng thời nhảy lên rồi phong chu hồ phong lắc đầu quá yếu rồi luyện đao cũng không đủ tư cách ba gã vũ sư khởi động phong chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiểu tử n g ư ơ i chờ cái này lương một dạng kết làm rồi chúng ta còn sẽ tìm được ngươi rồi không cần nhớ rồi bởi vì các ngươi đã chết rồi hồ phong n ô n ngữ một tất hữu trưởng kim quang đại phóng một đạo tập h t r ư ở n g giải trưởng ấn lập tức rời khỏi tay cái gì ba người bị cái này gai mắt quan g hoa che khuất rồi con mắt cái gì cũng nhìn không thấy phong chu cũng như con rồi không đầu t r ư ờ n g ấn xuất hiện nhanh biến mất cũng mau một tiếng vang thật lớn sau đó bầu trời đánh xuống một đoàn huyết vũ vài miếng gỗ vụt ba gã hối lưu sơ kỷ vũ sư cùng phong chu sớm đã nhìn không thấy tung tích hồ phong sờ sờ bàn tay của mình khi thế cường đại lần thứ hai xông ra có tiên nhân trưởng nơi tay sưng hùng thiên hạ không khó vậy giết rồi mấy người này hồ phong cũng không đ ì n h lại tiếp tục hướng về hoàng thương sơn mạnh ở chỗ sâu trong xuất phát khu vực này như thế đại nếu muốn tìm được ba miếng chân chính kim diệp từ s a o mà khó vậy nhất là bây giờ lại bắt đầu xuất hiện rồi hàng giả càng để cho người nhức đầu kiếm bại sẽ đem cái này ba miếng kim diệp s u y đang ở đâu vậy ai mặc kệ rồi ta chước hướng ở chỗ sâu trong đi hấp thụ nhiều điểm yêu thú máu huyết đi mảnh này cổ xưa trong núi rừng yêu thú thành đàn hồ phong không có đi bao lâu liền gặp phải rồi vài phê yêu thú thực lực đều tiếp cận hối lưu kỳ rồi có độc hành cũng có quần cư phải biết rằng đây vẫn chỉ là hoàng thường sơn ngoại vi mà thôi thật đến rồi thâm nhập thật không biết sẽ đụng phải thập sao lợi hại yêu thú đây khoảng thời gian này người tới nơi này loại đều không thể coi thường được từng cái trên cơ bản đều là hối lưu cấp bậc hồ phong lật rồi hai toàn núi giết rồi mấy trăm chỉ yêu thú cũng bất quá gặp phải bốn năm vị tán tu hối lưu vũ sư những người này từng cái khí tức cường thịnh chí ít đều sẽ hối lưu trung hậu kỳ tồn tại cũng vậy không có thực lực bậc này nào có phong chu loại bảo vật này đang đi về phía trước gian hồ phong đột nhiên cảm giác phía trước tinh phong đập vào mặt một cổ cường h á n khí tức phủ xuống vân tòng long phong tòng hổ cái này chờ tinh phong chớ không phải là một chỉ yêu hồ chính đang trầm ngâm một chỉ ba trượng cự thú từ thiên nhi hàng lợi c h ả o như câu một mạch c h ả o hồ phong、ót. hồ phong thân một dạng vừa lui né tránh rồi cái này phủ đầu một kích lúc này mới chú ý tới cái này cự thú hình dáng tướng mạo thú vật như hồng trung bích nhãn lại tựa như trung đồng cái chán in một cái to lớn vương chữ chính là một chỉ hộ tộc yêu thú bích nhãn kim qua hồ cấp hai tột cùng yêu thú cuối cùng cũng mang đến dáng rất giống như rồi bích nhãn kim qua hổ một kích không được lập tức nhảy lên một cái lại nào tới thực lực của ngươi cũng đủ rồi vừa lúc cầm tu luyện ta thu lươn rời lực bí quyết tâm tư đem định hồ phong tay không đón nhận một quyền ở giữa yêu hổ lợi trào cự lực tập k í c h thân hồ phong vội vàng run run ra thịt nỗ lực rời cái này cường h ã n lực đạo thế nhưng mới học phía dưới k h ô n g chế được lực bất t h ò n g tâm hắn bị cái này cự hổ trực tiếp đụng bay ra ngoài đau quá hồ phong n u liễu nu vai nhai răng nói rằng cái này kim qua hổ là kim thuộc tính yêu thú một thân như kim như sắt cứng rắn không gì s á được hồ phong chỉ cảm thấy một cái đụng này như là cùng đầu xe lửa đụng nhau giống nhau thái thủy tam nguyên kinh n ụ c thân thiên chú ý chịu đòn luyện thể vừa lúc sai hảo gặp phải cái này con mánh hổ không bằng cùng nó hảo hảo tranh tài mấy trăm hiệp cự hổ lại đến hồ phong cắn răng lần thứ hai xong tới hắn buông tha liếu chân khí phòng ngự hoàn toàn dựa vào tự thân thể phách đi ngạnh kháng cái này cự hổ mỗi một lần công kích hồ phong n ụ c thân tuy mạnh nhưng so với cái này cấp hai đ ỉ n h phòng lấy n ụ c thân chứ danh bích nhãn kim qua hổ còn kém k h ô t như vậy đổ máu phía dưới không bao lâu hắn liền vết thương chồng chất rồi thù thương kích thích q u â như trường c â thân n hắn lấy ra dùng lần hắn không run run, năng tăng công n đầu đều đều đi đi đạo. khỉu gối giao rồi, mỗi giao kiệt dùng dùng, rời kích khả kích chế thịt hết h tay một tự ra ra ra lấy bị lực lực ở vậy chiến đấu rồi nhanh một canh giờ hồ phong cả người máu me đ ầ m địa thế nhưng như cũ thần thái sang láng trái lại cự hổ cùng hồ phong đánh lâu lâu ngày lực lượng có chút trượt thấy thật lâu bắt không được hồ phong cự hổ ngựa mặt lên trời vừa h ồ đ ô i cọp một kéo hư hoàng nhất chiêu thân thể vừa nhảy ra mấy bước xông vào rồi rừng rậm không thấy t ă n hơi hồ phong vô cùng ngạc nhiên con cọp này còn biết chơi hư chiêu rồi đánh lâu sau đó toàn thân huyết khí tăng vọt chính là tu luyện thời cơ tốt nhất nhất là b ạ i huyết ngón tay lúc này đã có thể thuận lợi xử suất rồi hồ phong biết cơ hội khó được cũng sẽ không truy tầm m á n hổ h ngược lại ở chỗ này tiếp tục tu luyện đứng lên rồi chương một trăm bảy mươi chín mượn hổ luyện thể chiến đấu rồi hồi lâu mới vừa dừng lại hồ phong cũng cảm giác toàn thân trên dưới giống tăng nan giã đau nhức không gì sánh được thế nhưng hấp thu chân khí tốc độ lại ước t r ư ờ n g so với từng lui tới nhanh rồi ba thành xem ra nóng người sau đó vô luận làm loại nào tu luyện đều có thể làm ít c ô n g to sau hai canh giờ hồ phong đình chỉ rồi tu luyện hôm nay bãi huyết ngón tay đã có thể thuận lợi phát sinh rồi bất quá vẫn không thể làm thường quy vũ kỹ sử dụng bởi vì phải là chính bản thân hắn điều động huyết khí nói hay là muốn thật lâu mới thôi động huyết khí hồ phong đang muốn tiếp tục tiến lên đột nhiên bên hông thương nhai lệnh lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. l ư ỡ n g cái tin tức trong nháy mắt hiện lộ ra trong đó một cái là dư nghĩ phải hắn nói hắn phát hiện một cái miếng kim diệp tử mặt khác một cái tin tức là một vị khác thương nhai động đệ tử nói cũng phải phát hiện một cái miếng kim diệp hồ phong không cần nghĩ cũng biết bọn họ tìm được tám phần m ộ ư ơ i đều là hàng giả hắn cấp tốc ở lệnh thượng nhấn lại cẩn thận có bấy hoàng thương sơn xuất hiện đại lượng giả tạo kim diệp làm xong đây hết thạy t i ê n đã biến thành màu đen rồi hồ phong do dự một chút tìm rồi một cây đại thụ ở trạc chung khoanh chân ngồi xuống tu luyện chuẩn bị bình minh tiếp tục xuất phát tâm thần yên lặng vật ngã l ư ợ n g vong chi tế thiên địa linh khí liên tục không ngừng quần quận m à tới từng luồng năng lượng không ngừng chìm vào đan điền hồ phong khí tức cũng từ từ tăng vọt đứng lên đúng vào lúc này đột nhiên một cổ tim đập nhanh cảm giác chuyển ra hồ phong vội vàng gián đoạn rồi tu luyện lộn một vòng hạ rồi đại thụ thân một dạng mới vừa rời đi đại thụ chỉ nghe một tiếng răng rắc cổ thụ bị trực tiếp đánh thành l ư n đoạn một chỉ lóe nhàn nhạt kim mang cự trào từ phía sau cây lộ ra nguyễn lai、like、là người đầu này yêu hổ, tính chết. ngươi cho rằng thật có thể đánh bại ta sao đánh l é n không đặc biệt chính là ban ngày cùng hắn đại chiến rồi một giờ bích nhãn kim qua hồ đêm tối là những thứ này dạ hành động vật thiên hạ chúng nó có thể rõ ràng điều tra phụ cận tất cả hồ phong mùi giống như là trong bóng tối ngọn đèn sáng vô cùng lộ vẻ nhãn bích nhãn kim qua hồ rít lên một tiếng lần thứ hai v ọ t tới hồ phong cũng đồng thời nhảy lên cùng chi đối chiến song phương sớm đã đấu qua lâu ngày lẫn nhau lòng biết rõ vừa ra tay đều là toàn lực ứng phó yêu hộ trưởng trạo đều xuất hiện thỉnh thoảng dùng màu đồng thủ lĩnh va chạm đuôi cọc kéo đánh chiêu chiêu thức đa dạng không thua nhân tộc vũ kỹ hồ phong trong lòng t h ầ m than không hổ là vạn thú c h i vương chiến đấu đấu thiên phú quả nhiên lợi hại thu l ư ơ n rời lực bí quyết trải qua một ngày ma hợp hôm nay thi triển ra cũng coi như hữu mô hữu dặn g rồi r a thịt run run run có ít nhất một phần dưới lực đạo bị c h ố n g rỗng rời hồ phong tiếp đưa tới càng thêm thuận buồn xuôi gió chớ xem thường cái này rời một phần dưới lực đạo phải biết rằng hồ phong bây giờ rời lực bí quyết chỉ là ban đầu nhập một kính hậu kỳ còn có tăng lên rất nhiều phạm vi đến lúc đó không biết có thể tháo xuống bao nhiều công kích đây chiến đấu không ngừng tiến hành hồ phong liên tiếp bị thương hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo không ngừng cùng tự hổ đánh nhau chết s một h người ngày càng cứng rán, nếu có thể huấn một thú chiến đấu rồi nửa đêm bích nhãn kim qua hổ thân một dạng chầm xuống làm bộ muốn lao vào hồ phong lập tức đánh cánh tay đón đỡ đã thấy bích nhãn kim qua hổ thân một dạng lắp một cái quay đầu chui vào rồi rừng rậm biến mất hồ phong hà to miệng không nghĩ tới bản thân lại bị x u ấ t sinh này lừa gạt một lần được rồi bản thiếu ra không v ộ i mà chạy đi rồi cứ như vậy bồi ngươi tốt nhất vui đùa một chút thuận tiện tu luyện ta thái thủy tam nguyên kinh cứ như vậy hồ phong ở chỗ này ngừng lại yêu h ổ cũng là quyết tâm muốn cùng hồ phong phân cái thắng bại cách mỗi mấy giờ liền sẽ nhảy ra cùng hồ phong tranh tài một hồi chỉ là yêu h ổ không có hồ phong mạnh mẽ như vậy sức chịu đựng tối đa cũng chiến đấu không rồi lưỡng canh giờ sẽ lui đi về nghỉ vài lần mai luyện tập hồ phong mặc áo đều bị yêu hồ sẽ thành mảnh nhỏ quanh thân bắp thịt cũng như làm bằng sắc m ư t dạng so với trước đây nâng cao một bức rồi từ lúc mới bắt đầu gian nan chống lại đến bây giờ có hữu mô hữu dạng hồ phong thu luôn rời lực bí quyết cũng có thêm vài phần hòa h ậ u quả nhiên có một bồi luyện tu luyện chính là nhanh c h ắ c không được cao thủ luôn nói cao sử bất thắng hẳn chỉ sợ là có thể cùng bọn họ so tài người biến ít chăng ngày thứ hai buổi trưa hồ phong đang cùng yêu hồ chiến đấu song phương đánh cho bất phân thắng phụ bất quá hồ phong thể chất kém một chút trên người vết thương chồng chết tiên huyết c h ả y r ò n g nhìn qua là ở ai kiếm im đột nhiên phía sau một đạo kiếm khí bay vụt mà đến hồ phong cả kinh vội vàng tránh ra đã thấy kiếm khí như cầu vồng ở giữa yêu hồ đầu người len ken một tiếng, Yêu hồ ổ bị đánh phát xá sừng sốt một chút, lập tức lần giận lên, chút, thứ hai sốt một tức trực tiếp lập r i hổ phong giết hướng rồi người đánh lén. Chạy mau, ta chỉ có thể giúp người đến nơi đây rồi. Hồ phong rồi nơi rồi. đến ta thể đánh Chạy chỉ lén. mau, có đây vô cùng ngạc nhiên xoay người chứng kiến một cái tên thiếu nữ con đen trường kiếm trong tay của nàng trói mắt rõ ràng không phải là phạm vật thế nhưng đối mặt cái này hối lưu đỉnh phong cấp bậc yêu thú nàng cũng không muốn trêu chọc một kích gần lui thân ảnh mấy cái lên xuống liền tan biến không còn dấu tích cô nương tại hạ còn không biết ngươi tôn tính đại danh hồ phong lớn tiếng kêu một cái câu đang tiếp đối với phương thân ảnh đã tiêu thất càng không âm thanh truyền đến bích nhãm kim qua hồ không có đổi kịp đối thủ tức giận đến đứng ở đ ằ n g xa liên tục dích ảo cuối cùng nó xoay đầu lại mắt to như trung đồng hung hăng trừng lại hồ phong quay đầu tiến vào rồi d ừ n g d ậ m hồ phong v ẹ mặt c ư ờ i khổ mình c ù n g yếu hổ giao chiến say x ư a hết lần này tới lần khác có một người hào tâm cho là mình sắp sửa vong với hồ khẩu bất chấp nguy hiểm dựng cứu mình nghĩ không ra trên đời này còn có cái này chờ người hào tâm người nữ kia tử dung mạo xinh đẹp trên tay binh khí càng là bất phàm cũng không biết là phái nào đệ tử tu luyện hứng thú bị cắt đứt tính một chút thời gian các nơi võ giả ước đoán đều phải đến đông đủ rồi hồ phong cũng không định lại quang trường đao trực tiếp hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong b ư ớ c đi mục tiêu đó là vừa rồi cô gái kia phương hướng hồ phong cố tình tiến lên cùng người nữ kia một dạng kết thưởng thức một phen hắn cũng không muốn vô duyên vô cơ thiếu một cái nhân tình tùng lâm ở chỗ sâu trong dư n g h ĩ phải vẻ mặt hắn giọng trong tay hắn một mảnh đen nhánh rõ ràng là một giọt mực nước hắn quay đầu nhìn phía sau hai gã thương nhai động đệ tử nói ra chúng ta tìm được hai mảnh kim diệp tử đều là giả rốt cuộc là người nào vô liêm xỉ như vậy dĩ nhiên bỏ ra nhiều như vậy hẳng giả không để cho ta chứng kiến hắn bằng không sát vô xá thiếu chủ làm sao bây giờ hai gã thương nhai động đệ tử sắc mặt cũng hết sức khó coi c h ờ ừ có ý tứ có người so với chúng ta nóng ruột là được rồi chúng ta hảo hảo du sơn ngoạn thủy là được rồi rừng cây không biết ở chỗ sâu trong hơn mười người ăn mặc nón rộng vành màu đen võ giả tụ chung một chỗ một gã sắc mặt cương nghị thanh niên đứng ở đoàn người ở giữa trong tay nắm một viên vàng trói loại diệp tử thấy không chính là chỗ này loại diệp tử thà giết lầm vật bung tha mặc kệ thật hay giả tất cả đều cho ta đoạt lại ta phạm lập phong hạ mình hàng đắt đi tới nơi này chim không địa phân địa phương cũng không phải là chờ bị người tỏ ra là thiếu ra đấu bồng màu đen bóng người đồng thời hô một tên trong đó đấu bồng nhân ảnh đi ra thấp giọng nói ra thiếu ra ta chở đều người đến trung nhân rồi vạn nhất bị kiếm bại biết ngài cướp được kim diệp tử dùng không phải là mình thực lực kiếm bại sẽ sẽ không không đồng ý hừ sợ cái gì bung ra đảm xuất thủ ngược lại kiếm bại không ở nơi này không thể nào biết nơi này tình hình thực tế chỉ cần kiếm bại lúc tới kim diệp tử đều ở đây bạn thiếu trên tay vậy là được rồi phải c h ư n một trăm tám mươi lang hiểu đi tới hoàng thương sơn võ giả tốt xấu lẫn lộn n i ê n linh không đồng nhất từ thiếu niên tuổi đôi mới đến mạo điện lão giả đầy đủ mọi thứ người tuổi trẻ phần nhiều là vì rồi kiếm bại truyền thừa lớn tuổi chính là liền phức tạp hứa hơn nhiều có thế gia công tử gia thần có các lộ đục nước béo cò t á n tu còn có chuyên môn thu người tiền tài thay người tranh đoạt kim diệp cường giả từ ba mảnh kim diệp bị q u ă n g đến nơi đây kiếm bại bắn tiếng nói muốn hai tháng sau ở bạch vân tông hiện thân cái này lộ võ giả tâm tư c ấ p định rất nhiều người đều sinh ra rồi phái cường giả tâm tư chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ở khổng lồ võ giả quần thể trung hạc giữa bầy gà thành công c ư p giật đến kiếm bại truyền thừa cơ hội lúc này theo từng mảnh một kim diệp không ngừng bị tìm ra rất nhiều võ giả cũng bắt đầu nhận thức đến rồi chân tướng của chuyện phương diện này hơn phân nửa đều là hàng giả nhưng là rất nhiều người không biết là thật hay giả phía kêu pháp chỉ có một cướp đi còn lại trên người kim diệp tử từng nhánh đội ngũ cấp tốc xây dựng dù cho ngay từ đầu độc hành võ giả cũng ý thức được rồi chuyện biến hóa chỉ có theo tổ chức mới có thể bảo đảm không bị này đại thế lực đặc kích trên người tài vật mới sẽ không bị một đoạt mạ quang tinh mật hoàng thương sơn một thời gian giết chóc nổi lên bốn phía các đại tổ chức đều chặn lại ngược tiểu chính là quân thể chỉ cần có kim diệp từ đội ngũ bọn họ cũng sẽ không v ư ơ n quá đồng dạng, không muốn bị lục soát vô tội võ giả cũng chỉ có thể bị cưỡng bức đi và o k h ô i khổ nếu như phản kháng như vậy là một vòng mới dết chóc dết chóc nổi lên bốn phía thương ngai động đệ tử mau mau tập hợp thương ngai lệnh thượng lại một lần nữa toát ra một cái tin tức hồ phong tâm tình có chút trầm trọng đây hết thể hắn sớm có dự liệu chỉ là không biết lần này sẽ chết bao nhiêu người hắn bước chậm trong rừng chợt nghe phía trước kim thiết giao cái tiếng hồ phong không khỏi nhanh hơn rồi bước tiến đuổi theo phía trước trong rừng cây hơn mười người hối lưu sơ kỳ trung kỳ vũ sư đem một gã nữ tử vây vào giữa những thứ này vũ sư nữ có năm có tuổi lớn đầy đủ bốn năm mươi tuổi ít nhất cũng không kèm có hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi rồi bị vây nữ tử một thân q u ầ n đen dung nhan xinh đẹp song đồng tắt nước phá lệ h ư u thần di là nàng hồ phong liếc m ắ t nhận ra rồi cô gái này một dạng đang là trước kia trợ giúp hắn đối phó bích nhãn kim qua hậu người thiếu nữ kia một cái thiện tâm tràn lan phải kỷ cục nữ tử giao ra trên người tất cả vật phẩm bằng không chết một gã khí tức cấm lãnh thanh niên quá lớn hắn là đám người kia trung niên kỳ ít nhất người đồng dạng cũng là những người này thủ lĩnh nguyên nhân vì những người khác đều là trợ hắn cướp giật cơ duyên mà tới đi ra khỏi nhà cái gì đều được không mang theo nhưng là không thể không mang theo con mắt bởi vì không có mắt sẽ chết rất thảm cô gái thanh ấm như trong rừng d ạ h o à n h phá lệ êm hai chỉ là giữa hai lông mày lánh ý sâu như cổ h u y ề n thanh niên đầu lĩnh đột nhiên tà tà cười ta liền thích loại người như ngươi có tính n ế t n ữ tử vốn định bắt ngươi chút tài vật đã đi hiện tại mà ta nghĩ đem ngươi cả người đều mang về muốn chết ta không ngăn cả ngươi cô gái chậm rãi rút ra rồi bên hông trường kiếm nhàn nhạt quang huy trong nháy mắt phóng xạ ra đến vây quanh cô gái mọi người sắc mặt biến đổi huyền giai thượng phẩm vũ khí cái này phẩm cấp vũ khí một dạng ít nhất là hối lưu hậu kỳ mới có thể có cái này thân phận cô gái sợ rằng không đơn giản thiếu ra người này sợ rằng lai lịch bất phàm muốn không phải hỏi rõ ràng động thủ lần nữa v ậ y công người có chút khẩn trương bọn họ tuy là quyền thế không nhỏ thế nhưng tây sở mạnh hơn bọn họ thế lực còn nhiều mà thanh niên sắc mặt tâm trầm lạnh giọng vừa quát không cần hỏi rồi khai cung không quay đầu m ũ i tên giết rồi nàng sẽ không người có thể biết chuyện gì xảy ra được giết giống to một tiếng chu vi hối lưu vũ sư đồng thời xông lên nữ tử sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm trong nháy mắt tỏa ra rực rỡ con hoa kiếm quang bắn ra bốn phía trói mắt gái mắt lãnh nguyệt chiếu hàn sơn xương lãnh tiên trọng xuyên quang hoa nổi lên bốn phía nữ tử trên đầu lơ lửng hàn n g u y ệ t một kiếm ra viên nguyệt vỡ vụn tràn một vòng hàn nhận hướng về bốn phương tám hướng b a n tới hồ phong hai mắt đông lại một cái trong lòng có nghi vũ k ỹ này thật quen thuộc dạng một dạng vây công người trong nháy mắt sắc mặt đại biến mấy người không tránh kịp trực tiếp bị hàn nhận sỏ xuyên qua thân thể còn lại người vội vàng đón đỡ đứng lên âm lệnh thanh niên thần tình biến đổi không khỏi hô lên lãnh nguyện hàn nuôi kiếm ngươi là lãnh nguyện sơn chính thống truyền nhân không được mau bỏ đi một gã lớn tuổi chính là hối lưu trung kỳ vũ sư lập tức kêu lên lúc này thắng bại đã không trọng yếu rồi lãnh nguyệt sơn thực lực mạnh đại đối phương vẫn là hạch tâm truyền nhân đã không phải là bọn họ có thể trêu chọc rồi muốn đi không có dễ dàng như vậy như là đã đậu thủ nữ tử sẽ không sẽ lưu lại người sống trường kiếm ra lại như hổ vào d ư ơ n g quần một kiếm rơi chính là một cái mạng qua đời thanh niên nam một dạng vội vàng chạy trốn bất quá chỉ chốc lát một đạo kiếm khí từ hắn phía sau phong tới hắn vội vàng thân một dạng lăn một vòng né tránh rồi công kích đứng dậy lúc sắc mặt của hắn đã hết sức khó coi bất quá phiến khắp thời gian đối phương đã đem những người khác chém giết hầu như không còn lãnh n g u y ệ t sơn cao đồ thực lực quả nhiên thâm bất khả c h á c nhìn rất nhanh bước giết mà đến quần đen nữ tử thanh niên trên mặt bắp thịt run hét lớn ép người quả đắng xem ta linh bảo sơn lời còn chưa dứt nam một dạng nơi cổ họng đau xót trong ánh mắt hoảng sợ của hắn một đoạn dính đầy máu tươi đao phong xuất hiện ở trước mắt hắn linh bảo thứ đ ồ tốt này vẫn là lưu cho ta đi hồ phong trực tiếp đẩy ra rồi nam một dạng cứng ngắc tay trái lấy đi rồi còn chưa thả ra linh bảo đối diện nữ tử con mắt trợn tròn rồi tựa hồ một ăn rồi hồ phong này cô nương ngươi giút ta một cái ta cũng giút ngươi một、cái. nữ tử xưng ta. sở sau đó tỉnh ngộ lại vừa rồi làm trở ngại xin lỗi ta không biết đó là ngươi con mồi ta nghĩ đến ngươi không nhịn được rồi h như ta vậy một dạng cũng không trách người khác nhận sai cô nương tâm địa t h i ệ t lương ta lại đoạt rồi vật của ngươi tại hạ thực sự có chút băn khoăn không sao cả ngươi đem linh bảo đưa ta là tốt rồi khai khái hồ phong suýt nữa sặc vốn tưởng rằng cô gái này một dạng làm ộ t mới ra đời tiểu cô nương thế nhưng vừa rồi giết người cử động liền c h ấ n trụ rồi hắn hôm nay đối phương dĩ nhiên cũng có thể ra mặt dày lên muốn cái gì thực sự ngoài rồi dự liệu của hắn tình thế cấp bách chi tế hồ phong động linh cơ một cái hỏi cô nương ngươi có thể từng nghe qua nhất chiều kêu hương nguyệt phá t r ư ờ n g xuyên kiếm pháp ai biết một câu đơn giản câu hỏi người nữ kêu một dạng lập tức sắc mặt biến đổi đột、nột. ngươi có kiếm phát này kiếp, không cô ó người gặp qua. Gặp một lần.、Ở、nơi nào, người nào này? Vân gặp Gặp kiếm pháp qua. một t Ở sẽ Bạch nương g gì ta cũng không nhớ rõ. Bạch vân Tông, gặp không một mỹ tên ta ta biết tử vị Vân nữ, nhớ Nữ cần nhiều nữa. n Bạch Cô phải rõ. rồi rồi. Nữ tử gặp đầu, không cần phải nhiều lời đầu, tại hạ dịch thu vân không biết ngươi phương danh đây lãnh nguyên sơn lang hiểu cũng không biết người nào thất đức như vậy tạo rồi nhiều như vậy giả kim diệp làm hại rất nhiều võ giả tổ chức khi dễ nhỏ yếu đồng hành đã rất nguy hiểm rồi cô nương chúng ta không bằng cùng nhau đồng hành đi lang hiểu nhữ mày một cái suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu chương một trăm tám mươi mốt từ phía ế n gặp nạn thành thật mà nói hồ phong cũng không thích cùng người xa lạ cùng nhau cấu thành đội ngũ thế nhưng cái này nữ tử quả thật có mị lực đặc thù khiến người ta nhịn không được đối với nàng yên tâm hơn nữa hồ phong cũng có tính toán khác tuy nói đô phi vũ nói cho hắn biết bạch vân tông có niết b ả n chuyển sinh đan thế nhưng không có nghĩa là còn lại thế lực không có nhiều quản tệ hạ lo trước khỏi họa vẫn là hồ phong lời gian thương n g a i động bên kia trải qua dư nghĩ được chứng thật quả thực không có thứ này bất quá lãnh n g u y ệ t sơn cũng là cùng hai người trước kỳ danh đại phái có lẽ có đan phương tồn tại đây đáng tiếc sự thực trung quy là không như ý hồ phong cùng lang hiệu giao lưu sau một l á t đạt được rồi làm hắm lăng hiệu không thiện lời nói ngôn ngữ không nhiều lắm hồ phong cũng là tâm sự nặng nề hai cái đi cùng một chỗ nhưng không có nói lên vài câu chỉ là một tinh thần đi về phía trước đồng dạng ở hoàng thương sân trung từ phi yến cũng đến nơi này vẫn mơ ước t r è o võ đạo điên phong nữ tử tự nhiên không muốn buông tha cái này khó được cơ hội chỉ là hôm nay sát phạt nổi lên m ộ n phía ngay cả nàng cũng miễn không rồi bị liên lụy trong rừng rậm từ phi yến khỏe miệng chăn máu một bước vừa lui đối diện bảy tám tên hối lưu sơ kỷ vũ sư lại không lưu tình chút nào người lạnh từng bước tới gần cách đó không xa một chỉ to lớn tuyết điêu cả người n h u máu bị đánh rơi xuống mặt đất không rõ sống chết tiểu nương tử móc ra trên người tài vật chúng ta còn có thể tha cho người một cái mạng hh ắ c ắ c lão đại dung mạo của nàng đẹp như vậy nếu như b ô n g tha rồi há không đáng tiếc dẫn đầu đầu bóng l ư n g đại hán vẻ mặt cười dâm đang nói quả thực này nữ chân là nhân gian thực phẩm b ô n g tha rồi lao tử thật sẽ hối hận cả đời tiểu nương môn b ô n g tha đi ngươi khai nguyên đệ tam cảnh tu vi có thể đối kháng một gã hối lưu sơ kỳ vũ sư đã không sai rồi võng muốn phản kháng chỉ sẽ để cho ngươi c h ợ sẽ càng thê thảm các ngươi đ ư n g vọng được rồi ta chết cũng không sẽ cho các ngươi được như ý hương nguyện phá trường xuyên thanh hồng phá nguyệt kiếm pháp ra lại từ phi yến đánh bạc toàn thân tu vi khi thế hùng hồn một kiếm phản phất có khai thiên tích địa bay hh ắ c ắ c thực sự là nóng bỏng đầu bóng l ư n g đại hán cùng còn lại vài tên vũ sư liên thủ vật khí khi bọn họ phía trước hình thành một cái đạo hình nửa vòng tròn cự đại khí cháo đem từ phi yến bắn ra viên nguyện hoàn toàn c h e ở rồi bên ngoài hư thắng nứt ra thanh hồng như kiếm sắc bén công kích khó có thể nói lên lời chỉ là các vị vũ sư hợp lực sử dụng khí cháo sao mà lợi hại thanh hồng phun ra chỉ chóc lát liền lực lượng dần, dần tiêu tán tan biến không còn dấu tích từ phi yến sắc mặt tái n h u ậ cái chắn đã cái này ngươi phản kháng không thôi đi hắc hắc hắc hắc đầu bóng l ư ỡ n g đại hán trà sát xoa tay vẻ mặt nụ cười dâm đãng đi lên từ phi đến mặt lộ tuyệt vọng trường kiếm nắm chặt nếu như người này tiến thêm một bước bản thân chỉ có một tuyển chọn rồi vài cái đại lao ra môn khi dễ một cái thiếu nữ một dạng khuôn mặt không hồng sao đúng lúc này trong rừng rậm đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng một đạo nhân ảnh dần dần từ đó đi ra người đến một thân bạch sắc ma y ỉ vẻ mặt đ á n nhiên trên trán lượng sợi mái tóc dài màu trắng biểu lộ rồi thân đầu bóng lưởng đại hán vừa nhìn thấy mặt tuổi tác bất quá hai mươi mấy h g ữ lập tức yên lòng tiểu tử biết đạo gia đàn ông tu vi gì sao cũng dám đến anh hùng cứu mỹ nhân từ phi y ế n liếc nhìn rồi người đến hơi biến sắc mặt là n g ư ơ i là ta n g ư ơ i đi mau bọn họ tám người đều là hối lưu kỳ vũ sư một mình ngươi ăn thiệt t ỏ i đấy đầu bóng lưởng đại hán thấy t r ì n h huy không có chú ý mình chỉ lo cùng từ phi đến nói sắc mặt giận dữ hôn đ à n dám cùng ra ra đối nghịch muốn chết chính huy lúc này mới quay mặt lại nhìn về phía đám này hối lưu vũ sư hắn cười nhặt nói hối lưu vũ sư thật sao xảo rồi ta cũng thế muốn chết đầu bóng l ư n g đại hán vung lên quỷ đầu đại đao chính là chém một cái đao khí một mạch xạ chính huy chính huy ngón tay để i m nhẹ nồng nặc tia sáng m à u vàng quán chú ở đầu ngón tay của hắn một k í c h đao khí nghiền nát kinh phong tư tán thổi bay rồi hắn tóc dài đầy đầu cùng một thân tuyết b ạ c h ma ý ỉa thế nhưng quanh thân cũng không hư hại chút nào ngay cả ngăn cản đao khí ngón tay đều không bị thương chút nào đầu bóng l ư n g đại hán trong nháy mắt n g trọng cái này tiểu từ không đơn giản mọi người cùng nhau tiến lên chính huy lắc đầu quá yếu rồi cũng tốt liền bắt các ngươi thử xem ta tự nghĩ ra tân chiêu đi ngay cả hộ thể khí cháo cũng không từng đưa đến tác dụng còn lại bốn người kinh hãi gần chết xoay người m u n trốn thế nhưng tốc độ của bọn họ làm sao có thể mo hơn tia sáng này tốc độ trong chớp mắt tia sáng vào qua bốn người bị đồng thời chém thành lưỡng đoạn chết không nhắm mắt thừ phi đến trường đại rồi con mắt khó có thể tin ngươi ngươi làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy chính huy đạm đạm nhất tiếu khởi tử hoàng sinh niết bàn trọng sinh ta đã không phải là đã t ư ở n g t a rồi chúc mừng ngươi rồi hiện tại ước đoán nội môn đệ nhất chắc là ngươi rồi dù cho trần vũ quân giải khai một trăm miếng chân huyệt cũng không bằng ngươi khiêu lương tiểu x ỉ u thôi rồi ha tất lý do sẽ hắn hắn nhàn nhạt nói một câu t ù y hậu đạo trước khi m o n g ngươi cứu trợ lần này hai chúng ta sạch sẽ... rồi không vâng từ phi yến lắc đầu ta từng ngăn cản quá ngươi chắc là thiếu ngươi một cái nhân tình chính huy mỉm cười như vậy rất tốt có ý tứ từ phi yến lơ ngơ võ đạo điên phong cao sử bất thắng hẳn ta trước kia trung quy là một người g ặ p đ è n hiện tại ta muốn tìm một người theo ta ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau xem lần thiên hạ này thịnh cảnh sao chính huy đột nhiên nghiêm túc hai mắt nhìn chằm chằm từ phi yến thấy vậy người sau cả người không được tự nhiên từ phi yến lập tức thần sắc biến đổi gương mặt đỏ tươi h ồ n g ta chỉ là một phổ thông nữ tử ngươi không cần như vậy nàng khe khe thở dài chính huy lắc đầu nói ra ngươi biết không ngày đó là ta trong cuộc đời nhất chán nãn thời khắc có thê thảm nhất hồi ức ta vạn năm câu hôi chi tế sự xuất hiện của ngươi để cho ta khôi phục rồi một tia sinh khí chúng ta đã từng đối nghĩa thế nhưng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước giúp ta một khắc kia lòng thực sự loạn lặn rồi đây chẳng qua là ta cử chỉ vô tình ngươi không cần quan tâm không quản như cần gì phải ta hy vọng ngươi có thể chăm chú suy nghĩ đề nghị của ta không cần rồi ta là đàn bà có chồng mặt của nàng lạnh xuống chính huy trên mặt mỉm cười dần dần biến mất rồi hắn bất quá là một phế vật như thế nào xứng với ngươi ta cũng chỉ là một phế vật không xứng với ngươi ta không có ý này không quản như cần gì phải ta tuyển định rồi hắn hắn chính là ta nam nhân hắn không có phản bội ta ta sẽ không sẽ phản bội hắn từ phi yến kiên định nói hắn ở đại lương sơn sống hay chết cũng không biết cái này không cần ngươi quan tâm hắn giết ta đệ đệ chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt ta ta nhất định sẽ giết hắn đi ta sẽ ngăn ngươi chính huy sắc mặt dần dần khó xem vì sao ngươi không nên cố chấp như vậy theo ta cùng nhau không tốt sao ta có thể mang ta nộ ra đại đạo truyền cho ngươi đó là hơn sa bạch vân tông truyền lưu công pháp hai người cùng nhau đi khắp tây sở đại địa đi ra mảnh này dạo đi vào đại lục thâm nhập du lịch không tốt sao từ phi yến sinh lòng hướng tới đó là con trai của nàng lúc liền vận trường tổn độ tưởng đi ra mảnh này cằn cội thổ địa đi về phía đại lục thâm nhập nhìn không biết thế giới du lãm không biết phong cảnh thế nhưng đáp ứng rồi hắn vậy vi phạm rồi nguyên tắc của mình nàng chậm rãi nhắm lại rồi con mắt ngươi đi đi ta sẽ nhớ kỹ ta thiếu ngươi một cái ân huệ tương lai nhất định sẽ trả ngươi đấy ngươi t r ì n h huy tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì ta sẽ không đi ít nhất chờ ngươi an toàn trở lại bạch vân tông nơi đây quá lọt rồi ngươi bảo hộ không rồi bản thân từ phi yến không nói gì nàng không phải không thừa nhận t r ì n h huy nói xong rất có đạo lý chương một trăm tám mươi hai linh dây thanh âm chương một trăm tám mươi hai linh dây thanh âm chúng ta rốt cuộc đi hướng nào đây hồ phong nhìn lặng lẽ không nói lang h i ể u thực sự không rõ ràng lắm trong lòng đối phương suy nghĩ lang h i ể u quay người lại một dạng vớt vớt trên c h á n rũ xuống một l ọ n tóc và o sâu hơn một điểm đi kiếm bại đại nhân đem kim diệp ném vào trong núi bạn ý chắc là để cho chúng ta từng trải nguy cơ khảo nghiệm thực lực của chúng ta sở dĩ chân chính kim diệp xuất hiện ở vòng ngoài có khả năng không đại kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy chỉ là bị ngươi giành nói chất rồi hồ phong cười ha ha lang h i ể u nhịn không được trận mắt một cái biết rồi ngươi là thông minh tuyệt đỉnh thiên tài đừng đừng hồ phong vội vã xua tay nói ta thông minh có thể rồi ta cũng không muốn tuyệt đ ỉ n h ừ có ý tứ lang hiệu vẻ mặt buồn bực tuyệt đ ỉ n h chính là trên đầu c h ơ c h u ỗ i a p h ú c nàng một cái một dạng bật cười thật không biết n g ư ờ i n à o một dạng là nghĩ như thế nào cái này cũng có thể giải thích k h ô n g đ a m tiếu tà tà lang hiệu đột nhiên biến sắc làm sao rồi hả hồ phong trong lòng căng thẳng ngắm nhìn một phía nhưng không có phát hiện bất kỳ gì c h ẳ n gì g người có nghe hay không vật gì vậy tiếng đàn không có hồ phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc h o a sơn giã linh tại sao có thể có người đánh đàn não một dạng gỉ ở rồi không được lẽ nào ta nghe sai rồi hả lang h i ể u cũng hoài nghi chắc là đi nơi đây yêu thú rất nhiều không có khả năng có người ở chỗ đánh đàn đi hai người lại đi chỉ chốc lát lang h i ể u lại ngừng lại không đúng vẫn có thanh âm ở nơi nào hồ phong lúc này cũng không xác định đối phương rốt cuộc là có phải hay không xuất hiện huyễn tính rồi theo ta lang h i ể u lập tức kéo lấy hồ phong tay h á o một dạng lôi kéo hắn ở trong rừng cây không ngừng chui trong núi rừng đùi cây nhiều lắm thường thường ngăn cản con đường phía trước hồ phong trường đao mở đường dùng không thuận lợi đơn giản từ trong không gian lấy ra một bả nhặt được dị xét loang lộ thiết kiếm mở đường Theo không n dần dần càng càng dần dần đúng t hồ m nhập, h phong xuất phát hiện trước rồi dị trạng làm sao rồi hả hai người này cước bộ phụ phiếm hai mắt vô thần cả ngựa như cái sắc không hồn một dạng đã bị người khống chế rồi cái này chẳng lẽ là tiếng đàn này lang hiệu kinh hô chắc là rồi có thể lấy tiếng đàn thao túng hai gã hối lưu vũ sư tư tưởng người nhạc công này tù vì thâm bất khả chắc hồ phong trong lòng cũng là vô cùng lo lắng thực lực tuyệt đối phái hắn cũng không sợ đối phương cường thịnh trở lại cũng là có dấu vết mà lần theo thế nhưng loại này có thể thao túng lòng người bản lĩnh cho dù ai cũng hiểu ý rất sợ hoàng bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết mình sẽ ở lúc nào bị người k h ô n g chế được làm chút bản thân không muốn làm sự tỉnh gây thành sai lầm lớn đang lúc nói chuyện hai gã vũ sư quyết đấu đã tiến nhập rồi hồi cối hai người như là không biết đau đớn một dạ song song đem vũ khí của mình sen vào lồng ngực của đối phương đồng thời ngả xuống đất mà chết làm sao bây giờ chúng ta lui về lang hiểu hỏi sợ rằng đã c h ế rồi chúng ta đã tiến nhập rồi sự thao khống của hắn phạm vi rồi không bằng tiếp tục vào xem một chút đi ta cũng muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào được vậy thì đi xem một chút đi đi về phía trước bất quá trăm trượng phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng trúc lúc này mặc dù đã là cuối mùa thu tiết phi diệp yêu linh thế nhưng cái này dừng trúc lại không bị ảnh hưởng chút nào vẫn là xanh tươi như bích ngọc cầm âm lượt lờ càng phát ra rõ ràng âm ba vờn quanh thai không dứt trong nghe, có tức thể vô thanh vô giường n chết hai gã hối vụ khỏi trúc n t gió thổi trúc vang cùng cái này một mảnh tiếng đàn có một phen đặc biệt ý cảnh một gian mới xây phòng trúc trước một bàn một cầm một người đập ấu cầm thân đen kịt tạo hình phong cách cổ xưa thượng tạo hình văn khắc hiện ra hết cổ kính gậy hồ cầm giả là một gã tuổi thanh xuân nữ tử nàng chán hơi rũ thậm chí khêu nhẹ khêu một cái khêu một cái gian tới mỹ thanh âm tản giữa thiên địa cầm mỹ người càng đẹp hơn nữ tử mặc quần áo trắng n h một, một khúc đường cuối ầ n áo theo v cùng rồi cầm âm dần dần tiêu tán hai người gái này mới chậm rãi tình dậy quý khách lâm môn linh dây thanh âm hoan nghênh vô cùng nữ tử dần dần đứng dậy khe cười nói trong phút chốc gió hễm dịu mặt tiền cửa hiệu mưa xuân nhuận vật tuyết trắng t ă n nan giã hồ phong chỉ cảm thấy nữ tử đẹp đến nổi người hít thở không thông khó có thể thở nổi nếu như nói từ phi yến khuôn mặt một số gần như h o à n mỹ cô gái này tướng mạo đơn giản là không cho thế gian tồn tại ngôn ngữ không thể hình dung văn tự khó tò bày thư họa càng lộ vẻ khinh n h ậ n phạm nhân xem một chút đã hy vọng xa vời hồ phong cảm giác khô miệng k h lưới từ trước tới nay lần đầu tiên cảm thụ được tuyệt thế mỹ nhân mị lực lần đầu thất thố như vậy cô nương khách kh cuối cùng vẫn lăng h i ể u một câu nói tỉnh lại rồi kém chút mê thất chính hắn mời ngồi vào linh dây thanh âm ngọc thủ d ư ơ n g lên thu rồi cổ cầm tay áo b à o vùng bên cạnh bàn nhiều rồi ba tấm cổ đắng trên bàn thêm rồi ba chén hương mính sầu sơn g i a lĩnh cô nương sao sẽ ở chỗ này hồ phong thu rồi tâm thần nghi ngờ hỏi rồi câu tiểu nữ một dạng cũng là vừa tới hai ngày thu thập thỏa đáng mới nhịn không được xoa một khúc bất đắc dĩ vô lễ p h ả m phu quái chỉ phải thống hạ sát thủ rồi linh dây thanh âm người như tranh vẽ trung tiên thanh âm cũng như phượng h o ả n hót thanh, thanh nhập nhĩ thì ra là thế lăng hiệu gật đầu xem ra chính mình cùng hồ phong không phải trong miệng nàng vô lễ người rồi h ả cô nương tới đây có gì chớ không phải là cũng vì rồi kiếm bại truyền thừa một chuyện hồ phong hỏi tiếp rồi câu linh dây thanh â m nhẹ nhàng cười nói ra sai rồi ta đối với người này truyền thừa không có hứng thú chuyến này cũng không đọc diệp chỉ vì l à m dối làm dối ta không thích kiếm bại là người phàm hắn trở nên sự tình ta liền muốn kém hơn một tay sai hắn không thể được trí lang h i ể u cùng hồ phong đều là rất là kinh ngạc không nghĩ tới cô gái này cũng dám cùng kiếm bại gọi nhịp cô nương cùng kiếm bại có nhiều dây dưa chớ không phải là có cảm tình góp mắt lang h i ể u tò mò hỏi một câu sai rồi ta chỉ là không thích người này sở tác sở vi thống hận người này hành vi mà thôi nghe đồn kiếm bại trí tình trí tính là vô số nữ tử trung tình đối tượng vì hà cô nương đối với hắn có nhiều hàn giận lang h i ể u tiếp tục hỏi linh dây thanh âm lắc đầu c h i nhân c h i diện bất c h i tâm kiếm bại người này không quả quyết hại rồi ân sư khắc rồi hồng nhan n à y nhân sinh liền tuyệt thế thiên phú luyện thành một thân võ nghệ lại cứ thiên không biết tiến thủ cả ngày nghĩ lui ẩn sân lâm phong kiếm sống quãng đời còn lại người nói người như vậy không đáng người thống hận sao hai người nhất thời im lặng kiếm bại chỉ là một truyền thuyết cách hắn môn qua xa bọn họ cũng khó mà biết rõ này nhân sinh mình tự nhiên không dám vọng luôn đánh giá t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba cầm võ t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba cầm võ hai vị đều là đi cầu kim diệp sao linh dây thanh â m lại hỏi một câu đúng không xem qua bất đồng l a n g cô nương là vì rất cao đến kiếm bại truyền t h ừ a tại hạ muốn chi có tác dụng khác hồ phong gật đầu giải thích há xả rồi nếu như ta nói ta có kim diệp tử các ngươi có muốn hay không đây linh dây thanh â m trực tiếp tung rồi tin tức nặng ký hai người đồng thời chấn động mắt lộ ra q u a n hải lăng cô nương thật sao ta quan ngươi t r ạ n g t h á i khí hiển nhiên cũng luyện qua bất phàm kiếm quyết thành thật mà nói đổ quang huy trăm năm ngộ được tứ đại kiếm lý do cũng không thích hợp ngươi linh dây âm nhẫn không được khuyến một cái câu ai sư mệnh làng khó lang h i ể u than thở linh dây thanh âm lần thứ hai đưa ánh mắt đặt ở rồi hồ phong trên người vị này công tử ta cảm thấy cho ngươi nhưng thật ra ta r à o cục hảo nhân tuyển kim diệp giao cho như ngươi vậy đao khách mới hợp ta tâm ý hồ phong xứng sở không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói bên ta mới bắn ra trí thiện c ầ âm không phải đại thiện người khó có thể văn lang cô nương ta không hy vọng ngươi trở thành đồ quang huy đệ tử người u y ệ n n g có tù h ể vi hơn xa với ta lang hiệu lắc đầu nữ trông rất ý tứ rõ ràng đối phương tu vi như thế so với nhất chiêu bản thân nhất định thất bại ha hả lang cô nương yên tâm n g ư ơ i dùng bao nhiêu lực đạo ra chiêu ta yếu người ba thành lực đạo phá chiêu trận này ngươi còn không dám so với sao được nếu không phải dám so với lòng ta cửa hải này đều không qua được lăng h i ể u trong nháy mắt trưởng kiếm xuất vỏ chân khí bông như nói khói sông tận sao trời toàn thân chân khí hóa thành đỉnh đầu viên n g u y ệ t viên n g u y ệ t treo trường thiên viên n g u y ệ t như luân gian h a n g hái bay vụt kính phong thổi bay rồi đẩy đất lá rụng khí thế mênh mông quần c u ộ n lao thẳng tới linh dây thanh â m mặt đã thấy linh dây thanh â m ngọc thủ như hành khẽ vớt cầm huyền nhắn đông lại một cái ngón tay thiêu dây dựng lên cầm huyền bị kéo buộc chặt như căng dây cung nhẹ bông tay khí ngưng thanh hoa sáng quang như kiếm một mạch phá viên nguyện ẩm kinh khí bạo tán chi tế lăng hiệu ầm ầm lưu lại mười ngón tay run ngay cả kiếm đều nhanh cầm không được rồi. linh dây thanh em nhẹ nhàng chắp tay ta thua rồi lang h i ể u vẻ mặt khổ sáp làm lãnh nguyệt sơn ưu tú nhất kiếm đạo thiên tài nàng có của nàng nạo khí thế nhưng linh dây thanh em mới vừa xuất thủ sử dụng năng lượng ngay cả nàng phân nửa cũng chưa tới dù vậy c h â n khí hoa kiếm dựng dây bắn ra lực đạo vẫn là để cho nàng khó có thể chống lại huyền g a i thượng phẩm bảo kiếm huyền g a i cực phẩm lãnh n g u y ệ t hà núi n kiếm thừa thiên phối hợp nàng nhiều năm thể ngộ dĩ nhiên ngăn cản không rồi đối phương thuận tay một kích lớn như vậy đã kích nàng tự nhiên một thời có chút khó có thể tiếp thu hồ phong tâm thần chấn động như vậy tiện tay một kích chân khí có thể như vậy ngưng thật chân khí p h ả n phất hóa thành rồi chân thực bảo kiếm ở cầm huyền bắn ngược hạ bắn ra so với căng dây cung k ì n h xạ còn cường hãn hơn nhiều lắm lăng cô nương không cần ư u sầu ta chiêu thức ấy c h ỉ ít tu luyện rồi hơn mười năm rồi điểm ấy uy lực còn khó có thể vào cao nhân pháp nhãn hơn mười năm hồ phong xứng sở vậy ngươi chẳng phải là lão lời còn chưa mở miệng hồ phong đã cảm giác được gió lạnh mặt tiền cửa hiệu hàn ý khắp bầu trời hắn thân một dạng run run một cái cuối cùng vẫn đem mấy cái chữ nuốt trở vào cô nương thực sự là thiên sinh lệ chất dung nhan k u y thế chấm n ư lạc Phát hiện lỡ lời, hồ Phong tiếp hiện Hồ Hảo Linh thanh hắn đình hót. giác ý tưởng một trực cắt đứt lời, rồi, ngươi rồi. rồi dạng đứng lên. nên lỡ cảm cứu âm ý dây bổ ừ có ý tứ các ngươi đồng thời mà đến ta không thể có s ở bất công ta và lăng cô nương đã đã giao thủ rồi hiện tại ngươi nên ta so sánh với vừa so sánh với rồi chuyện này dịch mô không đánh nữ nhân hồ phong vội vàng biên rồi cái dối nhưng trong lòng thì đau nhức thương bản thân mới vừa rồi nhanh việc rồi hiện tại nhất định là bị cô gái này một dạng làm khó dễ rồi đối với phương bất biết là sống rồi bao nhiêu năm lao yêu bà muốn cùng nàng đối chiều bản thân sợ rằng thất bại rất thảm không sao cả đừng coi ta là nữ nhân là được rồi linh dây thanh em khỏe miệng khẽ d ơ lên mỉm cười khái khái không bằng như vậy chúng ta đổi một so với pháp hồ phong một thời n g ẹ lời trong nháy hồ phong lại nghĩ đến nhất kế ồ phải so sánh như thế nào như vậy cô nương ngươi phát nhất chiêu ta cũng không công kích chỉ là toàn lực phòng thủ nếu có thể không phát hiện chút tổn hao nào đó là ta thắng nếu là ta thổ hết chống đỡ hết nổi tự nhiên là ngươi thắng rồi linh dây thanh em nghi ngờ nhìn hắn sắc mặt kỳ quái ngươi chắc chắn chứ đương nhiên cô nương là không dám so với sao ta sợ ngươi chịu tội không sao cả tại hạ thân xương nhỏ coi như thân thể cường tráng hồ phong cười hắc hắc được vậy ngươi chú ý rồi giơ tay lên đánh đàn linh dây thanh âm cầm huyền kéo một cái một đạo vô hình âm ba ẩm ẩm bạo phát chuyển hình quạt n h ắ m phía rồi hồ phong bên người hồ phong thân một dạng căng thẳng để khí quanh thân đồng thời ra thịt hơi r u n run, run nỗ lực lấy tá lực phương pháp hóa tiêu tan này của công kích đột nhiên hắn biến sắc vô luận là chân khí cùng l à thu lươn rời lực phương pháp toàn bộ cũng vô dụng âm ba vô khẩm bất nhập giống cự chú ý giống nhau trong nháy mắt đều gõ qua một lần nằm như thế đánh hồ phong lúc này bị đánh bay mấy trượng người đang giữa không t r u n g hắn cũng cảm giác cổ họng ngọt ngọt vội vàng đóng chặt rồi miệng hồ phong kiếm k i m chỉ chốc lát mới đứng dậy toàn thân nội ngoại đều chịu rồi bị thương đầu khớp xương đều bị âm ba đánh cho thấy đau suýt nữa không có đứng lên linh dây thanh âm kinh ngạc nhìn hắn một cái gật đầu dịch công tử thực sự là nhân thiện tiểu nữ một dạng chịu thua rồi nàng lần thứ hai đứng dậy đem một cái xinh sắn hộp gỗ một dạng vứt cho hồ phong hồ phong mở ra xem phát hiện bên trong chỉ là một quả kim trâm cũng không phải là kiếm bại hất ra kim diệp linh dây thanh âm biết trong lòng hắn nghi vấn tr ta đây kim c h â m có thể dò dính qua hắn chân nguyên kim diệp người cầm này châm ba mảnh kim diệp vị trí đều có thể cảm giác đến hồ phong sắc mặt vui vẻ gật đầu nhị vị mục đích đã thành tiểu nữ một dạng sẽ không lưu khách rồi mời trở về đi linh dây thanh âm k h o á t khoác tay hai người chỉ cảm thấy một cổ vô biên hùng lực tập kích thân đảo mắt bị tống suất rồi mảnh này dừng trúc một lần nữa xuất hiện ở lúc tới trong rừng rậm lang h i ể u vẻ mặt thất vọng nhìn hồ phong khổ sở đạo rồi câu vui chúc mừng dịch công tử lần này ba miếng kim diệp đều phải rơi vào trong tay của người rồi hồ phong lại sắc mặt hòa hồng hết sức cổ kho lăng h i ể u hơi có kỳ quái hỏi phốc hồ phong một cái một dạng phun ra một n g ụ m máu lớn vừa rồi hai người đánh đố hắn vô luận như thế nào cũng không có thể lộ ra bại tướng sở dĩ cái này búng máu tơi ư ngạnh xinh xinh bị hắn nhận rồi n ữ a khác ngay cả linh dây thanh em nói hắn cũng không dám lên tiếng trả lời chỉ có thể gật gù đắc ý ứng thừa phốc phốc lăng h i ể u nhịn không được che miệng bật cười vù vù hồ phong hung hăng thở gấp rồi hai cái lúc này mới tỉnh lại bất quá quanh thân còn đau nhức không gì sánh được đứng lên đều rất mệt lăng cô đương ngươi cười cái gì hồ phong không hiểu hỏi ha ha ta cười chính ngươi tìm chịu tội đáng lời cô nương đây là ý gì hồ phong càng mê hoặc rồi ý gì linh dây thanh âm rõ ràng là muốn r ả o cục ngươi là đau khách đã định trước sẽ không học kiếm bại truyền t h ừ a tự nhiên bị nàng chọn bên trong coi như động thủ thật nàng cũng sẽ trá bại ngươi nhất chiêu thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh không nên lạnh kháng nhất chiêu linh dây thanh âm không tốt nịch rồi ý tứ của ngươi t ước đoán cũng là cố nén cởi giáo hấn ngươi một trận hết thệ đều là ngươi tự tìm chương một trăm tám mươi bốn hát thủy huyền mãng xà hồ phong trong nháy mắt mắt cho váng lúc này mới muốn biết rồi, rồi. bản thân tự cho là thông minh ngược lại bị hung hăng dạy dỗ một trận nếu là dựa theo linh dây thanh e m xáo lộ ước đoán hắn còn có thể phong phong quang quang khi trở về tuyệt thế thiên tài mà bây giờ kém chút bị đánh thành đầu heo rồi còn muốn kiên trì làm hảo hán thực sự là làm khó hắn rồi kỳ thực hết thệ đều là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê h ồ phong trong lòng lo lắng thế nào mới có thể thu được kim diệp tự nhiên nghị trăm phương ngàn kế toàn lực ứng phó lang hiểu mất đi rồi cơ hội không có suy nghĩ nơi này tự nhiên chứng kiến rồi chân tướng của chuyện lang cô nương cùng đi lấy kim diệp đi không cần rồi ta chuẩn bị đi trở về rồi không thể nào ngươi thật đúng là nghe cô gái k i a n ó i lang h i ể u gật đầu nói ra đạo tất thư ơ n g đi tất quả ta nếu nói rồi lời này tự nhiên muốn làm được võ đạo không chỉ là tu thân cũng là tu tâm được rồi vậy tự ta người đi qua rồi một mình ngươi cẩn thận một chút được ngươi cũng giống vậy h i ế u duyên lại sẽ lại sẽ nhãn đưa lang h i ể u rời đi nơi này hồ phong lấy ra rồi thương ngay lệnh chứng kiến rồi một đống lớn nhắn lại đại k h a i ý tứ chính là hoàng thương sơn hiện tại một đoàn l u ậ n ma mọi người phải nhanh tập hợp cẩn thận cẩn thận chi loại hồ phong do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho những người này thật sự kim diệp từ tin tức dư nghĩ phải làm người hắn tin được thế nhưng những thứ khác thương ngai động đệ tử liền không nói được rồi vạn một chuyện gì xảy ra cạm bẫy sẽ không hào rồi nắm bắt linh dây thanh em đưa kim trâm hồ phong trầm tâm tĩnh khí dần dần cảm giác được ba đạo nhàn nhạt dấu ấn phân biệt phân tán nhất phương hắn thu hồi kim trâm thẳng đến cách gần đây một mảnh kim diệp đi lúc này hoàng thương sơn sớm đã trở thành một mảnh loại ma tinh phong huyết vũ không ngừng hình đơn ảnh chỉ là võ g i người, người cảm thấy bất an hồ phong đoạn đường này vẫn chưa gặp phải quá nhiều người cùng vài tên tán tu vũ sư gặp mặt bọn họ tất cả đều né tránh đi ra rồi một trực hành hơn phân nửa ngày hồ phong cái này mới vừa tới rồi đích đến của chuyến này đây là nhất phương thủy đàm đ à m thủy mặc dù sạch thế nhưng thâm bất khả chắc không biết phía dưới tình huống cụ thể dựa theo cảm ứng kim diệp tử liền ở phía dưới rồi hồ phong thân một dạng búng một cái trực tiếp chui vào rồi trong đầm nước đ à m thủy băng lạnh đ ế n xương hồ phong vừa đưa ra toàn thân liền không nhịn được run run một cái sau đó hắn dùng tự nghĩ ra hành cắp một mạch pháp cấp tốc điều động huyết khí làm cho bản thân, thân một dạng trở nên ấm áp một ít lúc này mới tiếp tục lặn xuống t h ủ y đ a n ở chỗ sâu trong đột nhiên lộ ra lưỡng đạo h ầ mang m hồ phong thị lực thật tốt liếc nhìn rồi trong bóng tối tồn tại đó là một cái t h ủ y hang vậy lớn bằng đại xà thân một dạng mâm cùng một chỗ thô sơ giản lược ước đoán cũng có vài chục t r ư i n g trường lớn như vậy hình thể nhất định khó chơi trong lúc suy tư cự mãn g mở mắt mấy nhánh đến xương băng truy từ dưới nước bắn ra hồ phong vội vàng một trường đẩy ra băng truy cánh tay nhất thời cứng đở hành động bất tiện không được ở dưới nước quá mức chịu thiệt hồ phong không chút do dự xoay người liền hướng lên phía trên bơi đi cự mãn một cách không được k hồ ổ n g l phong tức d giận mắng một tiếng tâm thần câu dao động mắt thấy cự mã miệng lớn mở gần đưa hắn vớt vào bụng dưới tình thế cấp bách hồ phong hữu trưởng cấp tốc đề khí thiên nhân trưởng lập tức bắn ra ở giữa xà khẩu vê anh trưởng ấn bạo tán cường đại lực phản kích lập tức đem hồ phong phản xuống hướng trên mặt nước hồ phong thân một dạng mãnh lực nhắc tới mũi chân chân khí bạo phát ở mặt nước cấp tốc thải rồi vài cái lùi lên mở cự mãng từ trong đàm nhô ra cự thủ chứng kiến hồ phong đã lên m ở gào thét rồi hai tiếng lại lần nữa lẹn vào rồi dưới nước hồ phong v ô ngực một cái lòng còn sợ hãi cái này cự xa thực lực chí ít cũng là hối lưu đ i ê n phong thậm chí càng mạnh bình thường liệu m ạ n g giết bản thân chỉ sợ không phải đối thủ phải lấy ra con bài chừa lật rồi bất quá đối phương giữ tại đáy nước coi như mình dùng cánh tay trái chứa đầy khí lực phát sinh tiên nhân một trường sợ rằng trải qua trong đầm nước sâu tầng tầng suy yếu cuối cùng cũng khó mà sát thương con chăn lớn này rồi làm thế nào mới tốt đây hư thần nói mau làm sao đối phó cái này cự mãng trong đầu yên lặng sau một lát lần thứ hai chuyển đến rồi hư thần thanh â m chủ nhân hư thần đã tra rõ rồi cái này cự mãng gọi hát thủy huyền mãng xà ghét n h ấ t xích tinh cỏ mùi vị n g ư ờ i không bằng hái ít cái này loại d ư ợ c thảo nghiền nát rồi hướng trong đầm nước ném khẳng định có hiệu quả hồ phong nhãn tình sáng lên được cứ làm như vậy ngay hồ phong ly khai nơi đây không lâu sau ba gã hối lưu vũ sư đi tới rồi nơi đây cha đã tới chưa đầu lĩnh đại hán q u a y đầu hỏi hướng rồi người sau lưng ừ tam ca khi tức đến nơi đây sẽ không thấy rồi nhất định là ở chỗ này mất tích lao tam đã luyện kỳ công cựu hương bí quyết có thể ngửi được một ít t i ê n tài địa b ả o mùi hắn chết ở chỗ này chứng minh phía dưới này khẳng định có bảo vật t a m ca võ công không yếu xem ra cái này thủy đảm hung hiểm dùng đưa tin linh phủ thông chi huynh đệ khác nhanh lên trước tới nơi đây được đúng lúc này vẫn không lên tiếng một vị hối lưu vũ sư đột nhiên phát hiện rồi dị trạng đại ca nơi này có giọt nước còn có mấy người vết chân xem ra có người vào nước chưa chết đại hán ngưng trọng gật đầu nhất định là một cao thủ không biết hắn sẽ, sẽ không cũng tìm chút người qua đây và bảo chúng ta c h ố n trước mang đến chim sẻ dình sau đại ca anh minh xích tinh thảo cũng không phải hiếm hoi thảo dược mặc dù không là khắp núi khắp nơi đều là nhưng là không khó tìm loại cỏ này diệp t ử đạm hồng sắc người hơi có cổ mùi lạ bất quá hồ phong ngửi cũng không có, có cái ó c gì không thoải mái địa phương vỏ quýt dày có móng tay nhọn cỏ này ta nghe không có gì thế nhưng cự mãng liền chịu không rồi rồi chưa tới một canh giờ hồ phong đã một lần nữa trở lại rồi bên hồ tệ x à lần này ngươi chết đ ị n h rồi nhẹ nhàng một phen xoàn nắn một bà xích tinh thảo bị hồ phong dần dần vó nát hắn một bà tung đem thảo dược chiếu vào trong đầm nước sau đó nhanh tắm một cái thủ lui rời rồi bỏ nước hồ phong tay vừa l ộ t phong vân sợ ban cho thú cốt đao bị hắn cầm trong tay thân đao thú cốt g i ữ tợn từ nay về sau liền gọi người cốt đao g i ữ tợn đi toàn thân chân khí không ngừng dũng m á n h bảo cốt đao chậm rãi nở rộ gai mắt qua n hoa xa xa g i ò ngó bóng người thần sắc đại hỉ con mắt hận không thể đem hồ phong trong tay chi đao thôn rồi đi hào đao quán đ â u rồi nhiều như vậy năng lượng còn có thể thừa nhận thực sự là lợi hại lúc này trong đầm đột nhiên nước gợn n ộ t n ạ o sau đó thủy lãng b ú c lên thanh thế càng ngày càng dọa người hồ phong hai tay nắm chặt cốt đao vô cùng to lớn chân khí không cần tiền không ngừng q u o n tâu h nguồn sức mạnh này càng ngày càng mạnh hồ phong thậm chí có chút không cầm nổi rồi đột nhiên thủy lãng ngập trời hồ phong đôi chân vừa đạp bắn thẳng đến đầm tâm sóng lớn hất bay chi tế một chỉ đầu lớn từ trong đàm sung ra miệng khổng lồ mở rộng ra ngửa mặt lên trời hí g i ả i đột nhiên cự mãng đồng tử co r ụ t lại phát hiện nguy cơ tới người một giải lụa v ậ y ánh đ a u trong nháy mắt s ẹ t qua đầu rắn cự mãng chỉ cảm thấy thân một dạng đau xót sau một khắc một đại h n h tiên huyết chạy ra ra văng đẩy rồi toàn bộ hồ sâu hí cự mãng đau nhức phía d đồng thời cái đôi l ớ n vung trực tiếp phách về phía rồi hồ phong chương một trăm tám mươi năm ma nhãn thăng cấp chương một trăm tám mươi năm ma nhãn thăng cấp hồ phong người đang giữa không trung tiến thôi không được chỉ có thể toàn lực phát động thu lươn rời lực bí quyết t h á o xuống bộ phận tập kích thân l ự c đạo dù vậy hắn vẫn bị trực tiếp đánh bay xa xa thân một dạng giống đạn pháo giống nhau hung hang đập trên mặt đất tạo nên một vòng bụi mù thật là lợi hại cự mãng xa xa bóng người đồng thời chấn động cái này chờ công kích phía dưới lại vẫn không chết cự mãng đầu rắn đều bị chém ra rồi lửa đoạn đau nhức phía dưới nó sớm mất đi rồi lý trí phát c u ầ n phải bơi lên bờ đến trực tiếp đánh về phía rồi hồ phong ngã xuống đất thương thế mắt thấy nguy cơ lần thứ hai lâm thời hồ phong từ chữ vật không gian lần thứ hai lấy ra một vật trực tiếp ném rồi cự mãng linh bảo sơn h ạ kiếm đang nói phủ lạc kiếm quang đại phóng một thanh quang kiếm thật to sông thẳng cự mãng cự mãng mắt lộ ra kinh hãi cấp bách muốn chạy trốn thế nhưng kiếm quang thần tốc độ trước mắt đã âm dương hai phần không ai bị nổi hát thủy huyền mãng xả vốn đã bị thương nặng lại sơn linh bảo kiếm quang chém một cái nhất thời bị chặt thành rồi hai đoạn thân một dạng tiếp tục vặt vẹo chỉ chốc lát mới hoàn toàn tiêu tan ngừng lại hồ phong thật sâu hô rồi hai cái xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh nguy hiểm thật may mắn lần trước nhặt một cái món tiện nghi linh bảo nếu không ta đều không có thực cơ vận r a tiên nhân trưởng cự mang hình thể cự đại máu huyết mười phần hồ phong lau mép một cái tiên huyết vội vàng đi tới trước mặt hấp thu cổ cổ khói hồng không ngừng chui vào thân thể vốn là nhanh bão hỏa hiểm lòng ma nhãn cấp tốc tăng lên ngay tại lúc đó uống rồi chất lỏng màu nhũ bạch huyết dịch phát sinh thay đổi thân thể cũng đồng thời hấp khởi rồi cổ năng lượng này thân thể lực lượng lại tiến thêm một bước chậm rãi để thăng tích tích hiểm lòng ma nhãn đã khôi phục tầm thứ ba thỉnh tiếp tục bổ sung năng lượng. Tích tích, chúc mừng thu được nhìn chung quanh công năng hồ phong sắc mặt vui vẻ con tự mãng này có thể để không ít phổ thông máu tươi của yêu thú rồi nhìn chung quanh thuật đây là vật gì ôm lòng hiếu kỳ hồ phong lần đầu tiên mở ra rồi cái này vị trí chức năng mới khởi động trước mắt hồ phong chỉ cảm thấy trước mắt một n g ấ t sau đó hắn há to miệng thật lâu không thể chọn nguyên lai、like、cái này nhìn chung quanh hiệu quả là một loại có thể khiến người ta chứng kiến bốn phương tám hướng tầm mắt công năng mở ra rồi nhìn chung quanh sau đó bốn phía xung quanh trên dưới ba trăm sáu mươi độ không góc chết ánh mắt sai hồ phong ngáy to đã nghiền đúng lúc này hồ phong biến sắc đi qua nhìn chung quanh công năng hắn thấy rõ ràng ở phía sau hắn trăm trượng khoảng cách bảy tám danh thủ cầm bất đồng vũ khí hối lưu vũ sư đang mượn công sự che chắn không ngừng nhẹ nhàng từng bước tiếp cận hắn ha h a nguyên lai bị chứng kiến rồi muốn giết ta đoạt bảo sao các ngươi đã bất nhân nghỉ trách chúng ta bất nghĩa hồ phong giả bộ không biết như cũng ở cự mãng trên người lục lọi nhưng là mình tay phải lại sớm đã lặng yên không một tiếng động ngừng tụ năng số lượng rồi tay phải tiên nhân trưởng uy lực vô cùng hồ phong không ra tay thì thôi vừa ra tay liền không tính cho những thứ này người máy sẽ rồi gần rồi, gần hơn rồi hồ phong thậm chí chứng kiến đầu lĩnh đại hắn khỏe miệm lộ ra tham làm nụ cười Hắn t h o n g trước mắt một đạo vô cùng to lớn kim sắc cự trưởng ầm ầm in lại rồi nhảy ở giữa trời cao tám gã vũ sư không được những người này một mạch đến bây giờ mới biết hồ phong đã phát hiện rồi bọn họ đáng tiếc tiên nhân một trưởng phàm nhân khó ngăn cản húng chi là hồ phong cố tính toán vô tâm súc lực thật lâu mực kích kim quang b ạ o tán huyết vũ bay tán loạn tám gạ vũ sư một trưởng t r u n g kết tám người này tuy là cảnh giới cũng không cao thầm thế nhưng đồng thời đánh lén phía dưới hồ phong rất có thể muốn bị thương nặng thậm chí chết thảm thế nhưng có rồi nhìn chung quanh công năng đây hết thể lặng yên cải biến rồi có rồi nhìn chung quanh công năng từ nay về sau chiến đấu càng l ạ n như hổ thêm cánh rồi giết rồi tám người hồ phong qua loa thu thập một cái lần cái này vừa nghĩ đến cái này hắt thủy cự mãng phẩm giai không thấp phải có yêu hạch trong ư ờ i hắn vội vàng lật tới đầu dán vị trí mấy đao trẻ mở rồi cái này cốt đao quả thực lợi hại vừa rồi một kích kém chút chém đoạn xà thủ lĩnh Cốt đao chi ít để thăng rồi ba thành đao khí vi năng thiên kỳ đao hiểu rõ tuy tốt nhưng là lại không phải vì rồi tăng phúc chân khí mà chế chỉ có thiên biến vạn hóa năng lực lại không thể để thăng chân khí công kích điểm ấy không thể không nói là hoàn cảnh xấu đao này vẫn là nhận lấy đi có rồi nó ta cũng không muốn dùng thiên kỳ đao hiểu rõ cái này không thể được võ giả là không thể quá mức ỉ lại vũ khí vi năng quả n h i ê n có l ậ n chỉ chốc lát hồ phong rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu một viên ngón cái đắp lớn nhỏ viên châu hiện hiện ở đầu rắn ở giữa cái này thủ lĩnh yêu thú quả nhiên lợi hại cái này yêu hạch đều có ngón cái đắp cao thấp rồi Ta một nghe nói một dạng yêu khí cảnh yêu thú yêu hạch cũng liền to bằng đậu tương nhỏ đến đáng thương yêu hạch có yêu thú t ổ n t r ữ năng lượng đáng tiếc nhân loại không còn cách nào hấp thu hồ phong một bả lấy ra yêu hạch cẩn thận chú đáo lúc này cánh tay trái r u lên một cổ hấp lực bao trùm ở yêu hạch trên m à u lam thủy hệ yêu hạch bên trái cánh tay hấp lực phía dưới dần dần thu nhỏ lại sau đó từng cổ một mạnh mẽ năng lượng dần dần chui vào rồi hồ phong trong cơ thể hai trăm ba mươi hai trăm tứ đồn ốc hai trăm năm mươi bảy yêu khí cảnh điên phong hát thủy huyền mãng xà cuối cùng vì hồ phong cung cấp rồi hai mươi bảy chỗ chân huyệt năng lượng lúc này mới tiêu tán hết sạch lần thứ ú quả hai vào nước có lẽ là không có rồi hát thủy huyền mãng xả tồn tại cái này thủy đám cho người cảm giác cũng ấm áp rất nhiều năm t vận hướng một cái phương hướng đi cũng có thể ung dung cha xét đến các cái vị trí vật phẩm rồi kim diệp tử tính tĩnh nằm lấy đàm ở một gốc cây đồng cỏ và nguồn nước trung gốc đồng nguồn cây cỏ nước và gian, bị hồ phong đội ơ n ả n thu được. đó Gì, vàng đ tiến lên thao xuống rồi cái này lớn chừng bàn tay nắng âm cánh hoa không chút do dự một hơi nuốt vào bụng nhất thời trong bụng như thiên hỏa nung khô đau nhức không gì sánh được đan điển chân khí trải qua cái này nắng ấm thảo năng lượng đổ nhất thời kế tiếp ngâm nước trong chớp mắt thì ít rồi non nửa chân khí hồ phong kiệt lực chịu được thẳng đến sau nửa canh giờ mới đưa dược lực tiêu hóa xong tất cái này mới chậm dại du lên m ở lúc này hồ phong một thân chân khí trực tiếp tiêu giảm một cái nửa thế nhưng bên trong năng lượng lại so với trước kiêng ngưng thật rồi mấy lần như thế một chút xíu chân khí cũng đủ hắn phát huy so với trước đây cường đại hơn vì năm rồi xem ra kiếm bại ném ra kim diệp cũng không phải tùy tiện é m mà là thầm ý sâu sắc nguy hiểm và kỳ nộ cùng t có thể tìm tới kim diệp bản thân liền là một lần kỳ ngộ nghĩ tới đây hồ phong không khỏi đối với còn dư lại hai mảnh kim diệp chỗ chỗ này càng chờ mong rồi rốt cuộc còn có dạng gì bảo vật chờ hắn đây đi qua rồi hừng hực mật lầm hồ phong một đường chạy gấp mặc kệ bốn phía phát sinh tất cả tốc độ cao nhất giết hướng rồi đệ nhị chỗ cất g i ấ u kim diệp chi điện kỳ quái làm sao có một k i a cảm giác quen thuộc nơi đây dường như đã tới dạng một dạng mặc kệ hắn tiếp tục đi tới lại đi về phía trước rồi nửa canh giờ hồ phong rốt cục chạy tới rồi mục tiêu phụ cận phía trước là một chỗ hơi có chút sơn đậm nút cái động khẩu có mấy khối đá lớn che lấp không t ỉ mị thật vẫn nhìn không thấy đây chính là chỗ này rồi kim diệp tử ta tới rồi đang khi nói chuyện chợt nghe chấn thiên giống to lần thứ hai chuyển đến hồ phong nhất thời sắc mặt biến hóa cực kỳ cổ quái h ả o thanh â m quen thuộc còn đang nghi hoặc một thủ lĩnh cự thú vừa nhảy ra đứng ở trên đá lớn gầm hét lên bốn rằng c o lẫn nhau nhất thời đều là sửng sốt dĩ nhiên là ngươi x u ấ t sinh này đối diện cự thú cũng là sửng sốt rồi không nghĩ tới là hồ phong cái này đối đầu bích nhãn kim qua hổ lúc này đây ta xem ngươi lần này lấy cái gì theo ta đấu chương một trăm tám mươi sáu phục hổ chương một trăm tám mươi sáu phục hổ hoàng thương sơn rất đại mấy vạn tên võ giả ở trong đó cũng có thể không gặp mặt thế nhưng cái này địa phương kỳ thực cũng tiểu hồ phong tùy tiện đi một chút liền lại đụng vào một cái con mánh hổ hơn nữa còn là giao thủ với hắn nhiều lần bích nhãn kim qua hổ một người một thú mắt lớn chừng mắt nhỏ đông dưng mánh hổ vừa kêu chân sơn lâm hai móng đủ đánh nhiếp tâm thần hồ phong trọng quyền nắm chặt một kích đánh ra cùng chi đối kháng một tiếng vang thật lớn một người một thú đồng thời lui ra phía sau đúng là cân sức ngang tài tri cục từng trải rồi long viêm động cùng với gần đây hoàng thương sơn không ngừng tăng lên hồ phong lực đạo đầy đủ hơn tám cân rồi m á n h hổ này tuy mạnh lúc này cũng cùng hắn t r ê n lệch không bao nhiêu rồi một kích không thể chiếm thượng phong bích nhãn kim qua hổ tức giận càng tăng lên ngay sau đó lại vào tới vô dụng lần này ngươi thua đ ị n h rồi hồ phong từng quyền không ngừng vung ra không ngừng đỡ bích nhãn kim qua hổ mỗi một lần tiến công m á n h hổ vô luận như thế nào d u n g manh phi thường thủy trung không thể chiếm thượng phong tất cả công kích đều hoàn toàn bị hồ phong đ o lấy hơn nữa còn là không phát hiện chút tổn hao nào kế tiếp như thế nào đây kỹ năng nghèo rồi không hồ phong cười ha ha đột nhiên mãnh hổ hai mắt tỏa ánh sáng miệm lớn lại trường một đạo kim sắc khí nhận từ trong miệng của nó phun ra hồ phong lại càng hoảng sợ vô cùng chật vật mau tránh ra rồi một cách này ngay sau đó mánh hổ không ngừng nghỉ chút nào liên tục phun rồi mấy ngụm lớn khí nhận mới hơi dừng lại hồ phong vội vàng rút đao ngăn cản khí nhận cùng trường đao không ngừng t ư ơ n g bính len ken không ngừng bên h a i một lát sau hồ phong bị chấn đ ắ c cánh tay tê dại bất quá bích nhãn kim qua hổ cũng là khí thô liên tục trong miệng cũng nữa phun không ra canh kim chi khí rồi dĩ nhiên là biến dị yêu thú khó có được ta còn buồn bực cái này bích nhãn kim qua hổ không phải chỉ sẽ gần người công kích sao thấy mánh hổ trứng khí h hồ phong lần thứ hai x ô n g đem đi tới trường đao chém liên tục chém vào mánh h ổ gào khóc trực hiếu dĩ nhiên theo ta ngầm đấy sau đó còn dám hay không chỉ ngươi có ẩn dấu thủ đoạn ta lẽ nào không có sao có phục hay không hồ phong liên tiếp vô tình ngay cả chém có mãnh h ổ thượng toán hạ khiêu mãnh h ổ này thân như kim thiết bình thường vũ khí không thể gây tổn thương cho thế nhưng hồ phong thiên kỳ đao hiệu rõ thế nhưng vô cùng sắc bén chém vào mánh h ổ cực kỳ bực bội lại phản kháng không được có phục hay không lại chém ra một đao trực tiếp ở mánh hồ phía sau chém ra một cái đạo huyết ngân mãnh hồ này rốt cục s ợ rồi bi hống một cái âm thanh dần dần nằm xuống thân một dạng không phản kháng nữa rồi hừ lúc này mới nghe lời xem ở ngươi đối với ta tu luyện trợ giúp không ít phần trên ta lần này tạm tha rồi ngươi nói xong hồ phong cũng sẽ không phản ứng nó nhẹ tiến nhập rồi sơn động hồ phong vừa đi mánh hổ cũng vội vàng đ u ổ i kịp chui vào rồi trong động chỗ này sơn động cũng không tính sâu hồ phong đi rồi không đến trăm bước liền đến cuối cùng rồi liếc nhìn một cái chỗ trên thạch đài kim diệp tử nơi đây rất cổ quái đá này đài hình như là nhân công điều khắc thành đấy hồ phong hãy còn thu rồi kim diệp tiếp tục đánh giá bên trong động tình huống bích nhãn kim qua hổ chẳng biết lúc nào cũng theo sau ngoắc ngoắc cái nôi n i n h loạn tựa như lính vào hồ phong bên người hồ phong ánh mắt đ ả o qua b ố n phía rất nhanh phát hiện rồi trên vách động đ i ề u khắc vừa đến phụ cận lúc này mới thấy rõ r dồi mặt trên đ i ề u khắc nguyên lai、like、cái này là một vị võ giả ẩn tu độc phủ hắn ở trong đó mô phỏng theo sơn lâm giã thu chế rồi hơn mười chiêu quyền trưởng kỹ xảo từng chiêu bí hiểm vô cùng cường đại di cái này một chiêu thức thật quen thuộc đối với rồi đây không phải là bích nhãn kim qua hổ sử dụng tới một chiêu thức cháo phát sao hồ phong lúc này mới biết rồi dồi đầu này bích nhãn kim qua hổ bất đồng E rằng nó vốn chỉ là chỉ thông thường bích nhãn kim qua hồ thế nhưng ngoài ý muốn ở hai nơi này chỗ chống trải cao thủ võ đạo trong đập phủ ngày đêm p h ò n g đoán trên thạch bích vũ kỹ dĩ nhiên mình luyện rồi cái hữu mô hữu dạng cũng có thể dùng tự thân đột phá rồi cực hạn sản sinh rồi biến lĩnh dị c h ậ n bắt đầu có thể ngự sử canh kim chi khí rồi chỉ là cái này thủ đoạn còn không thuần thục bị hồ phong đơn giản phá giải rồi yêu thú trí tuệ thấp chỉ có yêu tộc mới sẽ thông minh cái này con cọp tuy là yêu thú thế nhưng học không ít nhân tộc tri thức trí tuệ cũng dần dần mở ra rồi hồ phong cũng không khỏi không nội phục cái này con manh hồ đến dĩ nhiên có thể đem nhân loại vũ kỹ mô phỏng theo rồi đại khái còn suýt nữa luyện được tương tự chính là chân khí phương pháp thật sự là yêu thú trong thiên tài lợi hại nhất một điểm là con cọp này bắt đầu rồi biến dị đường sau này thành t i ể u đem không giới hạn với chủng tộc tư chất rồi nếu có càng ưu việt điều kiện có không ngừng tăng lên có khả năng rồi giỏi lắm lao hổ bích n h ã n kim qua hổ làm như có thể nghe hiệu nhân n g ôn nghe rồi hồ phong tri ngữ nhịn không được ngẩm đầu g ầ m h ế t lên hồ phong kế tiếp lại tra xét rõ ràng một cái lần xác nhận không có những vật khác phía sau hắn sự phân hình rồi trên vách vũ kỹ sau đó lập tức rời khỏi nơi này bích nhãn kim qua hổ làm như bị hồ phong khuất phục hồ phong đi tới chỗ nào nó liền theo tới nơi đó ai nhìn ngươi thông minh như vậy phần thượng ta liền miễn vi kỳ nan thu ngươi làm tiểu đệ đi bích nhãn kim qua hổ mờ mịn ném đầu thực sự không hiểu tiểu đệ là có ý gì nam xuống cự hồ lắc lắc thể sống chết không theo hồ phong cười hắc h ắ c lần thứ hai lấy ra rồi trường nào bích nhãn kim qua hổ lập tức thần sắc kinh hoàng cuối cùng bất đắc gì khuất phục rồi tên ngươi quá trưởng thực sự khó nghe kim qua thiết mã sau đó đã bảo ngươi thiết mã hảo rồi bích nhãn kim qua hổ cũng không biết thiết mã coi như là một cái gì cấp bậc tên Chẳng cảm qua là trên h ấ y có một tên mới, tên ấ t tung tăng giống một cái âm thanh. Thiết mới cảm âm giác, giống cái lạ hân hoan thực p i khoái. h Trên t tế kim qua hổ tốc độ di động cũng không tính nhiều cấp tốc thế nhưng nơi này là s ơ lâm không phải đất bằng p h ẳ n g thi chạy mặc dù là thượng chờ mã loại yêu t h ú ở chỗ này cũng chạy không được nhiều nhanh ngược lại là cái này cự hổ loại này leo núi khách quen tới nhanh tốc độ đang chạy vội gian xa phương sơn trong rừng đột nhiên bắn ra một đạo kim quang một mạch bay đến chân trời hồ phong trong lòng cả kinh nghĩ đến một bản truyền thuyết trọng bảo xuất thế thiên đ ị a dị tượng dường như hắn nghĩ như vậy nhân không phải số ít kim quang bắn ra trong nháy mắt lập tức bị hoàng t h ư ơ n g sơn tất cả võ giả chứng kiến rồi t r ờ i ạ là thiên đ ị a dị tượng có trọng bảo xuất thế đúng vậy thiên đ ị a dị tượng xuất hiện rồi đi cướp bảo bối a còn quản cái gì kim diệp tử trước đoạt món bảo bối nhiều thực sự hồ phong nhìn phía xa kim quang m à y nhắc lại hoàng thương sơn sẽ có trọng bảo e rằng đi cái này địa phương cũng là một chỗ cấm địa thường ngày cũng chẳng có bao nhiêu người tới nơi này hắn lẩm bẩm đột nhiên hắn lại lần nữa kinh ngạc quả thứ ba kim diệp tử dĩ nhiên cũng ở cái hướng kia trước hai mảnh kim diệp tử chỗ đều có một phen kỳ ngộ đệ tam không có kim diệp tử lẽ nào chính là trọng bảo sở tại hồ phong trong lòng hơi kích động nhịn không được vô vô kim qua hồ sau lưng của ngón tay hướng kim quan g địa phương một ngón tay đi nơi nào ngay kim quan g dị tượng khiếp sợ toàn bộ hoàng thương sơn võ giả thời điểm trong hư không hai đạo nhân ảnh cũng bị kinh động rồi di có dị tượng nói không chừng có bảo bối tốt đây bách khẩu thư sinh ngươi không đi đoạt đồng võ hỏi sai rồi là lấy bách khẩu thư sinh cải trình nói được rồi ngươi tại sao không đi cầm đây Bách khẩu từ h ư phi yến cùng chính huy hai người nguyên bản là ở kim quan phụ cận ly tán phát kim quan g vị trí cách rồi không đến hai dạng địa phía trước là cái sơ cốc gọi huy kiếm cốc ứng với không có nguy hiểm gì chỉ là không nghĩ tới nơi đó dĩ nhiên sẽ có như này gì tượng chính huy mở ra hoàng thương sơn địa đồ nhìn một chút sau đó nhìn về phía xa xa tỏa ra kim quan g khu vực trên mặt có chút âm tình bất định từ phi yến sắc mặt biến h u y ệ n sau đó quay đầu hỏi muốn đi nơi nào sao đi thôi lại xem xem rốt cục là chuyện gì xảy ra đi chúng ta cách gần nhất thuyết bất đắc là cơ duyên của chúng ta đến rồi từ phi yến gật đầu hai người không chỉ hoa nữa n nhanh chóng vào tới hai người bọn họ vốn là rời kim quan g chỗ rất gần toàn lực tiến lên đứng lên bất quá chỉ chốc lát sẽ đến rồi cốc khẩu không chút do dự và o vào trong sơn cốc cỏ xanh v ẫ t còn lá dụng k h â vàng dần dần tiêu nhiên chính huy sắc trời vân ảnh bước đặc nhẹ không bao lâu liền tới đến gần bên sơn cốc ở giữa kim quan g càng ngày càng yếu dần dần tiêu tán hết sạch chính huy sắc mặt của lại càng ngày càng khó coi không được có gì đó quái lạ trên mặt đất không có gì ngoài mấy khối t o á i thạch khác không có vật gì không chút nào hình như có trọng bảo hiện thế dấu hiệu từ phi yến thần tình ngưng trọng đi tới trước sờ một cái khối t o á i thạch quan sát là thánh quang đá bể mà nhỏ thánh quang thạch có giá trị không nhỏ bên ngoài trung ẩ n hàm thánh quang có thể trị liệu bao nhiêu thường thế là ai đem tảng đá kia lấy ra như vậy bại hoại nhìn trước mắt cảnh tượng từ phi yến lẩm bẩm nói là tám viên thánh quang thạch mở thành rồi thánh quang thạch trận đi qua tiểu hình trận pháp đem bên trong thánh quan bắn về phía chân trời hình thành rồi nhân tạo dị tượng t r ì n h huy sắc mặt nan kham không nghĩ tới lại có người mở rồi như thế đại đùa dỡn không được từ phi yến biến sắc có người cố ý bày bày d ậ p muốn làm cho cả hoàng thường sơn võ giả đều tới chỗ này xem ra là bắt rủa trong hũ kế sách t r ì n h huy biến sắc xem ra muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng rồi đang lúc nói chuyện một đám võ giả trước vào tới bảo vật hẳn là ở đem hắn môn vây lại chứng kiến t r ì n h huy cùng từ phi yến trước hết đến những người này lập tức vây lên rồi bọn họ nói bảo vật ở nơi nào vài tên vũ sư lập tức la làng ồn ngay chân ngươi h ạ tự xem trình huy tức giận nói câu ừ đây là một gã hối lưu vũ sư cầm lấy một mảnh vụn do dự bất định là thánh quang thạch ừ dị tượng là giả không được chúng ta bị lừa rồi mấy người lập tức phản ứng kịp đều rút vũ k h i ra trực diện trình huy hai người nói tại sao muốn thiết kế chúng ta đối phương một người nổi giận đùng đùng đạo không phải chúng ta từ phi yến lắc đầu chúng ta cũng bị lừa gạt rồi nói từ phi yến lấy ra bên hông lệnh bài sáng lên ở rồi mấy người trước mặt ta bất quá bệnh vân tông phổ thông nội môn đệ tử làm sao có thể có tài lực bố trí tám viên t h á n h quang thạch thành trận những thứ này vũ sư gật đầu t h á n h quang thạch giá trị cực cao đừng nói bạch vân tông nội môn đệ tử chính là hạch tâm đệ một dạng cũng chưa chắc có tiền mua được một viên rốt cuộc là người nào cái này là sợ có người nghi vấn trong lòng không được một gã vũ sư vội vã từ đàng xa chạy tới không tốt rồi trong sơn cốc bị bố trí rồi trận pháp sau khi đi vào liền ra không được rồi đoàn người trong lòng cảm giác nặng nề g h lập tức nhận thấy được rồi không hay theo thời gian trôi qua trong sơn cốc tràn vào võ giả càng ngày càng nhiều hồ phong lúc tới trong cốc đã tới rồi mấy nghìn người ở nơi này khối sơn cốc to lớn chúng cũng không lộ vẻ chen trúc chỉ là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ nhìn qua vô cùng phẫn nộ ừ đây là chuyện gì xảy ra làm sao không chút nào giống có trọng bảo xuất thế dạng một dạng những người này vì sao như thế tức giận hồ phong mang theo đầy bụng nghi hoặc dần dần đi tới trong đám người hắn trong quần cưới bích nhãn kim qua hổ uy phong lấm lấm không ít thực lực được tiểu chính là võ giả đều cho hắn nội bộ đây là chuyện gì xảy ra bảo vật xuất thế hay chưa hồ phong nhảy hạ hổ hỏi hướng rồi phụ cận một cái nhìn như trung hậu đ à n hoàng võ giả người này bất quá khai nguyên bất trọng thực lực thấp căn bản là đến thử vật、khí. lúc này hắn nhìn thấy hồ phong loại này không chế cấp hai yêu thú cường giả tự nhiên không dám giấu giếm đem những gì bản thân nghe được tất cả tình hình thực tế nói ra hồ phong sắc mặt càng ngày càng khó coi không nghĩ tới lại có người thiết kế rất nhiều võ giả đến đây còn đang sơn cốc bày rồi trận pháp phòng ngừa có người chạy thoát xem ra người này giã tâm không nhỏ muốn đem tất cả võ giả một lưới bắt hết hảo thu toàn bộ kim diệp tử hồ phong trong nháy mắt nghĩ thông s u ố t rồi sự tình mượn ừ muốn đoạt ta kim diệp tử nào có đơn giản như vậy không sợ chết cứ tới đi hồ phong tu vi tiệm thịnh trong lòng không chỗ nào sợ quả thứ ba kim diệp tử ở nơi này. cái này cốc t r u n g bị đưa chỉ là nơi đây võ giả nhiều lắm hiện tại căn bản phân không thanh diệp một dạng ở người nào trên người chỉ có chờ chút tính quan kỳ biến rồi hồ phong đột nhiên nghĩ đến rồi thương n g a i lệnh nhanh lên lấy ra, lưu lại tin tức huy kiểm cốc kim quan g dị tượng là bầy dập đừng tới đây dịch thu vân thế nhưng rất nhanh hắn liền mặt lộ cười khổ chỉ thấy một cái tân tin tức soát rồi đi ra m u ộ n rồi chúng ta đều tiến đến rồi dư nghĩ hồ phong đội vàng ở lối vào quan sát đúng dịp thấy dư nghị phải mang theo thương nhai động một đám người đã đi tới dư minh nơi đây hồ phong hô to khoát h o á t a y dịch h u n h tin tức của tới có thể thật ngươi của có lúc à đ n g l ú Gặp mặt này đoàn u t Dư người tràn vào tốc độ nhanh hơn rồi cửa vào sơn cốc dòng người nối liền không rước từng đều vội va sâu vào rất sợ tới muộn rồi mất rồi cơ hội sau nửa c a n h giờ cả cái sơn cốc không sai biệt lắm dũng mánh vào rồi gần mười ngàn tên võ giả rồi cửa vào sơn cốc chỗ trên cơ bản đã không người tiến đến rồi trước kia ứng với đều biết vạn vũ giả đi tới hoàng thương sơn thế nhưng gần đây huyết tinh tàn sát giết sai rất nhiều người chết thảm sơn lâm hôm nay có thể có nhiều như vậy võ giả đến đã rất tốt rồi dư ơ nghĩ phải cảm thán nói người phải đến đủ rồi xem ra chính chủ cũng nên đến rồi hồ phong gật đầu một cái nói lúc này cốc t r u n g võ giả đã tranh cãi ẩ m ĩ một mày rồi tiếng mắng chưa phát giác ra bên hai người nào thất đức như vậy vội vàng đem trận pháp t r i rồi lao tử muốn đi hôn đ à n mau ra đây sai ra ra chém người mấy đao taxi á chết l ừ a gạt một dạng lan ra đây bóng người huyên náo không lớt nhưng thủy trung không người đi ra lên tiếng trả lời đúng lúc này không biết nơi nào võ giả đột nhiên giống một cái câu tìm cái gì chọn bảo chọn bảo không phải trong đám người sao đúng vậy ba mảnh kim diệp tử hẳn là đều bị người tìm được rồi cũng không biết ở người nào trên người bên này còn chưa yên tĩnh lại văn hét thảm một tiếng một gã khai nguyên võ giả chết thảm tại chỗ tập kích giết hắn vũ sư chính tả cười tìm kiếm hắn thi thể bảo vật chương một trăm tám mươi tám hôn luận chiến tràng chương một trăm tám mươi tám Có trước, cũng chế người động thủ trước, trang diện liền cũng nữa không chế không xuống. Nguyên bản thủ tự là một ì n chiến hành h chức cấp đoạt tất cả các tức kim diệp các đại đấu, đồ đoạt đ ý tất tổ chức lập n đến nay. g m ộ thời gian huy kiểm cốc sát phạt nổi lên một phía hồ phong nhìn trước mắt loạt tượng c h o mày nhất động thủ trước mấy người khẳng định cùng bảy trận pháp người có quan hệ dư nghĩ phải gật đầu một cái nói không có bọn họ tận lực dẫn đạo không có dễ dàng như vậy dẫn chiến đấu bọn họ chung quanh gây xích mích cái này một dạng muốn loạn rồi sợ cái gì chúng ta thủ cùng một chỗ xem ai dám đối với chúng ta xuất thủ sát phạt cùng nhau liền không dừng được toàn bộ huy kiểm cốc trong nháy mắt hóa vì nhân gian luyện ngục từng cái tới đây thử vận khí khai nguyên cảnh võ giả không ngừng bị g i ế t ngay cả hối lưu sơ kỳ cũng chết đi không thiếu dư nghĩ được m ệ n h thương nhai động các đệ tử mở thành rồi phòng ngự trần thế vô luận người nào x u n g lên đều là tập trung hỏa lực trong nháy mắt chém giết chết như vậy vài lần sau đó quanh thân võ giả cũng không dám nữa đối với đám này cường hãn võ giả xuất thủ rồi Giết người cùng không gì xuống Kim Diệp tử là của ta rồi điên rồi biết Hết ta Tử ta tính vật thể của Sớm dần dần là Đoàn đã không biết nhân tính vì vật gì, hết thể đều nhân bị bỏ vì hồ phong không nói gì nhẹ nhàng khoa tay múa chân một cái thủ thế dư nghĩ phải hai mắt sáng n g ờ i thấp giọng hỏi đây là thật đ ạ t được hồ phong thừa nhận gật đầu sau đó hắn lập tức cười ha ha một tiếng khiến cho thương nai g động đệ tử bất minh sở dĩ đồng thời nhìn về phía hắn hắn lúc này mới xấu hổ cười khắp núi v õ giả đều là không đáng giá nhắc tới số nhân vật anh hùng còn phải xem hướng bản thiếu a thương nai g động đệ tử lập tức gương mặt hắt tuyến q u a y mặt qua chỗ khác không nhìn hắn nữa hồ phong có nhìn chung quanh mắt trong người toàn bộ chiến trường đều ở đầy chú ý của hắn phía dưới nhìn đoàn người dần dần tiêu giảm hắn cũng cảm thấy bất đắc、dĩ. sinh mạng trôi qua chưa bao giờ xem cá nhân ý nguyện chỉ có cường giả chân chính mới có thể trưởng k h ô n g tất cả di đó là bạch vân tông đệ tử hồ phong rất nhanh phát hiện một cái đội hơn m ộ ư ơ i người võ giả đội ngũ bọn họ có hồng bào cùng áo dài trắng ngực đều xăm bạch vân đồ án dư minh bên kia có không ít bạch vân đệ tử ta muốn qua đi xem một chút rồi ngươi cẩn thận một chút nói xong hồ phong lập tức nhảy lên một cái hướng về bạch vân tông đội ngũ thả hướng phóng đi phía sau bích nhãn kim qua hổ đồng dạng theo sát phía sau con cọp này đến lúc đó uy manh bất phàm dư nghĩ phải nhịn không được khen rồi câu lần này vào hoàng thương sơn võ giả nhiều lắm. thực lực cao thâm sổ đều đến không hết bạch vân tông vốn có mấy chục người đội ngũ trải qua quá nhiều lần sát phạt sau đó cũng chỉ còn lại có rồi cái này hơn mười người trong đó còn có vài tên hồng bảo khai nguyên cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử hồ phong hôm nay nói như thế nào coi như là bạch vân tông người nếu có thể g i ú p một tay vậy thuận lợi g i ú p một cái đi hắn cũng không s u ấ t đao chỉ dựa vào công phu quyền cước một đường đánh tới ven đường chung từng tên một võ giả có khai nguyên có hối lưu đối với thẳng tắp đi về phía trước hắn đều không chút khách khí xuất thủ rồi thân thể gần như đau thương bất nhập lại vận chuyển thu lươn rời lực bí quyết hồ phong một đường quyền cướp xuất kích đánh cho ven đường võ giả người ngã ngựa đổ nhất đau đau từng kiếm một chém khi hắn trên người bị một tầng nhàn nhạt, nhạt chân khí ngăn cản sau đó căn bản không có thể mang đến cho hắn chân chính tổn thương thương tổn trái lại hắn trở tay trong lúc đó thiên quân cự lực không ngừng t u n ra đánh phải đối thủ liên tục lùi về phía sau xa xa thương ngai động đệ tử lúc này mới thấy được hồ phong bị mãnh tuy nói chân khí không hiện thế nhưng chỉ dựa vào thị xương liền cũng đủ sai đối thủ tuyệt vọng rồi thiếu chủ bằng hữu quả nhiên lợi hại dư nghĩ phải gật đầu một cái nói cái này cũng ch tiềm lực của hồ phong các trong không cầu sát nhân chỉ là đơn giản du lịch một đường đấu đã lung tung dần dần đi tới bạch vân tông đội ngũ phạm vi rồi một gã bạch vân tông khai nguyên đệ tử bị một gã hối lưu sơ kỳ vũ sư đánh cho chật vật không chịu nổi mắt thấy đối thủ một kiếm đâm tới bạch vân tông cái này nội môn đệ tử sớm đã sinh lòng tuyệt vọng đúng lúc này hồ phong trợt vào tới tay phải bổ sung chất khí trực tiếp nắm rồi người đến trường kiếm trong tay theo cánh tay hắn xé ra đối thủ lập tức bị kéo thân một dạng một khuynh hồ phong hữu quyền một kích bắn chúng tên kia hối lưu vũ sư hét thả một m tiếng bị đánh miệng p u n tiến huyết hồ phong đi nhanh một bước lần thứ hai xông lên một trưởng vỗ hạ vũ sư trong nháy mắt bị đánh nát rồi t h i linh ngả xuống đất vẫn chưa hết sợ h ã i bạch vân hồng bảo đệ tử vội vàng chắp tay nói cảm ơn không cần k h á c h khí hồ phong mỉm cười di ta hình như đã gặp ngươi thật sao hồ phong khỏe miệng d ư n g lên tiếp tục xông lên nơi khác nắm tay vừa lập tức đánh cho vây công người đều lui lại không thôi ta nghĩ ra rồi rồi ngươi chính là cái kia bị chế ngoại môn đệ tử cái kia dám chống đối phó tông đại nhân dịch thu vân bàng thế hoa lời này vừa nói ra chu vi đang tắt chiến bạch vân tông đệ tử đều kinh ngạc dĩ nhiên là hắn hắn không phải ngoại môn đệ tử sao làm sao sẽ mạnh mẽ như thế nguyên lai là dịch thu vân nghe nói hắn đánh cho vạn kiếm phong đều không ngốc đầu lên được hôm nay xem ra đồn đại không giả còn dám chống đối phó tông nguyên lai thực lực mạnh mẽ như thế vài tên đệ tử giao lưu vài câu lập tức biết rồi rồi hồ phong thân phận cũng nhìn ra rồi cường hãn thực lực của hắn hồ phong vừa ra tay lập tức dẫn tới chu vi bạch vân tông đệ tử thán g phục trận trận khi hồ phong chỉ khoảng nửa khắc đánh g i ế t rồi tới vây võ giả phía sau những thứ này bạch vân tông đệ tử tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ từng cái thái độ phi biến càng lộ vẻ tôn tính đa tạ dịch sư h u n h cứu rút vàiên hồng bào đệ tử lập tức đại lục từ cổ đô là người mạnh là v u a mấy người này như vậy chuyển biến ngược lại cũng ở hồ phong như đã đoán trước bất quá bọn hắn nội môn đệ tử làm cho không hiện xấu hổ mấy vị t i a áo bào trắng hạch tâm đệ một dạng thần sắc liền xấu hổ hơn nhiều bọn họ thân là hối lưu vũ sư làm sao có thể khai ra c ử a gọi một gã khai nguyên cảnh đệ tử sư minh di đây không phải là lý tiêu sư minh sao ta đã thấy ngươi hồ phong chợ thấy một cái vị t h u c mặt m ũ i nguyên lai chính là đã từng hắn ở bạch vân tông thượng thấy duy nhất một tên hạch tâm đệ một dạng chính là khống chê phong chu tự cao tự đại người hồ phong trước chào hỏi một tiếng lý tiêu t ự n h i ê n không không thể không lý dài o t tức nói Vài đâu b dịch u n mô cũng liền điểm ấy luyện thể bản lĩnh rồi không đáng giá nhắc tới hồ phong khiêm tốn trả lời một câu dịch sư minh một gã hồng bảo đệ từ hô chuyện gì ta mới vừa vào trong cốc thời điểm đi một cái chuyến trung tâm chứng kiến từ phi hiến sư tỷ cũng ở đó hôm nay hôn chiến bạo phát không biết nàng ấy bên có hay không an toàn sư huynh vũ dũng cái gì hồ phong trong lòng cả kinh không kịp nghe xong lời của đệ tử này xoay người liền hướng sâu trong thung lũng phóng đi chương một trăm tám mươi chín chính chủ xuất hiện chương một trăm tám mươi chín chính chủ xuất hiện huy kiểm cốc đại chiến bộc lộ khắp nơi một mảnh tu la cảnh tượng hồ phong tâm buồn từ phi hiến không tự chủ nhanh hơn rồi b ư ớ c tiến phía sau trường đao ra khỏi vỏ vô luận ai dám ngăn cản ở đường đi của hắn đều miễn không rồi nhất đao đ ạ tới một đường xung ố q u a đầy đủ trên trăm tên võ giả trước sau cùng hồ phong giao thủ thế nhưng hồ phong hôm nay nhãn có thể nhìn t r u n g quanh quanh thân cảnh tượng nhất thanh nhị sở vọt qua cũng không có đã bị tổn thương gì sân cốc ở giữa loạn tượng càng sâu từ phi yến như trong gió liêu nhứ liên tục né tránh tứ phương công kích bên cạnh chính huy ngón tay đ i ể m nhẹ liền có một người ngả xuống đất chống đỡ hết nổi một câu cuối cùng sai còn không sai chính huy sắc mặt dần dần âm châm xuống hừ thành thật giao ra trên người tài vật còn có thể tha cho ngươi một cái mạng đối diện một gã trung niên nam một dạng lệnh giọng nói rằng hắn tuy là tu vi bất quá hối lưu sơ kỳ thế nhưng chu vi có mấy chục người đều là bọn họ một phe t r ì n h huy cùng từ phi hiến hình đơn ả n h chỉ tự nhiên thành rồi bọn họ hạ thủ mục tiêu t r ì n h huy thở dài ngươi tự tìm chết không oán ta được rồi liệu quang trôi qua hắn giơ tay ngưng tụ một thân chân khí hợp ở giữa ngón tay trong phút chốc ngón tay mang đại thịnh nồng đậm tia sáng màu vàng lõe lên ra hoàng quang như tuyến trong nháy mắt bắn thẳng đến một ư ơ i trượng đối diện trung niên nam một dạng sắc mặt đại biến đang muốn tránh né đã thấy mi lòng đau xót cái chán đã bị ánh sáng màu vàng tuyến sọ xuyên qua chu vi vây đánh hơn m ư ơ i tên hối lưu sơ kỷ vũ sư lập tức biến sắc đã thấy trình huy ngón trỏ c ơ t nhẹ tia sáng q u é t ngang trong nháy mắt tiên huyết văng khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất hơn mười tên võ thân vào hoàng tuyển nhất chiêu diệt r ế t hơn mười tên vũ sư t r ì n h huy nhất chiêu lập uy vốn có tham dự vây công đoàn người lập tức phân tán bốn phía cũng không dám nữa đơn giản trêu t r ọ c hồ phong xa xa chứng kiến trình huy nhất chiêu a i tâm thần chấn động không nghĩ tới trình huy càng trở nên đáng sợ như vậy rồi so với trước kia lợi hại quá hơn nhiều hai người nếu như lần thứ hai chống lại sợ rằng lại là thắng bại khó phân tri cục thừa sư tỷ người không sao chứ hồ phong lập tức tiến lên ân cần nói Tử phi yến kinh ngạc ngắm rồi hắn liếc mắt dịch thu vân ngươi làm sao cũng tới rồi hả ta không sao ngươi không nên tới nơi này quá nguy hiểm rồi ta đương nhiên là tới tìm cơ duyên rồi hồ phong cười ha ha sau đó lúc này mới nhìn về phía t r ì n h huy t r ì n h sư huynh thực sự là lợi hại nhất chiêu diệt g i ế t rồi nhiều như vậy vũ sư sợ rằng nội môn đệ nhất nghi ngờ cốc phong sư huynh cũng không là người đối thủ đi t r ì n h huy cau mày một cái chứng kiến hồ phong đối với t ử phi yến như vậy thân thiết bản năng không thích hắn lạnh rên một tiếng không có trả lời đi tới rồi từ phi yến trước mặt ngươi không sao chứ ta không sao ngươi không cần lo lắng nơi đây càng ngày càng nguy hiểm rồi cẩn thận một chút theo sát mà ta lần này đến phiên hồ phong tâm lý khó chịu rồi cái này chính huy dĩ nhiên đối với mình vị hôn thê có rồi chút ý tứ hắn tâm lý đương nhiên không thoải mái từ sư tỷ ngươi yên tâm có ta ở đây định sẽ hộ ngươi chu toàn hắn lập tức nói câu từ phi h ế n lắc đầu coi như hết ngươi bảo vệ tốt bản thân là được rồi hiện nhiên nàng là không tin tưởng hồ phong có năng lực đủ bảo hộ của nàng năng lực tuy là ngày ấ y hai người giao thủ nàng cũng không phải là thực sự thắng được thế nhưng nàng cũng không cho là hồ phong l n nút thực lực có thể siêu việt nàng bao nhiêu tiểu thí hải vẫn là quản hảo chính mình đi chớ học nhân r a anh hùng cứu mỹ nhân cẩn thận bỏ mạng chính huy cũng không chút khách khí đ ả kích một cái câu hồ phong cười cười không có giải thích tư giết một lát trong cốc huyết tinh khắp nơi trên đất còn dư lại võ giả chứng kiến cái này thảm thiết tràn diện dần dần phục hồi tinh thần lại nhìn khắp nơi thi hải không đến trước kia một phần mười đám người lặng lẽ rồi ha ha ha ha một tiếng cười sang sảng từ lối vào chuyền ra lúc này lại có hơn mười người vũ sư từ ngoài cốc đi đến những người này vừa tiến đến ngay lập tức sẽ khiến cho rồi đám người cảnh giác bọn họ quá mạnh mẽ rồi từng cái khí thế của đều có ít nhất hối lưu trung kỳ trình độ so với đại bộ phận đều là hối lưu sơ kỳ võ giả mà nói cường quá nhiều rồi nhà của ta thiếu ra tới đây chính là thay các ngươi bảo quản trong tay kim diệp không quản các ngươi là ai là thân phận gì xin hãy đem trên người cất giữ kim diệp từ lấy ra b â n g không đừng trách chúng ta đại khai sát g ố i thanh niên đầu lĩnh bên trái một gã áo choàng trung niên cao giọng h ô hàn khí tức thâm bất khả chắc chí ít cũng là hối lưu tột cùng trình độ rồi thật mạnh đoàn người đồng thời kinh hãi cái này trung niên thực lực quá mức lợi hại chỉ là cao giọng vừa quát bọn họ đã cảm thấy không thể chống lại giao ra kim diệp có thể đi vâng không chết Cái người này hơn dẫn đầu trung niên một cái cương nghiêm mặt bài trừ rồi vẽ tươi cười tên tiêu phẩm áo t r à n g trung niên lần thứ hai cao giọng hô lên đều thấy được chưa chúng ta thiếu ra là một nói quy của người chỉ cần giao ra kim diệp còn lại tài vật hết thể không lấy có một cái tốt mới đầu tự nhiên có gan sợ hãi giả đều về phía trước chủ động giao ra kim diệp sau đó từng cái đứng ở lối vào đương nhiên có thuận theo sẽ có phản kháng nhiều như vậy võ giả sống sót vẫn là dũng giả chiếm rồi đa số mấy cái đoàn thể muốn phản kháng những võ giả này lại bị một đạo kiếm khí chém giết rồi bảy tám tên vũ sư linh giai vũ khí nhìn áo t r o à n g trung niên trong tay lấy ra một thanh phát sinh kim sắc ánh sáng rực rỡ bảo kiếm đoàn người lần thứ hai kinh hãi linh giai vũ khí thông thường đều là đả thông rồi ba mạch thất luân võ đạo cường giả mới có tư cách sử dụng một dạng tiên thiên vũ giả dùng vũ khí cũng bất quá là huyền giai thừa phẩm huyền giai cực phẩm mà thôi cái này hối lưu tột cùng vũ sư dĩ nhiên có thể tay cầm linh giai vũ khí hơn nữa chỉ là một vị công tử người làm như vậy công tử gia thế nên mạnh bao nhiêu lại trong n g a y mắt vô số thanh âm không hòa hài lần thứ hai hành quân lặng lẽ dần dần trầm yên tĩnh nhà của ta công tử gia thế hiển hách ngoại trừ rồi kim diệt tử còn trướng mắt các ngươi trên người về điểm này tài vật mau mau giao ra đây nhìn không ngừng túi đầu nhận tài giao cho vật phẩm các v õ giả có vài người thực sự nhịn không được rồi sợ hắn làm cái gì chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại chẳng lẽ còn đánh không thắng bọn họ đúng giết hắn đi môn chẳng những có kim d t p tử còn có linh giai vũ khí công tử ca trên người bảo vật khẳng định rồi nhìn lần thứ hai h u y ê n n á o đám người dẫn đầu thanh niên nét mặt giận dữ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh ta phạm lập phong chủ ý thanh niên giơ tay lên vải ra hai kiện linh bảo một đạo hoàng quan g hóa thành một tòa núi nhỏ để ép xuống mặt khác một vật hóa thành khổng lồ trên ao từ thiên nhi hàng chém xuống dưới chơi ạ là linh bảo hai kiện linh bảo tất cả mọi người bị cái này đại thủ bút trấn trụ rồi thuận tay vung chính là hai kiện linh bảo thứ này không lấy tiền sao hai nơi ồn à o lên đoàn người lập tức bị hai kiện linh bảo đánh cho thất linh bắt lạc tử thương thảm trọng cũng nữa không ai dám nhiều lời một câu rồi còn có ai dám đánh ta phạm lập phong chủ ý đứng ra thanh niên một thân quất lạnh cũng không người dám trả lời phạm lập phong ta nghĩ ra rồi rồi hắn là xuyên vân điện trưởng lão phạm hải bằng tôn tử xuyên vân điện a tây sở mạnh nhất ba đại một trong những thế lực chọc không được a chương một trăm chín mươi phá sản một dạng đối chiến t r ư ơ n g một trăm chín mươi phá sản một dạng đối chiến nhìn d ơ tay lên gian liền vải ra hai kiện linh bảo diện địch phạm lập phong hồ phong cũng không nhịn được trận đại rồi con mắt xuyên vân điện tây sở vương cấp một trong những thế lực quả nhiên nhiều tiền lắm của phạm lập phong vừa ra tay cốc trung võ giả lập tức lần thứ hai bị kinh sợ một phen tuyệt đại đa số võ giả chỉ có thể nhắm mắt lại trước dao giả kim diệp ngay cả bạch vân tông một đội người cũng không có cách nào phục rồi mềm không đại một hồi đại bộ phận võ giả cũng giao đã xuất thân thượng kim diệp chỉ có số ít một nhóm người còn tại chỗ không n ú c đ í c h tiểu tử nhanh lên một chút dao g i a ngươi vật trên người một g ã ăn mặc nón rộng v à n h trung niên vũ sư xem dư nghĩ phải một đám người chậm chạp bất động lập tức tiến lên quất lên dư nghĩ phải vặn vẹo một cái cổ một dạng nhà ngươi thiếu ra là xuyên vân điện vị ấy trưởng lão tô tử nhà của ta thiếu ra là phạm hải bằng phạm trường già t ố t tử thức thời nhanh lên giao ra đông tây trung nhiên vũ sư vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng h ả phạm hải bằng chưa từng n g h e qua không biết là gạt người chớ vô liêm sỉ người muốn chết cũng dám đối với phạm trường lão bất kính nói tên này vũ sư lập tức đưa tay đưa về sau lưng c h i kiếm sau một khắc hắn lập tức ngây người rồi bởi vì hắn kiếm còn không có rút khác một thanh trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn rồi người rời ta gần quá rồi dư nghĩ phải nhàn nhạt thổ rồi p ả i trung n i ê n vũ sư vẻ mặt mồ hôi lạnh không dám trả lời bởi vì kiếm phong đã điểm ở rồi cổ của hắn kết trên nhúc ních h đều sẽ bị sắc bén trường kiếm đâm rách ra thịt dư nghĩ phải sắc mặt bình tĩnh phía sau hắn thương ngai động đệ tử lại sắc mặt đại biến bọn họ căn bản không nghĩ tới dư nghĩ phải sẽ động thủ dù sao xuyên vân điện thế lực so với thương ngai động đại quá nhiều rồi căn bản không cùng đẳng cấp thiếu chủ không thể a thương ngai động một gã hối lưu tam trọng hạch tâm đệ một dạng hô hắn là như vậy chuyến này thương ngai động ngoại trừ rồi dư nghĩ phải bên ngoài đệ nhất cao thủ tên gọi phương vĩ ngươi là thiếu chủ hay là ta thiếu chủ phương vĩ biến sắc thất giọng trả lời ngài vâng vậy ngây ta phía sau thương nhai động đệ tử lặng lẽ không nói gì chỉ là một cái n h u chặt l ô n g mày cũng không coi trọng bản thân thiếu chủ tự tiện chủ trương dư nghĩ phải vừa ra tay áo chẳng trong đội ngũ dẫn đầu phạm lập phong lập tức phát hiện rồi nơi này dị trạng dám đụng đến ta người tiểu tử người có khí phách dư nghĩ phải cười ha ha một tiếng ta còn không có loại ngươi nguyện ý làm con của ta ta sẽ không để ý vô liêm sỉ m u ố n c h ế t phạm lập phong từ nhỏ sống ở vô số người ca ngợi t r ò n chưa từng bị như vậy đ ụ n lớn nghe đến lời này sau đó hắn không cần phải nghi ngợi giơ tay lên liền l à một kiện linh bảo văng ra ngoài diêm vương kéo một bà huyền hát sắt kéo lăng không bay tới dư nghĩ phải dưới chân đạp một cái trực tiếp sẽ bị hắn đồng phục trung niên vũ sư đã tới cái này vũ sư quá sợ hãi vội vàng điều động toàn thân chân khí đi ngăn cản đáng tiếc cái này diêm vương kéo bá đạo không gì sánh được kéo miệng há to mở chỉ nghe răng rắc một tiếng cả người hắn đã bị cắt thành rồi hai nửa thanh tia diêm vương kéo c ũ n g hóa thành một cái một dạng sắt vụn ngã rơi xuống mặt đất xa xa hồ phong vừa nhìn thấy mặt này trong lòng có chút lo lắng trinh sư minh muốn là đối phương cũng muốn ngơi kim trật tử ngươi sẽ cho sao hắn bắt người thủ lĩnh để đổi ta có thể suy nghĩ trình huy tử t vậy không bằng chúng ta cùng đi chợ thương nhai động dư sư h i n h rút một tay bạch vân tông không thể so thực lực bọn hàng kém bị mấy vị k i a đệ tử vứt bỏ danh tiếng cần chúng ta một lần nữa đọc lại chính huy gật đầu một cái nói ngược lại nhất định đánh nhau một trận không kém sớm muộn gì cái này một sẽ rồi được chúng ta đây cùng đi đi a n mặc nón rộng thành vũ sư bị một kéo cắt thành hai đoạn huyết dịch phiêu tán người xem đàn kinh sợ không thôi cái này phạm lập phong mặc kệ thực lực như thế nào riêng là một thân tài phú cũng là người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng ngay cả người mình đều giết ngươi quả nhiên không phải là một món đồ dư nghĩ phải trước sau như một không sợ hãi nói không lưu tình chút nào câm miệng phạm lập phong bị tức giận sôi lên k i a sáng nói lên một cây c á n dài ba răng cương xoa bị hắn cầm ở trong tay cả người tức giận nhằm phía rồi dư nghĩ thiếu ra cẩn thận vị kia cầm trong tay linh giai vũ khí hối lưu võ giả đ ỉ n h cao vội vàng hô đáng tiếc phạm lập phong lúc này căn bản không nghe và khuyến một lòng nghĩ giết chết dư nghĩ các ngươi chừng đại con mắt xem thật kỹ một chút đi bản t h i ể u chủ hôm nay liền dạy các ngươi một bộ giết chó kiếm pháp chuyên giết chó dự phệ cầu g i nghĩ phải một câu nói dẫn tới mọi người đều không nói gì không người ủng hộ hắn cũng không ngại n ư ờ i ha, ha một tiếng nhằm phía phạm lập phong. hai người này một là thương nhai động chủ chi một dạng một là xuyên vân điện trưởng lão c h i tôn đều là hậu nhân của danh môn xuyên vân điện tuy là thế lực bằng đại thế nhưng một cái trưởng lão tôn tử có thể có được đãi ngộ chưa chắc có thể so với dư nghị phải cái này chính quy thiếu chủ tốt hai người niên kỷ sắp xỉ đều là hối lưu t r u n g k ỳ vừa lên đến liền tiến hành rồi mấy chiêu va chạm kịch liệt tinh khiết tu vi thượng liệu mạng rồi cái bất tương trên dưới quả nhiên có hai cái một dạng còn dám cản rỡ phạm lập phong ánh mắt tâm hàn như muốn đem dư nghĩ phải ăn sống nốt tươi ha ha thực sự là một cười dĩ nhiên cầm cương xoa đến đánh lột ta nói ngươi là ngọn núi thợ săn vẫn là đồng ruộng nông phu a dư nghĩ phải tiếp tục phát huy hắn vô s ỉ ở miệng nói như thế n g ư ơ i muốn chết phạm lập phong phổi đều sắp tức giận tạp rồi đi nhanh xuống tới chân khí như rồng khí thế như hồng thấy vậy vây xem võ giả đều ghém ắ t xuyên vân điện một cái trưởng lão tôn tử đều như thế người tiên còn tuổi nhỏ đã là hối lưu ngũ trọt rồi thực sự khó lường không biết dám cùng hắn đối nghịch thanh niên kia lại là nhà ai hào kiệt tu vi tựa hồ so với cái này phạm lập phong còn phải cao hơn một chút dạng một dạng đã đạt hối lưu trùng kỳ đến phong phạm lập phong tức giận phía giới chiêu thức c h ầ m l ự c đẫu nhiên nhưng mà dư nghĩ phải căn bản không cùng hắn cứng đ ố i cứng linh xảo né tránh thỉnh thoảng r a thượng một kiếm đánh cho phạm lập phong chật vật không chịu nổi không có khả năng vũ ký của ta đều là huyền giai trong c ự c phẩm làm sao có thể thất bại phạm lập phong vẻ mặt không tin vì sao rõ ràng đối phương vũ ký thô bị bất h a m lại có thể hoàn toàn bài trừ hắn công kích ha h a chỉ ngươi cái này tiểu va o a trình độ cho ngươi bả đao ngay cả dưa hấu đều cắt không ra còn muốn giết người đừng nằm mơ rồi dư nghĩ phải lanh trào đạo hôn đản như vậy nhục ta ta muốn ngươi chết phạm lập phong trên tay ánh sáng nhạt lại loay lên linh bảo ra lại p h ủ lại là cường hãng công kích linh bảo phi thiên cầm ta cũng có linh bảo hoàng thủy kỳ lưỡng đại linh bảo hư không va chạm nhất thời n h ấ t lên tầng tầng sóng gợn sóng sung kích cấp tốc huyết t á n đến bốn phương tám hướng c u ộ n cuộn nổi lên tầng tầng trần lãng một kích không được phạm lập phong sắc mặt khó coi vẩy lại một bảo linh bảo đoạn diệt kích hh ắ c ắ c linh bảo c ắ t ngọc phủ lưỡng binh chạm vào nhau lại là một lượt mới chấn động ha tô tử còn nước không dư nghĩ phải vẻ mặt cười hít mắt hỏi Phạm lập phong sắc mặt nhất thời lần ậ p p h này đến đây hoàng thương sơn phạm lập phong tiền tiền hậu hậu dùng hết bảy tám món linh bảo rồi chữ vật không gian chung đã vắng vẻ một mảnh rồi t h ư ơ n g một trăm chín mươi mốt cổ kiếm lăng vân chương một trăm chín mươi mốt cổ kiếm lăng vân tạ hoang giết hắn cho ta vô kế khả thi phạm lập phong quay đầu đột nhiên hướng về phía tay kia cầm linh dài vũ khí trung niên vũ sư hô phải dư nghĩ đến sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn không h a i sợ hối lưu tuột cùng vũ lực thế nhưng linh giai vũ khí quả thực làm hắn đau đầu nguyên nhân vì thực lực nguyên nhân trong nhà lao ra tử chỉ sai hắn sử dụng u y ề n giai thượng phẩm vũ khí căn bản không có thể cùng linh giai vũ khí đối kháng tiểu tử l ụ c ta thiếu ra chết tiệt tạ hoang tháo ra trên người đấu đồng màu đen lộ ra một cái thân vải s á m trang phục đột nhiên một đạo kiếm khí từ đ ằ n g xa phong tới tạ hoang lập tức dơ kiếm một đỡ tiếp được rồi đạo này xảo quyệt kiếm khí người nào luận võ khí sao không bằng so với ta so với đi chính huy đạp sắc trời vân ảnh bước như vân như ảnh mấy bước vọt đến rồi đoàn người trước mặt bạch vân tông trong đội ngũ người lập tức sắc mặt đại biến là trình huy sư huynh hắn làm sao sẽ ra tay người đối thủ là ta ha ha ha ha tạ hoang cười ha hả tiểu tử người hối lưu tam trọng tu vi cũng dám so với ta võ người không dám trình huy vẻ mặt khinh m i ệ n hỏi tạ hoang nhất thời sắc mặt tái xanh một cái hối lưu t ộ t cùng võ giả bị một cái hối lưu sơ kỳ võ giả điểm danh khiêu chiến đối phương tựa hồ còn vẻ mặt khinh thường hắn dạng một dạng loại cảm giác này với hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã hãy bất sàn luôn đi. đi tìm chết tạ hoang nhảy lên một cái trong tay linh kiếm dùng sức xuống phía dưới vừa bồ chính huy bước một dạng nhất chuyển thân một dạng đột ngột lướt ngang nửa trượng sau một khắc hắn trước kia đứng vững địa phương trực tiếp bị phách mở một cái khe thấy vậy người xem đồng thời chấn động không sai hào kiếm hắn nhàn n h ạ t khen một cái câu sau đó trong tay ánh sáng nhạt l õ e lên một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm ra hiện tại ở trong tay của hắn cổ kiếm tự nhiên khí từ l a g vân kiếm này vừa đàn kiếm q u ấ t phục chu vi thân kiếm run không ngừng dường như thấp giọng dễ lên gì hồ phong thần sắc khiếp sợ mới chợt hiểu ra ngay từ đầu quả thứ ba kim diệp liền ở phương vị này ta tới đến sau đó biểu hiện ở sơn cốc trung gian vị trí sau đó chúng ta hướng dư nghĩ phải sang bên này ta liền cảm ứng được kim diệp một mực hướng cái phương hướng này di động ta vốn tưởng rằng là từ phi yến phải rồi kim diệp như kim cổ kiếm v ừ a sự thực đã mất lo lắng kim diệp sớm bị trình huy đoạt được o ạ t đ hắn trôi này ta sợ chưa thấy qua cổ kiếm cũng nhất định là kim diệp lưu lại cơ duyên thậm chí trình huy nhanh như vậy đến đến hối lưu đệ tam trọng cũng là cơ duyên mang đến theo trình huy thủ trung cổ kiếm v ừ a tạ hoang lập tức thần sắc đại biến kiếm này là cổ kiếm lam vân phạm lập phong cũng là thần sắc biến hóa bật thốt lên ngày xưa xuyên vân điện thái thượng trưởng lão thiên v â n thượng nhân cổ kiếm nghe nói thiên v â n thượng nhân từng tình kê quá tiêu lam thần nữ nhân làm kiếm bại ghi hận hôm nay xem ra thiên v â n thượng nhân rất có thể tự ở rồi đổ quang huy trong tay chỉ là kiếm này làm sao sẽ bị người này đặt được chỉ có hồ phong sắc mặt tài biến lẽ nào chính huy thu được rồi kiếm bại truyền thừa hẳn không phải là có thể kiếm bại chẳng qua là cảm thấy cơ duyên truyền thừa phân lượng không đủ bản thân lại thêm một cái trôi bảo kiếm nhất định là như vậy nhất chiêu phân thắng thua dám không chính huy mắt lệnh quét về phía rồi tạ hoang chê cười có gì không dám thực lực của ngươi cho ngươi thần khí cũng là không phát huy ra ngày hôm nay ta sẽ nhất chiêu bạn ngươi vì xuyên vân điện đoạt lại lăng vân cổ kiếm tạ hoang cước bộ một bước chân xuống mặt đất từng khúc nước ra vô tận chân khí tràn ngập quanh thân theo một tiếng hét dài kiếm chiêu lên tiếng trả lời ra vạch hồng có nhật chính huy cánh tay trái khẽ nâng tay trái cầm kiếm ngón tay đ ị a khí quán mang ăn doanh sau đó một kiếm ba thiên hậu thổ thất kiếm một kiếm đoạt giang cách biệt thật lâu hậu thổ thất kiếm đệ tứ thức hôm nay tái hiện lĩ năng cự kiếm kình thiên thần uy trảm thiên giang hà dễ biến chiêu này không giảm ẩm va chạm mạnh mẽ chấn g khắp nơi bụi mù tràn ngập thấy không rõ cảnh tượng chỉ có hồ phong một người dựa vào hiểm long mắt cường đại thị lực liếc nhìn rồi trên mặt đất tích lạc tiên huyết bụi mù giải tán lúc sau hai người lối đứng c g biến đã thấy một người thủ c h e ngược cửa sắc mặt tái nhuận trên mặt đất vết máu lo lộ thắng bại đã phân t h ắ n g rồi thanh niên kia dĩ nhiên t h ắ n g rồi vây xem võ giả bất khả tư nghị hô to t h ắ n g rồi chính huy sư minh dĩ nhiên t h ắ n g rồi bạch vân tông đệ tử vẻ mặt chấn động đồng thời mang theo vẻ mặt tảo não sớm biết rằng chính huy mạnh như vậy đại bọn họ cần gì phải túi đầu thỏa hiện đây không có khả năng ngươi làm sao có thể dẫn động cổ kiếm ai ngươi rõ ràng mới hối lưu tam trọng tạ hoang là trong mọi người rung động nhất tu vi của đối phương không đáng giá nhắc tới nhưng là vì sao có thể phát sinh kinh khủng này công kích hắn một điểm cũng nghĩ không thông chớ đem vô tri khi lẽ thường t r ì n h huy nhàn nhạt nói một câu thế nào các ngươi còn đánh sao không đánh có thể của rồi phạm lập phong tức dẫn đến ngạch mạo thanh niên hét lớn chỉ mấy người các ngươi cũng muốn náo sự phạm thị hắc vệ n g h e lệnh lên cho ta giết chết bọn họ hơn mười người hối lưu trung kỳ vũ sư nhất thời vào tới để cho ta tới hồ phong trường đao ra khỏi vỏ xung trận ngựa lên trước xuống tới phía sau bích nhãn kim qua hổ cũng theo sát phía sau ngăn lại rồi bà gã vũ sư tạ hoang nuốt vào một cái miếng chỉ huyết đan trường kiếm nhắc lại mặt hướng rồi chính huy vừa rồi cái loại này chiêu chiêu thức hẳn là tiêu hao rồi ngươi đại bộ phận chân khí đi hối lưu tam trọng ngươi có thể có bao nhiêu chân khí có thể hao tổn ta còn không có bại nói hắn lần thứ hai nhằm phía rồi chính huy chính huy trong mày chân khí của mình tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng như vậy nông cạn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phát huy vừa rồi như vậy hung manh công kích rồi tạ hoang lại đến chính huy bất đắc dĩ cầm kiếm cùng hắn gần người giao chiến đánh giáp lá cả hai người nhất thời l i ề u mạng khởi rồi kiếm pháp đến hồ phong trường đao đại khai đại hợp nương hơn xa bình thường đơn đao trường độ hồ phong một người ngăn lại rồi tám g ã hối lưu vũ sư hắn hôm nay luyện thể tiểu thành xuất thủ mau lẹ không gì sánh được tám g ã vũ sư đồng thời vây công thế nhưng có nhìn chung quanh mắt hồ phong có thể rõ ràng chứng kiến bốn phương tám hướng công kích tuy là như vậy hắn cũng không có thể né tránh toàn bộ công kích nhưng là có thể bằng vào một thân mạnh mẽ chân khí cùng thân thể tránh nặng tim nhẹ mạnh kháng một ít không phải bộ vị yếu hại công kích như vậy tám ga vũ sư tuy là vấn đề nặng hồ phong đánh nhưng là lại thủy trung không thể chế phục hắn nhưng mà hồ phong cường thịnh trở lại cũng không cản được tất cả hối lưu t r ù n g kỳ vũ sư đối phương mười mấy người lập tức phân rồi bộ phận phân đi ra giết hướng rồi còn lại thương n h a i động đệ tử thương n h a i động ngoại trừ rồi dư nghĩ phải một người không có bao nhiêu người là chút hối lưu t r ù n g kỳ vũ sư đối thủ mặc dù thương n h a i đệ tử cùng lên chống lại vài tên áo choàng vũ sư cũng là nguy cơ trùng trùng bắt giặc phải bắt đua trước dư nghĩ phải tâm tư k h ẽ động t u n g kiếm nhằm phía rồi đang ở la làng ồn á o phạm lập phong phạm lập phong vội vàng vũ động cơn xoa ngăn cản đứng lên nhưng mà dư nghĩ phải kiếm thuật thuần thục ă n bản không phải phạm lập phong có thể so sánh ngắn ngủi hơn mười chiêu phạm lập phong đã bị đánh liên tục lùi về phía sau vây xem võ giả nhìn cái này hai ba người nhấc lên đại chiến đều mắt lộ ra thần thái động khởi rồi còn lại tâm tư nếu như cái này hai ba người có thể liều mạng cuối cùng gom góp bắt đầu kim diệp t ử không phải rơi vào rồi trong tay bọn họ sao nghĩ đến đây những người này nhất thời trong lòng vui vẻ chương một trăm chín mươi hai biến số tái sinh hồ phong cùng cái này tám gã võ giả đánh dây dựa chỉ chốc lát mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng thế nhưng cũng không hề phản kích dư địa mà tám gã võ giả còn lại là càng đánh càng là kinh hãi cảm giác hồ phong như là toàn thân trên giới đều trưởng rồi con mắt giống nhau căn bản khó tìm kẽ hở a một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến hồ phong trong lòng căng thẳng là thương nai g động đệ tử có người vẫn là rồi mặc dù mình cùng bọn họ giao tình không sâu thế nhưng tốt xấu là dư n g h ĩ phải mang tới hắn cũng không thể ngồi xem những người này đều chết thảm thâm tư k h ẽ động hồ phong cả người chân khí bạo tán mở hét lớn một tiếng tứ chu vũ sư lập tức bị hắn hùng hậu vô cùng chân khí đánh văng ra mấy bước Hồ Phong nhảy lên m ộ t cự á i giữa không quán vô cùng chân khí, tập trung ở k h ô n trường n g trú c n c hoa khí cháo đồng thời vỡ tan mặt đất bùn cắt bị thổi làm tứ diện phiêu đãng tám gã vũ sư bị đả kích cường liệt sóng đánh chung quanh bay ra cách đó không xa từ phi y ế n thấy như vậy một màn sớm đã cả kinh nói không ra lời n g u y ê n lai、like、hắn đã sớm lợi hại như vậy rồi b u ồ người ta còn tưởng rằng bản thân toàn lực có thể may mắn thắng hắn một bậc n ô n g nặc khổ sắp chẳng biết lúc nào sớm đã tập kích lưu tâm thủ lĩnh lại quan trình huy cùng tạ hoang c h i chiến tạ hoang tuy mạnh nhưng là trước kia đã bị t r ì n h huy dùng cổ kiếm bị thương nặng lúc này lần thứ hai công kích thực lực giảm mạnh mấy thành t r ì n h huy mặc dù không có thể tái phát v u n g cổ kiếm lực thế nhưng một thân kiếm kỹ xác thực bất phàm cùng tạ hoang loại kinh nghiệm này phong phú lao vũ sư đối chiến rồi hơn mười hiệp như trước bất phân thắng phụ hào tiệu tử n sợ rằng không có người nào có thể chế trụ ngươi rồi đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải rồi ta tạ hoang nét mặt càng là giật mình trong lòng sát ý càng là dày đặc t r ì n h huy thiên phú mạnh sai hắn cảm thụ được rồi cường đại uy hiếp công phu miệng không thể thay đổi ngươi bại cục t r ì n h huy lanh tĩnh như trước ra chiêu không nhanh không chậm chậm ổn làm người ta nhìn mà than thở cái này tiểu tử gây tầm a biết rõ ta trên người bị thương cũng không nguyện mạo hiểm tiến công chỉ là phòng thủ làm chủ tạ hoang trong lòng càng ngày càng nhanh mặc dù nhưng đã nuốt vào chỉ huy ế t đan thuốc thế nhưng muốn vẫn đánh tiếp vết thương khẳng định sẽ lần thứ hai nứt ra đến lúc đó thương thế đem càng nghiêm trọng hơn, hơn rồi trái lại dư nghĩ phải cùng phạm lập phong chi chiến cùng trình huy lại là tuyệt nhiên bất đồng dư nghĩ phải trong lòng hạ quyết tâm muốn bắt g i ặ t phải bắt v u a trước tự nhiên xuất thủ cực kỳ mau lẹ đánh cho phạm lập phong cực kỳ nguy hiểm hôn đ à n thử ta tuyệt chiêu xuyên phạm lập phong còn chưa có nói xong dư nghĩ phải đã một kiếm ám sát đi qua hắn sợ đến vội vàng lộn mèo né tránh rồi dư nghĩ phải ưu thế quá đại rồi hắn căn bản không có phóng suất tuyệt chiêu cơ hội hoàng lão người cứu mạng phạm lập phong nguy cơ chi khắc đột nhiên là to đứng lên dư nghĩ phải đột nhiên tâm đầu nhất h i ê u vội vàng nhảy lui rời rồi trước kia vị trí sau một khắc một đạo c h ả o khí đã vỗ vào rồi vừa rồi hắn đứng trên mặt đất trên mặt đất lưu lại rồi năm cái đếm thức lớn nhỏ hố chính là năm dấu tay hình dạng thật mạnh dư nghĩ phải trong lòng căng thẳng nét mặt vô cùng lo lắng một g ã hắc bảo lão giả phiêu nhiên phụ xuống mắt thấy dư nghĩ một gương mặt giàn mua lánh lại tựa như sưng lệnh dáng đ i với nhà của ta thiếu ra đậu thủ người cái này là muốn chết lão giả vừa dứt tiếng một đạo dấu móng tay bay vụt mà đến dư nghĩ phải gấp vội vàng né tránh vừa mới né tránh chiêu này công kích trong ngày giấu móng tay lần thứ hai gào thét bay trở về hắn vội vàng rút kiếm phách rồi đi tới kiếm trào giao kích dư nghĩ phải bị khí k ì n h đánh cho bỗng nhiên lui lại một ngụm máu tươi lập tức p h u c tới hào tiểu tử ăn lão phu một trào bất tử người không đơn giản dư nghĩ đến sắc mặt càng ngày càng kém rồi lạnh giọng quất lên nguyên lai là chỉ tiên thiên lão cậu đáng tiếc lao rồi trả một dạng không đủ lực thiên thiên vũ giả vừa bốn phía đoàn người lập tức một mảnh kinh hãi vừa mới chiếm một chút phía hồ phong đi qua nhìn chung quanh mắt thoáng nhìn dư nghĩ phải thụ thường, trong lòng càng lo lắng. ra tuyệt chiêu hồ phong giống to một tiếng kim qua hổ lập tức n g h e lệnh đôi đảo qua đẩy lùi rồi ba gã vũ sư há to miệng liên tiếp mấy đạo cành kim chi khí bị nó liên tục x ì ra vừa mới bị hồ phong đánh bay tám gã vũ sư còn có vài tên còn chưa đứng dậy lúc này đối mặt như vậy thế tiến công nhất thời né tránh không kịp đều bị phá vỡ hộ thể khí cháo người bị thương nặng hồ phong cản tóm chặt lấy khó được cơ hội phi thân tiến lên tu bổ rồi m ấ y lao vẹn vẹn cái này phiến k ắ c thời gian bốn gã hối lưu vũ sư chết thảm kim qua hổ tiếp tục xoay người chặn lại vừa rồi cùng với g a o chiến ba gã hối lưu vũ sư mà hồ phong thì khí thế hung hăng đuổi theo mặt khác bốn gã bị thương nhẹ hối lưu vũ sử đánh một tiếng lao cẩu lập tức mắng lao giả giận tí mặt h á n trưởng vừa nhấc lợi trào ra lại liên tục lưỡng đạo dấu móng tay bay ra dư nghĩ phải chân đạp kỳ dị bộ pháp liên tục né tránh rồi mấy lần còn bị cái này lưỡng đạo dấu móng tay đuổi theo h á n vội vàng từ chữ vật không gian chung vải ra nhất kiện linh bảo cùng cái này lưỡng đạo dấu móng tay đối kháng lên ẩm hai cổ năng lượng trung kích linh bảo biến thế dấu móng tay bị đánh tan rồi lao phu ngược lại là phải nhìn người có bao nhiêu linh bảo lao giả cười lạnh muốn lần thứ hai phát chiêu, lại thấy phía trước trong dư nghĩ đắc thủ sát lợi kiếm thần t ì n h trịnh trọng không gì sánh được phá cương đan lão giả sắc mặt biến thành khe biến hóa đây là một loại tác dụng với vũ khí trên đan dược đem n g h i ề n nát rồi vẽ l o ạ n ở vũ khí thượng ngắn trong thời gian vũ khí huy năng đem tăng lên rất nhiều nhất là trong đó phá cương thuộc tính có thể coi nhẹ hối lưu trở lên hộ thể khí cháo tác dụng loại đan dược này cực kỳ hy hi hữu ngay cả cái này tiên thiên lão giả cũng chưa từng thấy qua sở dĩ tràn ngập rồi nghi vấn ừ lão phu ngược lại muốn nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu bà vật ngươi không có cơ hội rồi dư nghĩ phải thần tình lạnh lẽo tay niết kiếm tuệ vung ra k chiêu chiêu hôm nay g m liền gọi ngươi cái này chỉ lão cậu biết một chút về cái gì gọi là chân chính thiên tài dư nghĩ phải tay phải nắm bắt kiếm tuệ lấy thừng ngự kiếm hai chân lại đồng thời mãi khai bước một dạng hăng hái nhằm phía rồi phạm lập phong nhất tâm nhị dụng cũng dám đối với bản thiếu động thủ người muốn chết phạm lập phong thấy dư nghĩ lại phải xông lại biết hắn phải toàn lực khống chế kiếm tuệ một bên kia bảo kiếm không có bao nhiêu tâm thần đi đối phó hắn lập tức lòng tin mười phần đứng lên d ơ lên cương xoa vào tới dư nghĩ phải khỏe miệng cười nhạt tay trái mười ngón tay tung bay rất nhanh biến hóa giả t h ầ n giả quỷ phạm lập phong cương xoa trực tiếp đâm tới đã thấy dư nghĩ phải thân một dạng lắp một cái tránh thoát đâm một cái chân phải d ơ lên đá một cái đang đá vào cương xoa trên đem cái này vũ khí bị đá bay lên thật cao phạm lập phong ngây người trong lúc đó đã thấy dư nghĩ phải thân một dạng đá toàn một cái quay vòng g á n tại rồi trước người hắn hắn dưới tình thế cấp bách đánh ra một trưởng cũng bị đối phương cái này xoay trọn dịch ra rồi ngược lại để cho mình càng gần gũi rồi hắn ngũ huyền trọng thủ dư nghĩ phải hét lớn một tiếng h i ệ u trưởng hung hăng in lại rồi phạm lập phong lồng ngực chương một trăm chín mươi ba giết ra khỏi trùng vây t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba giết ra khỏi trùng vây kéo kẹt giang rắc nhanh chóng hai tiếng giòn vang một là hộ thể khí cháo nghiền nát một tiếng khắc còn lại là xương ngực tan vỡ thanh âm phạm lập phong hai mắt trợt tròn hoàn toàn không ngờ g i n g biến hóa như vậy sau một khắc hắn thân một dạ bắn ra giống đạn pháo giống nhau bị đánh phi bắn ra toàn thân phút huyết hắn thân một dạng sau khi hạ xuống t r ậ n rồi bốn năm trượng mới ngừng lại được đã chút nào không sinh mệnh khí t ứ t rồi thiếu ra tiên thiên láo giả vừa thấy phạm lập phong phú huyết bay ra tâm thần loạn một cái lại về thần một kiếm đã đâm tới rồi chán của hắn láo giả hô hấp cứng lại sợ đến trái tim đều nhanh ngừng đập thời khắc mấu chốt đột nhiên nghe được thình t h ị c h một thanh â m vang lên tiên thiên láo giả hộ thể khí cháo ở thời khắc mấu chốt có tác dụng trong n g á y mắt đem thanh bảo kiếm này đạn bay ra ngoài láo giả sửng sốt một chút sau đó phản ứng lại nơi đó có cái gì phá cương đan hết thể đều bất quá là dư nghị phải lừa dối rồi hắn tiểu tử người người đ ù a b ớ c ta ha ha ha ha dư nghĩ đã thành công kích giết rồi phạm lập phong vẻ mặt của tiếu h l ã o c ẩ u đùa giỡn đúng là ngươi ha ha ha ha thiếu gia chết rồi thiếu gia chết rồi phạm lập phong vừa chết bốn phía áo choàng vũ sư lập tức loạn cả lên hồ phong nhân cơ hội mang theo kim qua h ồ thoát khỏi một cái đàn vũ sư dây d ư a đi tới rồi dư nghĩ phải trước mặt tạ hoang vẻ mặt t r ắ n g bệnh không chỉ là phạm lập phong chết đã kích rồi hắn cũng là tự thân thương thế nghiêm trọng tới cực điểm thực sự không thể chiến đấu rồi ha á n n vội v à ha ha g các h thiên i lui tiên u l ngươi cho rằng như thế cái đại trận là nhà của ta thiếu ra một người bố trí ra sao lao giả một câu nói nhất thời dẫn tới mấy người sắc mặt đại biến nhà của ta thiếu ra chỉ có thể phân đến ba thành chiến lợi phẩm bởi vì hắn phía đối tác có thực lực mạnh hơn lão giả vừa mới dứt lời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng mấy hơi sau đó bên ngoài sơn quốc xuất hiện lần nữa tân thân ảnh hai gã sắc mặt g i à n mua võ giả đồng thời đã đi tới hồ phong b i ế n sắc hắn nhìn không thấu hai người này tu vi nói cách khác hai người này cũng là dẫn cử cảnh tiên thiên cao thủ rồi dư nghĩ phải cùng trình huy cũng giống như vậy bọn họ mặc dù không có thể nhìn thấu người đến tu vi thế nhưng chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể phát hiện bọn họ sẽ không thua bên người vị này tiên thiên lão giả không được không trở lại chờ rồi đánh ra hồ phong biết do không thể lại chờ dẫn đầu về phía trước và o tới trong miệng hô to mọi người theo tà sông dư nghĩ phải cùng trình huy cũng không do dự nữa lập tức đi theo m u ố n đi có dễ dàng sao như vậy phía trước hai gã tiên thiên vũ giả đồng thời đưa bàn tay ra đã thấy hồ phong cổ tay trái sáng lời một đạo kim quan gai g mắt không gì sánh được sau một khắc một đạo to bằng gian phòng kim sắc trưởng ấn đột nhiên phi bắn ra kim quan g khắp bầu trời che khuất rồi phía trước hai gã tiên thiên vũ giả ánh mắt chỉ có hồ phong xem tới được hai người bọn họ sắc mặt đại biến vội vàng toàn lực vận khí ngăn cản phía sau tên kia tiên thiên vũ giả cũng sửng s u t rồi hoàn toàn thật không ngờ mấy người này sẽ chọn từ lưỡng đại tiên thiên chính diện đ ộ i phá đừng nói bọn họ không có khả năng công phá chính là đánh đuổi rồi tiên thiên vũ giả bọn họ những thứ này l ố mãng cũng không khả năng rách rồi trận ẩm to lớn kim sắc trưởng ấn nổ tung giống là đồng thời làm nổ vô số phích lịch đạn phía trước bụi bắm bay ra mặt đất bị đánh vỡ vụn bất kham hai gã tiên thiên vũ giả đã ở đệ nhất thời gian bị đánh lui về rồi trong trận trên bầu trời bách khẩu thư sinh khổ tư không giải thích được đại hán đồng võ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa này đồng võ ngươi biết vì sao cái này tiểu ra hỏa như thế điểm chân khí lại có thể phát sinh lợi hại như vậy t r ư ở n g ấ n s a o ta làm sao biết không hợp lý a đồng võ cũng lắc đầu đừng nói bọn họ ngay cả vẫn ngồi trên núi cao kiếm bại đ ổ quang huy cũng mở hai mắt ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đây là cái gì t r ư n g pháp lại có uy lực như vậy khai nguyên cảnh võ giả có thể sinh sôi đẩy lùi tiên tiên cảnh nay một dạng mặc dù ở khai nguyên cảnh thế nhưng một thân chân khí đã siêu việt một cái vậy hối lưu sơ kỳ vũ sư thực sự bất phàm đáng tiếc là một tập đau người không hợp truyền thừa của ta hắn đưa mắt lần thứ hai quét về phía rồi dư nghĩ nhất tâm đa dụng cũng là một tài tuyệt thế đáng tiếc làm người bất hảo không hợp ta tứ đại kiếm lý do tu luyện tâm tính cuối cùng hắn lần thứ hai đưa mắt quét về phía rồi chính uy n h ế t bàn sống lại là người có thường nhân khó hiểu t r ầ m ổ n cùng kiên định ý chí này một dạng không sai theo s á t ta ta có thể phá trận tiềm long mắt để t h ă n g cho tới bây giờ phá huyễn năng lực sớm đã tăng lên rất nhiều lúc này nhảy trong trận hồ phong lập tức phát hiện rồi năm nơi mắt trận hắn vung tay lên năm đạo đao khí trong nháy mắt phi bắn xuyên qua một cái một dạng đánh vỡ rồi mắt trận mấy người không trở ngại chút nào vọt thẳng ra khỏi sơ gốc cái gì có người lao tới rồi c á n h giữ ở ngoài cốc mười mấy tên hối lưu vũ sư kinh hai nói dư nghĩ phải lập tức vung tay lên trên người cuối cùng ba cái linh bảo đồng thời vải ra bắn thẳng đến đoàn người ở giữa một thời gian n ầ m vang đại tác phẩm núi lở địa dung chạy đi đâu lúc này ba gã tiên thiên vũ giả mới đều vào tới xa nhau trốn dư nghĩ phải một tiếng hô to lập tức phi bắn ra chính huy cũng là đồng dạng s á t trời vân ảnh bước vận thượng rồi cực hạn hồ phong sửng sốt một chút đã lạc hậu không b i t c h i thêm một tiếng chạy chối chết võ thuật làm sao đều mạnh như vậy đang định hắn muốn ra tóc lúc phía sau kim qua hồ trực tiếp đưa hắn cùng khởi tứ ch nhảy vào rồi trong một khu rừng rầm rạp đ ơ cờ m ở x u ấ t sinh đều mạnh hơn ta ba gã tiên thiên vũ giả biến sắc xa nhau truy cái tiêu kiếm có trưởng tuệ tiểu tử giao cho ta xuất hiện trước nhất tiên thiên vũ giả hoàng lao lập tức nói rằng đối phương giết rồi phạm lập phong hắn nhất định phải báo rồi thủ này nếu không trở lại khó có thể ăn nói s ử x u ấ t kim sắc cự trưởng tiểu tử giao cho ta rồi lâm lão ngươi đi truy bạch ma y đấy được cứ làm như vậy không lão ngươi cẩn thận một chút tiểu tử vũ kỹ quỷ dị dĩ nhiên có thể đẩy lùi hai chúng ta tên tiên thiên nhất trọng có giả được biết rồi rồi ba người lập tức phân tán liền s ô n g ra ngoài sau một lát một g ã ăn mặc đẹp đẽ quý giá t ử báo thanh niên vẻ mặt tức giận vào tới hướng về phía ngã trái ngã phải vũ sư đoàn người chính là chửi mắng một trận phế vật phế vật đều là phế vật các ngươi tại sao không đi chết b a g ã tiên thiên vũ giả hơn một ư ơ i tên hối lưu t r ù n g kỳ vũ sư dĩ nhiên bắt không được ba mao đầu tiểu tử một đám vũ sư q u ỷ phục địa hạ không dám chút nào cãi lại giải thích bởi vì thân phận của người trẻ tuổi quá mức tốt quý bọn họ không dám có chút bất kính đại sở vương chiêu thập nhị vương tử không phải bọn họ có thể tranh luận ta sở hàn ảnh đường, đường đại ư ờ n g đ sở vương một dạng muốn mảnh nhỏ kim diệp tử dĩ nhiên cũng không chiếm được ta các ngươi phải còn có cái gì dùng đoạt rồi nửa này g cho bản vương một dạng đoạt rồi mấy trăm miếng kim diệp tử toàn bộ là giả toàn bộ là giả ta các ngươi phải có ích lợi gì cảm giác cho bản vương một dạng đi tìm tìm không được chân chính kim diệp tử các ngươi cũng không cần trở về rồi đoàn người nơm nớp lo sợ lui rồi chỉ còn lại có hãy còn tức giận ngất trời đại sở vương một dạng chương một trăm chín mươi bốn chiến đấu ba trước câu trần hàm nhận tầy trong rừng chính huy đem sắc trời vân ảnh bước vận đến rồi cực h ạ mỗi một lần lắc mình cũng sẽ ở phía sau lưu lại một chuỗi vân ảnh tiêu sái phiêu giật tốc độ tuyệt luân thế nhưng nếu như muốn chỉ bằng cái này chờ bước tiến đem tiên thiên lão giả bỏ rơi thật sự là si tâm vọng tưởng tiểu tử nhận lấy cái chết tiên thiên lão giả lâm vinh chân khí mạnh mẽ thân pháp mặc dù không xuất chúng thế nhưng dựa vào siêu việt chính huy tu vi hay là đem khoảng cách của hai người một chút gần hơn chính huy trong lòng biết t r ố n tránh vô dụng sớm muộn phải bị đối phương đuổi theo đơn giản không lãng phí nữa tu vi cước bộ dần dần dừng lại đồng thời nuốt vào một cái miếng hồi khí đạn thuốc đứng tại chỗ lợ có g ạ n p h á c h lâm v i n h một trưởng vung ra trưởng khí mênh mông quần c u ộ n ở trong hư không ngưng ra một cái chỉ cự đại mang xả bay m ố i nhằm phía t r ì n h huy l ư u quang trôi qua nghèo hoàng lưu quang ngón tay xuất hiện lần nữa t r ì n h huy điểm ngón tay một cái thổ hoàng sắc tia sáng như laser một dạng xuyên thẳng trong hư không chân khí cự mãng chân khí ngưng làm một tuyến áp xúc đến trình độ như vậy đích thực khí ngay cả tiên t i ê n vũ giả đích thực khí cũng khó mà chống lại cự mãng gào thét hai tiếng liền bị một ngón tay sỏ xuyên qua rồi thế nhưng thân một dạng như cũ liên tục vào tới chính huy ngón tay lại vùng thổ hoàng sắc tia sáng lập tức như đao phong lưu i quang phá hư một đường c ắ t hư vong la thiên địa lưu i quang bay vụt hóa thành vòng kiếm tầng tầng lớp lớp trong nháy mắt tương lâm thân cự mãng xoắn nắp ấy thế nhưng tràn ra bảng đại năng lượng cũng không bình thường mạnh mẽ sóng xung kích lập tức đụng vào rồi chỉnh huy trên người đưa hắn có không ngừng tràn đầy hết u y hậu lui lâm vinh ánh mắt thay đổi dần trên mặt một mảnh kinh ngạc dĩ nhiên có thể n g ă n ta toàn lực nhất chiêu thực sự là tài tuyệt thế đáng tiếc hôm nay nhất định trôn cất đưa đến lao phu trong tay lâm vinh chân khí nhắc lại song trưởng đều xuất hiện hồn hậu chân khí sông thẳng đỉnh đầu dây lát gian một chỉ dương nanh múa v lúc này một đạo lưu quang bay vụ hướng lâm vinh lồng ngực chính là trình huy t u y ệ t học lưu quang trôi qua hừ lâm vinh lạnh rên một tiếng ngạnh kháng chiêu này đã thấy lưu quang bị hộ thể khí cháo ngăn trở ngay sau đó tia sáng không có gì sánh kịp lực xuyên thấu phát huy rồi tác dụng ngạnh xinh xinh đánh xuyên qua rồi lâm vinh hộ thể khí cháo ở ngực của hắn lưu lại một chỗ nhàn nhạt lỗ máu có thể gây tổn thương cho ta ngươi chết cũng nên nhắm mắt rồi cùng dao phiên giang lâm vinh g ố n g to một tiếng dao lông gào thép vào tới trong n á y mắt đã tới người chính huy vội vàng nhấc ngang cổ kiếm k i t lực ngăn cản cũng nan địch tiên thiên thần uy lâm vinh vẻ mặt kích động chạy đến không rõ sống chết trình huy trước mặt hắn vươn tay chỉ lát nữa là phải bắt được bảo kiếm đột nhiên xảy ra diễn biến vốn nên chết mất trình huy đột nhiên mở hai mắt ra l a n g vân cổ kiếm đồng thời vung chém mà đến lâm vinh sắc mặt đại biến vội vàng lui về cũng muộn rồi nửa bước ngự bị cắt mở một cái hình chữ thập vết thương khổng lồ tiên huyết phun như mưa hộ thể khí cháo vừa mới bị phá một thời còn chưa một lần nữa ngưng tụ lâm vinh mặc dù là tiên thiên t r i thể nhưng là khó anh cổ kiếm thần uy lập tức bị bị thương nặng rồi n g ư ơ i n g ư ơ i phấp lâm vinh tức giận lại phun ra một cái huyết n g ư ơ i là cố ý dẫn ta t r ì n h huy gật đầu n g ư ơ i cuối cùng cũng biết rồi rồi không sai ta đúng là cố ý dẫn ngươi tiên thiên vũ giả phản ứng sau mà cấp tốc bình thường tình huống ta theo b ả n không gặp được thân thể của n g ư ơ i mặc dù có cơ hội tiếp cận ngươi hộ thể khí cháo cũng không phải đơn giản có thể phá sở dĩ ta dùng chiếc lưu quăng ngón tay phá ngươi khí cháo để cho ngươi thời gian ngắn gian không thể lần thứ hai ngưng ra hộ thể khí cháo đồng thời lập tức n mạnh kháng tuyệt chiêu của ngươi làm bộ ngất để cho ngươi m a u sớm chạy tới bên cạnh ta bởi vì chầm rồi ngươi tiên thiên chân khí sẽ lần thứ hai ngưng tụ thành khí cháo đến lúc đó ta không hề cơ hội ta đây là đánh bạc bất quá rất rõ ràng ta cá là đối với rồi thật là đáng sợ tiểu tử bất quá ngươi cho rằng như vậy thì thắng rồi không lâm v i n h vội vàng nuốt vào mấy viên thuốc trị thương vô dụng cổ kiếm tạo thành thương thế không phải đơn giản có thể cầm máu chính huy lắc đầu lâm minh lập tức sát mặt đại biến tiểu tử ngươi đang chỉ hoán thời gian ha <Hà> h à n g ư ơ i mới biết được à? a ghê tởm lão phu coi như chỉ có nhất chiêu cơ hội cũng muốn để cho ngươi không chết tử tế được vừa nói lâm v i n h bất cố thân thượng bị thương nặng lần thứ hai cường nói chân khí hồn hậu tu vi hóa thành quần xà l â n vũ đã thấy trình huy không vội vã nhàn nhạt, nhạt nói ra đoạn này thời gian chân khí của ta cũng trở về tràn đầy rồi hôm nay liền để cho ngươi chết được nhắm mắt đi ta một chiêu này là vì rồi giết chết đại địch hồ phong luyện tập hôm nay mượn ngươi thì chiêu nói tay hắn trung cổ kiếm hướng bầu trời ném đi hai tay cùng lúc hành ở trước ngực toàn thân chân khí cấp tốc vận chuyển cả người bị thổ hoàng sắc khí tức sợ quấn dường như quỷ như thần vạn xà ma vũ vô số phi x à hí nổi hướng về t r ì n h huy v ọ t tới từng cái ma x à r ă n g n a n h lộ dữ tợn đáng sợ sanobunaga thổ như muốn tướng địch người nuốt một tia không dư thừa thử ta tuyệt học thú thổ ngũ thần kiếm c ầ u trần hàm nhận đang nói rơi t r ì n h huy cổ kiếm tới tay cả người khí thế đ ạ i tác hắn phía trước đại địa đột nhiên n ư ớ ra vô số hoàng thổ tại chân khí dưới sự khống chế cấp tốc ngưng tụ thành một chỉ ngang nhiên cự thú một hơi nuốt vào vô số phi xả cự thú ma bất đình đề nhanh như điện chấp nhằm phía rồi lâm vinh ven đường từng cái phi xả không ngừng bị nó đánh bay rơi trên mặt đất hóa thành từng đạo thanh khí tan biến không còn dấu tích cự thú tới người lâm vinh vội vàng ra lại một t r ư ờ n g một đạo trưởng ấn đánh vào rồi cự thú thân thành trên nhất thời cự thú cả người băng vỡ đi ra đúng lúc này cổ động gần rơi xuống cự thú đầu người đột nhiên mở rồi mở rộng một đạo sáng loáng kiếm khí đột nhiên từ đó bay ra lâm vinh hai mắt trận tròn lại vô lực tránh né đột n g ộ t đến công kích t r ớ c mắt kiếm quang xuyên thân m ặ qua lâm vinh đầu người không g ẳ n hì cổn rơi xuống mặt đất cậu trần hàm nhận chân chính sát chiêu là ẩn nút mũi kiếm A. chính huy một n g ụ m máu tươi lần thứ hai phun ra cả khuôn mặt thảm trắng như tờ giấy hiện tại liền khiến cho dùng thú thổ ngũ thần kiếm thực sự quá miễn cưỡng nữa à. chờ ta tu vi ổn định tương lai nhất định phải dùng cái này chiêu diện sát hồ phong hiểu rõ mối hận trong lòng của ta thiên thiên vũ giả phải có chút tài bảo đi nghĩ tới đây hắn nhãn tình sáng lên vội vàng tiến lên tìm kiếm dư nghĩ phải từ nhỏ đã bất hảo bất ham bị người đánh đuổi q u e n rồi tự nhiên luyện thành một cái thân trốn chạy h ả o công phu hắn một đầu đâm vào r ừ n rậm lập tức nhanh chóng chui lên không phải hắn không muốn dùng phong c h u mà là tiên tiên vũ giả ly thể ngự khí phương pháp có thể ung dung đánh tới phi thuyền trên đến lúc đó thì càng thêm cái được không bù đắp đủ cái mất rồi tiên tiên vũ giả tốc độ cũng không bình thường sau một lát đã treo ở rồi dư nghĩ phải phía sau rồi hoàng gai một đường mau chóng đuổi một bên chửi ầm lên buộc dư nghĩ phải bông tha chạy chối chết, cùng hắn bông cùng mạng.、Dư、nghĩ liều Dư được từ nhưng biết l i ề u mạng không biết không chút nào lý do sẽ hắn lời nói ác độc toàn tâm toàn ý xông về phía trước là t ạ chảo khí bay vụt đánh cho bốn phía cây cỏ bẹ gãy một mảnh dư nghĩ phải rốt cục bị tên này tiên tiên cao thủ đuổi theo rồi một hồi á t chiến gần bạo phát chương một trăm chín mươi lăm chiến đấu ba trước thương ngai phong ma chương một trăm chín mươi lăm chiến đấu ba trước thương ngai phong ma tiểu tử hôm nay ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu hại ta thiếu ra l ụ c ta phạm thị ngươi tội đáng chết vài lần hoàng gai tiếng nói vừa dứt phi trào ra lại lại là một vòng manh công dư nghĩ phải bị buộc bất đắc dĩ nương địa hình t r u n g quanh nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh rồi mấy chiêu thức g i ấ u móng tay c á i c h á n tiệm đổ mồ hôi lạnh cùng cái này chờ tiên t i ê n cao thủ so chiêu hơi không cần thận liền sẽ chết không có chỗ trôn tiểu tử tránh đi sợ hay đi ta muốn để cho ngươi từng bước thể nghiệm kinh khủng nhất tử vong phương pháp hoàng gai rửa tật cười trong ánh mắt tràn ngập rồi tàn nhẫn cùng đ ộ c á c lại làm một trào tới người dư nghĩ phải né tránh không kịp giơ kiếm cứng r ắ n chống đỡ cũng nan địch tiên thiên hùng lực ngạnh xinh xinh bị đánh bay mấy trượng khỏe miệng chặt máu lão cẩu đừng ép ta ta không muốn giết ngươi ha ha ha ha hoàng gai trợn cười to phản phất nghe được rồi thế gian em t h a i nhất chê cười chết đã đến nơi rồi ngươi lại vẫn dám cản rỡ như thế đi tìm chết hoàng keo ly trào ra lại hư không sinh sóng cưng phong thứ già ngoan lệ phi thường dư nghĩ phải trường kiếm nơi đem hết t o à ngươi lực phá i i chiêu ả thế h này, n n vẫn như cũ có chút không địch lại, bị đánh liên n g g về chút địch phía ư cũ có tiếp lại, lui Là Phi! bị sau. tự tìm. một máu, thần máu, Hắn phun ắ búng ra s còn này xinh Ngươi ác độc. c Ồ! Còn có thể như thế nào ta có thể g i ế t rồi ngươi c nghe vọng! n g qua tứ một cồn ma truyền thuyết sao hoàng gai thần sắc hơi đổi trên mặt có chút không tự nhiên ngươi là nhớ kỹ ta tên ta là một đời mới thương nhai cồn ma dư nghĩ phải hử lão phu cũng không nhớ người chết tên họ hoàng gai vẫn như cụ không có sợ hãi một bộ nắm chắc phần thắng gián dấp qua tay gian ra lại một chảo sắc bén bắn ra điên huyết mở chỉ nghe r i ố n g to một tiếng dư nghĩ phải hình thái đại biến gương mặt l ô dần dần vào mẹo trước khai miệng rộng đột nhiên lộ ra mấy viên bén nhọn răng nanh bằng thẳng cái chán dần dần nhữ lại mi tâm ở giữa một viên kỳ dị huyết sắc dấu ấn đột nhiên hiện hiện ra ngay tại lúc đó quanh người hắn khí thế tăng mạnh vung tay phải lên mạnh trận gió phô thiên cái địa một lần hành động đánh nát rồi hoàng gai giấu móng tay hoàng gai sắc mặt đại biến thần sắc có chút kinh hoàng ngươi là người hay quỷ là ma là yêu ha, ha ha ha ta phi nhân phi quỷ không phải ma không phải yêu nhớ ký rồi ta chỉ là một điên mở dạng điên một dạng n ộ rồi liền muốn giết người nhọn kim loại thanh âm t ử dư nghĩ phải răng nanh miệng lớn trung chuyển ra ngươi không là ưa thích ngược giết sao để cho ta cũng chơi một bà đi h á n trường kiếm trong nháy mắt xuất hiếu ngón tay lượn quanh ở kiếm tuệ dây nhọn thượng vung ra hừ c h ú t tài mọn hoàng gai một đạo trào khí vung ra trực tiếp đánh vào rồi bay tới trên mũi kiếm chân khí ồn ào như nước thủy triều đ ụ n g vào trên mũi kiếm lại không có hiệu quả chút nào phi kiếm trong phút chốc xuyên thấu chân khí chật loé lên xẹt qua đầu vai hắn tràn ra một chùn h ế t hoa kiếm này dĩ nhiên có thể phá cương hoàng gai đang kinh ngạc gian tái kiến một màn kinh người đối diện dư nghĩ phải một kiếm bay ra ngón tay khẽ búng thao túng như cánh tay xứ đồng thời tay trái liên tục hướng địa vung từng thanh huyền giai thượng phẩm bảo kiếm một mạch tắm mặt đất đây là những thứ này bảo kiếm toàn thân thuần một sắp thống nhất tạo hình mỗi một chuôi bảo kiếm chỗ trôi kiếm đều chứa nhỏ dài đặc chế kiếm t u ệ tổng cộng chín trôi ở dư nghĩ phải trước mặt xếp thành chữ nhất thấy vậy hoàng gai tâm đầu nhất h i ê u mơ hồ có chút cảm rất xấu xin chào nghệ thuật sao dư nghĩ phải kỳ quái hỏi một câu sau đó hai tay đều xuất hiện mười cái kiếm t u ệ ngón tay mềm một, ngón tay một, đường, một, đường một kiếm. phi kiếm l u ậ n vũ một kiếm là mở gió thập trôi phi kiếm mười loại kiếm lộ trong nháy mắt có hoàng gai không chấu ngăn cản từng kiếm một s ẹ t qua thân thể của hắn lưu lại một đạo đạo ngân tích cũng né qua chỗ yếu hại tổn thương mà không giết đây là cái gì kiếm pháp ta vẫn lấy tiên tiên tu vi cao cao tại thượng hoàng gai lần đầu tiên sợ hái rồi một người khống chế mười loại kiếm pháp mười trôi bảo kiếm đây là người sao thiên tài yêu nghiệt không cái này đều không đủ lấy hình dung bởi vì nay bản thân liền là một kỳ tích ít khả năng xuất hiện cảnh tượng sợ sao đừng sợ ta thật vất vả giải phong một lần có thể không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc thực lực của ta còn không có sự xuất phân nửa đây đừng nhanh như vậy nằm xuống rất hảo dư nghĩ phải thanh âm the thé dường như quỷ ngâm thanh thanh nhập nhĩ từng kiếm một x t qua một từng trận đau nhức hoàng gai mấy có lẽ đã tuyệt vọng rồi trong c h ư ớ c mắt thập kiếm ra lại tân pháp hoàng gai quần áo từng m á h nghiền nát ở kiếm phong suy phất hạ cấp tốc ly thể chân chuồng trên thân thượng t ì n h lình nhiều hơn rồi vài cái chữ to thiên thiên không bằng chó hoàng gai túi đầu chứng kiến bộ ngực khắc chữ quả thực muốn hôn mê bất tỉnh thế nhưng từng cổ một đau nhức tiếp tục sai hắn tỉnh táo lại đứng nóng nội nghệ thuật vĩnh vô chỉ cảnh lại cho biết ta lại khắc cái con rùa được không ai không được họa một b ứ c giết chó đổ đi ừ không đúng cầu nhi rất nghe lời họa chỉ bạch nhãn lang đi mười trôi bảo kiếm liên tục l ư ợ n vòng vào thịt càng ngày càng sâu hoàng gai sớm đã mất đi rồi lý trí không hắn hét lớn một tiếng chân khí bạo phát n h ư t o à n giải khai vây quanh thế nhưng sau một k h ắ c mấy trôi kiếm phong chém xuống rồi hắn đưa ra cánh tay ta tàn sát lang đ ổ dư nghĩ phải đột nhiên g ố n g giận người hủy rồi ta nghệ thuật người chết tiệt người nên bầm thây vặn đoạn dết ta chết á ta. ta muốn người chết điên cuồng ngôn ngữ làm cử động điên cuồng thập kiếm mâm vô ích liên tục cắt tiên tiên vũ giả thân thể thẳng đến thương tích đẩy mình đi tìm chết thập kiếm thu hồi một t r ư ờ n g bay ra nước sơn đen như mực chân khí màu đen trong nháy mắt đánh tan rồi hoàng gai sớm đã tan thành thân thể trong phút chốc toàn bộ tàn khu bị chân khí màu đen này ăn mòn phải từng tí không dư thừa tại sao muốn một ta vì sao dư nghĩ phải bi thương địa kêu gào nổi dường như g i ã thú dít g à o dần dần thân hình của hắn dần dần h o à n nguyên khôi phục rồi nguyên bản tướng bạo thế nhưng gương mặt bi thương nhưng l ạ như thế nào cũng che giấu không hết phong ma qua đi hết thể dai không tiêu hao quá độ dư nghĩ phải rốt cục c h ố n g đỡ hết nổi rồi ngã xuống rồi ngay dư nghĩ phải vừa mới rồi ngã xuống sau đó hai cái bóng người từ thiên nhi hàng rơi vào rồi trước mặt của hắn đây chính là cồn ma điên máu năng lực sao thật là lợi hại đồng võ nhịn không được thở dài nói cồn ma khả năng quả thực bất phàm nay một dạng nếu có thể ước chế cồn ma hoàn toàn nắm giữ tự thân đem có thể phát huy thực lực mạnh hơn bách khẩu thư sinh đạo bách khẩu thư sinh ngươi thực sự coi trọng cái này tiểu tử rồi không sai ta cảm thấy phải miệng lươi hắn không sai có điểm giống ta、Vì rõ ràng là giống nhau lời nói á c đ ộ c đâu cùng khẩu tài có quan hệ rồi ngươi cái này thô nhân biết cái gì b á c h khẩu thư sinh khinh bị nói ngươi đồng võ khi đến sắc mặt phát hồng ngươi không đi thiêu chiến kiếm bại rồi hả ngươi làm sao hưng khởi thu học trò ý niệm trong đầu rồi hả thiêu chiến kiếm bại không cần phải gấp gáp với một thời thu đồ đệ thế nhưng quá rồi quá cái thôn không có cái tiệm này rồi cái này t i ể u tử tỉnh rồi sẽ nghe lời ngươi đồng võ nghi ngờ nói rất đơn giản bắt khẩu thư sinh bàn tay dỗi một cái một cổ hấp lực chuyển đến đặt ở dư nghị phải bên trong không gian chữ vật kim diệp từ trực tiếp bị hấp rồi đi ra hắn tin thủ ném đi kim diệp tử bị quăng đến rồi động võ trên tay đem bán lấy tiền đi chí ít còn có thể đổi lại mấy bông nhiên tiền thưởng t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu chiến đấu ba trước võ đãng bắt hoang t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu chiến đấu ba trước võ đãng bắt hoang bích nhãn kim qua hổ chở hồ phong ở trong rừng cây cấp thiết mà buôn nhanh lên một chút thiết mã lao g i ả kia muốn đuổi kịp rồi nga ô kim qua hổ rít gào một tiếng phát tiết cùng với chính mình bất mãn đã rất nhanh rồi rất hảo tiểu tử ngươi cho rằng có tọa kỵ liền có thể chạy thoát sao k ú c rượu c ư c bộ chạy gấp cấp tốc đuổi theo hồ phong ánh mắt đông lại một cái liếc nhìn rồi đối phương trên hai chân cột lưỡng đạo hoàng sắt lá bừa là thân tốc phủ lao già này chạy bất quá chúng ta ngầm rồi khúc rượu nét mặt giận dữ hét lớn một tiếng đi tìm chết một đạo kiếm khí từ ngón tay hắn trung bắn ra nhanh như tia chớp đánh về phía rồi kim qua h ồ hồ phong đ ộ i vàng hoành đao một đỡ một người một thú đang ở chạy trốn chịu này công kích kim qua h ồ nhất thời thân một dạng trầm xuống bị đánh ngã trên đất hồ phong chật vật lộn mấy vòng mới đứng dậy nét mặt sớm đã dính đầy rồi bụi lao phu nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu thức thời bản thân d cố gắng còn có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi không cần rồi nếu chạy không rồi vậy đánh đi lao g i ạ kia ngươi có gì ngôn sao cái gì k h ú c mùi rượu phải hồ tử đều nết lên đến rồi tiểu tử đi tìm chết bên hông hắn trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ kiếm khí màu xanh biếc hỏa tốc phi b ắ n tới hồ phong ánh mắt ngưng trọng trường đao dạch một cái đón đỡ rồi một cách này nhất thời s o n g trường tê dại ư ớ c b ộ liền lùi lại thật nặng lực đạo khúc rượu hơi biến sắc mặt một kiếm chém không rồi hồ phong ở trong dự liệu của hắn thế nhưng hắn không nghĩ tới một kiếm dĩ nhiên không thể sai đối thủ thụ thương xem chiêu khúc rượu trường kiếm vũ khở đạo đạo kiếm mang bay vụt mà đến ở giữa không t r ú n g cấu thành một cái t r ư ơ n g cự đại kiếm võng đem hồ phong bốn phương tám hướng cháo lên thiên nhân cười thương khung hồ phong tả trưởng toàn lực mà phát kim quang tiếp cận một lần hành động đánh tan rồi trọng trọng kiếm võng đánh cho tiên thiên lão giả không ngừng lùi lại đến mà không hướng phi lễ vậy lao đầu ngươi may mắn trở thành ta bảo vật này người thứ nhất tế phẩm lâu trước mặt người khác hồ phong vẫn không có cơ sẽ dùng bí mật thủ đoạn hôm nay sâu sơn lao l ầ m khắp nơi tịch liêu hắn lập tức nghĩ đến rồi ẩn giấu thật lâu thủ đoạn nhan phó lục bảo đã bắt hoang hồ phong hai tay mở ra hiện họa quyển chậm rãi triển khai ngay tại lúc đó. toàn thân hắn chân khí liều mạng dũng mánh vào trong đó đây là cái gì khúc diệu một thời ngạc nhiên hoàn toàn không ngờ rằng như vậy thủ đoạn kỳ thực cũng không trách hắn nhan phó chi bảo đánh rơi lâu lắm nếu không phải đại lương sơn còn có còn s ấ t lại cũng sẽ không có người biết chỉ thấy họa c ử n trên h ư không nổi lên một chút rung động trong chớp mắt tám đạo mặc ảnh dần dần hóa là thực thể từ trong bức họa bay ra đem khúc rượu cả người vây lại tám hối lưu hậu kỳ mặc ảnh đồng thời xuất hiện ngay cả khúc diệu cũng không dám thinh thường vội vàng đem chân khí nhắc tới trạng thái mạnh nhất nửa công nửa thủ cái này tám đạo mặc ảnh tuy là lực công kích đạo cũng không quá mạnh rất khó đối với khúc diệu tạo thành trí mạng công kích thế nhưng nhân số bổ túc rồi bọn họ công kích hoàn cảnh xấu tám người đồng tiến đồng x u ấ t không biết mệnh mọi ra rời khúc diệu một thời bị đánh chi phối nhanh kém cỏi rồi lúc này hồ phong trên mặt của lại không có nửa điểm v u i sướng tám người này chính là mặc ảnh biến thành phòng ngự không đủ trước đây lâu ngạn cùng mặc hổ thành đều từng nổ lên m i ệ u s á t quá mặc ảnh tuy là hôm nay tám đánh một cái sai khúc diệu một thời nhanh kém cỏi nhưng là không thể bị thương nặng đối thủ cái này tám gã mặc ảnh đem gặp phải tùy thời bị phản giết nguy cơ xem ra có cần phải xử suất toàn bộ thủ đoạn rồi bản thiếu không có khác biệt ưu điểm liền là chân khí trở về nhanh hồ phong hạ quyết tâm lần thứ hai toàn lực đem chân khí dưới vào bảo đồ t r o n g theo chân khí liên tục dưới vào họa trung tâm vị trí ngự vũ hầu thân ảnh cũng là càng ngày càng rõ r à n g rồi chỉ bằng cái này dị bảo liền muốn giết chết lão phu sao người quá ngây thơ rồi đúng lúc này khúc r ư ợ u đột nhiên cả người chân khí nổ bắn ra dựa vào mạnh mẽ chân khí ngạnh sinh đem tám đạo mặc ảnh tạo ra bản thân của hắn mũi chân điểm nhẹ cấp tốc lui lại sau đó hắn tay khẽ vẫy một đạo màu lửa đỏ viên cầu bị hắn vứt ra ngoài linh bảo l y hòa châu linh bảo v ừ a khắp nơi hỏa thế đại tác phẩm quần q u ậ n liệt diễm g á t phần thiên thế hừng hực c ủ a tới tám đạo mặc ảnh đồng thời thi triển các loại chiêu chiêu thức n ă n cản một thời gian hắc khí đấu xích diễm tràn g diện đều là đặc sắc mấy hơi phía sau liệt diễm yếu dần mặc ảnh tái hiện chỉ là thân hình của bọn nó so với trước kia trở thành n h ạ t rất nhiều hồ phong thầm nghĩ không được đã thấy khúc diệu kiếm chiêu ra lại t ầ n g t ầ n g vong kiếm vô thiên cái địa mà đến tám đạo tiệm hóa hư không mặc ảnh cũng nữa cầm cự không nổi từng cái hóa thành một điểm mực nước bay vụt r ở về hừ nên đến ngươi rồi tiểu tử đi tìm chết phá rồi tám đạo mặc ảnh khúc diệu không ngừng nghỉ chút nào chân đạp thượng thừa bộ pháp mấy cái lên xuống liền vọt tới rồi hồ phong trước người hồ phong trong lòng lo lắng nghĩ thầm cái này ngự vũ hầu làm sao cái một dạng như thế đại đến bây giờ còn triệu hoán không được bích nhãn kim qua hồ cảm ứng được hồ phong nguy cơ lập tức nhảy ra ngoài ngăn cản ở trước mặt của hắn há to miệng mấy đạo canh kim chi khí xì ra khúc diệu trường kiếm gật liên tục thủ cẩn thận trước sau hơn mười đạo canh kim chi khí bị hắn một cái không xuất đòn lấy dĩ nhiên là biến dị yêu thú xúc sinh đi theo lão phu đi hắn đánh kiếm bổ về phía rồi kim qua hồ kim qua hổ thấy canh kim chi khí vô hiệu gào dít giận dữ nổi phi nhà o qua lại bị cái này tiên tiên láo giả một kiếm đánh bay trên người nhất thời xuất hiện một đạo huyết ngân hồ phong trong lòng quý lên vội vàng hô thiết mã chạy mau bích nhãn kim qua hổ tuy là đến rồi hối lưu đình phong thế nhưng chống lại tiên tiên vũ giả rõ ràng còn không là đối thủ mấy kiếm bổ xuống nhất thời máu me đầm địa rồi Xuất sinh còn không trái lại phục thủ nga ô kim qua hổ cũng bị l à m tức giận rồi đối với cái này cái vẫn đuổi theo bọn họ không bông láo đầu nó đánh trong tưởng tượng ghi hận vô luận đối phương xuất thủ thật lợi hại nó đều hạ quyết tâm muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng chạy mau a kim qua h ổ không nghe khuyên bảo thân một dạng lần thứ hai bị một kiếm đánh bay phần bụng xuất hiện rồi một đường thật dài cửa một dạng dưới thân nhất thời một mảnh huyết hồng có phục hay không lão giả thanh âm càng ngày càng nhanh nóng hiện nhiên tính nhẫn l ạ i không đủ rồi hồ phong con mắt đều nhanh hơn rồi tuy là thu phục cái này kim qua h ổ không lâu sau nhưng là đối phương vẫn đối với hắn trợ giúp rất nhiều vô luận là lúc ban đầu võ đạo tu luyện vẫn là về sau huyết chiến huy kiếm gốc nó đều bỏ bao nhiêu công sức hắn làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn nó ch ngự vũ hầu ngươi bốn chính là cái vương bắt đản hồ phong há mồm phá mắng một cái câu thủ vùng đem họa quyển vứt xuống rồi một bên rút ra trường đao lập tức nhằm phía lao giả chân khí vẫn q u á n thâu lúc này chân khí trong cơ thể trống trơn nhất đao đập tới lập tức bị lao giả mạnh mẽ công kích đánh rồi trở lại hồ phong hai tay tê dần trường đao bị đánh bay giữa không trung đi tìm chết k h ú c diệu một t r ư ờ n g ấn ở hồ phong lồng ngực đưa hắn đánh bay giữa không trung tiểu tử ngươi nghĩ chết trước lão phu sẽ thanh toàn ngươi khốc diệu trường kiếm vừa nhất chân khí còn chú sẽ một kiếm chém rồi hồ phong lúc này đột nhiên cảm giác tê cả ra đầu xoay người nhìn lại tái kiến mặc ảnh tới người hồ phong lật ra thân một dạng ngồi dậy trong miệng còn mắng bốn ngự vũ hầu rốt cục xuất hiện rồi đùa dỡn lao tử là không phải rất vui vẻ chương một trăm chín mươi bảy vũ hầu vai chương một trăm chín mươi bảy vũ hầu vai nhìn thấy chỉ là một chỉ mặc ảnh khúc rượu t h ở phào nhẹ nhõm hừ cố kỹ r o n g thi ngươi cho rằng còn có bao nhiêu tác dụng hắn một kiếm đâm về phía mặc ảnh trong lòng đã một mảnh ung dung cái này chỉ đen nhánh mặc ảnh so với còn lại tám đạo mặc ảnh cũng cao hơn lớn không ít lúc này kiếm quan kéo tới nó hai tròng mắt trợn sáng lời tinh quang đại phóng sợ rồi khúc rượu trên tay run run một cái thế tiến công yếu rồi ba phần ngự vũ hầu mặc ảnh bàn tay to tìm tòi bắt lại rồi kiếm phong cái gì khúc rượu quá sợ hãi đã thấy một chỉ to lớn nắm đấm màu đen hung hăng đập tới hắn vội vàng một trưởng đánh ra cùng mặc ảnh đối một quyền a một quyền sau đó khúc rượu cánh tay trái đã khúc là bị mặc ảnh lạnh xinh xinh cắt đứt hắn thê thảm điệu kêu lên hồ phong đồng tử co r ụ t lại cái này ngự vũ hầu mặc ảnh thật mạnh đau nhức không ngưng k ú c rượu đột nhiên thân thể nhẹ vỡng cánh bị cái này mặc ảnh cầm rồi cổ họng, cả người bị cao không hắn khàn khàn giống một cái âm thanh toàn thân chân khí bạo phát như toàn đánh văng r a này là mặc ảnh hùng hậu chân khí đánh thẳng vào mặc ảnh thân thể đã thấy mặc ảnh không chút sức mẹ nhiều lần chân khí dĩ nhiên lần thứ hai chui vào rồi mặc ảnh cũ trùng toàn bộ mặc ảnh càng lại lần ngưng thật thêm vài phần trong tay l ự c đạo cũng lần thứ hai tăng mạnh rồi nô k h ú c g rượu muốn kêu to làm thế nào cũng kêu không ra rồi l ự c đạo càng ngày càng mạnh đột nhiên đầu hắn nhẹ một chút bay cao không trùng toàn bộ thân một dạng lại vô lực rũ xuống rồi mặc ảnh một tỏa ra bốn phía thấy không uy hiếp nữa cùng hồ phong liếp nhau sau đó thân thể lắc lư một cái. hóa thành một đạo mực nước một lần nữa chui vào rồi trong bức tranh v ù v ù đến tận đây hồ phong mới tính hoàn toàn trầm tính lại hắn cẩn thận thu rồi bảo đồ ánh mắt nóng đi nữa cắt thêm vài phần cái này bảo đồ nếu như phát huy toàn lực nên lợi hại đến mức nào gào khóc kim qua hồ bất mãn t r u lên hồ phong l u n g túng đi tới nó trước mặt lấy ra mấy chai ngoại thương t h u ố c mỡ cho hắn vẽ loạn đứng lên đồng võ chân đạp hư không một bước nhất dài trong trước mắt đã đặt lên rồi trên cao một cái nhỏ thuyền huyền phụ ở bắt khẩu thư sinh hai tay chắp ở sau lưng đang chờ hắn đến thế nào ngươi cũng nói đến rồi hứng thú muốn thu đồ đệ làm sao t h ì thu hắc hắc không cần rồi cái này tiểu tử đã có sư phụ rồi đồng võ xấu hổ cười há lấy ngươi tính một dạng thật muốn thu đồ đệ lúc đó chẳng phải trực tiếp đ là sao bách khẩu thư sinh cười ha ha ha ngươi không biết tiểu tử này sư phụ kỳ thực cũng cùng ta đồng xuất nhất ông ồ cái này bạch vân tông đao khách tiểu tử làm sao sẽ cùng ngươi cái này bá vương lĩnh trưởng lao dính l i ễ u quan hệ lúc trước tông môn đồng võ tùy tiện giải thích một cái câu không nhìn ra ngươi cũng là có chuyện xương ư ờ i ta còn tưởng rằng ngươi nao một dạng chỉ là một cây gần đây được rồi không đề cập tới cái này rồi hồ phong không chút khách khí xuất ra một viên huyền giai thượng phẩm chữa thương đan dược trực tiếp nhét vào kim qua hổ trong hiệu cho ngươi đừng cho ra thiếu kim qua hổ bị sập một cái suýt nữa đem cái này thượng phẩm đan dược phun ra bất quá chỉ chốc lát thời gian dược hiệu lập tức phát tát k i m qua h ổ thương thế trên người dần dần chuyển biến tốt đẹp mừng đến nó lập tức ngựa mặt lên trời di đảo di đây là cái gì hồ phong rất nhanh phát hiện rồi một đống nhỏ phương phương t r á n h tránh đ a phiến mỗi một khối không sai biệt lắm có lớn chừng bàn tay bán trong suốt dạng một dạng chủ nhân đây là nguyên thạch a ở bạch vân tông chỉ có hạch tâm đệ một dạng mỗi tháng mới sẽ phát một khối hồ phong bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai đây chính là nguyên thạch a có người nói có loại đặc thù quán thạch bên trong ngẩn linh khí vô cùng thích hợp tu luyện vì vậy những quán thạch này bị khai thác ra trải qua gia công chiết xuất biến thành rồi từng cục gạch vông tựa như đá phiến t i ệ n cho mang theo sử dụng. thư thần thứ này giá trị bao nhiêu hh ắ c ắ chủ c nhân bạch vân tông nội môn đệ tử tưởng thường gọi hóa nguyên đan một viên đỉnh mười viên đệ tử ngoại môn hóa khí đan ma nguyên thạch một khối đỉnh mười viên hóa nguyên đan nói cách khác một khối nguyên thạch bằng một trăm miếng hóa khí đan hồ phong lập tức kích động vậy trong này có trên trăm khối nguyên thạch chẳng phải là nói bằng hơn vạn miếng hóa khí đan rồi hả ma ơi phát rồi phát đạt rồi hồ phong lập tức dùng tay phải nắm lên một khối nguyên thạch cổ tay trái chỗ một cổ cường lực hấp lực chuyển đến từng đạo năng lượng tinh thuần rất nhanh chuyển vào trong thân thể hắn bất quá chỉ chốc lát thời、gian. Cái này nguyên từ h phi yến cũng không biết có hay không rết ra khỏi chúng đây ba người chúng ta úc còn không mang nổi mình úc tối đa chỉ có thể dẫn dắt rời đi cái này ba gã tiên tiên cao thủ rồi không biết những người khác như thế nào rồi hả lòng có lo lắng hồ phong cũng không dừng lại nữa lập tức hướng về huy kiểm cốc phương hướng chạy đi thân thể chạy gấp tay phải vẫn không bên móc ra nguyên thạch không ngừng hấp thu huyền g a i thượng phẩm đan dược dược hiệu kỳ g a i một chốc lát này kim qua hổ vết thương đã khép lại không sai biệt lắm rồi mặc dù không có thể t r ở người thế nhưng độc lập hành t ẩ u đã không có trở ngại rồi đi qua trùng điệp rừng rậm dần dần tiếp cận huy kiểm cốc phương hướng hồ phong tâm càng phát bất ổn đ ố n g nhiên phía trước một nhóm ngủ rũ túi đầu võ giả đâm đầu đi tới hồ phong trong lòng vui vẻ lập tức nên liếu t h ư ợ thứ lý tiêu sư minh di dịch thu vân sư đệ người dĩ nhiên bỏ qua rồi thiên thiên vũ giả. quả t hồ ự c chính Bạch không kia thể nhìn thấy h Tông tưởng tượng nổi.、Đáng、người kia chính là Bạch Vân Tông đội ngũ, lần này đội Đám là phong Bình An từng trở về, cấp á i kinh cười tué tué. Mọi người kiểm rồi cả chứ. cốc hả? không bên như nào Phong Huy thế Hồ tuệ tuệ. đều đó sao bách vội vàng hỏi lý tiêu lắc đầu mọi người đều không sao các người đi rồi phía sau nhóm lớn nhân mã đều đi truy tầm các ngươi rồi màn này hậu sách hoa người cũng không còn công phu lý do sẽ chúng ta để cho chúng ta đều ly khai rồi phía sau màn bày ra người là ai người này thân phận cũng không phải rồi dịch sư đệ ngưng ngàn vạn lần đ ư n g đất tội hắn là đại sở vương chiêu thập nhị vương tử sở hàn ảnh một gã hạch tâm đệ một dạng lập tức c h e n lời nói hồ phong trong lòng cả kinh vương cấp thế lực nhân vật trọng yếu địa vị so với phạm lập phong cao hơn thượng không ít phạm lập phong ra ra bất quá xuyên vân điện t r ư ở n g lao người này phụ thân thế nhưng đại sở vương chiêu vương lý tiêu sư h i n h ngươi làm sao rồi hả lý tiêu sắc mặt biến hóa do dự bất định hồ phong thấy hắn sắc mặt kỳ quái nhịn không được hỏi một câu lý tiêu chớ có nhiều chuyện tên kia vừa rồi nhắc nhở hồ phong không thể đắc tội sở hàn ảnh nồng cốt đệ tử lập tức hô rốt cuộc chuyện gì hồ phong trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không hay chúng ta xuất cấp lúc sở hàn ảnh liếc mắt nhìn chúng rồi từ phi yến nói muốn nạp nàng vì vương một dạng phi t ừ phi yến không theo bị hắn bắt rồi đi lý tiêu do dự chỉ chốc lát vẫn là nói ra cái gì hồ phong lập tức n ổ i trận lôi đỉnh chương một trăm chín mươi tám đa tạ nhắc nhở chương một trăm chín mươi tám đa tạ nhắc nhở sở hàn ảnh người ở nơi nào hồ phong cắn răng hỏi hướng phương hướng tây bắc đi rồi ta cũng chỉ biết nhiều như vậy lý tiêu đáp hồ phong dậm chân một cái liền muốn xông ra đi lại bị tên kia hạch tâm đệ một dạng ngăn lại rồi dịch thu vân ngươi không thể đi nhớ kỹ ngươi thân phận đại sở vương một dạng không phải ngươi có thể trêu chọc cái này sẽ cho chúng ta bạch vân tông mang đến đại phiền phải đấy、Cút. hồ phong nộ quát một tiếng một trường ra gió nổi lên trần quyện uy không thể nói hạch tâm đệ một dạng bất quá hối lưu sơ kỳ như thế nào ngăn cản hồ phong hôm nay mạnh mẽ chân khí một trường đ ả o qua cả người bị đánh bay hơn mười trượng nằm trên mặt đất n g ấ t đi bạch vân đệ tử sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh lại cũng không có người dám khoa tay mua chân mắt mở trừng trừng nhìn hồ phong nhanh như chất biến mất ở viết vương hoàng thương sơn ở chỗ sâu trong từng hàng cây tối bị chặt p h ạ rơi cây trong rừng một chỗ đơn sơ nhà gỗ sớm đã xây dựng xong trong đó một tòa nhất cao lớn kiến trúc bên trong từ phía đến vẻ mặt buồn bã bị trói buộc ở giường trước nhìn ngoài cửa sổ thanh thúy cây cỏ nhưng trong lòng một mảnh lạnh lẽo luôn cho là mình đã đầy đủ ưu tú cho đến hôm nay mới biết được thế thượng tiên mới vô số ta kém hơn quá nhiều nhiều lắm nữ nhân vận mệnh vì sao luôn luôn như vậy đau khổ không có đầy đủ thực lực luôn luôn mặc người chém giết liên tiếp tâm tư không ngừng quanh quẩn ở tim của nàng làm ta vương một dạng phi ngươi có hưởng vô tận v i n h hoa phú quý ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể vì ngươi thu được nam một dạng vẻ mặt cao n g ạ o phản phất trên đời bất luận cái gì sự tình cũng không chạy khỏi hắn nắm giữ cái này là không có khả năng ta là đàn bà có chồng ngươi đừng nằm mơ rồi thư phi yến lạnh lùng nói rằng ha h a ngươi nhưng thật ra sẽ gặp người ta ngự nữ vô số liếc mắt liền có thể nhìn ra ngươi vẫn còn thân s ử tử yên tâm đi theo ta ngươi sẽ không lỗ lạ nam một dạng vẻ mặt tấm áp cười như gió xuân ấm áp chỉ là cái này nụ cười tựa như gió xuân rơi vào từ phi yến trong mắt của lại để cho nàng cảm giác vô cùng ác tâm không có cảm tình giao dịch ta chẳng đáng nàng trực tiếp nghiêng đầu đi không để ý nữa biết cái này mặt thiện tâm ác vô tình người sở hàn ảnh sắc mặt của dần dần lạnh xuống bàn vương một dạng sẽ cho ngươi một đêm thời gian suy nghĩ nếu như ngày mai sáng sớm ngươi chính là ý tưởng như vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng chiếc c ứ n g rồi lạnh r ê n một tiếng sở hàn ảnh bước dài đi ra rồi cái này gian nhà gỗ từ phi yến hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua một đôi phi điểu nước mắt không chịu thua kém chảy ra nói cho cùng nàng còn là một yếu ớt nữ tử đối mặt từng việc từng việc chắc trở vẫn như c ũ vô kế khả thi sở hàn ảnh ra rồi cái này gian nhà gỗ đến đến gian phòng của mình lập tức gọi chi phối thị vệ chạy mất mấy người tìm đã tới chưa khởi bẩm điện hạ còn không có tin tức chuyển đến ừ tất cả đều là phế vật tiên thiên cao thủ đến bây giờ còn bắt không được ba cái người tuổi trẻ sở hàn ảnh vẻ mặt tức giận đột nhiên đại môn ẩm ẩm nổ tung rồi một đạo nhân ảnh giống vẫn thạch giống nhau đập trên mặt đất là ai sở hàn ảnh biến sắc vừa nhảy ra ngoài cửa lớn hồ phong mang theo kim qua hổ một đường đấu đá lung tung lúc này gần sát nhà gỗ hơn mười hối lưu trung hậu kỳ vũ sư đủ tể tướng hắn vây lại tiểu tử là ngươi sở hàn ảnh thấy rõ người tới biến sắc trên người tức giận càng tăng lên hồ phong bức h ỏ a ngay trong phòng của hắn kỳ lạ như vậy trường đao càng là chỉ t h ứ nhất ra một cái một dạng bị hắn nhận ra rồi chết tiệt khúc diệu cùng lâm vinh lại bị cái này tiểu tử cho đùa dắt rồi cho tới bây giờ hắn vẫn như cũng nhận thức vì tiên thiên vũ giả không có chết chỉ là c h u n g rồi hồ phong điệu hồ lý sơn kế sách ngươi chính là sở hàn ảnh hồ phong lạnh giọng hỏi ừ biết rõ bản vương một dạng thân phận còn dám dưới loạn thượng ngươi chết、thiệt. hồ phong lắc đầu nói ta không là của ngươi thần một dạng chỉ là c ử u nhân của ngươi nói cho ta biết t ử phi yến bị ngươi nhốt ở đâu rồi bằng không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết vừa nói hồ phong lần thứ hai bóp nát rồi trong tay trái một khối nguyên thạch đến tận đây hắn đã hấp thu rồi mười khối nguyên thạch năng lượng rồi chân khí trong cơ thể bàng bạc không gì sánh được so với hối lưu trùng kỷ vũ sư cũng không kém chút nào rồi lúc này quan chú toàn thân công lực một trưởng đủ để đánh tan hối lưu điên phong nếu như lại trải qua cánh tay trái thêm được kinh sợ tiên thiên cũng tuyệt đối không phải nói n g a hả nguyên lai、like、ngươi cũng thích từ phi yến a đáng tiếc rồi Nàng sở hàn ảnh đột nhiên cảm giác cả người tóc gáy run trong lòng cả kinh vội vàng hô hoán chi phối ngăn lại hắn thiên nhân phá thương cung trong phút chốc kim quan khắp bầu trời nhìn không thấy vật vô cùng cường đại trưởng ấn luyện thực chất yếu trận gió đậu khắp nơi tiếng sấm vang trời sợ hơn mười tên vũ sư trái tim cự khiêu vội vàng hợp lực ngăn cản không phá vương giới đây là đại sở vương chiêu phòng n ự chiêu số trong u luyện ồ i i c h ê có c thể liên c h nháy mắt kinh thiên nổ vang trước nay chưa có đụng trạm kịch liệt sản sinh rồi cường đại vô cùng sóng xung kích trong nháy mắt phong phá cây gậy tấm ván gỗ khắp bầu trời bốc lên bóng người thất linh bắt lạc ngay cả hồ phong mình cũng bị cái này cường đại sóng xung kích đánh bay rồi bùi mù tịch tiên quyền địa đầy rồi toàn bộ không gian căn bản nhìn không thấy nhâm hà đông tây một lát sau bùi bậm t i ệ m định g à o thét nổi lên m ộ n phía từng vị hối lưu vũ sư thương vong thảm trọng thậm chí có chút bị tiên nhân trưởng phủ đầu mệnh t r u n g sớm đã đánh máu thịt be bét một mảnh thấy không rõ nguyên bản tướng mạo tất cả phong ốc ở một trưởng dư ba phía dưới toàn bộ bị phá hủy rồi bị trói khởi từ phi hiến cũng bị ném đi thân một dạng bị g ư ờ n g lớn trừ ở phía dưới người lại bình yên vô sự sợ hàn ảnh cũng bị cái này mạnh mẽ trùng kích chấn thương ngà xuống đất khoe miệm chắn máu một thân chân khi đều bị chấn đắc không lúc này hắn vẻ mặt chấn động hai chân run muốn đứng lại căn bản không đứng nổi hồ phong n u liễu n u có chút toan trướng cánh tay trái lần thứ hai đi tới trước hối lưu vũ sư thị vệ nằm n u ồ n ngang căn bản không có người dám đi ngăn cản hắn rồi trường đao chậm rãi rút ra lạnh như băng đao phong để ngang trên cổ của hắn người chết tiệt hồ phong mâu tử vẫn như c ũ lửa giận chưa nghỉ đừng đừng giết ta ta là đại sở vương một dạng các ngươi bạch vân tông không thể chơi vào ta không có khả năng không giết ngươi hồ phong nghiến, răng nghiến lợi ngươi không có thể giết ta ta trên người có phụ hoàng gửi phụ một tia hộ lực ta nếu tử vòng hắn sẽ ở đệ nhất thời gian cảm giác được hết thẻ t r u n g quanh đến lúc đó đừng nói ngươi toàn bộ bạch vân tông đều phải bị diệt ồ còn có việc này hồ phong trong lòng cả kinh vội vàng hỏi thăm tới hư thần đến đương đắc đến hư thần trả lời thuyết phục phía sau hắn lần thứ hai mọc lên rồi s ắ c ý ha h a đa tạ nhắc nhở của ngươi ta sẽ đổi lại loại phương chiêu thức để cho ngươi chương một trăm chín mươi chín bàng hoàng t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín bàng hoàng ta sẽ đổi lại loại phương chiêu thức để cho ngươi chết hồ phong vừa nói xong ngón tay khép lại cấp tốc ở sở hàn ảnh huyện đàn trung điểm một cái sau đó hắn nhanh ngón tay gật liên tục Tiếp tục phong rồi phong của hành hắn động năng lực. sở hàn ảnh bị một trưởng c h ấ n trụ liêu chất khí không có hộ thể khí cháo ngăn cản hồ phong điểm huyện phương pháp lần thứ hai phát huy rồi tác dụng ngay sau đó hắn gỡ xuống sở hàn ảnh không gian giới trì dần dần thu hồi rồi trường đao vẻ mặt c ử i nhạt sở hàn ảnh chỉ cảm thấy ngực tê dần lập tức khôi phục rồi bình thường hắn trong lòng c h ậ t l ạ n h vội vàng hô ngươi đối với ta làm cái gì ha h a không có gì một lúc lâu sau ngươi sẽ khí huyết địch hành đại não sung mãn huyết bạo n ư ớ mà chết hồ phong tử tốn ó i cái gì không có khả năng ngươi gạt ta sở hàn ảnh trong lòng kinh sợ muốn kiếm im đột nhiên phát hiện mình không động đậy rồi rồi hôn đ à n n g ư ơ i đ ố i với ta làm cái gì hồ phong cười lạnh một tiếng không ở còn hắn vội vàng đi tới đã từng nhà gỗ hải cốt chỗ tìm kiếm từ phi yến thân ảnh rất nhanh hắn ở hiện lật rồi dưới mặt giường lớn mặt tìm được rồi nàng thư sư tỷ dịch thu vân làm sao ngươi tới rồi hả đại sở vương một dặm đây thư phi yến thất kinh không ngờ rằng là hắn đến cứu mình hắn qua giòn rồi bị ta đánh ngã rồi hồ phong cười nói ngươi ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy e rằng ta là trong một vạn không có một thiên tài đi hồ phong cười ha ha sư tỷ người không sao chứ từ phi yến nhìn hắn lo lắng hai mắt trong lòng phức tạp gật đầu ta không sao n g ư ơ i có hay không bị tên k h ố n kia cho Cút. n g ư ơ i trong đầu loạn suy nghĩ gì thì không thể nói điểm lời hữu ích sao nhìn từ phi yến giận tím mặt dạng một dạng hồ phong nợ nụ cười xem ra lo lắng là dư thừa rồi tiểu tử là ở hồ hắn không trói từ phi yến dây thừng là gân châu hoang bất quá thứ này còn đỡ không được hồ phong lợi đao chúng ta đi thôi chờ chờ ngươi đem đại sở vương một dạng làm sao rồi đừng đơn giản giết hắn sẽ chọc tới đại phiên t h á i từ phi yến vẻ mặt lo lắng nói hồ phong vũ vũ bả vai của nàng nói không có việc gì chỉ là giáo hấn rồi hắn một trận ngươi xem hắn còn có sức lực hát đây hôn đản ngươi rốt cuộc đối với ta ta đã làm gì s ở hàn ảnh rít gào liên tục lại đúc nhích không rồi mảy may trong lòng càng ngày càng sợ may mắn còn sống sót mấy hối lưu vũ sư vẻ mặt khẩn trương nhìn hồ phong muốn chạy trốn cũng không dám trốn trợ trụ vi ngược các ngươi cũng nên chết hồ phong lanh ngôn tuyên bố rồi phán quyết chúng ta với các ngươi liều mặt rồi sau nửa cách giờ hồ phong đã mang theo từ phi yến đi ra rồi mạnh này sân lâm này hối lưu vũ sư đô chết rồi bọn họ nếu như lưu lại sẽ cho bạch vân tông mang đến phiền thoái rất lớn hồ phong bây giờ còn không muốn sai bạch vân tông bị d i ệ t sở hàn ảnh vẫn còn tiếp tục đeo trên bị điểm chúng rồi trung đan t ử h u y ệ t chính hắn đã định trước chỉ có một con đường chết điểm h u y ệ t phương pháp hiện nay hồ phong vẫn chưa nhìn thấy có người tập được cho dù có người đang hắn lúc rời đi mang đi rồi sở hàn ảnh cũng cải biến hắn không được tự cục điểm ấy hồ phong rất có lòng tin ngoài núi còn núi xanh ngoài rừng vẫn là rừng rậm hồ phong cùng từ phi y ế n đồng thời đi ở cái này thâm sơn trong rừng rậm một thời cũng không biết như thế nào mở m i rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta nhân tình này ta nhất định sẽ trả lại từ phi yến thực sự không biết nên nói như thế nào cũng chỉ có thể như vậy nói một câu nhớ nhân tình n h i ề u mệnh không bằng lấy thân báo đáp t o á n rồi hồ phong cười ha hả nói một câu hắn càng ngày càng thích dùng cái thân phận này trêu ghẹo nàng rồi không được từ phi yến thái độ rất là kiên quyết vì sao ta không đủ anh tuân sao hồ phong l ắ c l ắ c tóc dài lộ ra cái tự nhận tiêu sái tư thế từ phi yến liếc hắn một cái ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất nam nhân rồi đẹp đây coi như là khen thưởng vẫn là hèn mọn tùy ngươi nghĩ ra sao đi nếu ta ưu tú như vậy ngươi còn trứng mắt không biết là có yêu mến nam nhân đi là người chết mặt trình sư huynh sao hồ phong lần thứ hai trêu đổi một cái câu không phải hắn ta đã có vị hôn phu rồi ta không thể phụ hắn hồ phong tâm đầu nhất thiêu trong lòng có loại không nói ra được đắc ý thực sự vậy hắn chẳng phải là rất ưu tú đã thấy từ phi h ế n lắc đầu hắn không có thiên phú đã định t r ư ớ c làm một đời người thường sở dĩ ta cũng không thích hắn chỉ là không muốn hối dạng ta mình làm quyết định dù cho tương lai hối hận ta cũng muốn bản thân chịu đựng hồ phong nghe lời này một cái nhất thời trong lòng hơi phát đổ khó chịu không nói ra được hắn lấy ra giấy bút cấp tốc trên giấy vẻ người lầy làm lớn từ phi yến tò mò nghe theo hình ảnh càng ngày càng rõ ràng từ phi yến sắc mặt chậm dãi biến hóa rồi càng ngày càng giật mình một bộ hình người đồ án trên từng cái điểm nhỏ liên tục điểm ra đó là mọi chỗ chân huyện vị trí chỉ khoảng nửa khác hồ phong đã điểm tràn đầy rồi tám mươi cái điểm nhỏ mà từng cái điểm nhỏ vị trí đều là từ phi yến đã đả thông chân huyện vị trí có phải hay không rất giật mình hồ phong cười ha ha tiếp tục cấp tốc điểm lên sau một hồi lâu ước chừng ba trăm sáu mươi năm cái điểm nhỏ điểm đầy người hình đồ án hắn mới ngừng lại được cho ngươi hắn đem g i y vẽ đưa tới ngươi nên đọc được đi từ phi đến hai mắt đờ đ ấ n nhìn bản vẽ này hoàn toàn khó có thể tin thật chẳng lẽ có nhiều như vậy không biết chân luyện hắn lại thế nào sẽ có lớn như vậy khí phách trực tiếp đem cái này chở võ đạo huyền bí truyền thụ cho ta thật chẳng lẽ thật sâu thích rồi ta trong n g a y mắt lòng của nàng l o ạ n rồi ta muốn trở về bạch vân tông rồi chúng ta cùng nhau đi a không cần ta bản thân trở lại hảo rồi từ phi yến hốt hoảng đáp lại nói hồ phong nhữ mày một cái ngươi làm sao trở lại đối với rồi ngươi tuyết yêu đây bị trọng thương ở phong yêu bên trong túi dưỡng thương cho ngươi hồ phong đưa tay cầm ra rồi một sấp giày thuốc t r ị thường huyền giai thượng phẩm đều có mấy chai ngươi từ đâu tới nhiều đan dược như vậy từ phi yến lấy làm kinh hãi n g ư ơ i tốt đưa ngươi thật không theo ta cùng nhau trở lại không cần tự ta đi cẩn thận một chút nói xong hồ phong nhảy lên một cái dứt bỏ phong tru cấp tốc biến mất ở phía chân trời nhìn hồ phong dần dần biến mất bóng người từ phi yến vẻ mặt phức tạp ta thiếu hắn rất khó trả hết nợ rồi sau một khác nàng nắm chặt rồi nắm tay ta muốn trở nên mạnh hơn không thể tiếp tục như vậy nữa rồi không thể trở thành gánh nặng của hắn không thể mỗi lần đều nợ ơn người khác ta muốn đả thông này tấm b ả o đổ lên tất cả chân huyện từ p h i a yến ngươi được ngươi nhất định được đấy yên lặng cho mình bơm hơi từ p h i a yến đối với tương lai lần thứ hai tràn ngập rồi lòng tin trong rừng rậm phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất sở hàn ảnh còn đang không ngừng gọi chỉ là thanh â m khàn giọng rất nhiều h á n con mắt lỗ mũi khoe miệng cũng bắt đầu chậm rãi tràn ra tiên huyết rồi ánh mắt từ lâu không rõ rồi lúc này một đạo lệnh người bất ngờ thân ảnh đến nơi này ngươi chính là đại sở vương một dạng sở hàn ảnh sở hàn ảnh trong lòng vui vẻ vội vã hô to cứu ta nhanh cứu ta chương hai trăm trở lại bạch vân t r ư ơ n g hai trăm trở lại bạch vân ta cho ngươi hưởng vô tận v i n h hoa phu quý nhanh cứu ta bóng người đánh ra chung quanh nhìn chung quanh vết máu giữa hai lông mày nùng v â n dần dần tiêu tán rồi là ai đúng n g ư ơ i ra tay hắn lần thứ hai hỏi là một cái cầm trường đao thanh thiếu niên ta không biết hắn tên gì thế nhưng hắn từ thủ hạ ta tiên t i ê n vũ giả trong tay đào tẩu quá sở hàn ảnh vội vàng trả lời người đến gật đầu nhanh mau cứu ta ta phụ hoàng là đại sở vương chiêu sở mất vương đã cứu ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi người đến lắc đầu không cần rồi ta thầm nghĩ muốn một kiện đồ vật cái gì sở hàn ảnh vô cùng nóng nảy cái đầu của ngươi lời còn chưa dứt một kiếm xuyên qua yết hầu sở hàn ảnh trường đại rồi con mắt lại như cũ thấy không rõ mảy may chết không nhắm mắt đột nhiên một đạo nhàn nhạt hư ảnh từ sở hàn ảnh trên người phiêu tán đi ra là ai dám giết bản vương đích một dạng hư ảnh thanh thế hạo đại giao động khiến người sợ hãi nhớ k ỹ rồi người giết người t r ì n huy h tiếng nói vừa dứt một kiếm đảo qua lăng vân oai tàn hồn khó ngăn cản trong phút chốc hư ảnh bị chặt thành rồi mà nhỏ xa xôi đại sở vương chiêu tầng tầng trong cung điện đột nhiên truyền đến một tiếng không gì sánh được thanh â m tức giận là ai dám giết ta nhi hàn ảnh một tiếng phía dưới lập tức có rất nhiều tiên thiên thị vệ quỳ gối ở cửa cung điện chấm phải biết rằng trình huy rốt cuộc là người nào còn có hàn ảnh sau cùng tung tích phải rất nhiều thị vệ lập tức phân tán ra tan biến không còn dấu tích dám giết chấm hiểu rõ vương một dạng vô luận ngươi là ai chấm đều phải ngươi trả giá bằng máu bạch vân phong đ ỉ n h n ạ o xương trên này hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau còn trẻ ra anh hùng a lão phu đều nhanh thấy không rõ ngươi rồi không có linh căn ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào đến n ư c này nguy sùng cùng vẻ mặt thán phục cảm khái để ự hồ phong một đường ngồi phong chu thẳng đến bạch vân sơn ở trên đường cũng đã đem được từ khúc r ư ợ u nguyên thạch tiêu hao hết tất trên trăm khối nguyên thạch thanh cựu rồi hắn hôm nay toàn thân trên dưới sôi trào mánh liệt đích t ừ khí chân khí trong đan đ i ể n sớm đã tràn đầy cả người trên dưới sáu trăm bảy mươi chỗ chân h u y ệ t đồng dạng mỗi người b a o mãn vô bỉ không thể nhiều hơn nữa chứa đựng nửa điểm thanh cựu như vậy không dám nói hậu vô lai giả nhưng ít ra là tiền vô cổ nhân nguy sùng cùng không thể nhìn ra hồ phong mở ra rồi toàn thân chân huyện thế nhưng hắn có thể nhạy cảm, cảm giác được hồ phong chân khí trong cơ thể hùng、hồn. cái này cổ chân khí quả thực cường đại làm người ta khó có thể tin so với hối lưu cảnh điền phong cũng không kém chút nào rồi kỳ thực nếu không phải hồ phong nắm giữ một cái có thể rất nhanh hấp thu chuyển hóa chân khí cánh tay trái cũng khó mà tu luyện được nhanh như vậy không có một bộ cường kiện thân thể thể nội kinh mạch cũng khó có thể chịu đựng nhanh chóng như vậy năng lượng còn t â u loại loại điều kiện hội tụ vào một chỗ mới thành tựu rồi hôm nay hồ phong kim diệp tử cho ngươi hứa hẹn nên lý được chưa ngụy xung cung gật đầu nói ngươi đi đi ta đã truyền tin đan linh tử rồi hồ phong hai tay ôm quyền nói tiếng cảm ơn sau đó giá khởi phong chu bay về phía rồi phía chân trời ngụy sùng cùng nhìn hắn đi xa bóng lưng nhịn không được lần thứ hai thở dài lao rồi không còn dùng được rồi vẫn là trưởng giáo nhãn quan g tương đối chuẩn hơi phong chu xuyên qua ở trong mây mù hồ phong nắm chặt rồi nắm tay cách rời mục tiêu càng ngày càng gần rồi không biết có thể hay không đạt được đan linh tử nhật đồng hồ phong trong lòng một mảnh tâm thần bất định hôm nay tu vi dần dần cao thâm hồ phong cũng không dám có chút thả lỏng n g h ế t bản chuyển sinh đan tài liệu không phải là pha vật mỗi một món khả năng đều là vạn kim có cầu hắn một thân chân khí tuy là bão hòa rồi thế nhưng rời chân chính đỉnh phong còn kém rất nhiều bởi vì, này chút chân khí cũng không có trải qua rèn luyện chiết xuất nồng độ còn rõ ràng không đủ kém xa trải qua nắng ấm thảo quay sau những chân khí kia tu đạo c h i lộ bước đi liên tục khó khăn ta đều như vậy húng chi người khác c ả m khái gian đan phong đã đến hồ phong thẳng lên đỉnh lập tức khiến cho rồi trên núi vài tên thủ vệ đệ tử chú ý ngươi là cái nào phong đệ một dạng thật không ngờ vô lễ đỉnh là đan linh tử đại sư chỗ ở ngươi không biết sao hồ phong trên mặt có chút xấu hổ hắn đ i với cái này đan phong quy củ thật đúng là có chút không biết đang lúc trù trừ đỉnh núi đột nhiên truyền đến một đạo dọc ôn hòa phó tông mệnh hắn đến đây, vài tên thủ vệ lập tức đổi sắc mặt vội vàng hạ thấp rồi tư thế đem hồ phong mời lên rồi đỉnh núi đan phong đỉnh núi có một chỗ cung điện đây là đan linh tử chỗ ở cũng là công việc của hắn nơi hàng năm hắn có hơn phân nửa thời gian đều là ở cái này trong đại điện luyện dược vượt qua tuy là rất ít tại ngoại lộ diện thế nhưng hắn cao siêu kỹ thuật vẫn là quảng làm người biết ở phương viên mấy vạn dặm đều tiểu có danh tiếng theo thủ vệ dẫn đường hồ phong chậm rãi đi vào rồi đại điện đan linh tử lúc này vẫn chưa mở lò chỉ là ở trong điện uống rượu uống một hốc sao mùi vị không tệ đây là hắn câu nói đầu tiên rất hỏa ai ân cần thăm hỏi không cần、rồi. rượu có thể loạn tâm trí ta không cần hồ phong chậm rãi ngồi ở rồi đối diện với hắn đan linh tử n h ư mày nói ra không có thu được chủ nhân cho phép liền ngồi xuống cũng không phải là cái thói quen tốt đến rồi chủ nhân ra t r ò n chủ nhân còn không thỉnh khách nhân nhập tọa cũng không phải là một thói quen tốt đan linh tử vừa nghe ha ha cười vài tiếng là lỗi của ta là lỗi của ta người bình thường nói chuyện với ta như vậy ta khẳng định đuổi hắn ra ngoài thế nhưng ngươi có như vậy tiền vốn hắn ngửa đầu uống một mục rượu tiếp tục nói một cái bị cho rằng không có linh căn phế vật ngắn ngủi mấy tháng dĩ nhiên từ khai nguyên nhất trọng nhảy đến rồi khai nguyên cự trọng hơn nữa cái này một thân chân khí hùng hậu sợ rằng khai nguyên đệ tứ cảnh đều khó sánh ngang chứ cơ duyên sở trí thôi rồi hồ phong nhàn nhạt trả lời một câu đan linh tử gật đầu không tiêu không n ổ i ta thích n g ư ờ i như vậy người tuổi trẻ n g ư ờ i cũng rất tuổi trẻ hắn nghe xong cười cười gật đầu không có phản bác đan linh tử nhìn qua bất quá ba mươi mấy hứa c h ỉ ít nhìn qua quả thực là như vậy tướng mạo của hắn rất khó khiến người ta tin tưởng hắn là vị đan đạo đại sư ngươi ý đồ đến ta đều biết rồi như thế nào ta sẽ không đem đan phương đưa cho ngươi hồ phong lập tức sắc mặt không tự n h i lại ẩn, ẩn có một tia tức giận đang đang từ, từ lớn lên đừng nóng giận hắn khoát tay áo ngươi sẽ luyện đàn sao không biết sở dĩ ngươi muốn đan phương là vô dụng niết bàn chuyển sinh đan có cải tử hồi s i n h hiệu quả đối với bạch vân tông cũng là ý nghĩa trọng đại tự nhiên không có thể cho ngươi đạt được bằng không tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ hồ phong gật đầu ngươi cùng ta như vậy nói thừa xem ra là có còn lại biện pháp giải quyết rồi thông minh hắn cười cười nói tiếp ta trước tiên có thể đem niết bàn chuyển sinh đan tài liệu danh sách cho ngươi như vậy mặc dù ngươi tìm tài liệu lúc chết tha hương tha hương ta đan p ư ơ n g cũng không xé ném bởi vì chỉ có tài liệu k h ô người biết lấy thuốc lấy l phân ợ dược n luyện trình cùng hòa hậu, cũng là luyện không thành đan.、Cái、này đan tài liệu chân quý, ta tin tưởng không n g g là liệu hậu, quý, ư Cái có tự tài ta hòa có thể đại lượng nếm thử đến phá đại đến đan đàn giải Người lượng phương. nếm này xem coi thế nào hồ phong gật đầu cái này phương chiêu thức rất làm cho người khác tin tưởng và nghe theo thế nhưng ta nếu tập t ề rồi tài liệu ngươi có thể luyện ra đan dược sao ha h a người tuổi trẻ giao dịch của chúng ta là đa phương không phải đan dược không phải sao sở dĩ ngươi chớ x ú vào nhiều như vậy rồi ngươi có thể mang tới tài liệu ta tự nhiên sẽ cho ngươi đa phương ta chỉ muốn biết ngươi có thể luyện chế hay không đi ra đan linh tử trầm mặc chỉ chót lát còn kém một chút xíu h ỏ a h ậ u chương hai trăm linh một tử nguyên chuyện xưa chương hai trăm linh một tử nguyên chuyện xưa giao dịch này ta đồng ý rồi hồ phong chăm chú gật gật đầu tài liệu ở chỗ này ngươi xem qua một chút đi đan linh tử đưa qua rồi một tờ giấy hồ phong sau khi nhìn nghi hoặc không thôi t ử huyết vương chi bích ngọc t r ú c tâm ả n sổ phi lạ cảnh vàng chỉ cần ba hạng này vật phẩm đã đủ rồi hả niết g h bản chuyển sinh đan đơn giản như vậy đan linh tử lắc đầu nói ra nào có đơn giản như vậy ít nhất phải trên trăm loại tài liệu bất quá lấy cái này ba loại chân quý nhất nếu là ngươi có thể mang tới cái này ba loại tài liệu còn lại trăm loại ta đều có thể tặng ngươi hồ phong tâm đầu nhất yêu coi như bỏ cái này ba loại tài liệu còn lại trăm loại tài liệu cũng tất nhiên xa xỉ đan linh tử vì sao sẽ như phong khoáng lời này là thật đan linh tử cũng không nói xạo hồ phong dần dần muốn biết rồi rồi cái này đan linh tử rất thông minh mình nếu là không lấy được cái này ba loại tài liệu đan linh tử nói thế bất quá là ngân phiếu khống không có chút ý nghĩa nào nếu như mang tới rồi đơn giản có ba trường hợp số một thực lực của chính mình kinh người thứ hai bản thân số phận kinh người đệ tam người một nhà mạch kinh người mà ba loại vô luận là loại nào xuất hiện rồi đều đáng giá đan linh tử đi nhô ra cảnh ô hiệu dễ hoa trên gấm không như tuyết trung tổng thán cùng với đến lúc đó lộ khuôn mặt tươi cười không như thế lúc hứa hào nôn đan linh tử người này quả nhiên trí thâm khó lường đa tạ rồi không cần k h á c h khí ta bây giờ còn có thể cho ngươi để tình phúc lộc trong điện xuất hiện một cái tân nhiệm vụ cha x é t hồng d i ệ p sơ trang ngươi không ngại đi xem nơi đó có lẽ có tử huyết vương chi manh mối hồ phong trong lòng hơi động hai tay ôm cửa nói đa tạ phúc lộc đại điện như nhau thường lui tới vậy huyên áo hồ phong sau khi tiến vào lập tức khiến cho rồi rất nhiều người quan tâm xem đó chính là giá mấu đã chấp sự đệ tử dịch thu vân nghe nói hắn sau lại còn bị trưởng giáo tự mình nuốt vào lòng viêm động đây làm sao nhanh như vậy đi ra rồi hả cái này dịch thu vân gan to bằng trời chúng ta không thể cùng so với hắn nhỏ rộng một chút cách xa hắn một chút hồ phong mặc dù nhiều thiếu nghe được rồi lời của bọn họ thế nhưng lúc này cũng vô tâm tình lý sẽ bọn họ ta muốn nhận tra xét hồng d i ệ p sơn trang nhiệm vụ phụ trách ghi chép chấp sự đệ tử chứng kiến hồ phong lập tức nhớ tới rồi sự tích của hắn bản năng sắc mặt không thích bất quá hắn vẫn dựa theo quy củ làm theo rồi hồng diệm sơn trang gần đây lũ lũ xuất hiện tại chuyện l ạ tiến vào bên trong võ giả rất nhiều đều ly kỳ tử vong bạch vân tông đi rồi ba gã đệ tử cũng đều chết ở trong đó ngươi nhất định phải đi hồ phong không do dự ta nhất định phải đi đem nhiệm vụ tin tức cùng địa đồ cho ta đi được ngươi cất xong hồ phong ly khai giá chỗ trước cửa sổ mở ra rồi mới vừa lấy được địa đồ nhìn k ỹ hồng diệp sơn trang tin tức nhất thời sửng sốt rồi ngược lại hồng diệp sơn trang danh tiếng vang dội cũng không phải hồ phong đối với nó có chút hiểu biết đơn giản là nó tọa lạc vị trí rất là nổi danh hồng diệp sơn trang tọa lạc ở tử nguyên sơn trần núi từ nguyên sơn n g h e đồn ba đại thế lực vây công đại hào vương chiêu nhất đại nhất tràng chiến dịch địa điểm sau lại hồ phong đã từng hỏi tham q u a đ ô phi vũ lấy được tin tức nếu như hắn rung động hai trăm n ă m trước ngự vũ hầu xuất trăm vạn đại quân ở tử nguyên sơn bày ra thiên đạo đại trận đánh một trận sáu đại thế lực liên quân cái nào sáu đại thế lực tự nhiên là tọa lạc ở đại hào bản đồ bên trong bạch vân lãnh n g u y ệ t thương nga i cùng với đối với đại h à o s ớ m c ó địch lý ba đại vương cấp thế lực bá vương lĩnh xuyên vân điện đại sở vương chiêu thừa nguyên sơn một chiến thiên hạ sợ trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt sáu đại liên quân thương vong t h ẳ n trọng chiến dịch này rơi xuống tiên t i ê n ở trên cao thủ đều ở đầy trên vàng người ngự vũ hầu hồn phi pha tán thái sư nhan phó tan biến không còn dấu tích tam vương thủ lĩnh đồng dạng trọng thương đe dọa trở lại không lâu sau liền trọng thương không trị mà chết có thể dùng tây sở tiến nhập thời đại tiếp theo bá vương lĩnh quân ti vô mệnh xuyên vân điện xạ n h ậ t đại quân đại sở vương chiêu sở giang vương thời đại hồ phong lúc đó nghe được tin tức này trong đầu chấn động có thể nghĩ hôm nay ở tử nguyên sơn trần núi một người tên là hồng diệm sơn trang địa phương xuất hiện lần nữa rồi ly kỳ tử vong sự kiện sai hồ phong trong lòng sinh ra rồi nồng nặc h ế u kỳ mặc dù không có tử huyết vương c h i hắn cũng muốn đi xem xem cái này đã từng bao la hùng vĩ chiến trường rồi đang lúc c h ầ m tư một đạo thanh âm không hòa hài đột nhiên từ hồ phong b ê n thai chuyển đến nghe nói trần vũ quân sư huynh nay đã sớm trở về núi rồi đang tìm dịch thu vân khiêu trên đây thằng ngãi này dĩ nhiên tránh đến nơi này hồ phong khỏe miệng lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng trần vũ quân thật sao ta chờ ngươi lâu ngày rồi hồ phong tới phong chu trở lại rồi lôi viêm phong lập tức đưa tới rồi đỉnh các đệ tử chú ý nhìn thấy hồ phong hôm nay làm cho người kinh hại khí tức lôi viêm đệ tử đều giật mình không thôi bất quá hồ phong hôm nay sự vụ nhiều lắm. không dành cùng những người này tế đàm vội vã giao lưu rồi vài câu hồ phong liền ra lệnh người đi vạn kiếm phong đưa chiến thư hắn muốn ở sau ba ngày cùng trần vũ quân quyết chiến sinh từ đ ạ i sau đó hắn lấy ra rồi sớm đã chuẩn bị xong cột giấy m ặ t trên viết sạch rồi lôi viêm chư vị đệ tử võ đạo tu luyện then chốt đây coi như là hắn duy nhất có thể cho lôi viêm phong cấp đệ tử mang tới chỗ tốt rồi làm xong đây hết thể hồ phong lần thứ hai vội vã đi tới tàng thư đại điện hướng về thủ điện trưởng lão cung kính hành lễ sau đó hắn mới bắt đầu toàn lực sự phân hình điện trung thư tịch thủ h ộ trưởng lão nhìn hồ phong từng quyển cấp tốc phiên động động tác trong l hồ phong hôm nay hơi thở hùng hồn viễn siêu ra rồi tưởng tượng của hắn đối phương tuyệt đối không khả năng như vậy lãng phí thời gian giải thích duy nhất chính là hắn thiên phú k i n h người có đọc nhanh như gió lại có thể đã gặp qua là không quên được năng lực thực sự là tiện sát người bên cạnh hào thiên phú thủ hộ trưởng lão cảm thán một câu liền không nhìn nữa quản hồ phong mặc hắn cấp tốc l ậ t sách hồ phong điểm long ma nhãn một đường thăng cấp hôm nay sự phân hình khởi sách tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh rồi hôm nay việc vặt chiến thân hồ phong cầm lấy cơ hội t u ệ t không nguyện ngừng kinh doanh ba thiên thời gian hắn không bước chân ra khỏi nhà từ lâu một vẫn quét rồi năm tầng tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. thần tình cũng càng ngày càng kích động t i ề m long ma nhãn trung tồn chữ tri thức càng nhiều liên đối bản thân của hắn cũng được ích lợi không nhỏ tâm tư so với trước đây thâm trầm rất nhiều phó tông ngụy sùng cùng từng nói tàng thư trước điện tầng năm mặc ta tham quan nhưng này cũng chỉ có tầng năm a lúc đó hồ phong không có phát hiện cái gì hôm nay mới nhớ cái này tra đệ ngũ tầng trung đặt đều là công pháp bí tịch tỉ m ỹ quan nhìn kỹ đều là huyền giai thượng phẩm rồi bất quá lớn như vậy bạch vân tông không có khả năng ngay cả bản linh giai vũ kỹ cũng không có khẳng định còn giấu ở chỗ hắn muốn thật không biết hồ phong cũng sẽ không suy tính nhiều rồi tiếp tục vùi đầu rất nhanh sự phân hình sách vở sinh tử đ à i là bạch vân tông đệ tử quyết đấu địa phương từ ba ngày trước hồ phong khiêu chiến trần vũ quân tin tức chuyển đến hôm nay nơi đây sớm đã người đông nghỉ nghỉ trần vũ quân ngày thường diện mục tấn u lãng hợp với một thân đ ắ t tiền kim bảo nhìn qua cực kỳ hấp dẫn chú mục lúc này hắn đứng ở lôi đài trung ương sắc mặt cũng không dễ nhìn quyết đấu kỳ hạn định ở buổi trưa canh ba thế nhưng hôm nay còn có nửa k h ắ c đồng hồ liền đến, đến rồi hồ phong còn chưa tới đến sai một mình hắn đứng ở chỗ này lâu như vậy đối với một hướng tự nhìn kỹ rất cao chính hắn đơn giản là vũ n h ụ dịch thu vân thế nào còn chưa tới sẽ không bị sợ mất mật đi ta xem chính là ngươi không nhìn một cái tính tình của hắn làm sao có thể cùng trần sư huynh so với trong đám người lý tiêu cùng mấy vị khắc hạch tâm đệ một dạng sắc mặt biến thành khe biến hóa cũng không nói nhiều bọn họ cũng là mới vừa trở lại bạch vân tông nghe nói rồi dịch thu vân muốn cùng trần vũ quân quyết chiến tin tức hôm nay bọn họ sớm đã biết rõ hồ phong thực lực tự nhiên không dám nói lung tung trần vũ quân cũng chỉ có thể miễn cưỡng bị bọn họ nhìn ở trong mắt thế nhưng hồ phong lại bị bọn họ kiên kỵ ở tâm lý bọn họ tự nhiên không dám truyền bá hồ phong thực lực vạn nhất đắc tội rồi hồ phong vậy coi như thực sự cái được không đủ đáp đủ cái mất rồi chương hai trăm linh hai nhất c i ê u chương hai trăm nhất chiêu thời gian một chút trôi qua không chỉ là trần vũ quân hơi cảm thấy không kiên nhẫn sinh tử đài bên cạnh vô số vây xem đệ tử cũng bắt đầu đều nôn h náo cái này dịch thu vân phô trương thật lớn trần sư huynh đợi lâu như vậy hắn lại vẫn không đến vô số đệ tử liên tục tranh cãi ở mỹ có chút tính tình hư cũng bắt đầu tức miệng m ắ g to vạn kiếm tam lão ở một bên nhìn có chút hạ hê cái này dịch thu vân dám gọn mặt của bọn họ một dạng hôm nay nhất định phải đem đánh một điểm bộ mặt đều không thừa nội môn đệ nhất nghi ngờ gốc phong này gần đây đột phá hối lưu cảnh giới tấn cấp hạch tâm đệ một dạng cái này trần vũ quân thực tập trở lại một cái. lập tức trở thành rồi mới q u â n anh bảng số một nội môn đệ nhất thiên tài như thân phận này tới quyết đấu tự nhiên người xem rất nhiều không chỉ là vạn kiếm t a m lão rất nhiều còn lại đỉnh núi ngoại môn trưởng lão đều rối rít để tay xuống chung sự vụ đến đây q u a n chiến đến giờ rồi dịch thu vân còn chưa tới tại phán t r ư ở n g lão thỉnh tuyên á n đi bởi t r ư a canh ba đã đến sinh tử đại thượng như trước chỉ có trần vũ quân một người, người này g ư ờ i n hắn đã không có rồi kiên trì hướng về phía t à i phán t r ư ở n g lão nói như thế t à i phán t r ư ở n g lão còn chưa trả lời nơi chân trời xa đã bay tới một cái chiến thuyền phong tru toàn thân áo trắng hồ phong thân một dạng nhẹ nhàng điểm một cái trong chớp mắt bay xuống ở trên lôi đài ai nói ta không tới trần vũ quân nắm tay nắm chặt c ắ n chặt h à m răng dịch thu vân người rốt c ụ c đến rồi hôm nay ta sẽ để cho ngươi vì đệ đệ ta đền m ạ n g đến hồ phong nửa bước không sai ngẩng đầu d ỡ n ngược nói thật sao nếu như lại cho ta một lần cơ hội ta sẽ để hắn chết phải thảm hại hơn một điểm đồ hỗn hảo chết đã đến nơi còn mạnh miệng hồ phong cười ha ha so với công phu miệng ta có thể thì không bằng ngươi mỗi ngày nói ngươi như thế nào thương yêu đệ đệ hôm nay đệ đệ ngươi ở dưới cựu tuyển mỗi ngày ngóng trong ngươi ngươi cũng không muốn xuống phía dưới cùng hắn trần vũ quân tức g i ậ n đến lợi đều cắn chảy ra máu rồi hắn hung hăng hít hai c á i khí quay đầu nhìn về phía tài phán phương hướng trường lão có thể bắt đầu chưa tài phán trường lão gật đầu canh giờ đã đến sinh tử vật luận nhị vị xin mời nói c h â n khí của hắn lấy lập tức dưới vào trên đài một chỗ cơ quan nhất thời mở ra rồi giấu kín ở trong đó phòng ngự t r ậ t pháp một đạo to lớn lồng hình tròn đem trọn cái lôi đài chế trụ tỉ t h í rốt cuộc phải bắt đầu rồi bên ngoài sân người vây xem lập tức hưng phấn liên tục la to trần sư h u n h nỗ lực lên trần sư h u n h giết hắn đi trần sư h u n h tất thắng một đống lớn trần vũ q u â n người sùng bái lập tức kêu lên thanh â m phô thiên cái địa hoàn toàn ngăn trở rồi những thanh â m khác triệu nhị xuất ở trong đám người nhảy hô to lao đại tất thắng lao đại tất thắng đáng tiếc người nhỏ l ờ i nhẹ ngoại nhân căn bản nghe không được mảy may triệu h u n h tỷ tí này không cần gọi vô dụng có vài phần thực lực đánh một trận liền biết một thân áo la mộ m dung thanh chẳng biết lúc nào đi tới rồi triệu nhị xuất bên người nói như vậy di mộ sư h u n h ngươi khi nào tới quá tốt rồi ngươi lợi hại như vậy coi như lao đại thua rồi người cũng có thể tìm về trả một dạng mộ dung thanh lắc đầu ngươi nói sai rồi hôm nay dịch minh thực lực có thể nói khủng bố sợ rằng bạch vân tông đệ tử không người là hắn đối thủ rồi có lợi hại như vậy triệu nhị xuất trong lòng cả kinh nhìn tiếp cũng biết rồi đệ tử có đệ tử quay vòng một dạng trưởng lão có trưởng lão quay vòng một dạng vạn kiếm tam lão rất nhiều ngoại môn trước mặt trưởng lão công nhiên bày ra rồi đánh cuộc các vị trưởng lão khó có được t ề tụ một đường chơi một bà đi lão phu thiết rồi bốn loại kết cục một là trần vũ quân nhất chiêu bại dịch thu vân hai là ba chiêu sau đó bại ba là mười chiêu sau đó bại đệ tứ sao chính là trần vũ quân bại các vị đều tới dọa đi lúc này hơn mười tên trưởng lão tụ trung một chỗ đã từng tham dự chủ trì kim thu thực tập một chúng trưởng lão cũng tụ với nhau trần vũ quân thân là nội môn số một khó có được xuất thủ một lần những thứ này trưởng lão cũng không nhịn được tràn đầy phấn khởi chơi tiếp ta áp trần vũ quân nhất chiêu bại dịch thu vân ha l ã o lưu ngươi cũng áp nhất chiêu tự nhiên hai người t r ê n lệnh quá mức rõ ràng rồi hơn mười tên trưởng lão đều mua định rời tay lại không một người đặt ở hồ phong trên người đúng lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên phiêu đi qua chơi được vui vẻ như vậy không biết có hay không lão phu phần những thứ này trưởng lão đ ỗ n g nhiên thời thần s ắ c đại biến vẻ mặt tái nhợt bởi vì người vừa tới không phải là người bên ngoài chính là phó tông ngụy sùng cùng phó tông thuộc hạ biết sai rồi vạn kiếm tam lão vội vàng q u ỳ xuống kỳ thực bạch vân tông là có cấm đánh của q u ý củ chỉ là vẫn quản lý không lắm nghiêm cách thế nhưng mỗi loại này sự tình vẫn luôn có người vượt đổ thời gian t r ư ở n g rồi một ít cao t ầ n g cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt chẳng qua hiện nay ngụy sùng cùng nếu đến rồi bọn họ tự nhiên không dám lại nói xạo đúng lúc nhận sai còn có thể giảm bất điểm chịu tội ngụy sùng cùng mỉm cười nói các ngươi khẩn trương như vậy gì chứ ngày hôm nay các ngươi khó phải cao hứng. chơi một bà cũng là không sao cả không biết lao phu có hay không tư cách chơi một bà vạn kiếm tam lão lập tức sắc mặt vui vẻ còn lại chư vị trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm ngụy sùng cùng nếu nói rồi lời này tự nhiên sẽ không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn họ rồi di khu vực này tại sao không ai áp khởi bẩm phó tông không ai cho rằng dịch thu vân có lật bàn cơ hội đây là một thường bao nhiêu một trả một trăm ngụy sùng cùng gật đầu lão phu kia liền áp cái này đi hắn phủi ném một cái bản vũ kỹ ở phía trên huyền giai thượng phẩm có thể đi vạn kiếm tam lão lúc này lại hỉ huyền giai vũ ký thượng phẩm đương nhiên có thể đương nhiên có thể những thứ này trưởng lão từng cái vui vô cùng ngụy x u n g cùng hành động này cơ h ộ i là cho h ắ n môn đưa tiền trong lòng bọn họ từng cái nghĩ có phải hay không phó tông nhiều tiền lắm của nương cơ hội này cho bọn họ thi điểm ân huệ sinh tử đ ạ i thượng trần vũ quân dần dần trầm yên tĩnh xem lên trước mặt hồ phong trong miệng chầm rãi nói ra rốt cuộc sai ta đợi đến cái này cơ hội rồi ngươi biết không kỳ thực ta không muốn âm tử ngươi ta nghị quang minh tránh đại giết chết ngươi nhất là nơi đây sinh tử đài thượng vô số người nhìn kỹ phía dưới để cho ngươi chết không toàn thây nói xong rồi hả Hồ Phong Nhàn nhạc hỏi. ừ quả thực hết rồi bởi vì ngươi đã nhìn không thấy ngày mai thái dương rồi đang khi nói chuyện trần vũ quân trưởng kiếm xuất vỏ khí dẫn tư phương kim quan g dọi sáng rồi toàn bộ lôi đài là kiếm khởi thương lan bên ngoài sân vô số đệ tử hoan hô lên bởi vì đây là bạch vân tông vô cùng cao thâm một môn kiếm thuật vũ kỹ trăm ngàn năm qua cũng không có bao nhiêu người luyện thành cửa này kiếm pháp hôm nay xuất hiện ở trần vũ quân trên người lập tức sai bọn họ kích động và thuần tuyệt vọng sao còn chưa đủ trần vũ quân cười nhạt tái khởi cả người khí tức lại thịnh trên người kim quan b a phủ u y ệ n như thiên thần cùng lúc đó cả người trên dưới như là đốt pháo pháo giống nhau vang lên t r ă m h u y ệ t đều mở gân c ố t t ề minh trần sư huynh nguyên lai đã đạt được trong truyền thuyết cảnh giới rồi t r ă m h u y ệ t đều mở t i ề n đồ bất khả hà lượng đám trưởng lão trung cũng truyền đến rồi từng tiếng tàn thán trần vũ quân khí thế ngưng tụ đến rồi đỉnh điểm một kiếm vách rồi đi ra ngoài kim quang trói mắt trận gió b ố n phía vô số nhân ảnh cũng theo cái này tuyệt thế chi c h i ê u trái tim thoát lên tới cổ họng há to miệng nổi không thể thở nổi đột nhiên đối diện hồ phong cánh tay trái vừa nhấc vạn trượng kim quang một mạch bay đến chân trời Mên vô biên ngông hùng vô l ự chương hai trăm linh ba đài, được, 203, quả quyết sát phạt chương hai trăm linh ba quả quyết sát phạt sử dụng rồi nhiều năm sinh tử đài lúc này phá thành mảnh nhỏ tan vỡ hòn đá khắp nơi đều có lôi đài một bên thạch trụ ngược lại cũng rồi hai cây bằng thẳng bao là trên lôi đài đâu còn có thể thấy trần vũ quân nửa điểm bóng người đừng nói mạnh vụn ngay cả một giọt máu cũng không tìm tới cả người như bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng không có nửa điểm tồn tại dấu hiệu hồ phong đôi chân đạp lên mặt đất cao vượt giữa không trung vốn là nước da miệng to sinh tử đài trong nháy mắt bạo tán ra, thoái thạch vãi đầy mặt đất này đài t h ứ nay về sau không tồn tại nữa ngụy sùng cùng nhìn thấy phong chu rời đi hồ phong bất đắc gì lắc đầu cái này tiểu tử thực sự là không khiến người ta bớt lo a một đám trưởng lao ánh mắt đờ lẫn hoàn toàn không có người nọ thật là dịch thu vân sao không có linh căn hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy điều đó không có khả năng nhất định là ta bị hoa mắt thắng lợi là trần vũ quân đi có phải hay không trần vũ quân đã trước một bước ly khai rồi hắn là trước một bước ly khai rồi bất quá là trước một bước đi rồi hoàn t u y ể n ngụy sùng cùng lạnh dên một tiếng cắt đứt rồi những thứ này trưởng lao phỏng đoán một trả một trăm một trăm l o ạ i huyền giai vũ kỹ thực phẩm nhanh m g ọ đem tới đi vạn kiếm tam láo nhất thời sắc mặt chấm bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức chảy xuống phó tông vạn kiếm tam láo nói xèo xèo ô, ô khỏe miệm đều bất lợi tật rồi chúng ta không có nhiều như vậy ngụy sùng cùng lập tức lật lên khuôn mặt đến các ngươi đang lừa gạt lão phu sao lừa gạt tông chủ già sao chờ lỗi các ngươi cũng biết vang vọng chất vấn giống như tiếng sấm vang vọng ở tam lão bên h a y mấy người hai đầu gối quỳ một cái lập tức cầu xin tha thứ phó tông tha mạng a ngụy sùng cùng nhãn thần đột biến hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang không kịp né nhãn kim quang x u y ê người n ba tên trưởng lão trong phút chốc nổ thành một đoàn huyết vụ còn lại chúng trưởng lão sợ đến đồng thời lưu lại phu cận bạch vân đệ tử thấy như vậy một màn sợ đến hồn không cụ thể đều lưu lại các ngươi thì sao c tội, tội, tội thứ ba chuyện cho tới bây giờ các ngươi có lời gì đâu có quỳ xuống các vị trưởng lão cúi đầu không nói gì chỉ có thể không ngừng cầu xin ngụy sùng cùng từ nhẹ xử lý lão phu không phải người thích giết chóc đầu đảng tội ác đã ngoại trừ ngươi chờ từ nay về sau trừ bọ chất vị Tiến nhập khăng khích điện, chấn thủ tà điện, nhập khăng chấn khích một a rõ rõ đ thời ó t gian bạch vân tông nội khí phân xả biến ngoại trừ rồi lôi viêm phong trở thành đứng đầu nơi đi ở ngoài bạch vân tông trung đệ tử gặp lại lại không lấy trước kia vậy cường giả hoành mi lãnh nhãn người yếu ăn nói khép nép bắt đầu biến ai ai khiêm tốn lấy độ có vẻ rất có học thức dù sao không có linh căn đều có thể nghịch tập còn có cái gì không thể bạch vân tông như vậy bầu không khí dần dần trở thành một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụ lúc này trên bầu trời cũng một k h á c lần tình trạng này cho ta mượn g i ấ u nguyên châu nên đưa ta đi ngụy sùng cùng trừng đại con mắt nhìn chằm chằm người đối diện ảnh thứ này rất tốt đưa ta đi hồ phong đùa vừa cười vừa nói g i ấ u nguyên châu có thể giấu kín một thân tu vi c h â n khí chính là vật ấy sai vô số trưởng lão nhìn lầm áp sai rồi bảo ngụy sùng cùng bất đắc dĩ vô vô h nói được rồi ngươi thu đi ngươi thật muốn đi hắn tiếp tục hỏi tự nhiên nghiết bàn chuyển sinh đan đối với ta rất trọng yếu ta phải muốn đi hồ phong thái độ rất kiên định lão phu vì rồi ngươi thế nhưng xử trí rồi một nhóm người lớn cái này ngươi nên thỏa mãn rồi mới được ngươi có thể đ ừ n g đi ra rồi liền không trở lại rồi bạch vân tông tương lai hay là muốn xem như ngươi vậy thanh niên tuân tú ta nhất định phải trở về đan linh tử keo kiệt ra hỏa c ò n bóp đan phương đây trên tay ta chỉ có bộ phận tài liệu danh sách vậy là tốt rồi trường giáo đối với ngươi ký thác kỳ vọng ta cũng hiểu được ngươi là khả tạo tri tài cố gắng nhiều hơn tương lai cạnh tranh trường giáo đại vị thuyết bất đắc cũng có cơ hội ngụy sùng cùng cười hòa i p m khí h vội vàng rời rồi bớt một dạng đặt ở trong hư không nhãn đưa hồ phong phong chu một phi quá lại đến mây khói trấn lương tiểu khiết đã không ở chỗ này chỗ rồi hắn đi rồi nói muốn bản thân cố gắng tu luyện tham tìm cơ duyên thật là một quật cường thiếu niên đơn minh nói như vậy mặc kệ n à n rồi ta có chuyện quan trọng khác hả thiếu gia có chuyện gì muốn làm đan lão ta muốn bắt đầu ra ngoài tìm thuốc rồi sau đó cũng không sẽ bồi thường cho nơi đây rồi ngươi có tính toán gì không hồ phong hỏi nguyên lai là như vậy thiếu gia ngươi chuẩn bị đi đâu dễ dàng xảo thượng lão phu đoạn đường lão phu tuy là n ằ m vào thế nhưng tốt xấu còn có chút tác dụng ta đầu tiên muốn đi từ nguyên sơn tìm kiếm tử huyết vương c h i ngươi đi không đơn minh nhất thời nhãn tình sáng lên nói ra thiếu gia kỳ thực ta đang muốn đi nơi đây đây hả vì sao hồ phong cảm thấy có chút kỳ quái cái này t ử nguyên sơn vì sao hấp dẫn rồi ánh mắt của hắn hh ắ ắ thiếu gia còn nhớ phải lão phu từng ở vũ hầu trong mộ thu được một quyển đạo trận đồ hiểu rõ tự nhiên nhớ kỹ đan lão tu hành như thế nào rồi hả đơn minh nhất thời có chút sắc mặt xấu hổ lão phu lúc rội danh gian có nhiều nghiên cứu đáng t i ế c đạo thuật pháp môn sớm đã thất truyền lão phu nghiên cứu cũng là kiến thức nửa đời nghe nói t ử nguyên sơn thượng có thật nhiều đại h à o thời đại tàn trận sở dĩ lao phu muốn muốn đi nơi đó nhìn một chút mượn hiện hữu tàn trận nghiên cứu nhất định phải có thể rất nhiều hồ phong gật đầu nói phải tiếp tục nói ra ta muốn trước về nhà một chuyến ngươi lần nữa đ đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở lại nói hắn lấy ra đi một tí tài vật t h ầ y ta mua chút yêu nguyên phong chu động lực không hơn nhiều chuyến này đường xa còn nhiều hơn bị chút yêu nguyên mới tốt được thiếu gia ngươi trước an tâm trở về đi lão phu sẽ vì ngươi làm thỏa đáng từ bạch vân tông đến kê thương thành hồ gia vừa mới nửa ngày lộ trình hồ phong hôm nay chân khí dần dần bão hỏa bất quá có từ ngụy sủng cùng nơi đó mượn tới dấu nguyên châu ẩn dấu tu vi ngoại nhân không cách nào thấy do hắn hư thực dọc theo đường đi trái phải vô sự hồ phong lần thứ hai lấy ra rồi cất dấu thật lâu q u n da dê phía trên kia vẽ chín mức bất đồng đồ hình là thượng cổ di lưu xuống công pháp võ kỹ năng theo ở tàng thư điện sự phân hình đại lượng sách vở về thượng cổ văn tự phương diện văn hiến cũng nhận được không í t hôm nay cuối cùng cũng phá giải ra rồi cái này quyển trên ra cựu nội dung cái này quyển vũ ký gọi thuế biến rất đơn giản cái tên rất bình thường cũng không có ghi rõ cụ thể hiệu dụng thế nhưng trực giác nói cho hồ phong thứ này không đơn giản chương hai trăm linh bốn lại đến hồ ra chương hai trăm linh bốn lại đến hồ g i a thuế biến công pháp cần cho người thượng dấu vết cựu bức đồ án tuy là đồ án cao thấp không giới hạn thế nhưng đồ hình không thể có nửa một chút lầm lỗi công pháp này cụ thể có tác dụng gì hồ phong cũng không hiểu chỉ là hôm nay người đang phong chu trên hiển nhiên không thích hợp tu luyện phương pháp này chỉ có thể đợi ngày sau đi thêm nếm thử rồi nửa ngày sau một cái thành nhỏ xuất hiện ở phía trước trên mặt đất hồ phong trên mặt lộ ra rồi tiêu ý dần dần r ớ t xuống thu rồi phong chu cũng không biết hôm nay hồ ra thế nào rồi hả nghĩ thầm trong tay hắn tung một cái phong yêu túi kim qua hổ rít gạo một tiếng từ đó trôi ra cái này phong yêu túi nguyên bản hồ phong cũng không có thế nhưng đoạt rồi sở hàn ảnh không gian giới trị sau đó bên trong có đại lượng tài vật so với tiên thiên lão giả còn nhiều hơn rồi gấp mấy lần phong yêu túi chỉ là trong đó vi bất túc đạo một bộ phận kim qua hổ bị giam rồi vài ngày rồi vừa ra tới liền t r u n g quanh tán loạn t hướng tứ phương bất đình chạy trốn chỉ chốc lát mới ngừng lại được phát thiết đủ chứ chúng ta về nhà hồ phong n ả y lên cưới kim qua hổ rất nhanh hướng về kê thương thành chạy đi trải qua hồ ra biến cố phía sau thời gian càng lâu kê thương thành ngược lại càng cường thịnh đứng lên không có thập đại gia tộc tranh đấu tinh kế thành trì so với trước đây càng lộ vẻ phồn vinh rồi hồ phong cưới kim qua hổ lúc vào thành lập tức đưa tới rồi oanh động thủ thành vệ sĩ nơi nào thấy qua cái này chờ yêu thú sợ đến ngay cả lệ phí vào thành cũng không dám thu hồ phong cười ném ra một cái thỏi bạc một dạng đi qua sau đó hóa thành một trận đùi khói biến mất ở trong mắt của những người này đây là nơi nào thiên tài dĩ nhiên sẽ đến chúng ta loại này thành nhỏ là rồi tọa kỵ lão hổ như thế đ ạ i đầu thiếu niên kia nhất định rất lợi hại thế nhưng ta thấy thế nào thiếu niên kia quen thuộc như vậy a là như thế nào quen thuộc pháp ngươi cái này vừa nói ta cũng hiểu được có chút quen thuộc a ta nghĩ ra rồi rồi hắn chính là mấy tháng trước x ô n g vào vương phủ đại s á t tứ phương hồ ra thiếu ra hồ phong a a thật đúng là cái này cái sắt tinh dĩ nhiên trở về rồi hơn nữa đừng trước đây lợi hại hơn rồi hồ phong trở về tin tức một thời gian ở kê thương thành rất nhanh chuyển ra rất nhanh các đại gia tộc đều được rồi tin tức này ngoại trừ rồi vươn g ra những gia tộc khác cùng hồ phong cũng không có ân đoán bất quá bọn hắn thật tò mò đã từng bị trục xuất khỏi ra môn người lấy mạnh hơn tư thế trở về rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì hồ ra còn như trước kia một dạng hai g ã hộ vệ áo đen thủ ở cửa chợt nghe một tiếng hồ gầm giữ cửa hai g ã hộ vệ sợ thấy một chỉ bà trượng lớn nhỏ mánh hổ nhảy đến rồi trước người sợ đến hoang mang lo sợ ngươi là ai phong thiếu ra là ngươi hộ vệ rất nhanh nhận ra rồi hồ phong trước đây hồ phong gây ra sóng to gió lớn làm cả người nhà họ hồ đều nhớ kỹ ở rồi hắn những thủ vệ này cũng không ngoại lệ phong thiếu ra ngươi đã bị trục xuất khỏi ra môn hôm nay làm lớn hồ phong c ư ớ i ở cự hồ trên nói ra ta tìm h ồ nguyên thủy có việc ngươi đi thông báo một tiếng chuyện này tên thủ vệ này biết vậy nên làm có dễ thế nhưng vừa nhìn thấy hồ phong ngồi xuống kim qua hồ lập tức đầu n ã o rụ rẻ n g à i xảo chờ ta đây liền đi vào thông t r u y ề n tên thủ vệ này chân trước mới vừa đi hồ phong lập tức khu nổi kim qua hồ bước vào đại môn một tên thủ vệ khác biến sắc liền muốn tiến lên ngăn cản ngươi muốn ngăn cả ta hồ phong mắt lạnh bạo qua thủ vệ này lập tức cảm giác thân một dạng rét run áp lực vô hình tập kích thượng trong đầu của hắn hắn đầu gối mềm lún lại quỳ xuống hồ phong không nhìn nữa hộ vệ này liếc mắt hai chân kẹp một cái hổ bụng hướng về trong viện phong đi đến rồi liền trực tiếp tới đi h ồ nguyên thủy thanh âm lại trực tiếp t r u y ề n vào trong thai của hắn hồ phong trong lòng cả kinh đây là chân khí ngưng sợi thiên lý truyền âm thuật cao minh không gì sánh được h ồ nguyên thủy dĩ nhiên có thể làm đến nước này hắn đến tột cùng là thực lực cỡ nào kim q a hổ xuất hiện ở hồ gia đại viện lập tức khiến cho sóng to gió lớn rất nhiều hồ gia đệ từ xạ ra ngoài đình Trật thấy cấp 2 yêu thú ở trong biện chạy vội, sợ đến rồi đến chạy sợ g thư Còn không chờ hắn môn thấy rõ trên l n bóng người, g hồ hồ phòng o n tan biến không g đã c t hồ nguyên thủy trước sau như một còn đang trên ghế nằm đọc sách nhìn thấy hồ phong đến không có chút nào kinh ngạc hồ phong đứng tại đối diện cau mày một cái t i ể m l o n g mắt biểu hiện cái này hồ nguyên thủy vẫn là khai nguyên cựu trọng tu vi nhưng là vì sao hắn sẽ cho hồ phong cảm giác sâu không lường được phải biết rằng điểm l o n g mắt sẽ chắc không ra chỉ cần nhìn ra rồi liền không có sai nghĩ như thế nào về đến đến rồi hả đầu hắn chưa từng chuyện con mắt còn nhìn chằm chằm xếp vợ cha ta thế nào rồi ta muốn gặp hắn hiện tại không được không có thể cho người thấy hắn h ồ nguyên thủy trực tiếp cự t u y ệ t rồi vì sao hồ phong trong lòng cả kinh hắn rốt cuộc thế nào rồi hả hắn không có việc gì bất quá sinh cơ trôi qua quá nhanh ta sợ hắn chống đỡ không rồi lâu lắm lấy dị pháp đưa hắn đóng băng dùng cái này đến kéo dài sinh cơ hắn nhàn nhạt giải thích hồ phong lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói ra ta tìm được nhất bản chuyển sinh đan phương rồi rất nhanh ta phải đi tìm kiện thứ nhất thuốc chủ yếu rồi mười năm nhất định không có vấn đề thật sao h ầ nguyên thủy hơi có chút ngoài ý mới ngươi thành trưởng làm ta kinh ngạc như vậy hay nhất cành nhanh càng tốt nếu như không có còn lại sự t ì n h ta liền rời đi trước rồi chờ chờ còn có một việc là về ngươi cái gì sự t ì n h hồ phong trong lòng có chút không giải thích được đã bị trục xuất hồ ra rồi còn có thể có cái gì sự t ì n h dựa theo thì ra là ước định đầu tháng s a u tám sẽ là của ngươi hôn kỳ ngươi và từ gia đại tiểu thư hôn sự chính hôm đó hôm nay cái này hôn sự ngươi xem làm sao bây giờ ngươi là cưới còn không cưới hồ phong sắc mặt quái dị không nghĩ tới dĩ nhiên là chuyện này từ gia đại tiểu thư hiền lương t h ụ đức là cô lương tốt ta không phản đối đầu tháng s a u tám ta sẽ chạy đến được đến lúc đó liền vì ngươi tổ chức lớn một hồi bất quá cái này cũng không đại biểu hồ g i a tiếp thu rồi ngươi ta không cách t r ở ngươi và hồ g i a lui tới thế nhưng trên danh nghĩa ngươi đã không phải là ta người nhà họ hồ rồi ừ ta biết đa tạ gia chủ rồi sau này còn gặp lại trâm đã tàng thư lâu túc lão nhiều lần nhắc qua ngươi ngươi lúc rảnh rỗi đi xem một cái hắn đi hồ phong đang muốn rời khỏi h ồ nguyên thủy tiếp tục nhắc nhở một cái câu được ta đang muốn hắn lao nhân ra đây nói xong hắn xoay người ly khai rồi căn này thư phòng ngay hồ phong mới vừa mới vừa rời đi nơi này không lâu sau một đạo toàn thân dấu ở đấu đồng màu đen t r u n g thân ảnh xuất hiện ở trong phòng h ồ nguyên thủy để quyển sách xuống đứng lên nhìn trước mắt còn mang mặt nạ thân ảnh hỏi thế nào hôm nay thân thể còn thích ứng trước ố t t nay chưa có cường đại mặt nạ nam một dạng k h à n giọng vô cùng thanh n â m nói rằng hồ phong trưởng đại rồi thực lực đã vô cùng cường đại rồi ngươi cũng có thể yên tâm đi h ồ nguyên thủy tiếp tục hỏi quả thực xem ra quyết định của ngươi đúng bảo kiếm phong từ ma lượt ra muốn phải trở nên mạnh hắn còn nhiều hơn nhiều l ị lãm hôm nay nếu không việc gì ngươi có tính toán gì không dưới mặt nạ con mắt dần dần thất thần rồi hắn do dự rồi một lát chậm rãi nói ra hồ phong giao ngươi chiếu kháng rồi ta chuẩn bị đi vân châu nhìn hồ nguyên thủy thở dài nói vân châu đó là so với tây sở còn đại rồi gấp trăm lần địa phương nguy hiểm trong đó càng là không thể đếm n g ư ơ i thật muốn đi không ta không bỏ xuống được chương hai trăm linh năm bí ẩn chương hai trăm linh năm bí ẩn khi hồ phong đẩy ra tàng thư lâu đại một lúc túc lão còn chưa đứng dậy bên trong gian phòng hai người khoanh chân ngồi dậy đang ở tụ tinh hội thần chơi cờ hồ phong đang muốn tìm cái chỗ ngồi xuống chậm rãi đợi lại đột nhiên nghe được túc lão mở miệc rồi nhất tâm nhị dụng còn có thể thắng dễ dàng ta nguyên sử ngươi không khỏi cũng quá lợi hại rồi đối diện một người chính là sắc mặt thương bạch như quỷ hồ nguyên sử hồ phong vẫn không nhìn ra hắn lợi hại chỗ nào thế nhưng chiêu thức ấy tài đánh cờ tựa hồ rất là bất phàm hồ phong ngươi trở về rồi không nghĩ tới ngươi thực lực hôm nay tiến bộ nhiều như vậy hồ nguyên sử cười hô đâu cùng nhị vị so sánh với còn kém xa lắm đây tiểu tử đừng khiêm được rồi lao phu ở ngươi cái tuổi này chả là cái quắc khô gì đây túc lao không cam lòng nói khai khái túc lao đây là đại tài trưởng thành mượn a chẳng phải càng là khó có được hồ phong cười cung duy nói cút thực sự ta nghe ra chủ nói ngài tìm ta có việc có thể có chuyện gì chỉ là muốn biết ngươi chưa chết túc lao tức giận nói câu hồ phong một cái một dạng bị n g h ẹ t thở rồi được rồi còn chưa có chết ngài không hài lòng ít nói nói t h ừ a nói một chút ngươi mấy ngày nay từng trải đi còn có như bây giờ tu vi rốt cuộc như thế nào rồi tuy là ngươi dùng rồi giấu nguyên châu thế nhưng lão phu vẫn có thể ẩn ẩn nhận thấy được trong này bất phàm tu vi hồ phong gật đầu ngoại trừ rồi tự thân biết đến toàn bộ chân h u y ệ t không có cứ nói thật bên ngoài đem lại bộ phận từng trải đều nói rồi lần n h ỏ n h ư vậy kỳ ngộ liền có thể cho ngươi lợi hại như vậy túc lao có chút không tin h ồ nguyên sử túi đầu suy ngẫm đột nhiên nói một câu có lẽ là long khí hiệu quả đặc biệt đi ừ cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi nhìn hắn môn giúp mình cho nói hồ phong cười cười không có giải thích tiếp tục hỏi túc lão ngài trước đây cho khối kia quận ra dê rốt cuộc là lai lịch gì ngươi học rồi hả túc lao có chút giật mình còn không có không biết là lai lịch gì ta ở bạch vân tông cha rồi chút cổ tịch phải biết rồi lại khái há thứ này từ xưa đến nay là lao phu ra truyền bà bối tuy nhiên ít nhiều năm rồi chưa bao giờ có người luyện thành lão phu thấy ngươi thiên chi phí không sai liền muốn để cho người thử xem thì ra là thế nếu túc lão cũng không có luyện thành hồ phong cũng không hỏi thêm nữa rồi ngươi thương không thủ tu luyện được như thế nào rồi hả túc lão đột nhiên hỏi hồ phong mặt lộ vẻ đắc ý vũ kỹ này ở trên tay hắn hôm nay uy lực thế nhưng lớn c h ủ n g bố túc lão mời xem hắn t ậ n lực hạ thấp liêu chất khí trông rất sống động trường ấn nổi lòng bàn tay của hắn ánh vàng vô cùng mỹ lệ ai biết túc lão vừa nhìn lập tức chửi ấm lên đây là cái gì n g o n ý ngươi đừng nói cho ta ngươi đều là như thế này dùng hồ phong biến sắc h ỏ i chẳng lẽ không đúng như vậy dùng sao chó má xem ta túc lao tiếng nói vừa dứt một đạo màu vàng đậm trưởng ấn lập tức hiện lên trưởng ấn một đạo đạo văn lý do tầng tầng vén lưu động không ngớt cái này hồ phong lập tức phát hiện rồi hai người bất đồng túc lao trưởng ấn bị một tầng lại một tầng kỳ dị hoa văn cái bọc năng lượng không chút nào tiết ra ngoài mà hồ phong trưởng ấn cũng trực tiếp đem năng lượng ngoài l ộ rồi ngươi nhìn nhìn lại nói hắn đem trưởng ấn thả lại dần dần rơi vào dưới chân thân một dạng một đứng trên không được người lập tức phiêu bay ra ngoài hồ phong đội vàng theo tới ngoài cửa thang quan nhìn thấy chưa thương k hung thủ huyền bí tất cả hoa văn trên nắm giữ này hoa văn ngươi mới tính chân chính nhập môn cái này hoa văn có thể giúp ngươi bảo tồn ở năng lượng khiến cho sẽ không tiết ra ngoài phát chiêu uy lực càng mạnh đồng thời còn có thể tự do chuyển hóa tự do thao túng nói thúc lao dưới chân trường ấn tài biến biến thành một cái trôi tỏa ra ánh sáng lung linh đại kiếm bị hắn d ấ m ở dưới chân chở hắn ở trên trời không ngừng phi hành hồ phong cổ họng dần dần có chút phát khô không nghĩ tới cái này hoa văn còn có như thế rất nhiều diệu dụng hồ phong ngươi nếu là có thể ở tiên thiên lúc trưởng không cái này hoa văn trực tiếp có thể ở trên trời phi hành rồi những thứ này thiên đạo hoa văn ô m t r ọ n năng lượng phi hành lúc t ổ n hao cực tiểu nếu có thể sớm trưởng khống đối mặt vũ tông thì như thế nào bọn họ đuổi kịp ngươi sao hồ phong kích động trong lòng tiên thiên chỉ cần tiên thiên là có thể tự do bay lượn so với trên đại lục vũ tông còn sớm một bước phi hành hơn nữa không giống vũ tông cái loại này mềm phủ là chân chính ngự a khí phi hành tốc độ phi khoái tránh kích động gian hồ phong đột nhiên cảm giác ra đầu tê dần nhìn chung quanh mắt lập tức chứng kiến phía sau h ầ nguyên sử một trường hướng về phía hắn gọi lại hồ phong vội và nghiêng người né tránh ngươi đây là ý gì trong lòng hắn hơi giận bất minh s h ồ nguyên sử thu tay lại c ư ờ i khen thưởng một cái câu không sai phản ứng rất nhanh ngươi chỉ là kiểm tra phản ứng của ta không có một chút ý thức nguy cơ hành tàu đại lục sẽ chết rất thảm biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng bất quá hồ phong ngươi thật không có đao cốt thần phú sao túc lao lúc này cũng đình chỉ rồi phi hành biểu diễn rơi xuống chấm đợi hồ phong trả lời thuyết phục đao cốt thần phú đây là vật gì hồ phong nghi ngờ trong lòng càng sâu rồi thần phú cũng là thiên phú một loại bất quá là mạnh nhất thiên phú một trong h ầ nguyên sử bắt đầu giới thiệu đao cốt thần phú mọc đao xương trời sinh đao thấy sau khi giác tỉnh đao pháp sẽ xuất thần nhập hóa đang phong tạo cực hơn nữa trong cơ thể đao xương có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa tự do linh khí tốc độ tu luyện mau không thể tưởng tượng nổi thật là lợi hại đao cốt thần phú bất quá ta không có h ồ nguyên sử cùng túc lao nhất thời sắc mặt buồn bã đáng tiếc rồi nếu có đao cốt thần phú trải qua nguyên sử chỉ điểm tương lai định có thể trở thành là cao thủ thế u y ệ t t túc lao nhịn không được thắn một cái âm thanh hồ phong trong lòng hơi động cánh tay trái của mình sẽ là cái gì thiên phú h ầ nguyên sử có thể cho hắn chỉ điểm sao hai người này đều là hồ g i a tầng sâu lực lượng đối với hắn hẳn không có á c ý mới đúng do dự trì chốc lát hồ phong nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra kỳ thực ta giống như cũng là có thiên phú h ả cái gì thiên phú nói một chút coi hồ nguyên sử cười nói bất quá cũng lơ định cánh tay trái của ta có thể hấp thu thiên địa linh k h í v ừ a trưởng tự động tăng phúc lực lượng cường đến đáng sợ cái gì hồ phong lời này vừa nói ra túc lao cùng hồ nguyên sử lập tức sắc mặt đại biến đây là tiên thủ thần phú tiên thủ thần phú a túc lao cảm t h ẳ n nói không sai năm đó tổ tiên x a được xưng đao trưởng song tuyệt tả trưởng bên phải đao đánh lần thiên hạ không địch thủ hồ gia hậu nhân từng hiện lên rồi mấy vị cánh tay trái thu được tiên thủ thiên phú võ giả mỗi một vị đều từng khai sáng quá lịch sử huy hoàng hồ phong kinh ngạc xuất thần xem cùng với chính mình cánh tay trái một thời gian s ừ n g sốt rồi tiên thủ thần phú nguyên lai、like、đây là gia truyền huyết mạch thiên phú hồ phong ngươi đã có tiên thủ thần phú ta ta cũng không gạt ngươi rồi đi theo ta hồ nguyên sử gọi hắn lại hai người một lần nữa đi vào rồi tảng thư trong điện túc lao chân khí vừa để xuống phong tỏa rồi cả phòng ta nhưng thật ra là h ồ g i a lục thần phú trong thánh linh thần phú hồn linh cường đại có thể thôi diễn thiên cơ diễn biến thiên địa huyền bí ta từng dùng thiên cơ đại diễn tính qua đời này ta h ồ g i a chí ít gặp phải ba gã thần phú giả hôm nay coi là ngươi ta đã có hai người rồi không biết cái này bên thứ ba là ai thần phú diệu dụng vô cùng bản thân nghiên cứu rất khó hoàn toàn lĩnh nội trong đó thần dây ta chỗ này có lục thần phú một ít cách dùng ngươi lại nhìn vừa nói một đạo kim quang sông thẳng hồ phong náo hải vô số huyền bí lập tức in vào hắn trong đầu bất quá chỉ chốc lát hắn liền do bạch một cái cát h ầ nguyên sử linh hồn bí pháp khi thật lợ hại xem r a lục thần phú đều là thiên chi phí tuyệt đại người h ồ nguyên sử trước ta hơn m ộ ư ơ i năm tu luyện còn có thánh linh thần phú trong người thực lực này rốt cuộc như thế nào rồi hả hồ phong nhịn không được suy nghĩ nhiều rồi hả o rồi ngươi sau này nhiều hơn tu luyện đi chương hai trăm linh sáu thuế biến phương pháp chương hai trăm linh sáu thuế biến phương pháp hồ ra trong mặt thất hồ phong khoanh chân ngồi dậy trước người bày hiện quận g a dê chính là thuế biến pháp môn ngưng khí câu văn thân lạc pháp ấn dẫn chu thiên thần lực thuế cổ hủ t ố i già biến vô cùng pháp thân thể theo mặc n i ệ m pháp quyết hồ phong ngón tay ngưng tụ chân khí hóa thành một trôi thực chất đao phong ở trước n g ư ợ c tuyến khác lần đầu hắn cảm thấy nụ cân t h cứng rắn không phải chuyện tốt chân khí của hắn chi nhận qua lại tại thân thể hoa c h u n g quy lại là khó có thể hoa thương thân thể của chính mình một lần không được vậy một lần nữa m ư ờ i lần không được được rồi vẫn là lại rèn luyện hạ chân khí đi lần lượt nếm thử chân khí không ngừng ngưng thật không ngừng áp xúc không ngừng nhắc đến tinh khiết hồ phong rốt cục có thể bị thương rồi thân thể của mình ở phía trên lưu lại rồi đạo thứ nhất vết thương đau nhức không tính là thế nhưng không khỏi cũng quá phiền phức rồi thiên tân vạn khổ liền vì rồi đem mình lộp thương vẫn như thế tốn sức dạng một dạng một chút dùng sức cắt mình ra thịt hồ phong ngẫm lại đã cảm thấy khó chịu không qua cổ võ kỹ năng danh tiếng phát huy rồi tác dụng vì rồi tu thành cái này không biết có tác dụng gì thượng cổ công pháp hồ phong nhẫn rồi văn lộ con dấu tuyên khắc cũng không dễ dàng ngoại trừ rồi hồ phong tự thân thân thể quá mạnh mẽ ở ngoài còn có không biết tên thần dị lực lượng tựa hồ trong chỗ u minh cũng có một loại lực lượng thủy chung ngăn cản nổi văn lộ hình thành hồ phong đích thực khí chi nhận trong người thượng thi triển ra rất phí sức lực như là cùng một gã đại lực sĩ không ngừng đấu sức hoa rồi gần ba thiên thời gian hồ phong cũng khoảng chừng trước ngực mình trước mắt rồi đệ một bức đồ án khi loại thứ nhất văn lộ dấu ấn khắc xuống thời điểm, trong hư không một loại lực lượng vô hình trong nháy mắt dưới và o hồ phong trong cơ thể ấm áp thêm lực lượng nhu hòa dũng m á h bảo hồ phong cảm giác thân một dạng nhẹ đống theo lực lượng này không ngừng cọ rửa hồ phong càng ngày càng cảm thấy tinh thần nhẹ nhót bất quá hắn nhưng không có còn lại đặc thù cảm thụ cũng không có chân khí hoặc là nhục thân trở nên mạnh mẽ cảm giác đây rốt cuộc là lực lượng gì a hồ phong thủy trung không được hiểu rõ cuối cùng c h ỉ có thể vô tật mà chấm dứt rồi hôm nay đã làm lỡ rồi ba ngày hắn không thể chờ đợi thêm nữa rồi sau đó cấp tốc thu thập rồi b ọ hành lý chuẩn bị ly khai hồ ra rồi trên bầu trời hồ phong đứng ở phong chu bên cạnh túi người nhìn phía dưới tráng lệ phong cảnh một đôi hữu trưởng cũng không ngừng điều khiển một đoàn lớn trừng quả trứng gà chân khí bị hắn bóp ở lòng bàn tay không ngừng biến hóa hình dạng đồ thiếu ra đây là luyện cái gì chứ đơn minh ở đầu thuyền ngồi nhìn động tác của hắn có chút không giải thích được luyện tập chân khí thao túng chân khí chính là dùng để giết địch như ngươi vậy luyện hữu dụng không đơn minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút ha hả đương nhiên là có dùng sau này ngươi cũng biết rồi há lão phu kia cũng đi thử một chút hồ phong chân khí liên tục điều khiển khi hoàn toàn có thể khống chế cái này cổ chân khí sau đó hắn lần thứ hai từ trong cơ thể phóng xuất một cổ khắc chân khí đem hai luồng chân khí áp súc đến ban đầu cao thấp ngay sau đó lần thứ hai luyện tập thao túng cứ như vậy theo thời gian một chút chuyển rời hắn càng phát nhàn thục hồng d i ệ p sơn trang rời bạch vân tông bất quá hai nghìn đô ly ban đêm hai người liền chạy tới nơi này lúc này hồ phong lại đổi lại một cái thân trang phục một thân hắc ý ỉa có một hơi kim ti đại hoàn ao dáng dấp đã trải qua rồi ngụy quan thuật biến hóa nhìn qua như là hơn hai mươi tuổi công tử ca nhớ kỹ ta gọi hồ minh hà hồ phong lần thứ hai cường điệu qua một lần đơn minh gật đầu nói phải trong miệng vẫn là không nhịn được khen thiếu ra ngươi cái này một thân ngụy trang thủ đoạn thực sự là cao minh lão phu một điểm cũng không nhìn, nhìn ra chờ ngươi có thể nhìn ra ta cũng không cần khắp nơi hốt rồi hồ phong cười ha ha hai người dần dần hạ rồi phong chu đơn minh tung phong yêu túi h phóng suất hai con chuẩn bị đã lâu mã loại yêu tú h đạp vần thú hai người cưới cái này yêu tú h tiếp tục tiến lên t h ừ nguyên sơn hồi lâu trước khi đó là danh sơn một trong này sơn thạch vách tường tự hắc có chút thần dị trong núi cây có nhiều linh tính đã từng là khối danh tiếng rất vang lên linh đệm chỉ là sau lại đại hao cùng sáu đại thế lực khai chiến ngựa vũ hầu đem nơi đây chia làm chiến trường chính bày ra rồi ngàn tòa đạo trận chiến hậu rất nhiều đạo trận t à n m à không h ỉ có chút quá mức trí uy lực không giảm nhẹ vào trong đó người tử thương thảm trọng vì vậy lại không tông phái ở đây thành lập tuy là trong núi nguy cơ trùng trùng thế nhưng sau đại chiến lưu lại rất nhiều bất phàm vũ khí bí tịch mỗi năm đều có số lớn võ giả trước tới nơi đây liên tục thăm dò tàn trận n ư u toàn tìm được một ít cao thâm công pháp võ kỹ năng hồng diệm s ơ trang là một đặc thù địa phương hai trăm năm trước hồng gia người liền ở chỗ này định cư trước trận chiến d ọ đi chiến hậu bọn họ lại lần nữa trở về rồi. ở ban đầu cả vùng đất trùng kiến tổ trạch lần thứ hai định cư đứng lên từ nguyên sơn phụ cận chỗ ở có ít hồng diệp sơn trang thành lập sau đó đại lượng võ giả tới nơi đây lịch lãm đều sẽ đi trước hồng diệp sơn trang quay dày sau lại thông minh trang chủ lại đóng dấu trồng rất nhiều khách phòng cố định thu hồi rồi tiền bạc quan g minh tránh đại mở ra rồi khách sạn bình dân đừng nói hiệu quả này cũng thực không t ồ i hàng năm các giai đoạn đều có võ giả đến đây ở trọ những người này đều có chút thân phận xuất thủ phong k h o n g hồng diệp sơn trang cũng càng ngày càng giàu dụ đứng lên hồ phong cùng đơn minh một đường chạy vội không đến nửa canh giờ liền tới đến rồi cửa sơn trang định nhãn vừa nhìn hai tòa cao ba trượng thạch sư tử ngồi tại ở đại môn hai bên khí phái phi thường đại môn màu đỏ lét đầy đủ cao hơn một trượng khóa cửa vòng đồng đều có nắm tay phẩm chất hai bên còn cắt treo vài cái đại hồng đ ă n g lung phía dưới tám gã hộ vệ chia nhóm hai bên c ẩ n thận thủ ở trước cửa bên cạnh tường trắng bên cạnh còn thẳng đứng một khối to lớn thạch bi viết cười đón bắt phương lai khách v â n vân cái này hồng d i ệ p sơn trang sinh ý đến lúc đó làm được thuận b ư ớ m xuôi gió hồ phong khẽ cười nói lúc này một đội khoái mã từ bọn họ bên cạnh thân đi qua, quẩn quẩn nổi lên đầy đất bụt bặm dẫn đầu thanh niên còn phách lối chiều h c h â n k h í vừa để xuống, đem xuống, t o à n bộ b đuổi ằ n g khu t có chút một bên, sát mực đại đại ặ ha hả thiếu ra thiên hạ này chi lại vô kỳ bất hữu trong võ giả vốn cũng không p h i t tánh khí nóng nảy người hà tất chấp nhặt với bọn họ cũng đúng chúng ta cũng vào đi thôi vừa mới bước vào đại môn hồ phong lập tức sắc mặt biến hóa hắn lúc này mới chú ý tới biến hóa trước khi hoàn toàn bị hắn coi thường rồi cái này hồng diệp sơn trang trung hắn dĩ nhiên nhìn không ra người khác thực lực sâu cả rồi đan lão cái này hồng diệp sơn trang rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta làm sao có chút nhìn không thấu thiếu ra cái này là bình thường ở chỗ này mỗi người đều nhìn không thấu đối phương sâu cạn rất có thể ven đường một cái quét sân đều là cao thủ tệ u y thế t cũng có thể d i ê u võ dương ai chỉ là người bình thường chuyện gì xảy ra đạo trận tàn phá đạo trận cái này hồng diệp sơn trang trong phạm vi tồn tại là hư kình đạo trận ở chỗ này mỗi người đều như trong gương chân dung xem tới được lại đoán không ra thực lực hư thực đơn minh giải thích như vậy đạo thì ra là thế hồ phong trong lòng rõ ràng rồi tạm thời yên tâm rồi bất quá hành sự lại cần càng cẩn thận hơn rồi bởi vì ngươi trường nào thì cũng không biết sẽ đắc tội một cái người thế nào chương hai trăm linh bảy người hiệp tới đông đủ chương hai trăm linh bảy người hiệp tới đông đủ phong hồng khách sạn là hồng diệp sơn trang bên trong lớn nhất một cái khách sạn bên trong trang sức trang nhã tôn quý bất p h ẳ m vãng lai trong đó võ giả thường thường cũng là vô cùng có thân phận hồ phong cùng đơn minh tới chỗ này lúc khách sạn bình dân đã ngồi đầy rồi phục sức khác nhau võ giả ngay trong lúc lơ đảng bay tới hương vị hồ phong nhịn không được liếm môi một cái vị trí không nhiều lắm hai người chỉ có thể tìm một hơi chút hẻo lánh điểm châu ngồi xuống điểm rồi mấy đạo trong điếm chiêu bài đồ ăn ngồi xuống rồi danh trò chuyện theo sát bọn họ một b à n có bốn người tuổi tác cũng không tính là đại không đến ba mươi tuổi dạng một dạng các ăn mặc đẹp đẽ quý giá áo b à o sợi tóc trình lý địa cẩn thận tỉ mỉ nhìn qua vô cùng có thân phận gần nhất hồng diệp sơn trang luôn náo thai nạn chết người chúng ta lần này cũng phải cẩn thận nhiều hơn mới được một vị con mắt thật nhỏ nam một dạng nói rằng thanh âm đẻ rất thấp sợ cái gì c、so so、đúng ta lúc này khách sạn bình dân ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng trấn thiên thu hống một gã cưới bạch sắc dị thú người tuổi trẻ chậm rãi đi đến dị thú như mã sáng trong mà nhiều lần bạch ly mã đó là có người nói có ly long huyết mạch bạch ly mã người nọ là hối lưu người hiệp trên bảng bài danh thứ sáu mươi ba xuyên phi giao hận vô cực chứng kiến ăn mặc tranh quần áo màu vàng người tuổi trẻ dần dần đi tới bên trong khách sạn lập tức có người kinh hô xuyên phi giao hận vô cực có người nói trong vòng ba ngày dẹp tiên rồi điền nam mẫn núi t r u n g quanh yêu lâm ba năm trước đây liền tiến vào hối lưu cựu trọng ở đây cảnh giới đã mấy không địch thủ rồi bên này đoàn người kinh hô không ngưng lại thấy ngoài cửa thú hống vang lên lần nữa màu đồng tiêu biểu ngọc báo tiện tuyết chim độc nhãn sói vàng mấy vị này đều là hối lưu người hiệp trên bảng top một trăm đại cao thủ a một đêm t i ê n lý chu ống nhạc cụ bù hoang lang thiếu chủ trăm dặm đèn bọn họ phân biệt đứng hàng hối lưu người hiệp thứ bảy mươi tám tám mươi hai chín mươi bốn tên nghị không ra bọn họ dĩ nhiên cùng hận vô cực cùng đi đến rồi hồng diệp sơn trang ngoài cửa lại đến ba chỉ cấp hai yêu thú ba vị tuổi trẻ nam một dạng rất nhanh đi tới rồi hận vô cực bên người phóng nhãn toàn bộ khách sạn bình dân đã không có chỗ ngồi rồi mấy người nhúng mày lộ ra rồi v ẻ bất mãn bốn người này ở trong vòng ngàn dặm trong thế hệ trẻ thanh danh xa xỉ lúc này tiệm lộ tâm tình lập tức có người nhãn thần chiếu sáng tâm tư lung lay đứng dậy mường ra rồi vị trí bốn vị công tử nhanh lên nhập tỏa đi một đường khổ cực rồi đây là vị hơn hai mươi tuổi người tuổi trẻ bên người còn theo một gã kiểu tích tích thiếu nữ người này khởi thân mở miệng cô gái kia nét mặt lập tức lộ ra rồi không được bốn vị này thế nhưng người hiệp trên bảng đại đại hữu danh tứ đại thiên tài hận vô cực sư m i n h càng là hối lưu người hiệp trên bảng bài danh thứ sáu mươi ba đứng đầu thiên tài sư m ỗ i n g ư n i ngàn vạn lần không thể vô lễ nam một dạng cười xòa giới thiệu đến thiếu nữ vừa nghe như vậy lập tức tinh thần tỉnh táo hai mắt rất nhanh chấp động, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía tranh quần áo màu vàng hận vô cực đang tiếp thân là người hiệp trên bảng nổi danh thiên tài hận vô cực há lại sẽ coi trọng cái này chờ don chi t ụ phấn Con c mắt ũ hồ, cá bảng bảng hồ phong lần đến nữ thứ c i ế hai hỏi ha hả toàn bộ tây sở sao mà lại cũng nhiều như vậy hối lưu cao thủ lấy trăm người đứng đầu lên bảng bọn họ mỗi một vị đều được cho hối lưu kỳ đứng đầu nhất thi tài thực lực không thể khinh thường đơn minh ánh mắt có chút n g h n g trọng đây cũng là đối với hồ phong lời khuyên rất sợ hắn trực tiếp chọc rồi những người này há ta biết rồi rồi hồ phong gật đầu đúng vào lúc này một đạo nhân ảnh đi tới rồi bên cạnh bọn họ vị này công tử nơi này có người không giọng nam tràn ngập từ tính vô cùng dễ nghe không có đơn minh lập tức trả lời đạo vậy tại hạ liền liền ngồi ở bên cạnh rồi được không nam một dạng cử chỉ vô cùng lễ độ sợ rằng lại làm khó dễ nhân cũng không nợ cự tiệt rồi xin tự nhiên hồ phong vừa cười vừa nói hắn cùng bản thật không ngờ hắn sẽ đi tới nơi này một thân làm ý t ỉ tuấn giật phi p h ả m công tử chính là mộ dung thanh hôm nay hồ phong lại đổi một diện mạo hắn tự nhiên không nhìn được hồ phong chân diện mục lúc này mới có rồi như vậy đối bạch mộ dung thanh chân t r ư ớ c mới vừa ngồi xuống lưỡng đạo thân ảnh lần thứ hai đến nơi này chính là vừa rồi cho tứ đại nhân hiệp nhường châu ngồi một đôi nam nữ bên này chỉ có một châu ngồi rồi hả nam một dạng bất mãn hỏi mộ dung thanh hai tay nâng cầm lên không biết đang suy nghĩ gì hồ phong ngẩng đầu nhìn về phía tứ đại nhân hiệp phương hướng tò mò đánh giá chỉ có đơn minh một người nhàn nhạt trả lời một câu đúng thế thiếu nữ trẻ tuổi nhất thời bĩu n ô i g a nói ra, sư hình, nhân g i a muốn tỏa nhà tuổi trẻ nam một dạng hai mắt và qua một cái lao đầu lượng cái người tuổi trẻ lao đầu tự a hồ là người làm trang phục không đáng để lo thanh niên quần áo xanh trên người quần áo tuy là một mạng thế nhưng trường kiếm sau lưng chỉ là vỏ kiếm liền nước t r ư ờ n g k h á m rồi bảy viên bảo thạch các rực rỡ l o a mắt vừa nhìn chính là khá có thân phận đại gia thuộc người mặt khác một gã người tuổi trẻ liền phổ thông rất nhiều con kim ti đại hòn đao vừa nhìn giống như là thô bị người hai mắt rất nhanh và qua người tuổi trẻ rất nhanh có rồi quyết đoán bất quá xuất phát từ cẩn thận hắn nhịn không được lại hỏi một câu các người là bằng hữu đơn minh nhàn nhạt xem rồi mộ rung thanh liếc mắt phun ra rồi b ắ chữ không biết hả như vậy à. chúng ta cần lưỡng cái vị trí không bằng lao trượng cùng vị này công tử rút một chuyện đi tuổi trẻ nam một dạng rốt cục lộ ra rồi t i ê u ý hồ phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhàn nhạ t quét mắt nhìn hắn một cái Cút. nam một dạng sắc mặt lập tức đen xuống hai bên trái phải thiếu nữ càng là vẻ mặt vẻ giận dữ tọa ngươi vị một dạng là cho mặt ngươi một dạng đừng không biết phân biệt rồi ngươi cũng đã biết chúng ta là người nơi nào không mới biết ừ người tuổi trẻ phải biết đi ra khỏi nhà cần nhiều hơn nội bộ bằng k hắn g sẽ nửa bước k h ta dội tay ra chào t nói, ngưng mặt k h s ắ chất ắ h ê m một cái câu khí n g ta hướng n về hồ phong vô tới thư kình bên dưới trận pháp nhìn không ra người bên ngoài lệ thế thế nhưng vừa ra tay cũng biết đối thủ bao nhiêu cất lượng lúc này nam tử thủ trưởng một t r ả o hồ phong lập tức đoán được rồi thực lực đối phương bất quá khai nguyên cựu trọng mà thôi chương hai trăm lẻ tám chân khí hóa hình